Trưa 188, Thông Thiên Đại Đế Đại Biểu Viêm Quốc Tối Cao Hội Nghị Quyền Lực, Mộ Dung Đế Tộc muốn cùng Tô Hải Hòa hoãn Quan Hệ. Trưa 192, Thông Thiên Đại Đế Đại Biểu Viêm Quốc Tối Cao Hội Nghị Quyền Lực, Mộ Dung Đế Tộc muốn cùng Tô Hải Hòa hoãn Quan Hệ. Nửa tháng sau, Tô Hoài còn ở bế quan, bộ đội đối với Bích Lạc Đế Quân phía dưới rơi siêu tầm vẫn còn tiếp tục cứ việc, toàn bộ Viêm Quốc đã bị truy quét nhiều lần, thế cho nên giống như là kỳ môn như vậy hấp sắc tổ chức, rất chịu liên lụy, sân này trải thảm lưu động thăm dò đối với bọn họ ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, có thể theo thăm dò thời gian không ngừng kéo dài lục xoát động tính từng bước tăng lên, bích lạc đế quân mất tích tin tức hóa ra là lan truyền nhanh chóng. trong lúc nhất thời, bích lạc đế quân vẫn lạc tin tức, tịch quyền toàn bộ viêm quốc cao tầng thế lực. lúc này thánh linh võ viện tứ linh bí cảnh ở chỗ sâu trong, cái kia hai quả nhìn không thấy đỉnh đại thụ che trời phía dưới. hai vị trưởng lão, sự tình chính là như vậy. thanh long viện viện trưởng tăng hải long đem lấy được tin tức một chút cũng không lộ đích hồi báo cho hứa thanh dương, tần thụ hai vị. hứa thanh dương, tần thụ hai vị ngay song, đáy mắt không khỏi hiện lên một vẻ tâm tình rất phức tạp, nửa vui nửa buồn, nhưng buồn lớn hơn vui. bích lạc tên kia vẫn rồi hạ, tin tức là thật hay không? Tăng Hải Long nhanh chóng báo cáo. Hiện nay tin tức này đang ở cao tầng trong thế lực cấp tốc lên men. Toàn bộ cường giả vòng tròn đều ở đây nghị luận. Bích Lạc Đế Quân đã vẫn, tuy là bộ đội đã đi ra Tích Sa, nói Bích Lạc Đế Quân chịu đến bộ đội mộ mình, đang giúp trợ bộ đội hoàn thành một loại kiểu mới vũ khí khai phát. Thế nhưng vô dụng, ngược lại đem chuyện này nhiệt độ đẩy càng cao. Ma Thông Thiên Thánh võ viện bên kia thậm chí truyền ra tô hoại sẽ tại nửa tháng sau kế nhiệm Thông Thiên Thánh võ viện đời kế tiếp viện trưởng tin tức. Hai con mắt chỉ còn lại có chồng trắng mắt, thân thể giống như tiểu thụ hứa thanh dương thở dài, liền bộ đội tất cả đi ra Tích Sa. Như vậy sự kiện độ tin tệ cũng rất cao. Bích Lạc lão quỷ. Sợ là thực sự bỏ mình. Vì binh chủng nào đi ra tích xa, chuyện này độ tin cậy ngược lại càng cao. Rất đơn giản một cái đạo lý. Cái kêu bích lạc đế quân nếu thật là xây ở lời nói, bằng hắn đế cấp thất tinh phía dưới đánh khắp thiên hạ không địch thủ, đế cấp 7 sao trở lên, siêu phàm phía dưới chia 5 năm thực lực kinh khủng, ai đạp mã dám tạo hắn xa? Đúng vậy, dù hắn cái này đối thủ một mất một còn, không thừa nhận cũng không được bích lạc đế quân thực lực khủng bố. Dựa theo bích lạc tinh khí, có loại này lời đồn xuất hiện, hắn hoặc là trực tiếp dập tắt đầu nguồn, hoặc là đi ra lộ cái mặt bình tức dư luân. Bộ đội đứng ra tích xa đó là kế hóa binh, không có biện pháp biện pháp. Tần Thụ cũng nói ra, xác thực. Bích Lạc đồ đệ Tô Hoài là bộ đội thiếu tướng, không phải? Có người nói bộ đội đã đem hắn quân hàm để thăng tới cho tướng, có Tô Hoài tầm quan hệ này ở, bộ đội khẳng định giúp đỡ thông 15 ngày thánh võ viện đánh nhiệm trợ. Nói lên Tô Hoài, Tần Thụ trong lòng không khỏi một trận mãnh liệt hối hận tâm tình tịch quyền đứng lên. Hải Thần Đại Hội sau đó, Tô Hoài ở Viêm Quốc danh vọng đã đến đỉnh điểm, từ từ trước tới nay Viêm Quốc bộ đội duy nhất vương cấp xa đem nhảy trở thành 19 tuổi không tới, Hoàng cấp tam tinh bộ đội trọng tướng, thậm chí được xưng là thiên thai. Dân gian còn một lần lưu truyền ra Nam có thiên thai trùng mà Bắc có võ đạo lò luyện thuyết pháp. Tên nó con này đã là đến rồi cùng siêu phàm huyết mạch cùng nổi danh tình trạng. Đáng sợ a. Trước đây, đúng là hắn cực lực phản đối Tô Hoài người này nhập Thánh Linh Vũ giới cửa viện, đem Tô Hoài xếp hạng từ đệ nhất vượt đến đệ ngũ, cũng là hắn cực lực trở nên. Lúc này mới đưa tới thiên phú như vậy đại yêu chi tử, bị Bích Lạc đế quân nhặt được đi. Hối hận không phải là ban đầu không có nghe thượng quan nha đầu dặn luôn, dĩ nhiên đem Tô Hoài bước đi bốn. Nếu sớm biết người này bây giờ thành tựu kinh khủng như vậy nói, hắn bất luận như thế nào cũng muốn đem ở lại Thánh Linh Võ viện. Nếu như thế, cái kia Tô Hoài đủ loại thành tựu ánh sáng đúng là hắn Thánh Linh Võ viện tận cửa. Hiện nay hối hận thì đã muộn lúc này hứa thanh dương lầm bầm nói ra bích lạc ca bích lạc đấu nhiều năm như vậy đống nhiên cứ đi như thế lão hủ trong lòng thật đúng là không bỏ a tuy nói hai nhà chúng ta càng đấu lợi hại nhưng chúng quy đều là viêm quốc đế cấp viêm quốc chiến lực, viêm quốc học phủ a 4 đế cấp thất tinh phía dưới vô địch hậu thế đế cấp thất tinh bên trên siêu phẩm phía dưới chia 5 năm bích lạc cái này một vẫn đối với viêm quốc là tổn thất khổ lồ túi đầu túi đầu tăng hải long trong lòng một trận phiên muộn cái này nha với hắn theo dự đoán triển khai không giống với a hai vị trưởng lão làm sao còn nhớ lại dạy rồi tần thụ lắc đầu hướng vương diện tốt nghĩ đi, không có đế cấp tòa chấn, thông thiên thánh võ viện liền khó hơn nữa theo chúng ta tranh đoạt thập cường võ đạo đại học long đầu vị trí. ta sớm đã nói quá, lần trước võ đạo đại hội có tô hoài thay hắn thông thiên thánh võ viện cầm xuống đệ nhất, lần này đâu, bọn họ còn có thể sẽ tìm ra một cái tô hoài tới sao? chỉ còn lại có chồng trắng mắt hứa thanh dương hai mắt nhắm lại vừa mở, cũng là nói chung không có bích lạc đế quân giữ thể diện, thông thiên thánh võ viện mất rồi. càng nhiều hơn sinh nguyên đem dũng mãnh vào chúng ta thánh linh võ viện, đến cuối cùng thập cường võ đạo đại học bảng thủ tịch vị như trước là của chúng ta, mà thông thiên thánh võ viện chỉ biết trầm đi hướng điêu linh thậm chí cái kia viêm quốc tối cao trong hội nghị đều có thể sẽ từ từ thu được bọn họ quyền bỏ phiếu cùng tài nguyên quyền phân phối mà một khi bị nốc cao còn muốn trở về sợ rằng vậy quá khó khăn lúc này tăng hải long ở một bên xen vào nói hai vị trưởng lão chúng ta là không phải thừa dịp thông thiên thánh võ viện không có bích lạc đế quân hảo hảo cho tô hải một cái tăng hải long lời còn chưa nói hết đã bị tần thụ cắt đứt hải thần đại hội sau đó tô hải danh tiếng đang lên rừ rực lúc này đối phó tô hải tăng hải long ngươi là muốn đem thánh linh võ viện đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên sao tăng hải long nhanh trong túi đầu ván bối không dám tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nhưng là hai vị trưởng lão, nếu như theo đuổi tô hoài tiếp tục trưởng thành tiếp, dùng không được bao nhiêu năm, lại là nhất tôn bích lạc đế quân a. đến lúc đó, chúng ta mới là chân chính không có cơ hội đối phó hắn. tăng hải long trong lòng nộ không phải thừa dịp tiểu tử kia mất đi che chở bỏ đá xuống giếng, còn chờ cái gì? nếu thật là làm cho hắn trưởng thành đến đế cấp, không phải, dù cho chỉ là hoàng cấp cao giai, lấy hắn kinh khủng kia chiến lực, sợ là đã không có người có thể đối phó hắn. đến lúc đó, thù của hắn sẽ làm thế nào? tân thụ loại thời điểm này, tuyệt không thể đối địch với tô hoài, bằng không vu thánh linh vũ viện danh dự bị hư hỏng ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển. bất quá, nửa tháng sau, tôi hỏi kế nhiệm Thông Thiên Thánh võ viện đệ 236 thay mặt viện trưởng đại điện. ngược lại là có thể đi đến một chút náo nhiệt. trong giọng nói lộ ra một loại ý vị thâm trường dày đặc, cho người ta một loại sợ run lên cảm giác. nếu như tiểu tử kia không chống đỡ nổi Thông Thiên học viện nói, sợ rằng có khi là Đế cấp cường giả muốn trở thành Thông Thiên viện trưởng. Hứa Thanh dương cũng là có chút thủng thức nói ra. mà Bắc Long ngoài thành, mộ Dung Đế tộc chỗ ở phòng diệp núi. đỉnh núi từ đường mộ Dung Thạch cầm cái cứng nhắc đưa tới mộ Dung Kiếm Đế trước mặt, nói ra, Bích Lạc Đế quân vẫn là tin tức đại truyền khắp Viên Quốc cao tầng mặc dù bộ đội đi ra tích xa cũng không dùng. Tô Hoài cái tòa này chỗ rửa vững chắc, ngã. Mộ Dung Kiếm Đế nhăn thần trầm ngưng, giống như là đang suy tư cái gì giống nhau giờ khắc này, hắn không chỉ không có vui vẻ ngược lại tâm tình dần dần trầm rơi xuống. Bởi vì nếu như Bích lạc chết rồi, vậy hắn Mộ Dung gia cùng Tô Hoài trực tiếp sẽ không có đạo kia giám sóc. Thằng nhóc con này thiên cấp lúc liền dám phản ra Thánh Linh Học Viện, dứt khoát gia nhập vào trước đây đã không người gia nhập thông thiên. Vương gia lúc liền dám quả quyết sát phạt tương bọn họ Mộ Dung lệ thuộc gia tộc Trần gia triệt để hủy diệt hầu như xem như là liệu định bọn họ mộ dung ra sẽ không mạo hiểm hại thần đại hội tổ chức phía trước, hướng hắn xuất thủ. vậy hắn hiện tại thành hóa giai, hơn nữa đáp lên hải thần cùng ngân gia, cái kia căn bản đều không biết nghĩ đâm cái gì ngày. hơn nữa thằng nhóc con kia có thể chịu cũng có thể giết. một ngày chọc giận hắn, hắn đánh không lại lúc, khả năng giống như con chuột giống nhau vùi ở nơi đó, nhưng một ngày răng nhanh dài đủ, hắn tiếp theo hung hăng bắt được người cắn một cái. hơn nữa còn là cái loại này trực tiếp hủy ra diệt tộc thức buộc hơi khỏi thế gian. vậy nếu như chuyện này có người lần thứ hai áp hướng về phía hắn, như vậy thằng nhãi con có thể hay không tạm thời nhìn xuống. Sau đó yên Lặng tu hành đến đế cấp, sau đó từng cái đem sở hữu ước hiếp hắn người triệt để đốt côn trùng. Ngược lại cũng không người dám thật tại ngoại sáng bên trên giết hắn cái này, mới gặp mặt vượt biển thần đại hội người đứng đầu. Lúc này, Mộ Dung Thạch hỏi do, "Lão tổ, hiện tại chính là chúng ta ép vỡ Tô Hoài thời cơ tốt nhất ta. Tô Hoài cùng Ân thiếu chủ bất quá bình thủy chi dao, chỉ cần Tô Hoài cái này thẳng nhãi con chết rồi, Ân thiếu chủ cũng sẽ không bắt chúng ta đường đường đế tộc." Không chờ hắn nói hết lời, Mộ Dung kiếm đế đã là quát lạnh lên tiếng, "Hồ đồ." Mộ Dung Thạch trong nháy mắt cất miệng, mà trên lưng cũng là mạnh chạy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mộ Dung Kiếm Đế một tay nhào nặn đè nặng, nặng Việt Thái Dương. Nếu như thằng nhóc con kia không có thể ở Hải Thần trong đại hội đánh bại Ân Chính Hạo, cầm xuống khôi thủ tịch vị nói, lúc này không có biết Lạc Đế quân cái tòa này chỗ dựa vững chắc, ngược lại thật là đối phó hắn, thậm chí giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Có thể Mộ Dung Kiếm Đế không ngờ tới hắn đang đợi Hải Thần đại hội lúc mới bắt đầu, nhưng hắn lại vạn vạn không ngờ tới Tô Hoài tiểu tử kia cũng ở chờ, các loại, Hải Thần đại hội bắt đầu. Càng không ngờ tới hắn nhớ mượn Hải Thần đại hội chém giết Tô Hoài, Lịch Tiên quắc khởi, một lần hành động mới tinh thân phận đoạt được Hải Thần đại hội người đứng đầu. Có thể bị Hải Thần tự mình thiết kiến đây chính là liền hắn đều không có được qua vinh dự a thậm chí coi như là siêu phàm gia tộc gần thành đế hiểu thông tứ tượng pháp tướng võ đạo lò luyện ân chính hạo đều bị hắn quất phủ ngụy tiên thật sự là quá ngụy tiên mộ dung kiếm đế nhãn thần phức tạp hắn lần thứ hai hối hận cùng nghĩ lại người này thật là cái loại này tuyên cổ hiếm thấy thiên tài cường hán kín đáo tư duy ý thức còn có chắc việc siêu nhiên thiên phú hắn làm cho chính mình nghi tới rồi cái kia vị đã từng truyền hỏa hy sư cái kia vị ở lúc còn trẻ nhưng cũng không phải thập yêu tình du đích năng a cường hán rối tinh rối mù hơn nữa thằng nhóc con kia cũng không biết là tích tụ nhiều dày phúc ấm. Liên Ân chính hạ bại trong tay hắn sau đó, còn có thể nở nụ cười quên hết thù hoán, một lần hành động đem Tô Hoài danh vọng thôi động tới được đỉnh phong, cả thế gian đều chú ý tình trạng. Mộ Dung Đế tộc bất quá là ân thị thần tộc trên cây to này một chỉ hồ tôn, lúc này dám động Tô Hoài, chính là đánh nhân thị thần tộc cốt mặt, hát gặp thần phạt ta. Húm hồ, Hải thần đại hội phía sau Hải thần trong diễn hội, ân chính hạo đã cảnh cáo bọn họ Mộ Dung Đế tộc bốn, dám vượt lôi chỉ, diệt tộc không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung đế trận trận cắn răng, hô hấp cũng không cảm giác hỗn loạn, chặt ở trong lòng chiếc kia hờn giỗi giống như là đem phun hỏa sơn một dạng, nhưng là Không thể phun, chỉ có thể xanh xanh nghẹn trở về. Trong lúc nhất thời, đường đường kiếm đế cũng không khỏi khí khổ bốn. Cái này lang tể tử rốt cuộc là cái gì mệnh cách, làm sao đi tới chỗ nào đều có người bang hậu trường, chỗ rửa vững chắc càng là một cái so với một cái cứng rắn. Hắn đường đường kiếm đế mộ dung nhất tộc lục đại kiếm đế tôn sư, bây giờ hận tu hoài mà không được giải hận, cái này lang tể tử phế đi hắn mộ dung đế tộc chuẩn thất đại kiếm đế cửu hận này hoàn khí cũng không thổ lộ. Trước đây làm sao lại chọc phải như thế cái phòng tay hàng? Hắn thừa nhận nếu như từ Hải Thần Đại Hội còn chưa có bắt đầu phía trước, Tô Hải liền liệu định mình có thể cướp đoạt Hải Thần Đại Hội người đứng đầu, có thể giải quyết đây hết thảy khốn cục lời nói. Vậy tiểu tử kia thật sự là quá kinh khủng. Tài trí cùng Thiên Tư đều khủng bố tới cực điểm. Chờ, các loại, cái này thằng Ngai con chính thức xưng đế sau đó, vậy coi như là hắn cũng rất khó để ép được. Trước đây thì không nên cưỡng bức cho hắn. Nếu như trước giờ giống như bích lạc giống nhau đầu tư một lớp, vậy bây giờ còn không biết nhiều thoải mái đây. Kế trước mắt, mộ dung đế tộc nếu muốn tự vệ nói, ai? Tuy là hắn không nguyện thừa nhận thế nhưng chỉ có hướng tô hoài người kia túi đầu chịu thua thậm chí phải giúp thông thiên thánh võ viện chân chàng ai có thể nghĩ tới trước đây cái kia chỉ có thể mặc cho hắn cầm nắm tiểu quỷ hóa ra là như vậy thần tốc phát triển đến rồi liền mộ dung đế tộc đều muốn kiên kỵ ba phần đáng sợ tình trạng trước đây nên một cái tát đập chết hắn có thể tuy là hối hận không phải làm ban đầu cũng không trở về được trước đây nữa à bốn nhiều lần ăn tô hoài thì thỏi mộ dung kiếm đế xem như là triệt để minh mạch rồi đối phó tô hoài mạnh bạo căn bản không hành cưỡng bức chỉ biết sự tình được kỳ phản nếu cái này dạng vậy đổi một sách lược đổi mềm a nhất định phải làm cho tô hoài từ tâm để ý bên trên đối với mộ dung đế tộc sản sinh ý lại cảm giác xác lệnh hoàng tộc tô hoài đem giết mộ dung thanh diện trần thị hoàng tộc phía chuẩn thất đại kiếm đế việc lúc đó là tiên lời con chưa dứt lao tổ lao tổ nghĩ lại a như vậy dung túng tô hoài mộ dung đế tộc lòng người tan họp tha lao tổ những thứ kia phụ thuộc vào chúng ta hoàng tộc cũng sẽ bởi vì mộ dung đế tộc uy nghiêm có thất mà sống loạn a lao tổ mộ dung kiếm đế đủ rồi bản đế lệnh lập tức chấp hành không được sai lầm lui ra đi đem mộ dung vân tìm đến nửa tháng sau Tô hỏi kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ viện đệ 236 thay mặt Việt trưởng, cái kia có lẽ là mộ dung đế tộc cùng với hỏa giải duy nhất cơ hội. Tại loại này Bích Lạc đế quân chết đi to lớn áp lực trước mặt, coi như là hắn Tô Hoài cũng không khả năng chịu nổi nhiều như vậy áp lực kinh khủng, mạnh mẽ lấy hoàng cấp đăng lâm Thông Thiên học viện viện trưởng. Phải biết rằng Thông Thiên học viện thành tựu không mười Viêm quốc võ đạo đại học ba vị trí đầu, Thông Thiên học viện viện trưởng đó là địa vị cỡ nào, trình độ nào đó thậm chí so với hắn mộ dung kiếm đế địa vị cao hơn. Bởi vì đó là Thông Thiên đại đế lưu lại truyền thừa, thuộc về có thể ở Viên quốc tối cao trong hội nghị sở hữu quyền bỏ phiếu, cùng phân phối tài nguyên quyền lực phải biết rằng hàng năm ở Viêm quốc thế lực lớn trong lúc đó tài nguyên cùng địa bàn phân phối cũng là có hạn chỉ có siêu phàm còn để lại thế lực mới có tài nguyên quyền phân phối giới hạn đây cũng là bích lạc đế quân thường xuyên cùng bộ đội giao hảo nguyên do bộ đội mấy năm nay mặc dù không có xuất hiện siêu phàm nhưng phía trước nhưng lại ưu việt rối tinh rối mù toa ủng tối cường thí thần võ bộ đội trình độ nào đó có chuyện để ném đi hết thảy từ bản bún mà lúc này du thành một chỗ xây ở lăng dưới sông đáy sông trong biệt thự ha ha ha ha ha ha ha, ha gần như điên cuồng tiếng cười không ngừng ở cả cái trong biệt thự văng giống như quỷ ngủ gầm phong phần phật thổi qua một dạng Trong tiếng cười kia lộ ra điên cuồng, lộ ra tà dị, lộ ra bá đạo, lộ ra cuồng bạo. Đế cấp, đế cấp. Thành. Lấy tinh thần nghiệm lực xưng đế, từ ngày này trở đi, bổn tọa chính là Âm Thiên Đế. Đúng vậy. Cái này giống như phong ma điên cuồng ra hỏa chính là cái tòa này đẫy sông biệt thự chủ nhân, cùng tôi hoài thù hận thâm hậu Âm Thiên tử tương triêu huệ, không phải, bây giờ là Âm Thiên Đế, sư thừa Viêm quốc ba vị siêu phàm một trong phong đô đại đế, lấy tinh thần nghiệp lực vào đế cấp, kế bích lạc lão quỷ cùng đầu tiêu cá voi sau đó, duy nhất một cái lấy tinh thần nghiệp lực xưng đế tồn tại. Kế tiếp chỉ cần khẩn cầu sư tôn dạy ta rèn luyện cực hạn pháp tướng phương pháp liền có thể ở một năm lâm hai cái nguyệt không bí cảnh mở ra lúc thu được tiến nhập hư không bí cảnh lấy thần lực đúc thành siêu phàm căn cơ cơ hội hắn lầm bầm tâm tình thật tốt thuận tay triệt hồi tinh thần niệm lực kết giới ba trong máy mắt một đạo nhanh như thiểm điện tản ảnh xé rách không khí tật toàn qua đây thương chiêu vệ giơ tay lên giàn ba đem kẹp ở giữa ngón tay đó là một căn cháy sạch chỉ còn lại có nửa đọa hương một giây kế tiếp một đạo lưu âm truyền đến âm thiên tử điều kiện của ngươi ta mộ dung đế tộc đáp ứng rồi ừ đây là sáu mộ dung kiếm đế cái này lao ra hỏa lúc nào cho hắn tin tức truyền đến, vẫn là vì giết tô hoại cái này tổng cộng cùng là mục tiêu, không đúng năm, hắn bê quan hai tháng có thừa, tính thời gian, hải thần đại hội đều sớm đã kết thúc, chẳng lẽ tô Hoài cái kia nhãi con không chết, Tống trung không có khả năng rơi hắn, cái này làm sao có khả năng, Tống trung nhưng là hoàng cấp cựu tinh thực lực, mà cái kia tô Hoài, lúc đó là vương cấp cựu tinh tột cùng thực lực, mặc dù là tính lên hắn những côn trùng kia để thăng chiến lực, cũng không phải là hoàng cấp cựu tinh đối thủ a, về điểm này hạnh tầm thường, tăng hết cỡ hai đợt thải năm, thậm chí ngay cả vào vòng tái cũng chưa chắc qua được chẳng lẽ là Tống Trung không có thể với hắn đụ với? Có thể Trung Chính Ngủ tiểu tử kia không phải dẫn theo âm binh đi qua xa bốn? ở vào vòng cổ so tại thời điểm giết chết một cái chính là vương cấp, rất khó. đáng chết đám người này đang làm cái gì? Trung Chính Ngủ, Tống Trung, tới gặp bản đế. hắn quát lên một tiếng lớn, trong lòng bàn tay, một đoàn hắc khí thổi ra đi, mang theo lấy thanh âm bay ra đấy sông đệ tử. chương 189, âm thiên tử hoảng sợ, cư nhiên sẽ có này tuyên cổ chỉ có chi kỳ tích. chương 193, âm thiên tử hoảng sợ, cư nhiên sẽ có này tuyên cổ chỉ có chi kỳ tích. mấy phút sau, đệ tử tham kiến sư phụ chúc mừng sư phụ thành tiểu đế cấp, quỷ hoàng trung chính ngủ quỷ gối âm đế quân trước mặt, tương chiêu hệ trên mặt nhìn nữa không đến nửa điểm đột phá đế cấp vui sướng, sắc mặt âm trầm giống như cùng nơi hàn thiết, vì sao chỉ có ngươi tới, tống trung tiểu tử kia ở đâu? trung chính ngủ nhãn thần run một cái, phía sau trên sống lưng sinh ra thấy lạnh cả người, hồi lời của sư phụ, thống sư ca hắn, thống sư ca bị tô hoài phế đi, trong ngay mắt, ông, tương chiêu hệ tương chiêu hệ trên người toát ra một cỗ sấm nhân cốt tùy âm hàn, phía sau hắc khí lờ lờ, quỷ ảnh xâm xông, người nói cái gì? đang nói đột nhiên khắc, lạnh lẽo. Hắn trước đây thân là tinh thần niệm sư Hoàng Gia Tuyệt Đỉnh Sinh Linh, ở chỗ này cảnh giới tích lũy vài chục năm, thậm chí truyền thừa hay là hắn sư phụ Phong Đô Đại Đế bản mệnh thần thuật, ở Hoàng Gia bên trong thực lực mạnh đến rồi cực hạn. Nhưng là, mặc dù là hắn của ban đầu cũng không nhất định có thể phế đi tông trung, Tô Hoài có thể phế được tông trung. Điều này sao có thể? Trung Chính ngủ lấy điện thoại di động ra, tìm được video, run rẩy đưa lên, Tống sư ca bá thể bị phá, 10 không giống pháp tướng hoàn toàn bị Tô Hoài thao thiết thả ra kiếm pháp tướng chém nát, 10 năm tích lũy hóa thành hư không. Đế kiếm pháp tướng. Tương Chiêu Huệ còn đang nghi hoặc liền thấy video bên trong mười ngàn thước thao thiết phun ra đế kiếm pháp tướng mười không giống pháp tướng dưới trạng thái tông chung bá thể trong nháy mắt bị phá máu thịt bé bét Đáng chết thấy như vậy một màn tuy là mới vừa lấy tinh thần niệm lực xưng đế đặt chân đế cấp lĩnh vực tương chiêu hệ đều xảy ra một loại phía sau sống lưng phát lạnh cảm giác mười ngàn thước thao thiết mặc dù là năm đó ưu minh đế quân đều không như vậy thái quá cái này tiểu tử này thao thiết pháp tướng lại kinh khủng như vậy hắn đến tận cùng là bực nào yêu nghiệt chi tư hô một tương chiêu hệ phun một ngụm kiếm nén cực kỳ cho khí dây đặc ánh mắt nhìn về phía trung chính ngủ hỏi vậy ngươi mang đi âm binh đâu Vì sao không có ở Hải Thần Đại hội lúc kết thúc, chặn giết người này?" Đang nói cùng kinh khủng kia lạnh lẽo tinh thần niệm lực cộng hưởng, khiến người ta phản phất từ sâu trong linh hồn sinh ra thấy lạnh cả người cùng sợ hãi mở Hồi "Lời của sư phụ, Tô Hoài bắt lại Hải Thần Đại hội người đứng đầu, danh vọng đã đạt được đỉnh phong, ở Hải Thần trên địa bàn, đệ tử đệ tử thực sự không dám ra tay. Hải Thần Đại hội người đứng đầu." Tương Chiêu Huệ phản phất nghe được Di Thiên chê cười một, dạng. một đạo mạnh mẽ phải nhường nhân sinh không ra phản kháng ý niệm trong đầu tinh thần niệm lực phun trào đi ra, vóc lại trung chính ngủ cổ, đem sinh sôi tới. "Nói sao? Phải biết rằng Hắn tuy là đang bế quan, nhưng cũng không phải không có chú ý quá khóa này Hải Thần Đại Hội tình huống. Lão tướng bảng trước năm, diện tuyệt quan tự tại, tài thần tiêu hàng, hỏa tu la trúc võ hầu, ngũ kiếm phong bất bình, lôi thiên quân văn đạn, cái nào không phải hoàng cấp cựu tinh tột cùng thực lực? Mà tống trung đồng dạng là hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong, cường hạn bá thể ít nhất có thể ổn áp hỏa tu la cùng lôi thiên quân. Khóa này Hải Thần Đại Hội, theo lý thuyết, tống trung có thể đi vào trước năm. Coi như tô hoài tiểu tử kia lại nữ tiên, cũng còn chỉ tu hành cực ngắn tuyến nguyệt, lại sao xứng cùng những thứ này viêm quốc các nơi tích lũy tuyệt thế thiên tiêu tranh phong? nhất là tiêu tài thần cùng quan tự tại, hai người này trên lý thuyết đã không kém hơn hắn của ban đầu, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Nếu như không phải năm nào trưởng đối phương 450 tuổi, lần này rốt cuộc đột phá thành đế, liền hắn cũng không có năm chắc có thể áp chế cái kiêm mà Tô hỏi lại làm sao có khả năng có thể tại loại này nhân thủ phía dưới đoạt được hải thần đại hội người đứng đầu. Thương Chiêu hệ lặng lẽ suy tư về, đối phương thật sự là quá trẻ tuổi, làm cho hắn loại này mới thành đế cấp đều một trận kinh hãi, trong thoáng chốc, phảng phất nhớ lại một ít đã từng có ngắm với siêu phẩm sinh linh cùng bố. Điều này làm cho hắn có chút nghiêm nghị, không dám khinh thường. Nếu thật Tô Hoài có thể sánh vai một vị kia, chỉ sợ hắn không nhất định là có thể bắt được Tô Hoài người này. Nhưng hắn cùng Tô Hoài thú bất cộng đái thiên năm. Nguyên bản, quỷ thái tử hạng cắt tư là hắn chọn thượng đẳng vật chứa, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng hạng cắt tư, làm cho hạng cắt tư cũng trưởng thành đến đế cấp, một ngày hắn không cách nào đúc thành siêu phàm căn cơ, như vậy chỉ cần đoạt lại hạng cắt tư thân thể, mượn thân hoàn hồn, liền có thể lại vì hắn tăng 500 năm số tuổi thọ. Nhưng là, đây cơ hồ hoàn mỹ vật chứa, bị Tô Hoài rút đi Bắc Quỷ, tổn hao nhiều căn cơ, đã là trở thành loại kém. Thu này bất cộng đại thiên. Tô Hoài thiên phu khủng bố, hắn biết Tô Hoài chiến lược kinh khủng hơn, hắn cũng biết, có thể nguyên bản bất quá là một cái tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi, lại lấy một loại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ trưởng thành. Mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được. Tô Hoài thiên phú chi yêu nghiệt, chưa từng quyết này, phải biết rằng, hắn mới gặp gỡ Tô Hoài lúc, hay là đang thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phản tướng tinh cuối cùng tuyển chọn thời điểm, khi đó Tô Hoài mới chỉ có cái gì cấp bậc, tượng cấp mà thôi. Đối phương tại hắn một đạo tinh thần hình chiếu dưới, căn bản không thể động đậy, những cái được gọi là làm cho vô số sinh linh sợ hai hỏa giáp thần trùng, đều chẳng qua là hắn nhất niệm liền có thể bình định độ vật. Nhưng ngày mới. Chỉ có, qua không đến một năm, tiểu tử kia giống như ngư dược Long môn một dạng, đã thành vương cấp, hoàn thành viên quốc bộ đội từ trước tới nay duy nhất một cái vương cấp thiếu tướng. Danh vọng, thực lực, chiến lực, tiềm lực đều ở đây lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ bành trướng lấy. Thế nhưng, khóa này Hải thần đại hội cũng không phải hắn chính là một cái vương cấp cựu tinh tột cùng sân khấu. Một cái vương cấp cựu tinh đỉnh phong lấy cái gì cùng một đám hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong tranh phong? Phản chi, khóa này Hải thần đại hội chính là hắn ở Tô Hoài Triệt để lớn lên phía trước đem diện tốt nhất cơ hội. Nhưng là, hiện tại Tô Hoài biến hóa nhanh chóng, Thành Hải thần đại hội người đứng đầu. Mở đạp mã cái gì quốc tế vui đùa. Tuy là Tô Hoài thao thiết phóng xuất đế kiếm pháp tướng phế đi tông trung, nhưng này chắc là mộ dung kiếm đế cái tên lão quỷ cho hắn phương pháp bảo vệ tánh mạng a. Như vậy trùng sắp xỉ nửa bước đế cảnh khủng bố kiếm đạo ý chí, hắn lại có mấy đạo. Hắn một cái vương cấp, làm sao có khả năng cùng những thứ kêu hoàng cấp thiên tiêu tranh phong. Đệ tử, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ. Bị bóp lại cổ, sắc mặt đỏ lên, Quý Thở không thông cảm giác tịch quyền toàn thân trung chính vội vàng dùng rằng nói ra, Tô Hoài thực sự thắng, hắn tuổi quá trẻ, nhưng quá kinh khủng, quá nguy tiên thậm chí hiện tại đã truyền ra năm có thông thiên thiên thai trùng ma, Bắc có ân thần vo nói lò luyện kết pháp, trước đây Hải thần đại hội hỏa tu la đối lên Tô Hoài, bị thao thiết gặm ăn võ đạo pháp tướng thảm bại. Hắn là khóa trước Hải thần đại hội bên trong cực kỳ có phân lượng hải thần người đứng đầu, hắn là sinh sôi đánh lên đi nha, một đường gặm đều là khó khăn nhất địch thủ. Mộ Dung Đế tộc thất đại chuẩn kiếm đế Mộ Dung sát đối lên Tô Hoài, không chỉ có đế kiếm pháp tướng bị phá, cả người cũng bị Tô Hoài hắc trùng tử ăn chỉ còn lại có nửa đoạn. Lại sau đó, Tống sư minh tu ở hắn, lôi thiên quân bất chiến chịu thua, quyết chiến cuối cùng, Tô Hoài lâm trận phá, tấn cấp hoàng cấp, thẳng vào hoàng cấp tam tinh bộn lộ ra thao thiết hỗn độn đào nột mấy loại siêu cấp võ đạo sau đó khống chế hắn trùng quần chính diện đánh bại ân chính hạo trở thành hải thần đại hội người đứng đầu còn bị hải thần triệu kiến siêu phàm phong thái sư phụ đây là đúng nghĩa siêu phàm phong thái à trên đời minh ông coi như ngao đế đám người đều nói mặc dù ngắm lần toàn bộ viêm quốc lịch sử đều sợ rằng rất khó có người có thể ở quật khởi tốc độ bên trên cùng tô hoài so sánh với liền coi như là siêu phàm đều sợ rằng nan giữ tô hoài ở hoàng cấp phía trước tranh phong Phê một tương chiêu huệ lúc này chỉ cảm thấy giống như là bị trước mặt đập tới một quyền đánh vào trên mặt hắn làm cho hắn có loại bừng tỉnh cách một đời hảo giác. Lâm trận đột phá hoàn cấp, con thẳng vào tam tinh. Cái này trong ngay mắt một loại kinh ngạc, khiếp sợ, bất khả tư nghị đến mức tận cùng tâm tình từ tương chiêu huệ mỹ mắt bên trong bắn tuế đi ra. Vương cấp cựu tinh đỉnh phong lâm trận đột phá hoàn cấp. À, nghe vương cấp cựu tinh đỉnh phong cùng hoàng cấp cũng chỉ kém một tầng giấy, thế nhưng nếu muốn đâm tầng này giấy, mặc dù là hắn trước đây cũng là ở thiên địa linh khi cực kỳ dư thừa địa phương bế quan một tháng có thừa mới vừa rồi đột phá. Tô Hoài đến tột cùng có tài nữa gì, có thể lâm trận đột phá. Cái này đã vô cùng vương nghĩa, làm cho không người nào có thể hiểu a. Đồng thời. Vừa vào hoàng cấp chính là tam tinh, cái này liền càng thêm kéo không có biên nhi. Phải biết rằng, mặc dù là hắn sư Tôn Phong Đô đại đế, mặc dù là năm đó Hải Thần, lấy bí pháp áp chế thực lực cảnh giới, hậu thích bạc phát phía dưới, cũng mới khó khăn lắm đạt được hoàng cấp 2 sao trình độ. Chính là Tô Hoài, thiên tư so với Phong Đô đại đế, Hải Thần cao hơn. Điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Đương nhiên so với những thứ này, chân chính làm cho tương chiêu hệ để ý vẫn là ân chính hạo tên này. Ân chính hạo. Ngoa đó không phải là truyền hỏa hi sư nhất mạch. Ân thị thần tộc thiếu chủ. Ân thị thần tộc thiếu chủ bại bởi Tô Hoài, Tô Hoài đã đạt đến đã đủ cùng siêu phàm huyết mạch so với lực tình trạng. Tương Chiêu Huệ chậm rãi đem Trung Chính ngủ, Bông Trung Chính ngủ tính cách hắn coi như rõ ràng, cho tiểu tử này 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tạo siêu phàm huyết mạch xa Khái khái một Trung Chính ngủ ho khan hai tiếng, gian nan lên tiếng nói, ân chính hạo thua ở Tô Hoài sau đó, liền ý niệm trong đầu thông suốt, nhất niệm thành đế, có người nói, còn biểu hiện đối với Tô Hoài cực kỳ ngưỡng thức Nhưng những thứ này cũng chỉ là đồn đãi, cụ thể muốn hỏi lúc đó ở hiện trường Tống sư ca mới biết được, nhưng hắn từ bị phá bá thể sau đó, vẫn chớ ở trong hôn mê. Cái này trong náy mắt Tương Chiêu Huệ sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, tốt một cái câu hỏi. Bất quá, có như ngươi thành hoàng cấp thì như thế nào, bản đế cũng không phải là chưa từng giết cái gọi là hoàng. Tương Chiêu Huệ lạnh lùng tự nói, chỉ bất quá, nói câu nói này thời điểm, trên người khí tức cuồng bạo cùng tinh thần niệm lực chậm rãi thuộc về vu bình tĩnh. Hắn đang yên lặng quan tâm cùng suy tư, 19 tuổi không tới hoàng cấp tam tinh, vẫn là thông thiên thánh võ viện môn hạ, thực sự quá trẻ tuổi, làm cho hắn loại này siêu phàm môn hạ chính thống đều cảm thấy một trận kinh hãi. Trong thoáng chốc, làm cho hắn nhớ tới mấy vị kia siêu phàm đại đế trưởng thành lịch trình. Hắn có chút do dự chính mình là hay không còn phải lại cùng đối phương trở mặt. Thông Thiên Học Viện mặc dù đang Thông Thiên Đại Đế sau khi mất đi, dần dần bắt đầu xuống dốc không thành, nhưng Bích Lạc Lão Nhi không phải dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa ở Thông Thiên Học Viện dưới đất còn có kinh khủng đại trận, coi như là hắn đều không dám nhìn thẳng Kỳ Phong. Tuy là hắn hiện tại trở thành âm Đế Quân, nhưng địa vị cùng Bích Lạc Lão Đầu trên lệnh không phải một điểm nửa điểm. Bích Lạc Lão Đầu nhưng là ở trí cao trong hội nghị sở hữu vị trí nhân, Đại biểu Thông Thiên Đại Đế ban đầu vị trí, tuy là thực tế địa vị với hắn sư tôn kém xa, nhưng trên lý thuyết ở Viêm Quốc tối cao trong hội nghị, bọn họ là cùng cấp bậc lúc này, trung chính ngủ tiếp lấy nói ra, sư phụ, ngài trong lúc bế quan, còn truyền ra một tin tức, tôi hỏi sư phụ bích lạc đế quân vẫn, ừ, bích lạc đế quân bỏ mình. tương chiêu huệ trong lòng lộn bột một tiếng, nhưng nội tâm bất động thanh sắc, đây cũng là từ nơi nào có được tin tức, trung chính ngủ, không biết là bị ai truyền ra, nhưng tin tức này hiện nay chỉ ở viêm quốc đỉnh tiêm thế lực, cường giả trong vòng truyền bá, đồng thời, liên bộ đội đều đã đi ra tích xa, liên bộ đội tất cả đi ra tích xa rồi hả? tương chiêu huệ đáy mắt chưa phát giác ra hiện lên một vệ tâm trầm thân sắc, liên bộ đội cũng đứng đi ra tích xa lời nói, cái tiêu tin tức này chỉ sợ là thực sự. Bởi vì lấy Bích Lạc Đế Quân cái kia siêu phạm phía dưới hầu như vô địch, đế cấp thất tinh phía dưới hoàn toàn thực lực vô địch, hắn như còn sống, thứ tin đồn nhảm này căn bản không có truyền bá cơ hội. Đáng tiếc ga năm, Thương Chiêu Huệ trong lòng một trận kinh ngạc. Dứt bỏ riêng phần mình tương ứng trận doanh, thế lực không nói chuyện, Bích Lạc lão nhi đích xác là một đáng giá tôn kính người phải biết rằng, Bích Lạc Đế Quân nhưng là từ sư Tôn Phong Đô đại đế sau đó cái thứ hai lấy tinh thần niệm lực xưng đế tồn tại, so với Tuần Dương tứ đế tình đế sớm hơn nhiều lắm. Hơn nữa, cái này Bích Lạc lão nhi nguyên là hắn trong kế hoạch, xương đế sau đó muốn để một cái siêu việt, đánh ngã tồn tại Bây giờ cứ như vậy không có, nhất thời cho người ta một loại mất đi mục tiêu, mất đi đối thủ cảm giác, thực sự khiến người ta than tiếc. Có thể trung chính ngủ ngay sau đó một câu nói, trong nháy mắt tách ra tương chiêu huệ trong lòng cái kia kinh ngạc, than tiếc cảm xúc. Sư phụ, Thông Thiên Thánh Võ Viện bên kia còn truyền ra thiên thai trùng ma Tô Hoài, nửa tháng sau đem kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng tin tức. Cái gì? Kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng? Tiểu tử kia, hắn xứng sao? Cái loại này mãnh liệt bất khả tư nghị cảm giác, làm cho tuy là đã trở thành âm đế quân tương chiêu huệ trong lòng đều mạnh mẽ run sát Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng là khái niệm gì? Đơn giản mà nói Viêm Quốc trí Cao hội nghị, tổng cộng 7 tịch, trong đó có Thông Thiên Thánh Võ Viện nhất tịch. Mà còn lại 6 tịch theo thứ tự là Hải Thần, truyền Hỏa Hi Sư, Phong Đô Đại Đế cái này ba vị siêu phàm, nắm giữ thí thần đạn bộ đội, Thông Thiên Thánh Võ Viện lão địch thủ Thánh Linh Võ Viện, cùng với Viêm Quốc 34 vực chúng ở vào biên giới lãnh thổ, trưởng khống Lôi Minh biện cắt cùng dưới đất cổ thành nữ bạt nhất mạch. Trong đó, Thông Thiên Thánh Võ Viện, Thánh Linh Võ Viện, nữ bạc nhất mạch, tổ tiên đều ra khỏi siêu phàm, theo thứ tự là năm. Thông Thiên Đại Đế, Thánh Linh Võ Thần Nữ đế bạc thần, cái này tam gia ở trí cao trong hội nghị quyền phát biểu, chính là do mấy vị này đã qua đời siêu phàm cầm xuống, đời đời tương truyền, phúc cấm hậu bối. Dù cho nữ bạc nhất mạch, thông thiên thánh võ viện cùng thánh linh võ viện đã trăm ngàn năm không có đi ra qua siêu phàm, nhưng này phần quyền phát biểu như trước bị cái này tam gia thế lực siết trong tay. Còn như cái này vị trí giá trị trực quan nhất đúng là... Viêm quốc hàng năm thu nhập từ thuế lợi nhuận phân phối. Ở Viêm quốc cảnh nội phát hiện mới tài nguyên lúc phân phối tỷ lệ, toàn bộ là bảy tịch ưu tiên. Đồng thời từ bảy tịch tới quyết định phân phối tỷ lệ bằng không. Thông thiên thánh võ viện, thánh linh võ viện lại bằng cái gì có thể ở Viêm quốc thập cường võ đạo đại học trên bảng thay phiên thứ nhất, thứ hai nhiều năm như vậy. Bằng không hai nhà này từ đâu tới tài nguyên đào tạo nhiều như vậy học tử, thiêng tiêu. Cái này chính là bọn họ chỗ căn bản. Thậm chí còn hơn 400 ngày sau, hư không bí cảnh mở ra, sở hữu Viêm quốc trí cao hội nghị bảy tịch vị trí thế lực như trước được hưởng quyền ưu tiên sở dĩ cái này cái gọi là thông thiên thánh võ viện viện trưởng tịch căn bản không phải cái gì thông thường học viện viện trưởng vị trí mà là trí cao hội nghị bảy tịch một trong một khối sẽ đưa tới vô số ác lang đại thịt béo. tô Hoài nghĩ kê thừa cái này vị trí a có thể không dễ dàng như vậy bích lạc đế quân cái này một vẫn những thứ kia lánh đợi thọ nguyên sắp xỉ đế cấp tất nhiên văn tinh mà đến cầm xuống chỗ ngồi này chẳng khác nào bắt lại tiến nhập hư không bí cảnh quyền ưu tiên nhiều những thứ kia có ra thất đế tộc đế cấp có lẽ còn có thể bởi vì tô hải là sĩ quan bộ đội mà có chút kiên kỵ có thể những thứ kia thọ nguyên sắp xỉ không có bận tâm đế cấp tất nhiên lạch ngói cùng tan. Vị này đại đỉnh, hắn Tô Hoài lấy cái gì gánh? Đi chuẩn bị chút đem ra được lễ vật, nửa tháng sau, đi Tô Hoài kế nhiệm đại điện bên trên đến một chút náo nhiệt. Thương Chiêu Huệ đấy mắt âm sốt xa lưu động, cùng với làm cho Thông Thiên Thánh Võ viện viện trưởng Tịch rơi xuống những thứ kia thọ nguyên sắp xỉ đế cấp trong tay, chi bằng cho hắn. Tuy nói hắn sư Tôn Phong Đô đại đế đồng dạng sở hữu nhất tịch, nhưng đừng quên, Phong Đô đại đế thế lực sao mà khổng lồ, môn đồ sao mà rất nhiều. Đừng nói môn độ, chỉ là đệ tử thân truyền liền không chỉ hắn một cái, Thập Điện Diêm La, Tứ Phương Phán Quan sư Tôn cái kia nhất tịch được tài nguyên, chỉ là bọn họ những thứ này thân sư huynh đệ cũng không đủ phần. Thông Thiên Thánh Võ viện vị trí, hắn đồng dạng trông mà thèm rất ra. Chương 190, quần quần sóng ngầm, Thông Thiên vị trí dụ cho người chú mục, khuyên Thế nữ bạn, Ma Sơn lão tổ nhìn kỹ. Chương 194, quần quần sóng ngầm, Thông Thiên vị trí dụ cho người chú mục, khuyên Thế nữ bạn, Ma Sơn lão tổ nhìn kỹ. Cùng lúc đó, Lôi Minh biển cắt phía dưới dưới đất cổ thành. Địa mạch hội tụ chỗ, ngoánh ngoánh lục quang hội tụ thành một con sông, giống như hàng ngàn hàng vạn, nhiều đến đến không hết đom đóm ở chợ trớn, phất phối một dạng. Địa mạch khí độ. nhưng là thật chất địa mạch khí độ. Đây chính là nữ bạn nhất mạch chiếm giữ mảnh này Hoàng Vũ chi địa nguyên nhân căn bản lấy đại địa lực lượng vì cơ thạch tu luyện mà thành đế cấp, thọ mệnh có thể đạt tới 800 năm, so với bình thường đế cấp nhiều hơn 300 năm thọ nguyên, không chỉ như vậy, nữ bạc nhất mạch chỉ cần đứng ở đại địa bên trên, liền có vô cùng tận lực lượng, giống như cắm rễ trên mặt đất tầng bên trong núi cao giống nhau, khó có thể lay động. Lúc này, hai gã quần áo diễm lệ, dáng người du nhuận, phong vận khuynh thành nữ tử đang ngũ tâm triều thiên ngồi ngay ngắn ở này, đến không hết địa mạch khí độ hướng nàng hội tụ mà đi, hai người chính là đương đại nữ bản, đời trước nữ bản. Mặt trứng lông gò má, phu như ngưng chi, ngũ quan không tính là nhiều tình xảo, thế nhưng Khí tức câu nhân, giống như cái kia trong vực sâu đi ra mị quỷ một dạng xem hai người dung nhan, bất quá chừng 30 tuổi, ai có thể nghĩ tới, đời trước nữ bạn đã 790 tuổi hơn tuổi, đương đại nữ bạn cũng tích trước ở nhân thế hơn 300 năm. Một vòng kết thúc tu luyện. Đời trước nữ bạn nhìn về phía đương đại nữ bạn, lên tiếng nói, "Bây giờ ngươi chi võ đạo đã đạt đến cực hạn pháp tướng cấp đừng, đã hơn một năm về sau, hư không bí cảnh mở ra, ngươi liền có thể tiến vào bên trong, đúc thành siêu phàm căn cơ." Đương đại nữ bạn lắc đầu, "Sư phụ thành đế nhiều năm" Không chỉ có sở hữu cực hạn pháp tướng, thực lực bản thân cũng đạt được đế cấp cửu tinh đình phong. Lần này Đúc Thành siêu phàm cần cơ cơ hội, đối với sư phụ mà nói càng trọng yếu hơn. Đời trước nữ bạn cười nói, niên kỷ càng nhỏ, Đúc Thành siêu phàm cần cơ có khả năng càng lớn. Lần này danh ngạch liền giao phó ngươi, đừng làm cho vi sư thất vọng. Trong mà thèm chí cao hội nghị vị trí quá nhiều thế lực, cái này một lần, chúng ta nữ bạn nhất mạnh nhất định phải ra nhất tôn siêu phàm. Lúc này, một đạo nhân ảnh trận bốn trăm nhưng xông vào. Sư phụ, thái sư phụ đã thẩm tra, bích lạc đế quân đã vẫn, thật đáng mừng a. Ba thanh chàng pháo tay truyền đến. Vô Liêm sỉ. đương đại nữ bạt một cái tát hô ở sông vào tuổi trẻ bóng hình xinh đẹp trên người. Bích Lạc đế quân chính là truyền thuyết anh hùng, hắn chi vẫn lạc, với Viêm quốc mà nói đều là tổn thất trọng đại, chúc mừng cái gì vui. Cô gái trẻ kia bưng xưng lên thật cao nửa gương mặt, ủy khuất nói, nhưng là, Bích Lạc đế quân vẫn lạc, Thông Thiên Thánh Võ viện ở trí cao hội nghị vị trí liền chống chỗ a. Nếu như chúng ta đem cái kia vị trí đoạt lại, lần này hư không bí cảnh mở ra, sư phụ, thái sư phụ liền đều có số người a. Ừ. Hai vị nữ bạt đấy mắt đều là đột nhiên bạo khởi một trận tinh quang. Nói có lý. Cô gái trẻ tuổi tiếp lấy nói ra Thông Thiên Thánh Võ Viện đã phóng xuất tin tức, bích Lạc Đế quân đệ tử Thiên Thai trùng ma đem kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt Việt Trưởng, nhưng này cái trùng ma chỉ là hoàng cấp 3 sao thực lực mà thôi, mặc dù Thông Thiên Thánh Võ Viện mọi người đều ủng hộ hắn, hắn cũng không thủ được Thông Thiên Thánh Võ Viện ở trí cao trong hội nghị vị trí. Hai vị nữ bạn liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cái kia giống nhau, miêu tả sinh động thần sắc. Nhất định phải được. Đoạn. Bên kia, phân cách viên quốc Nam Bắc hai giới lĩnh phía Nam. Một chỉ so với ưng còn lớn hơn quạ đen cánh rơi xuống đất, hóa thành một đạo người xuyên đen nhanh nón rộng vành thân ảnh về phía trên vách núi đá đạo kia cao 10 mét, như Phật đà tỏa thiền, lại như ác quỷ vậy, nên ác tượng đá cực lớn không mình hành lễ. Lao tổ, hiện tại đã điều tra rõ. Bích Lạc Đế quân đồ đệ Thiên Thai trùng ma sẽ tại nửa tháng sau kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ viện đệ 236 thay mặt Việt trưởng, nghĩ đến, Bích Lạc Đế quân là thật vẫn. Ha ha ha ha một lát gian, trên vách núi đá tượng đá cực lớn ra vào từng đợt chấn thiên động địa, làm cho sơn thể run rẩy dữ dội, vỡ suy sụp tiếng cười. Một giây kế tiếp, uh, sơn thể lở, đã lớn lăn xuống, cái tiêu cự tượng hóa ra là trực tiếp xuống lại, chính là hoàng cấp thực lực tiểu quỷ cũng muốn nhúng chàm trí cao hội nghị vị trí. thật là trời cũng giúp ta. phải biết rằng, thông thiên thánh võ viện viện trưởng tịch vị nhưng là có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là đứng đầu một viện đơn giản như vậy, càng là ở trí cao trong hội nghị có quyền phát biểu, quyền bỏ phiếu, quyền quyết định đặc thù tồn tại. hắc nha, ngươi thay mặt bản tổ nghĩ một đạo địa chỉ, sắp phong cái kia vị thiên thai trùng ma vị thông thiên thánh võ viện phó viện trưởng, cũng làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp ta ma sơn viện trưởng. chỉ cần đạt được lần này hư không bí cảnh danh lệch, liền không công bản tổ kéo dài hơi tàn cái này hơn 10 năm. cuồng vọng, đây quả thực là vô cùng cuồng vọng cùng tiêu não đã là đem thông thiên thánh võ viện viện trưởng vị trí coi là vật trong túi, vô cùng ung vọng. Là. Nhưng mà, Hắc Nha lại cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Phải biết rằng, trước mắt hắn vị này tồn tại, nhưng là trăm năm trước làm người ta nghe tin đã sợ mất mật mà sơn lão tổ. Hư Không Bí Cảnh, mỗi 500 năm vừa bắt đầu, mà ngoại trừ nữ bạt nhất mạch, còn lại đế cấp thọ nguyên đều là 500 năm, cái này 500 năm kỳ hạn, không biết kẹt chết nhiều thiếu đế cấp, có thể Ma Sơn lão tổ cũng không ở nhóm này. Nhớ không lầm, hắn lão nhân ra hôm nay là 522 tuổi tuổi gắng gượng kéo tới lần này hư không bí cảnh mở ra đây cũng là ma sơn lão tổ siêu phàm chi tư sở dĩ ma sơn lão tổ đối với thông thiên thánh võ viện ở trí cao trong hội nghị vị trí nhất định phải được đây là hắn lao nhân gia duy nhất vấn đỉnh siêu phàm cơ hội ma trí cao hội nghị bại tịch còn chẳng bao giờ đến phiên quá chính là hoàng cấp chủ sự chỉ cần lao tổ xuất thủ vị trí chính là vật trong bàn tay hắc Nha cái này liền đi truyền lão tổ đế chỉ nhưng vô luận là hát Nha, cũng hoặc ma sơn lão tổ đều hoàn toàn không có thể phát hiện bọn họ thoại âm rơi xuống trong nấy mắt từ mặt đất lùi về dưới đất cái kia chặn dễ cây nam mà ở hai giới lĩnh phía bắc Một gốc cây 50 người cũng chưa chắc ôm hết qua được tới che trời trên cây, bỗng nhiên trồi lên một khuôn mặt người. Tham kiến Thái Tuế gia. Người xuyên hắc y về, bảy y người đứng thành chỉnh tề hai hàng, đối người mặt cây không mình hành lễ. Dẫn đầu hắc y nhân hội báo, 20 danh hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong thực lực tử sĩ đã tập kết. Được xưng là Thái Tuế gia mặt người cây cười ha ha lấy, ha ha ha, thương thiên công phụ ta Hắc Sơn a. Thoát khỏi cái này hủ mục chi khu cơ hội, rốt cuộc đã tới. Nếu như lúc này Ma Sơn lão tổ tại chỗ nói, nhất định có thể nhận ra vị này mặt người cây tướng mạo sẵn có năm. Năm đó tử địch, Hắc Sơn Thái Tuế chính là cùng Ma Sơn lão tổ cùng lúc cường giả, vì lợi đến đúc thành siêu phàm căn cơ cơ hội, bỏ qua thân người, hóa thành cái này che trời cự một, kéo dài hơi tản, vạn hạnh, thương thiên công phụ, không chỉ có chờ được cơ hội, càng là một cái trước này chưa có cơ hội. Chỉ cần cầm xuống Thông Thiên Thánh Võ viện viện trưởng vị trí, là có thể cầm xuống trí cao hội nghị vị trí một trong, đến lúc đó, vô cùng tài nguyên lấy không hết, không chỉ có thể mượn lần này hư không bí cảnh mở ra đúc xuống siêu phàm căn cơ, có kinh khủng kia tài nguyên chống đỡ, càng có thể làm cho hắn ở đúc cơ siêu phàm sau đó, cấp tốc tăng thực lực lên, vượng chắc cảnh giới, trở thành siêu phàm, lại tăng tỏ mệnh nền năm. Này tính mệnh du quan chi đại sự ngăn cản hắn giả chết chí cao hội nghị vị trí ma sơn tên kia thật đúng là cảm tưởng a hắc sơn thái tuế nói cũng không biết lời này là ở cười nhạo ma sơn lão tổ tâm đại còn là nói cho chính hắn nghe ngôn ngữ hắc y tử sĩ đầu lĩnh thái tuế ra bích lạc đế quân vẫn lạc, bao quanh thông thiên thánh võ viện viện trưởng vị trí khối này đại thịt béo hổ lang khẳng định không phải số ít chúng ta là không phải trước ở thế lực hắc hạ thủ phía trước hắn lời còn chưa nói hết đã bị hắc sơn thái tuế cắt đứt nói ra không phải không nóng nảy di chuyển thông thiên thánh võ viện chính là một cái hoàng cốc. Còn chưa xứng bị bản đế nhìn ở trong mắt, đi vơ vét tình báo, làm rõ ràng lại có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực, trông mà thèm Thông Thiên Thánh Võ Viện ở trí cao trong hội nghị vị trí, bọn họ mới, chỉ có, là của chúng ta lớn nhất trở lực. Trong giọng nói, hoàn toàn không có đem Thông Thiên Thánh Võ Viện, Tô Hoài Chi lưu nhìn ở trong mắt, đương nhiên, một cái chỉ có hoàng cấp trấn chảng thế lực, cũng đích xác không đáng hắn con mắt nhìn nhau. Mà lúc này lòng cung hào bên trên, Người nói cái gì? Tô Hoài muốn tiếp trưởng Thông Thiên Thánh Võ Viện. Tiêu Tài thần vuốt vuốt trong tay đã luyện chế thành chói mắt kim sắc, bắn ra bắt giai khí tức cũ lừng châu, mà bên ngoài khí tức trên người, đã là đế cấp tầng thứ. Luyện khí sư, lấy luyện khí vì võ đạo, luyện khí thuật đột phá, võ đạo đồng thời đột phá. Ít nhiều hải thần trong đại hội lấy được huyền kính vách tưởng, Kim Sắc Cửu Long Châu luyện thành, hắn Tiêu Tài thần, xương đế. Mà lúc này, hắn nhưng ở nhìn cách đó không xa thám tử, thần sắc hơi nghiêm trọng. Thám tử lại là khẳng định nói, đúng vậy, tin tức là thật, là Thông Thiên Thánh Võ viện nhân thả ra. Tiêu Tài thần khoát khoát tay, ngươi lui ra đi. Chờ, các loại, thám tử thối lui, hắn chân mày mới, chỉ có, nốt chói chặt đứng lên. Hắn có chút minh bạch cái kia Thiên Hải thần hội, chúng ma to hỏi tại sao phải trước giờ rời sân. Nguyên lai like là nguyên do bởi vì cái này Bích Lạc Đế Quân vẫn lạc, Thông Thiên Thánh Võ viện chí cao hội nghị vị trí tất nhiên đưa tới vô tận tranh đoạt. Có thể Tô Hoài mặc dù là khóa này Hải Thần Đại hội người đứng đầu, nhưng nói cho cùng cũng vẫn là hoàng cấp tam tinh, đối mặt những thứ kia đối với chí cao hội nghị vị trí nổi lên tham nghiệm, nhất là những thứ kia thọ nguyên sắp xỉ đế cấp, hắn một cái hoàng cấp, lấy cái gì tới gánh? Nguyên bản, hắn tiêu tại thần đối với thiên thai trùng ma Tô Hoài thực lực là không gì sánh được công nhận, nhưng là, theo hắn luyện khí thuật phá, tự thân cũng theo trở thành đế cấp, mới biết hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong cùng đế cấp sự chênh lệch đến tuột cùng là lớn đến trình độ nào. Cái gọi là hồng câu lại trời cái gọi là khác nhau một trời một vực. Không phải, trong đó trên lệch so với những thứ này khủng bố gấp 10 lần, gấp trăm lần. Dùng một loại càng trực quan phương tức tới hình dung, Hải thần đại hội thời điểm, hắn cho rằng mặc dù là tế xuất Cửu Long Châu, mình cũng chưa chắc có thể chắc thắng Tô Hoài, thậm chí như chưa sẽ bị Tô Hoài đánh bể, mà bây giờ, hắn trở thành đế cấp sau đó, hắn có lòng tin tuyệt đối cùng nắm chặt, hắn có thể đánh 10 cái Tô Hoài. Đây là đang tính toán Tô Hoài những thần kia kỳ, quỷ dị côn trùng dưới tình huống. Nếu như đổi thành những thứ khác cấp, hắn có thể đánh 100 cái. Đây chính là hoàng cấp ban đầu sinh mệnh thuế biến cùng đế cấp hoàn toàn sinh mệnh lộ sắc phân biệt. Hắn suy tư một lúc lâu, hay là cho Tô Hoài đưa một tin tức đi? Loại cục diện này phía dưới, tạm thời nhường ra Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng vị trí, đợi đến có đầy đủ thực lực khủng bố sau đó mới đoạt lại, mới là tốt nhất sách. Một mặt chết gánh nói, Thông Thiên Thánh Võ Viện chuyển thừa, sợ là muốn gãy. Tiêu Tài Thần suy tư về, nghĩ hết khả năng cho Tô Hoài một ít càng đề nghị hữu dụng. Nhưng mà, Tiêu Tài Thần đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới bốn. Lúc này Thông Thiên Thánh Võ Viện, bích du bí cảnh bên trong, Tô Hoài bên người, đầu kia mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh lượng ngân đại nô công đang ở thư triển đã sản sinh chất biến 10000 thước thân thể. Chương 191, Mừng Như Điên, hư không đế kỳ vạn chân ngân long xuất thế, kế thừa thông thiên đại đế danh xưng. Chương 195, Mừng Như Điên, hư không đế kỳ vạn chân ngân long xuất thế, kế thừa thông thiên đại đế danh xưng. Vạn chân. Đế cấp. Thuận lợi hoàn thành lên cấp hư không vạn chân ngân long ở Tô Hoài bên người quay quanh lấy, giản giản nó cái kia đã sản sinh chất biến 10000 thước thân thể. Mà Tô Hoài, bên người nổi lơ lửng cả người tỏa ra nhu hòa kim sắc vầng sáng đề kim tiền cùng với toàn thân giống như huyết sắc lưu ly đích thực cửu u với mũi, có lẽ là bởi vì cùng kỳ võ đạo từng vượt qua nửa cái viên quốc đến đây tương trợ tô hoài nguyên nhân, hay hoặc là bởi vì đã tìm hiểu tứ hung chi ba nguyên nhân, cái này một lần, bồ đề kim tiền tìm hiểu cùng kỳ võ đạo tốc độ cực kỳ nhanh, vẹn vẹn một tuần, ngắn ngủi 7 ngày cũng đã đem cùng kỳ võ đạo hiểu thấu đáo, gối nối với cùng kỳ võ đạo cảm ngộ cùng chung cho tô hoài cùng cửu u với mũi. lúc này, bá, tô hoài đột nhiên mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được quay quanh thân nhân hư không vạn chân ngân long bốn, ngoan tạo, ánh mắt ở tại trên người lọt qua, một cô hung lệ, bạo liệt khí tức đập vào mặt. Bén thổ khí, một chương nhất hợp trong lúc đó, các không khí, thậm chí có thể cực kỳ nhỏ cắt một tia so với quãng tóc còn nhỏ hơn không gian điều này hiển nhiên là nó đã sở hữu nhỏ nhẹ, không gian sẽ rách năng lực biểu hiện, cũng cái kia một phần bạn, trở thành siêu phàm cấp huyết mạch rất nhỏ thức tỉnh dấu hiệu. Nếu như nói đã từng ngân long càng thiên về cái kia ngân loại loẹ quý khí đích nói, như vậy hiện tại ngân long thì càng giống như là một tây trang cốt độ, quý tộc các phỉ. Trong ưu nhã lộ ra cực hạn bạo ngược, mang theo có thể phá hủy hết thể lực lượng. Nhất là cái kia hơn vạn đối với lượng ngân ngô công đủ hoàn quang nhấp cho người ta một loại cực hạn đè nén sắc bén cảm giác hơn nữa quanh thân cái kia trắng lóa giáp sắc bên trên trong lúc mơ hồ có một loại thần bí khó lường quỷ dị hoa văn đang câu liền có như tô Hoài tự thân đều thấy đầu váng mắt hoa thần hồn mơ hồ bất ổn bởi vì đó là một loại đến từ chính hư không quỷ bí lực lượng khiến người ta cảm thấy nổi da gà chậm rãi thấm bắt đầu ngươi thuế biến đến vạn chân rồi hả cảm thụ được cái này cổ cùng lúc đầu ân chính hạo xưng đế lúc cái kia giống nhau như lúc đến từ sinh mệnh thời không bị áp tô Hoài trong kinh ngạc mang theo ngạc nhiên hỏi nó loại cảm giác này rất kỳ diệu gắng phải hình dung chính là phản vật tay cầm một viên một hơi đạn có thể cảm thấy một loại mạnh mẽ khủng bố thậm chí diệt thế lực lượng Thế nhưng, loại này lực lượng hoàn toàn vì hắn khống chế, để cho hắn sử dụng. Thấy chủ nhân câu hỏi, Thư Không Vạn Chân Ngân Long nhanh chóng gật đầu, tiếp lấy lại dùng nó vài trăm thước chiều rộng lớn đầu lớn thân mật ở tô Hoài trên người trà sát bốn. Lại hơi kém đem tô hỏi cả người trực tiếp là ngược. Cực kỳ giống muốn bị chủ nhân sờ sờ, ôm, ôm lại không biết mình có bao nhiêu mập ngốc hờ kỳ. Cái này trong mắt, tô Hoài vô cùng kích động. Thư Không Vạn Chân Ngân Long lực lượng chính là của hắn lực lượng, Ngân Long thuế biến đến vật chân, đột phá đế cấp, ý vị này, Thông Thiên Thánh Võ Viện lại có đế cấp cường giả Tiến nhập bí cảnh trước, là tử cảnh Lạc Tinh không hai vị trưởng lão liền đã nói với hắn, dù cho Thông Thiên Thánh Võ Viện mọi người đều ủng hộ hắn, hắn nhờ muốn ngồi vững vàng Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng vị trí, cũng là không dễ. Chí cao hội nghị đây là Tô Hoài đệ một lần tiếp xúc được cái này xa lạ thứ tự, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ngay đầu tiên liền ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Đơn giản mà nói, nắm giữ thí thần đạn bộ đội, ba vị siêu phàm, Thông Thiên Thánh cùng Thánh Linh hai nhà, thêm lên chưa từng nghe qua nữ bạn nhất mạch, tạo thành chí cao hội nghị bảy cái quyết sách tịch lấy quyết sách viêm quốc thu nhập từ thuế phân phối lẫn nhau giữa tài nguyên chiếm so với chờ các loại trong đó nằm giữ thí thần võ bộ đội sở hữu hai phiếu thế lực khác đều chiếm một phiếu ngồi lên chỗ ngồi này trình độ nào đó mà nói hắn cùng ba vị siêu phẩm liền tính là cùng cấp mà từ trí cao trong hội nghị phân phối lấy được tài nguyên chính là thông thiên thánh võ viện có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy học sinh thiên tiêu chỗ căn bản chỗ ngồi này không thể nghi ngờ là khối đại thịt béo mà theo đế quân mất tích mơ ước cục thịt béo này hổ Lang tất nhiên ló đầu hắn nên vì thông thiên thánh võ viện đỉnh nhất định phải bảo vệ chỗ ngồi này Ma ngàn chân ngân long lỗ sắc thành vạn chân ngân long không thể nghi ngờ là đưa cho hắn vô cùng lòng tin cùng kiên định. Làm cho vạn chân ngân long tiếp tục vì hắn hộ pháp, Tô Hoài vận chuyển cùng kỳ võ đạo, nhất thời, một loại hung tàn, tàn nhẫn, cùng hung cực các khí chẳng đột nhiên từ trên người thả ra ngoài, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, lúc này, Tô Hoài mặt nhãn đều lộ ra một loại cường độ thấp vận vèo dữ tợn. Hô một Tô Hoài thật dài gọi ra một ngụm cho khí, cảm thụ được trong cơ thể lẫn nhau đan vào, cùng tồn tại, độc lập vận chuyển rồi lại lẫn nhau gắn bó tổn tứ hung võ đạo, đáy mắt hiện lên một vẻ vô cùng mừng rỡ. Chân ý cấp cùng kỳ võ đạo thành. Hắn lẩm bầm đấy mắt không được có tinh quang bắn tóe đi ra. ở bồ đề kim tiền cùng trung cùng kỳ võ đạo đồng thời dùng kim tiền sắc ve chống chất, cuối cùng rồi sẽ tứ hung võ đạo tập trung vào một thân. chưa từng quyết nay đầu một cái, từ trước tới nay để nhất nhân. hắn thực sự làm xong rồi. mặc dù sở hữu bồ đề kim tiền tô hoài đã sớm chắc chắn hắn có thể đủ chuyện để đem tứ hung võ đạo tập trung vào một thân, nhưng là khi này một ngày chân chính đến lúc tới, hắn như trước kích động không thôi, như trước huyết mạch sôi sục thật giống như trong thân thể của mình có bốn đầu hung thú đang gầm thét, làm cho huyết mạch sôi trào, khiến người ta cảm thấy một loại vô cùng cường đại hoặc như là triệt để kích hoạt rồi chôn giấu ở sâu trong nội tâm tàn nhẫn cùng hung ác điên cuồng, làm cho không người nào sợ thế gian toàn bộ. Loại cảm giác này không gì sánh được kỳ diệu. Theo cùng kỳ võ đạo gia nhập vào, thật giống như nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển cơ khí bên trong sáp nhập vào cơ phận năng cốt, trong nháy mắt đạt được lớn nhất vận chuyển giá lên tối cao. Trong thân thể phảng phất có một cố cường hãn lực ngưng tụ, đem nguyên bản tán lạc các việc có liên quan đích thực tam hung võ đạo bệnh thành một sợi dây thừng. Thứ hung tụ tập đầy đủ, thôn thiên vệ địa. Điều này làm cho tôi hoài cảm nhận được tự thân cường đại, cường đại trước đó chưa từng có. Đó là một loại không sợ thế gian hết thảy cảm giác mạnh mẽ, là một loại mặc dù đối mặt đế cấp, cũng có thể toàn thân trở lui cảm giác. Bất quá không bao lâu, Tô Hoài trong lòng loại này mừng rỡ liền cấp tốc tán đi vừa nghĩ tới đế quân hắn lao nhân còn không biết tung tích, hắn liền lo lắng không ngớt. Không có bích lạc đế quân, liền không có hôm nay Tô Hoài, đế quân một ngày không về, như vậy cái này hết thảy tất cả, lại có đáng giá gì kiêu ngạo đâu. Tô Hoài thu hồi tâm thần, đem lực chú ý tập trung ở đối với tự thân hiểu được có thể cảm giác được não hải lý chính có một loại không rõ ác niệm cùng muốn đem trước mắt toàn bộ phá hủy cuồng bạo đang không ngừng phun trào đi ra, mà cái này chủ ác niệm lập tức cũng sẽ bị ký sinh tại hắn não vực trong óc quế thần trùng trừ khử xóa đi. giữa hai người hóa ra là đạt đến thành một loại vi diệu cân bằng, nhưng tôi hoài có thể cảm giác được, một ngày hắn tâm tình chấn động mấy liệt rơi vào nổi giận, tức nội trợ, các loại dưới trạng thái thời điểm loại này vi diệu cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, lấy ác niệm này sinh đổi lấy càng cường đại lực lượng. trên lý thuyết mà nói ác niệm không ngừng, tự thân thực lực sẽ không có hạn mức cao nhất. ngay sau đó, tôi hỏi liền phát hiện một chuyện khác. Theo đối ứng hỗn độn võ đạo hế thần trùng không ngừng trừ khử ác nghiệp, tự thân linh hồn lực cư nhiên đang không ngừng biến đến cường đại, đồng thời linh hồn lực cường độ tốc độ tăng cư nhiên so với quan tưởng phong thần độ thời điểm còn muốn lớn hơn. Tôi phải có chút minh bạch rồi. Tứ hung bên trong, thao thiết cùng đào nút lẫn nhau xứng đôi, thao thiết võ đạo không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện thành linh lực, mà đào nút võ đạo thì tiêu hao linh lực tới thực hiện tạo hóa tái sinh, giống nhau, cùng kỳ cùng hỗn độn cũng lẫn nhau xứng đôi, cùng kỳ võ đạo không ngừng sản sinh ác nghiệp, mà hỗn độn võ đạo trung hòa ác nghiệp đồng thời làm cho tự thân linh hồn lực, hoặc có lẽ là tinh thần niệm lực biến đến càng cường hơn. Người cơ bản cấu thành là linh hồn cùng thân thể, thao thiết cùng đào nội phụ trách được thân cấp độ, phương diện vật chất cường đại; mà cùng kỳ cùng hỗn độn thì phụ trách linh hồn cấp độ, phương diện tinh thần cường đại. Đây chính là tứ hung võ đạo có thể đồng thời tập trung vào một thân nguyên nhân, cũng chính là cái gọi là tứ hung hợp nhất. Đem hai cái này hoàn mỹ tuần hoàn tập trung vào một thân, chính là vô địch bắt đầu. Tứ hung võ đạo tu thành phía sau, quả thực tựa như một cái hoàn mỹ tuần hoàn một dạng, có thể khởi động trong trời đất này vô tận ác niệm cùng hung thần tiến hành tự động tu hành. So với chính hạo cái kia thô giáp dung hợp lò luyện chi đạo, khủng bố hơn không biết bao nhiêu, cái này mới là chân chính hoàn mỹ dung hợp bế hoàn. Quả thực tựa như một ngụm năng lượng cao một hơi lò phản ứng mở dạng, vì tôi hoài cung cấp vô tận linh lực, thậm chí tôi hoài hoài nghi nếu như hắn đem tứ hung pháp tướng dung hợp toàn bộ tiến giai cực hạn pháp tướng phía sau, cái kia tứ hung võ đạo ngưng luyện pháp tướng, nói không chính xác thật có thể tiếp nhận được hư không thần lực tưới, có thể làm cho hắn sẽ không bị hại thần nói hư không thần lực ăn mòn thành hư không bá vật. Tôi hoài mơ hồ cảm giác cái loại này thành tựu siêu phàm phương thức mới là phải, siêu phàm không nên bị một ít quy tắc trói buộc hơn nữa, hắn cảm giác chuyển thừa từ cái kia vị thông thiên đại đế đạo này không có chút nào phổ thông, coi như đi vũ trụ, hắn đều có thể đi ra nhất tôn thuộc về thông thiên hung ác quy tắc đại đạo thậm chí từ hắn kế thừa thông thiên đại đế danh xưng, hắn đều không cảm thấy bất kỳ ủy có gì cái kia vị đại đế tuyệt đối không phải nhân vật bình thường hắn nói tuyệt đối khủng bố tới cực điểm đáng tiếc không có gì ngoài ta không người có thể lại đồng thời lĩnh ngộ bốn đạo bốn tôi hoài lầm bầm thế gian này ngoại trừ sở hữu bổ đề kim thiền hắn ở ngoài sợ là lại không có người có thể làm được tứ hung hợp nhất không phải chớ nói tứ hung mặc dù là hai hung hợp nhất đều không được có thể bởi vì tứ hung văn bia bên trên hoang cổ lệ khí thực sự quá khủng bố có thể tìm hiểu một trong số đó mà không bị ăn mòn đã là thiên đại may mắn phải biết rằng mặc dù là ban đầu thông tiên tứ đế, cũng bất quá là riêng phần mình lĩnh ngộ tứ hung võ đạo một trong mà thôi a. Tôi hoài ý niệm trong đầu khẽ động, tứ hung hủy thiên đại trận, khải. trong nay mắt, ngàn mét thao thiết miệng, ngàn mét ôn độn nhãn, ngàn mét đào ngột nhà, ngàn mét cùng kỳ dược hiện lên phía sau, hóa thành một tôn ngưng thực ngàn mét hung thần pháp tướng. trung quy cũng đều chỉ là chân ý cấp a, đồng dạng là tứ hung hủy thiên đại trận, so với đế quân cho thể nghiệm thẻ sai nhiều lắm. nghĩ đến, đem tứ hung võ đạo tất cả đều để đề thăng tới hung tướng cấp đường, lại phối hợp bốn loại thần trung lực lượng, thì có thể sự xuất trùng nói ung thần pháp tướng. Bất quá tại trước đây, chưa hết đem Hỗn Độn Võ Đạo để thăng tới hung tướng cấp hoàn toàn hung tướng cấp. Tô Hoài lầm bẩm, hắn từ đầu đến cuối không có quên ngày đó ở Thận Lâu Hào bên trên la tử cảnh hai người nói đồng dạng là người mang Hỗn Độn Võ Đạo, chỉ cần hắn Hỗn Độn Võ Đạo có thể đạt được hoàn toàn hung tướng cấp, là có thể mở ra hung nhãn thông, linh hồn lực bao trùm toàn bộ viên quốc, tìm kiếm đế quân hạ lạc. Đế quân việc, hắn chẳng bao giờ quên qua. Giữa lúc Tô Hoài muốn tiếp tục tu luyện Hỗn Độn Võ Đạo thời điểm, một cỗ cực kỳ nóng rực sóng nhiệt không hề có điểm báo trước bao trùm tới. Tô Hoài dương mắt nhìn một cái, cái này, liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Một đạo triển khai đường tính một vạn mét cháy đỏ rực tiểu thái dương đang ở phát quang phát nhiệt. Nếu như lúc này có người có thể không sợ cái kia đâm nhãn qua mang, mấy vạn độ cao ấm tiến lên quan sát lời nói, sẽ phát hiện, này đạo 10000 thước liệt dương hóa ra là từng cái chặt chẽ tương liên, góp đến một chỗ hỏa giáp trùng. Hơi thở này, pháp tướng cấp, Tô Hoài lúc này mới mạnh nhô tới, cái này một lần bổ đề kim tiền nhưng là đồng thời tìm hiểu lượng trùng võ đạo a, không chỉ có hắn cần cùng kỳ võ đạo, còn có hỏa giáp trùng nhó cái viên này thần chi trong trái tim ẩn chứa hỏa diễm võ đạo. Mà so với cùng kỳ võ đạo Bồ đề kim tiền chỉ dùng 3 ngày liền đem thần chi trong trái tim hỏa diễm võ đạo tìm hiểu. bây giờ, hỏa giáp trùng đã lần thứ 2 hoàn thành tiến hóa. Không chỉ có tiến hóa, còn mượn từ thần chi trái tim bên trong có thể đo xong thành sinh sôi nảy nở, số lượng đạt tới kinh khủng 600 vạn, so trước đó 300 vạn ước chừng nhiều gấp đôi. Không chỉ như vậy, mỗi một con hỏa giáp trùng trên người tán phát nhiệt lực đều đạt tới vạn độ ở trên, mà khi những thứ này hỏa giáp trùng nhóm ghé vào bắt đầu, tán phát nhiệt độ càng là cao tới mấy vạn, tới gần 10 vạn, bốn. Có thể nói khủng bố. Nói không khoa trương, hiện nay, một chỉ hỏa giáp trùng ném ra ngoài, Sợ là cũng đủ để cắt đoạn một sông nước nữa à? Nếu như 600 vạn hỏa giáp trùng đồng thời xuất động, trong nháy mắt bóp hơi khô một mảng nhỏ hải vực cũng không phải là không có khả năng đó à Hiện tại Tô Hoài nhận thấy được hỏa giáp trùng lần thứ 2 tiến hóa thời điểm, ông 600 vạn hỏa giáp trùng đại quân cũng là bỗng nhiên truyền một đạo tin tức cho hắn. Tô Hoài chọn đọc sau đó, trên mặt nhưng không khỏi hiện lên dở khóc dở cười tiêu ý. Xích chim võ đạo, từ hỏa diễm võ đạo tiến hóa thăng cấp mà tới sao? Không nghĩ tới, ta đông đảo võ đạo bên trong, chưa hết đạt tới pháp tướng các khác, lại là cái này. CEO. Trong truyền thuyết chính là kim ấu kém huyết, khoảng cách kim ấu chỉ kém một đường. Có lẽ chờ các loại sinh o tiến hóa thành kim ấu thời điểm là hắn có thể chính thức có được cực hạn pháp tướng, sẽ đem thực lực bản thân để thăng tới đế cấp, dù cho chỉ là đế cấp nhất tinh, đều muốn chính thức có được tiến nhập hư không bí cảnh tư cách. Tô Hoài đáy mắt tinh quang lưu động, một năm linh hai tháng, hắn sẽ vì này đem hết toàn lực, chận nuốt một viên kim tiền sắt ve, lại gọi ra trăm vạn thôn tiên ma hoàng đại quân, hóa thành thao thiết, đem thao thiết võ đạo vận chuyển thôi hóa đến mức tận cùng, tiếp tục để thăng hỗn độn võ đạo đồng thời, tự thân thực lực cảnh giới để thăng cũng không có thể rơi. Còn có nửa tháng. Nhất định phải để cho những thứ kia bao quanh viện trưởng vị trí, mơ ước trí cao hội nghị vị trí hổ lăng nhóm, tiếp sau cũng không dám lại xuất hiện cái này tham niệm. Mà lúc này Thông Thiên Thánh võ viện, tên là Thông Thiên các cao tầng phòng họp, ngoại trừ Lưu Thủ Bích Du bí cảnh cốt Ma La tử cảnh ở ngoài, Thông Thiên cao tầng đều là trình diện. Vương bất Đản, quả thực khi người quá đáng, đánh xuống đế chỉ nhận mệnh tô viện trưởng làm phó viện trưởng, hắn phải làm viện trưởng. Hắn cho là hắn là ai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hắn là cái đức hạnh gì, thật coi chúng ta Thông Thiên Thánh võ viện là trái hồng mềm hay sao? Chờ, các loại, đế quân trở về, chắc chắn thằng nhãi này toái thi vạn đoạn bất hồn luyện thách vĩnh chấn vu thông thiên thánh võ viện môn tường phía dưới đây người đóng đầy ra bị nẹt văn lộ lạc tinh không đem trong tay thư tín trùng điệp hướng trên bàn ném một cái đúng vậy phong thư này món bất ngờ chính là hắc nha đưa tới ma sơn lão tổ địa chỉ lãnh tĩnh thông thiên thánh võ viện trưởng lão hội đại trưởng lao cầu thủ dương xanh nói rằng dương xanh là một nửa bên mặt trái trên có khối lớn thanh sắc bất vậy ấn ký phong vận mỹ nhân thoạt nhìn lên 40 tuổi nhưng trên thực tế sớm đã trăm tuổi không ngừng mặc dù trên mặt có khối lớn ấn ký cũng như trước không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng linh lung trong suốt phong tình ban trùng nếu không có ma trái ở trên ấn ký chính là họa quốc cương dân Tri dung. Đối phương dù sao cũng là trăm năm trước như trước hung danh hiển hách mà Sơn lão tổ. Nhị trưởng lão, tóc dài che khuất hai chiêu phòng, giang hồ loại sĩ, tướng mạo dữ tợn linh nha tàn sát hồng trì đang nói nghiêm trọng. Đế quân không ở không người là đối thủ của hắn. Dù cho Tô viện trưởng là khóa này hại thần đại hội người đứng đầu, cũng như trước không có khả năng địch nổi cái kia trăm năm trước chính là đế cấp cựu tinh lão giả kia. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thông thiên cấp đã là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch ngưng trọng bầu không khí phía dưới. Chương 192, lên ngôi đêm trước, ai dám nói ta thông thiên thánh võ viện không có đế cấp. Chương 196 lên ngôi đêm trước, ai dám nói ta Thông Thiên Thánh võ viện không có đế cấp? nửa tháng sau, Thông Thiên Thánh võ viện đệ 236 thay mặt viện trưởng kế nhiệm đại điện một ngày trước. Viêm quốc lãnh hải, trên biển pháo đài thận lâu hào bên trên. tiểu lạc thần lạc vi nhìn lấy trầm động chập trùng không chỉ ngoài khơi, tâm cũng theo phập phòng cuộn cuộn, thật lâu không thể tĩnh mịch. trong đầu không ngừng hiện lên, la đạo kia đứng ở ngân sắc hắc giáp huyết môi đại thiên túc ngô công trên đỉnh đầu, ngạo thị đàn sinh, một lần hành động cầm xuống hải thần đại hội khôi chủ tịch vị thân ảnh. hắn hoàn toàn chính xác bất phàm, rất là bất phàm. hắn ở hải thần trong đại hội đủ loại toàn bộ cử động đã hoàn toàn phá vỡ nàng đối với võ đạo, đối với thế giới, đối với tư chất nhận thức. Vương cấp cựu tinh đỉnh phong lâm trận đăng hoàng, hoàng cấp tam tinh địch phạt nửa bước đế cấp thi triển năm đó cần thông thiên tứ đế liên thủ tài năng mới có thể thi triển tứ hung hủy thiên đại trận lấy hạ khắc thượng cũng thủ thắng. Đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm? Ai có thể nghĩ tới trước đây liền hải thần sư tổ trọng điểm quan tâm danh sách đều không ở trên gia hỏa, cư nhiên sẽ trở thành lần này hải thần đại hội người đứng đầu. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là đạo tiêu kiến não cường thế tuyệt cường bá đạo thân ảnh mấy ngày này luôn là ở trong đầu của nàng hiện lên, không chịu át chế cái loại này. Lạc Vi. Lúc này, phía sau một giọng nói truyền đến. Lạc Vi nhanh chóng xoay người, không người, "Sư phụ." Người tới chính là nàng sư phụ, Tuần Dương Tứ Đế bên trong tối cường giả, Ngao Đế. Gặp phải vấn đề liền muốn giải quyết vấn đề, bằng không vấn đề này biết quấy nhiều người một đời. Lạc Vi tim đập phản phất là vỗ, giống như là bị xem thấu tâm sự một dạng, một trận chưa bao giờ có không hiểu chỗ dạng. Đệ tử không phải minh bạch sư phụ nói ý gì. Ngao Đế cười, thực sự không minh bạch. Không minh bạch liền không hiểu chưa, làm một chuyện gì, chỉ cần theo bản tâm của mình là tốt rồi. Đồ đệ của hắn, hắn còn có thể không biết cùng với nói nàng cứng rắn băng bó chết không thừa nhận, chi bằng nói, nàng ở phương diện tình cảm khuyết thiếu nhận thức. Đang khi nói chuyện, Ngao Đế từ không gian thu nạp trong đạo cụ lấy ra một khối lớn chừng bàn tay quy giáp, một loại loáng thoáng yên diệt khí tức đột nhiên nổi lên, nếu như Tô Hoài tại chỗ nói, nhất định có thể trước tiên cảm giác đi ra, thần yên. Ngươi gần nhất tâm thần không yên, đi ra ngoài một chút ta. Đúng rồi, Bắc Long Thành Thông Thiên Thánh Võ Viện phóng suất tin tức, thiên hai trùng ma vào khoảng ngày mai kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viết trưởng, nếu như ngươi nghĩ đi qua tham gia náo nhiệt, chỉ có thể một của cá nhân ngươi danh nghĩa. Cái này thì Vũ, cầm đi phòng thân lời con chưa dứt, quy giáp đã đến lạc vi trong tay, mà ngao đế ngắm nhìn một phía, chỗ còn có ngao đế thân ảnh à? theo bản tâm, nàng lâm bầm muốn. bên kia, thông thiên thánh võ viện tứ hung bên ngoài cửa đá, cốt ma la tử cảnh, huyền thủy lạc tinh không, còn có trưởng lão hội bảy vị chủ sự trưởng lão toàn bộ trình diện, đại trưởng lão dương xanh, tô viện trưởng còn không có xuất quan sao? là tử cảnh lắc đầu, thán, đám người thật dài than ra một khẩu khí, nhị trưởng lão tàn sát hoàng chí mặc dù xuất quan cũng không có ích gì à? không chỉ có là mà sơn lão tổ, ta bên này nhận được tin tức. Hắc Sơn Thái Tuế dường như cũng có một lần nữa xuất thế dấu hiệu, mặc dù không có trực tiếp đối đầu chúng ta, thế nhưng hắn người một mực tại vơ vét tình báo, mật thiết quan tâm sắp sửa tham gia lần này đại điện thế lực, bụng dạ khó lường tam trưởng lão Kim Diễm tiết Văn Huy cũng lắc đầu, mưa gió muốn tới à. Nữ bạc nhất mạch đưa tới cung trúc tiếp, nói chí cao bảy tịch đồng khí liên trì, đời trước nữ bạc nguyện ý gia nhập vào ta Thông Thiên Thánh Võ viện trưởng lão tịch, thay chúng ta thủ cho tới cao hội nghị vị trí 4. Tứ trưởng lão Linh Hỏa từ rõ ràng, đám gái có chồng sẽ có tốt bụng như vậy. Tam trưởng lão thở dài, điều kiện là muốn chúng ta nhường ra lần này tiến nhập hư không bí cảnh danh lạch. Tứ trưởng lão Vương Bất Đạn cũng biết đám người này không có hảo tâm như vậy. Nhưng này lúc, thủ hộ Bích Du bí cảnh Lạc Tinh không cũng là nói ra, có lòng cùng Tô viện trưởng kết giao tiêu tại thần đưa tới bãi thiếp, đồng dạng là kiến nghị chúng ta trước tiên đem vị trí nhường ra đi, chờ các loại đế quân trở về hoặc là có đầy đủ thực lực sau đó mới đoạt lại. Nhị trưởng lão nói đơn giản dễ dàng. Chí cao hội nghị vị trí là Khai Sơn lão tổ thông thiên đại đế lưu lại, chính là ta thông thiên thánh võ viện chỗ căn bản, không biết có bao nhiêu hộ lang bao quanh cục thịt béo này, nhường ra đi dễ dàng, còn muốn cầm về, khó khăn. Lạc Tinh không chầm ngâm một trận. Sở Dĩ trình độ nào đó mà nói, nhường ra lần này hư không bí cảnh danh nghịch, làm trên thay mặt nữ bạt gia nhập vào trường lão tịch ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đám người một trận trầm mặc. Rốt cuộc, trầm mặc hồi lâu đại trưởng lão Dương xanh mở miệng nói, các ngươi cổ sống là cái gì thời gian con rơi? Từ khai sơn lão tổ thông thiên đại đế xây trường tới nay, ta thông thiên thánh võ viện khi nào sợ qua kẻ thù bên ngoài? Cùng lắm thì mở ra hộ viện đại trận theo chân bọn họ chết làm đến tận đấy. Lời còn chưa dứt, hưởng ứng một ành. Đối với Tô viện trưởng Thiên Túng đại yêu trì tư chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ cái một năm nữa năm, tất nhiên sở hữu đối kháng thực lực của bọn họ. Cái thời gian đó, có lẽ đế quân cũng đã đã trở về. Đi đạp mã Ma Sơn lão tổ, cho ta Thông Thiên Thánh Võ Viện hạ chỉ, hắn là cái thá gì bốn. Đại trưởng Lao nói rất đúng, theo chân bọn họ làm, chỉ cần có Tô Viện trưởng ở, Ta Thông Thiên Thánh Võ Viện chuyển thừa liền đoạn không được, nhưng nếu như sống lưng mềm nhũn, vậy triệt để xong. Lúc này, u u khắc ghi tứ hung cửa đá thật to phát sinh một trận tiếng ầm ầm vang, từ trong ra ngoài chậm rãi mở ra. Tham kiến Tô Viện trưởng. Chứng kiến Tô Hoài đi ra, đám người phảng phất treo ở trong lòng tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất một dạng, không hiểu thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đám người liền kinh ngạc. Đô viện trưởng khí tức trên người ngoài tạo, hoàng cấp tứ tinh. Cái này, điều này sao có thể? Viện trưởng từ Hải Thần Đại hội trở về, vẫn chưa tới một tháng a, cũng đã lại hoàn thành một lần ban đầu sinh mệnh quy biến, tấn cấp hoàng cấp tứ tinh rồi hả? Hô một trong lòng mọi người một trận kiềm nén, là cái loại này đợt sóng trước bị sóng sau đuổi theo, gần bị phách mất tại trên bờ các cảm giác để nén thấy. Các vị trưởng lão xin đứng lên. Tô hỏi đầu tiên là phóng xuất linh hồn cảm giác, bao trùm toàn bộ thông thiên thánh võ Việt Nam. Quan tự tại tên kia quả nhiên là tới. Lấy hắn hôm nay linh hồn cảm giác lực cũng không khó cảm giác được lúc này đứng ở Thông Thiên Thánh Võ viện xa nhà bên ngoại quan tự tại, thậm chí có thể cảm giác được cái gia hỏa này trên người đã kết thúc nổi lên mạng nhện xem ra đã tới rất lâu rồi, bất quá, hắn lúc này tạm thời không có thời gian để ý tới tên kia. Hắn bắt chuyện bắt đầu đám người, hỏi tiếp, "Ta bế quan mấy ngày này, đế quân có tin tức sao?" Trong học viện nhưng có sự tình phát sinh. Đám người đầu tiên là liên nhau, tiếp từ đại trưởng lão Dương sanh trần thuật khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện, bao quát nữ bạt nhất mạnh cái gọi là cùng Trúc, Ma Sơn lão tổ cái gọi là địa chỉ, Tiêu Tài thần bái tiếp cùng kiến nghị, Đạc yêu long đưa tới trọng tướng Quân Hàm, Tân quân bảo Quan tự tại ở cửa học viện chờ đợi Triệu Kiến Trở, các loại duy chỉ có chưa nói cái kia gã gãy cần câu chuyện. Tôi hỏi ngay xong, đột nhiên, một cố lệnh chúng sinh sợ run, lệnh thế nhân từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại cực hạn sợ hãi ác nghiệm khí tức mạnh nổ tung thả ra ngoài. Cái này năm, đây là cùng kỳ võ đạo. Viện trưởng, ngài thực sự bốn. Cái kia bạn có thể phản ứng một dạng sợ run cùng sợ hãi qua đi, đám người đáy mắt vào bắt đầu một trận vô cùng kích động cùng mừng rỡ bốn. Đế quân quả nhiên không nhìn là người, mà bọn họ cũng không có tin là người. Thông Thiên Thánh Võ viện đệ 236 thay mặt viện trưởng, tứ hung câu toàn. Vì chưa từng quyết này đệ nhất nhân, đám người kinh hô, kích động lấy, huyết mạch sôi sụp lấy, phản phất tự thân huyết dịch đều theo Tô Hoài xuất hiện mà sôi trào. Mà Tô Hoài, trong lòng phun trào ác nghiệp vậy đột nhiên đạt được giá lên tối cao. Một loại lệnh ở đây chúng hoàng cấp túi đầu túi đầu, khủng bố đến kiềm nén, kiềm nén đến hít thở không thông khí trạng tại hắn quanh thân vần quanh. Đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Tô Hoài đáy mắt nhấp nhô một loại kiên định, cũng nhấp nhô một loại hung ác của địa, đế quân thủ hộ qua đồ đạc, không cho bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức đụng chạm. Cũng xin chư vị trưởng lão giúp ta giúp một tay, lần này lại điện, chiến. Chúng hoàng cấp hư lửng chiến, chiến, chiến, Tô hỏi, vậy làm phiền các vị, dựa theo thời gian chiến tranh tiêu chuẩn chuẩn bị lần này đại điện a là chúng hoàng cấp đáp ứng, mà đại trưởng lão dương xanh thì tiến lên một bước, viện trưởng mặc dù là mở ra hộ viện đại trận, chúng ta có thể chống đỡ thời gian cũng sẽ không lâu lắm, chúng ta đều biết, viện trưởng ngài chiến lược cao hơn nhiều mặt ngoài thực lực cảnh giới, sở dĩ dương xanh cả gan xin hỏi viện trưởng, nhưng có ứng đối đế cấp nắm chặt sao? Tô hỏi cười nói, ai nói ta thông thiên thánh võ viện không đế cấp tòa trấn ông một cái một giây, tôi hỏi trên người khí tràng đột nhiên biến hóa, bang bạc to lớn. Chí tôn vô địch, một cỗ di chuyển như cơn sóng thần cuộn cuộn, dơ như thập vạn đại sơn áp đính khủng bố khí tràng đột nhiên tịch quấn ra, như sơn nhà các đỉnh, như sóng to gió lớn, như uy cũng như ngục vậy khủng bố. Chỉ là một đạo khí tràng, để tại chỗ rất nhiều hoàng cấp cơ tim run rẩy dữ dội, can đảm kín chấn, đầu gối không tự chủ như nhũn ra nhìn ra được. tô viện trưởng tận lực áp chế khí tràng tỏa ra, bằng không, chỉ là một đao này khí tràng phong xuất, cũng đủ để cho bọn họ quỳ xuống xuống phía dưới. Dung động này một màn, để ở rất nhiều hoàng cấp cơ tim đột nhiên chặt, phản phất trên trái tim nổi lên tầng tinh dạp nổi ra gà một dạng năm. Đế, đế đế cấp, tô viện trưởng là đế cấp, đám người tim đập phảng phất thoáng cái lọt vài phách một hình dạng, khiếp sợ, kinh ngạc, bất khả tư nghị, khó có thể tin. Nguyên tưởng rằng tô viện trưởng từ hải thần đại hội trở về, thời gian một tháng bên trong là đột phá đến hoàng cấp tứ tinh, không nghĩ tới cũng là đế cấp. ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào năm cái này, cái này, cái này, mặc dù sự thật này liền đặt ở trước mắt, cũng khoa trương đến khiến người ta không có biện pháp tin tưởng không. phải biết rằng hoàng cấp võ giả để thăng nhất tinh, ngắn thì nửa năm một năm, lâu là ba năm năm, tô viện trưởng rồi mới trở về một tháng, cũng đã quá kinh khủng. Có một cái trước mắt như vậy gian, đám người cũng không khỏi đang suy nghĩ, Tô Hoài có phải hay không hạt bệnh, bằng không, làm sao có khả năng lấy loại này so với quang còn muốn tốc độ nhanh tăng thực lực lên? Có thể trên thực tế, nơi nào là Tô Hoài đột phá đế cấp, rõ ràng là ngân long từ ngàn chân tiến hóa đến vạn chân, có đế cấp thực lực. Bất quá, vạn chân ngân long ký sinh ở hắn đan điền trùng ổ bên trong, mà đan điền trùng ổ thì tồn tại ở trong cơ thể hắn. Làm cho vạn chân ngân long phóng thích đế cấp hoàn toàn sinh mệnh thuế biến khí tức tiến tới từ hắn thả ra ngoài, rất khó sao? Cũng không khó. Tô Hoài thu hồi khí chẳng, hào muốn nói, thông thiên thánh võ viện sẽ không chỉ có một cái đế cấp tòa chấn, rất nhanh, ta sẽ lại bồi dưỡng nhất tôn đế. Đại trưởng lão Dương xanh giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, viện trưởng là chỉ quan tự tại cái kia phản địch. Tô Hoài gật đầu, hắn nguyên bản là có hoàng cấp cựu tinh tột cùng thực lực, ta có lẽ có thể cấp tốc làm cho hắn thành đế, đợi hắn thành đế sau đó, ta sẽ dư hắn một cái danh dự trưởng Lao chức vụ, làm cho hắn trở thành thông thiên thánh võ viện một cái giữ cửa trung quyền. Các vị còn có vì vấn đề gì sao? Đám người, toàn bằng viện trưởng làm chủ. Chương 193, Cửu hận chi niệm chủ thiên, Tô Hoài hỗn độn hung nhã thông, kinh động Bắc Long Thành. Câu đà tờ Han Dz. Chương 197, cựu hận chi niệm trung thiên, Tô Hoài hỗn độn hung nhãn thông, kinh động Bắc Long Thành. Câu đả hàng. Tất cả trưởng lão linh mệnh tán đi, các tia kỳ trước. Trong lúc nhất thời, bí cảnh ở ngoài cũng chỉ còn lại Tô Hoài cùng Bích Lạc Đế Quân hai vị tâm phúc, thủ hộ Bích Du bí cảnh La Tử An hòa Lạc Tinh Không. "Cũng xin hai vị trưởng lão vì ta hộ pháp, ta muốn tìm kiếm Đế Quân Hạ Lạc." Tô Hoài nói rằng. "Tìm Đế Quân Hạ Lạc?" Cái này trong ngay mắt La Tử An Hỏa Lạc Tinh Không đồng loạt sửng sốt, Tô viện trưởng nói muốn tìm tìm Đế Quân Hạ Lạc, còn muốn bọn họ hộ pháp? Chẳng lẽ nói không đợi hai vị trưởng lão phục hồi tinh thần lại, bá một to hỏi cái trán mi tâm vị trí Ảm Kim phá vọng thần đồng đột nhiên mở ra, một giây kế tiếp, ầm ầm, thiên điệu biến sắc. Trên thiên mạc mây đen cuồn cuộn tịch quyển, một cái chớp mắt thiên tượng thay đổi, mà càng khiến người ta kinh ngạc vẫn là ngoại tạo. Trong mây đen hóa ra là xuất hiện một đôi triển khai đường tính mấy ngàn thước gầm mắt vàng, ngay sau đó, đông đông đông một nặng nề tiếng bước chân của từ không trung bên trên truyền đến, một đầu tròn trịa như cầu, sinh ra được sáu chân bốn cánh hoang cổ hùng thú xé liệt vân tầng chui ra ngoài. Tô Hoài dung cổ tay, Bích Lạc Đế quân tặng cho phá rọ cá xuất hiện ở trong tay lạ tinh không nói qua. Có đế quân vật tùy thân lời nói, tìm được người sát suất biết càng cao. Một giây kế tiếp, Tô Hải Tế khởi giọ cá, giọ cá phiêu lơ lửng giữa trời, bị Ảm Kim Quang mang bao khỏa, nhanh chóng xoay tròn, ngay sau đó, Ảm Kim Phá vọng thần đồng xuất hiện ở hỗn độn hung tướng đầu đỉnh, chói mắt Ảm Kim Quang mang phóng lên cao, mêng ngông vô cùng sóng linh hồn dũng nhiên tự quyện, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng nghi quyết tán ra. Cho đến lúc này, tình hồn lại la tử cảnh, Lạc Tinh không hai người mới, chỉ có hậu chi hậu giác kinh hô thành tiếng. Hỗn độn hung tướng, hung nhan thông. Cái này, cái này cái này năm. Hai người kinh ngạc, bối rối, đầu óc nhất thời liền không chuyện liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt mười năm thấy được tột đỉnh kinh ngạc, hai nhiên, bất khả tư nghị, cũng càng thêm kiên định phía trước ý tưởng, Tô viện trưởng nhìn như hoàng cấp tứ tinh, kỳ thực đế cấp, hung tướng cấp hôn độn võ đạo ngoại tạo, Tô viện trưởng là lấy tinh thần niệm lực vào đế cấp. Cái này cái này, đây cũng quá khoa trương a. Hai người cảm thán, hai người kinh hô, hai người ngạc nhiên, cơ tim đột nhiên chặt, có quắc được làm đau. Mọi người đều biết, lấy tinh thần niệm lực vào đế cấp so với lấy linh lực, khí huyết chi lực vào đế cấp chắc trở gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng là, Tô viện trưởng không chỉ có là lấy tinh thần niệm lực vào đế cấp càng là ở ngắn ngủi một tháng không tới trong thời gian từ hoàng cấp tam tinh nhảy mà vào đế cấp bất khả tư nghị quả thực không thể tưởng tượng nổi quá kinh khủng khủng bố đến đem hai người đối với võ đạo nhận thức hoàn toàn phủ định trình độ nào đó mà nói hôm nay tô Viện trưởng đã không kém gì ban đầu đế quân a tô Viện trưởng thiên túng đại yêu chi tư thật là thần nhân vậy mà cái kia chợt thay đổi thiên tượng cùng với xé rách mây đen mà thò đầu ra hố độn lại đâu chỉ là la tử cảnh lạc tinh không hai vị nhìn thấy lúc này thông thiên thánh võ viện bọn học sinh hai mặt nhìn nhau nghẹn họng nhìn chân chối đáy mắt tất cả đều là kinh sợ hải nhiên, chấn động, thật cuồng bạo, thật là hung lệ khí tức, Phản phất đến từ hoan cổ, ta trong cơ thể linh lực đều bị ép tới run rẩy không ngừng. Ngoa ngào, nhìn bầu trời, đó là hỗn độn a? hình như quả cầu thịt, sáu chân buôn cánh, có mắt không nhìn thấy, có tai không nghe, là hỗn độn, thật là hỗn độn. đế quân hắn lao nhân gia trở về chưa? lời nói nhảm, hung tướng cấp hỗn độn võ đạo, không phải đế quân hắn lao nhân gia còn có thể là ai? rung động này một màn đồng dạng là bị học viện lão sư, trung tầng. Cao Tẩm cùng mới vừa rời đi bảy vị chủ sự trưởng lão nhìn ở trong mắt, cái này trong náy mắt, trong lòng mọi người tựa như là nhấc lên như sóng to gió lớn, cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên, nhưng mà, phần này khiếp sợ cùng hãi nhiên lại rất nhanh bị tột đỉnh kinh hỉ, kích động tách ra. Cái huống kia, là Tô viện trưởng sao? Quả nhiên, Tô viện trưởng quả nhiên đã thành tiểu đế cấp, không chỉ có thành tiểu đế cấp, còn đem thừa tự đế quân hỗn độn võ đạo tu luyện tới hung tướng cấp đứng. Trời không tuyệt ta thông thiên thánh võ viện, đánh xuống Tô viện trưởng bậc này kỳ nhân nay cổ nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, nhìn xâm la vạn vật cùng chúng sinh vì không có gì lường các bách, quả thực cùng đế quân hắn lao nhân ra giống nhau như lúc. Chấn động không gì sánh nổi cảm xúc ở mỗi một cái người trong lòng tý quyền. Cuốn cuộn, sôi trào. Giờ khắc này, thông thiên thánh võ viện ở ngoài, đó là hỗn độn. Chân chính đạt được hung tướng cấp hỗn độn, mà cũng không ở như trùng ma tô hoài cái dạng nào sử dụng côn trùng như lợi ngưng kết thành hình. Cái kia là ai? Tô hoài vẫn là bích lạc đế quân. Dối bù, một thân mạng nện quan tự tại lầm bẩm nhưng không biết vì sao. Sâu trong nội tâm hắn, theo bản năng cẳng có khuynh hướng cái tiêu triển khai mấy vạn mét hỗn độn hung tướng là thiên thai trùng ma tô hoài kỳ tác, mà ở Bắc Long ngoài thành, hỗn độn hung tướng, chẳng lẽ Bích Lạc đế quân chưa chết, mà là đã về tới Thông Thiên Thánh Võ Viện, người xuyên man vụ, béo ngân sức miêu thị cổ đế lầm bầm, cả người đều trong nháy mắt này cường trực, thật lâu không nhúc nhích được. Nguyên bản, hắn là đem cho Tô Hoài tô tọa lễ vật đưa về Nam thành, có thể tô tọa không ở, nghe nói là đi Thông Thiên Thánh Võ Viện, mà viêm quốc cao tầng vòng tròn, đỉnh tiêm thế lực trong lúc đó lại gặp đúng thời truyền ra Bích Lạc đế quân lạc. Tô Tô Tọa sắp sửa kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng tin tức. Biết được tin tức này, cổ đế nửa vui nửa buồn. Bích Lạc Đế quân chính là truyền thuyết anh hùng, thế gian nhất đẳng đại hảo kiệt, hắn chi vẫn lạc, quốc chi đau nhức, dân chi thương, còn vui buồn. Tô Tọa mặc dù đang hải thần trong đại hội lấy được đệ nhất, trở thành người đứng đầu, chính là hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thế nhưng, hắn trung quy vẫn chỉ là hoàng cấp tam tinh, Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng chi vị, việc này lớn, liên lụy khủng bố, Tô Đoạ muốn ngồi vượng vàng, khó, hầu như không có hi vọng khó. Nhưng nếu như hắn cổ đế có thể lấy đế cấp thực lực trợ giúp Tô Tọa ngồi vững vàng thông thiên thánh võ viện viện trưởng vị trí nói, như vậy, lại hướng Tô Tọa thỉnh cầu một trùng, có phải hay không liền dễ dàng hơn nhiều rồi hả? Vì vậy, hắn mang lên tôn nữ nhi A Nhã Họa tốc chạy tới. Có thể đến nơi này sau đó, hắn bối rối, kinh ngạc, đầu góc không phải rồi. Thông thiên thánh võ viện phương hướng tại sao có thể có hung tướng cấp khác hôn độn võ đạo xuất hiện? Chẳng lẽ nói, Bích Lạc đế quân đã đã trở về? Cổ đế khuôn mặt cứng ngắc hung hăng khẽ nhăn một cái. Sợ là cũng chỉ có cái này một cái khả năng. Ngoại tạo cái kia không xong con bê rồi sao? Bích Lạc đế quân trở lại một cái Hắn kế hoạch có thể cũng không có biện pháp tiến hành tiếp nữa à? Bởi vì có Bích Lạc Đế quân thông thiên thánh võ viện, nơi nào còn đến phiên hắn cổ đế xuất thủ. Ra ra, chúng ta làm sao bây giờ a? Một thân mặc phục, đầu đội 30 cân nón bạc, cả người ngân sức phẩm vượt lên trước trăm cân nặng, ăn mặc lộ ra đoan trang, phóng khoáng, khí chất ái nhã hỏi. Có nữa hai ngày chính là nàng 18 tuổi sinh nhật, lại không tuyển trạch bản mệnh cổ lời nói, cuộc đời này liền lại không cơ hội tu luyện ra truyền cổ thuật. cổ đế sâu đậm hút một cái thuốc lá sợi, lúc này mới hậu chi hậu giác trở lại đến không có thả thuốc lá. Tới đều tới, như thế nào đi nữa cũng muốn đi thăm viếng một phen. Đi thôi. Lúc này, thông thiên thánh võ viện bầu trời mấy ngàn thước hỗn độn hung tướng chậm rãi tiêu tán, bí cảnh cửa đá ở ngoài. Tô Hoài cái trán mi tâm ám kim phá vọng thần đồng chậm rãi khắc kiến, hai mắt mở, đáy mắt là khó che giấu thất vọng. Tìm không được. Mặc dù dùng hung nhãn thông bí pháp đem linh hồn lực huyết tán đến viêm quốc mỗi một cái góc, cũng như trước tìm không được đế quân chỗ. Căn bản cảm giác không đến đế quân sinh mệnh khí tức, liền giống như bốn. Thật giống như đế quân đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, bốc hơi một dạng. Nhìn vậy mặt thất vọng, cau mày Tô Hoài, la tử cảnh, lạc tinh không liên nhau, thở dài một tiếng, đi tới Tô Hoài trước mặt, lấy ra đặng yêu long đưa tới trăm năm. Viện trưởng, ngài bế quan thời điểm, Long Hoàng đã tới, đưa tới cái này, nói là người của bộ đội ở Côn Lôn trên đỉnh núi tìm được. Lộ Bột một cháp chưa mở ra, Tô Hoài trong lòng đã là đột nhiên hơi hồi hộp một chút tử. Ngón tay khẽ run mở ra cháp, âm ầm, ầm vừa đứt thành hai khúc chúc cần câu đâm vào mi mắt trong ngáy mắt, Tô Hoài như bị sét đánh một dạng sửng sốt, đầu óc trống rỗng, phảng phất tất cả tâm tư đều ngừng một dạng, cơ tim xoay mình một trận đột nhiên dừng lại, làm đau. Cái loại này tâm tình bị đè nén từ tâm bên trong lan tràn ra, giống như sóng hỏa sơn một dạng sôi trào hứng, một giây kế tiếp, tô hoài nơi cổ họng hóa ra là ra vào một tiếng còn như giá thu gầm rú, tự thân ác niệm, linh lực, linh hồn lực giống như hỏa sơn bạo phát một dạng phóng lên cao, ác ác tùy quyền, hóa thành mạnh mẽ, không thể cản phá phong áp, trong nháy mắt đem la thử cảnh, lạc tinh không hai người đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. cái này trong nháy mắt, ký sinh ở tô hoài náo vực trong óc, quế thần trùng phát sinh từng đợt khó chịu bén nhọn tiếng kêu, tô hoài trong nháy mắt buộc phát ra ác niệm, liền bọn họ cũng không kịp hấp thu, điều hòa, suýt nữa không chịu nổi một dạng. tô hoài ánh mắt dừng hình ảnh tại cái kia bị chém đứt cần câu bên trên, đáy mắt cái loại này bị thường hung ác. Cứu hận giống như vỡ đê bá hùng, không chịu át chế dâng đi ra, hủy diệt, giết chóc, báo thù ý niệm trong đầu không ngừng xâm nhập hắn náo cùng tâm. Hắn không có gọi qua Bích Lạc Đế Quân một tiếng sư phụ, nhưng là, một thân chuyển thừa đều là nguyên khởi đế quân. Không có danh thầy trò, lại sớm đã là thế nhân trong mắt công nhận thầy trò thiên thai trùng ma sư thừa Bích Lạc, Bích Lạc Đế Quân trùng ma chi sư. Sở dĩ, hắn làm sao có khả năng không nhận ra trong hộp thả, gãy mất trúc cần câu chính là Bích Lạc Đế Quân tùy thân nắm giữ cái kia một căn thậm chí ngay cả chất liệu đều cùng đế quân tặng cho hắn giỏ cá giống nhau như lúc. Cần câu bẻ gãy. Hắn cảm giác không đến đế quân sinh mệnh khí tức. Cái kia trôn giấu ở đáy lòng hắn, hắn Thủy Trung không nguyện thừa nhận chân tướng đã đến rồi miêu tả sinh động tình trạng. Côn Lôn Sơn uốn. Tô Hoài lẩm bẩm, hắn giống như một đầu giã thú bị thương, đáy mắt tất cả đều là khát máu quang mang 153. Hồi tưởng mới vừa Lạc Tinh không nói người của bộ đội là ở Côn Lôn Sơn tìm được rồi đế quân cần câu, năm đó, Thông Thiên tứ đế chính là ở Côn Lôn trên đỉnh núi trận xỉ vạ nước trăm vạn gót sắt, chiến đến cuối cùng, Hoàng Tuyển, U Minh, Vạn Quỷ ba vị toàn bộ hy sinh, duy Lạc đế quân sống sót. Xỉ quốc. Hồi tưởng đế quân mất liên lạc phía trước tới tìm hắn lúc nói những lời này, lại hồi tưởng phong thần đổ bên trong ảnh lưu niệm. Tô Hoài càng phát giác hắn cách chân tướng đã gần. Ngay sau đó, hắn tay trái tay phải phân biệt cầm gậy mất cần câu, cái chán mi tâm ám kim phá vọng thần đồng lần nữa mở ra, kinh khủng linh hồn lực giống như nội hải cuồng đạo vậy tịch quyển mà ra. Lúc trước bị Tô Hoài vô ý đánh bay, lúc này lấy lại được sức lạc tinh không hai người thấy như vậy một màn. Viễn trưởng, cần câu ở trên khí tức bị lao đi quá, ngoại trừ đế quân khí tức ở ngoài, lại cảm giác không đến bất luận cái gì hơi thở, cảm giác truy tung căn bản không có thể có hiệu quả. Nhưng mà tôi hỏi không để ý tới, tiếp tục dùng tâm cảm giác phân biệt cần câu ở trên lưu lại khí tức muốn. Viết qua chữ giấy, lao đến khi lại sạch sẽ cũng sẽ lưu lại vết tích. Chỉ cần năng lực cảm nhận đủ mạnh, liền nhất định tìm được. Rốt cuộc là ai? Đối với hắn Ân sư xuất thủ, Cưu Hận cùng chấp nghiệm một dạng kiên định ở trong lòng, trong đầu quần quật không ngừng, hắn nhất định phải hiểu rõ chuyện này. Bắt đầu rất nhanh, Tô Hoài sắc mặt thay đổi. Trong kinh ngạc mang theo một điểm luống cuống. Cần câu ở trên khí tức, hóa ra là đế quân chính mình lao đi. Tô Hoài kinh ngạc. Đây chính là hắn lấy linh hồn lực triển khai cảm giác, cảm giác được kết quả. Là đế quân chính mình lao đi cần câu ở trên khí tức, mới có thể đưa tới cần câu bên trên chỉ để lại tự thân hắn ta khí tức. Ngột, phong thần đồ ảnh lưu niệm bên trong, đế quân lưu lại câu nói kia ở tô Hoài bên thay tiếng vọng như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. đế quân, ngài là không nguyện liên lụy ta, không nguyện ta đi báo thù cho ngươi mới đem địch nhân ở lại cẩn câu ở trên khí tức biến mất sao? một giọt trong suốt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, có thể một giây kế tiếp, tô Hoài nhãn thần cũng là ngột biến đến vô cùng kiên định. nhưng là bốn, ta linh hồn lực so với ngài tinh thần niệm lực càng thêm tinh thần, ngài cuối cùng không có thể lừa gạt ta. đúng vậy, linh hồn lực chính là tinh thần niệm lực thăng hoa, tuy là bích lạc đế quân lấy tinh thần niệm lực lao đi địch khí tức của người. Còn lại cái kia một kia vượt qua phạm vi thông thường sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, vẫn là bị Tô Hoài kinh khủng kia linh hồn lực cảm giác được. Thú này không báo, Tô Hoài thể không là người. 4. Chương 194, Tô Hoài kế vị đại điện, Ma Sơn lão tổ đột kích. Chương 198, Tô Hoài kế vị đại điện, Ma Sơn lão tổ đột kích. Nếu không có Bích Lạc đế quân, liền không hôm nay Tô Hoài hồi tưởng trở thành thông thiên truyền nhân đủ loại, đây cũng là Tô Hoài cùng Bích Lạc đế quân trong lúc đó duy nhất liên quan, cũng không giải được liên quan. Nhưng là ở tầng tầng cẩn thận thăm dò cảm giác dưới, tìm được ngân sư Địch khí tức, cái này đã là Tô Hoài trước mắt cực hạn ấn sư địch, một cái hoàng cấp đỉnh phong, mà đổi thành một cái, lưu lại ở trong hơi thở cái kia một kia uy áp khiến người ta trong lòng run sợ, thậm chí cho Tô Hoài một loại, đạo kia khí tức chủ nhiệm là một không kém gì hải thần tồn tại siêu phàm. Tô Hoài yên lặng đem cái này lưỡng đạo khí tức đi lại, có chút minh bạch rồi chuyện này chân tướng, cũng trước nay chưa có thống hận tự thân nhỏ yếu. Nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, thực lực đạt được đề cấp, hoặc là hỗn độn võ đạo đạt được cực hạn hung tướng cấp lợi khác, có lẽ còn có thể dò xét ra càng nhiều thứ hữu dụng. Hơn nữa bốn, địch nhân là siêu phàm a. Tựa như là để ngang trước mặt một tòa khiến người ta ngưỡng mộ lồng lộng cao sơn bốn. Loại cảm giác này còn thật là khiến người ta khó chịu. Tô Hoài nhẹ giọng tự nói, hắn không minh bạch, chính mình rõ ràng đã tu hành địa rất nhanh, đế quân vì sao không vân vân hắn năm? Coi như cựu địch là cái gọi là siêu phàm hắn tương lai cũng không phải là không có hy vọng, đế quân lại tại sao lại vội vã đơn đào xung trận? Đế quân sự tình, liền giao cho hắn làm ta tới xử lý. Hiện tại hai vị trưởng lão vẫn còn ở vẻ suy tư, giọng nói lạnh lùng truyền đến, đó chính là từ cái kia vô tận tinh thần chi hải trung tức tỉnh Tô Hoài. Viện trưởng, chuyện không thể làm, cái kia không có thể miễn cưỡng trở nên. La Tử An quên, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hái lãng. Hắn luôn cảm giác đây chỉ là sự yên tính trước cơn bão táp mà thôi. Không sao, bổ tọa đem giết hết toàn bộ cùng với tương quan người, dù cho hắn là siêu phàm cũng không ngoại lệ. Trước đây ta không nguyện đối với đồng tộc nhiều hơn giết chóc, nhưng từ hôm nay trở đi, ai dám đưa tay, bổ tọa thành tiểu siêu phàm này, liền lấy hắn toàn tộc tế ta huyết nuôi. Tô Hoài chậm rãi hướng phía bế quan chi địa đi tới, phảng phất một cái chảy máu linh hồn đang chậm rãi thừa nhận một loại tàn khốc thanh thệ, lại phảng phất một đầu thẳng tiến không lùi vĩnh viễn không quay đầu một mình công trọng sinh linh. Hắn nói những lời này thời điểm không có một tia tâm tình sóng so lớn, lại có vẻ càng thêm kiên nghị cùng chấp nhất biết được ngân sư cứu lịch, cũng không báo thủ chi lực loại cảm giác này thực sự khiến người vô cùng biệt khuất cam tức cùng phiền muộn mà thu hoài, chuyển trạch đem phần này biệt khuất cam tức phiền muộn cùng kiêu hận tạm thời nuốt xuống tựa như là đem sôi trào hỏa sơn mạnh mẽ bức dừng hung tướng cấp hôn độn võ đạo ban cho khủng bố linh hồn lực làm cho hắn thời khắc đều bảo trì một loại đáng sợ lãnh tĩnh không rõ ràng nghiệp hỏa vô dụng nhất cũng vô năng từ ngày này trở đi không chọn toàn bộ thủ đoạn tăng thực lực lên rèn tu hành cẩn thận đầu tòa kia bị mạnh mẽ hỏa sơn một lần nữa sôi trào phun ra thời điểm vậy liền hủy thiên diệt địa vậy liền không thể cản phá vậy liền đem thế gian toàn bộ phần tịch tiên diệt, tô Hoài xuất ra đem hỗn độn võ đạo xếp đến hung tướng cấp, sau đó chỉ còn lại một viên bổ để kim tiền sắc ve. lúc này, lòng bàn tay hắn lý chính không ngừng tuôn ra tiên huyết dung nhập sắc ve bên trong cửu u huyết có thể ở trạng thái dịch cùng trạng thái cố định trong lúc đó tùy ý cắt, càng có thể một biến hóa ước vạn. từ tô Hoài trong lòng bàn tay xông ra tiên huyết chính là kiểu u huyết mỗi một phần lựu thể, ẩn chứa trong đó vũ trụ cấp pháp tắc chi lực, mặc dù là quyết không, đây đủ. thế nhưng, mặc dù quan tự tại nhờ vào đó đột phá đế cấp, tan vào dòng máu của hắn bên trong huyết đạo pháp tắc cũng đủ để cho hắn trung thân tối đầu quan tự tại tới gặp ta mạnh mẽ bình phục tâm tình tô Hoài một đạo linh hồn đưa tin khuyết tán ra lập tức thông thiên thánh võ viện còn cần một vị khắc đế càng nhiều hơn chiến lược triệt để vì hắn nắm trong tay chiến lược bốn nửa giờ sau tô Hoài trở lại quá khứ bích lạc đế quân ở gian kia túp lều nhỏ phòng là gian kia phòng vật là những thứ kia vật duy chỉ có tìm không thấy trước đây ngồi ở trên bồ đoàn với hắn tâm sự giảng đạo lão nhân đế quân tô Hoài định sẽ không cô phụ người phó thác chắc chắn đem thông thiên thánh võ viện đại kỳ nâng lên tới tô hải kiên định tùy tiện tìm một bộ đoàn ngồi xuống hạ trong đầu bắt đầu suy tư ngày mai việc Dựa theo đại trưởng Lão Dương Xanh Tuyết Pháp, bao quanh thông tiên thánh võ viện trí cao hội nghị vị trí khối này đại thị béo hổ là nhóm có nghị trực tiếp tới đoạn, có lại là đánh lây giúp một tay chiêu bài muốn xảo thủ, thậm chí còn có dám trực tiếp cho hắn hạ chỉ, muốn phong hắn làm phó viện trưởng. Ngày mai kế vị đại điện, nếu như hắn cự tuyệt những thứ này đề nghị của Hổ Lang, đối phương liền sẽ yêu cầu mở ra đoạn vị chiến. Cái gọi là đoạt vị chiến, chính là dùng với tranh đoạt trí cao hội nghị vị trí tỷ võ. Nói là tỷ võ, kỳ thực chính là sinh tử đấu, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử cái chủ loại kia. Văn Tinh mà đến lũ xuất sinh cho rằng đế quân không ở, thông thiên thánh võ viện chính là trái hồng mềm rồi sao? Các ngươi cứ tới, khiêu chiến của các ngươi, ta tô hoài tiếp nhận. Không nói đến trí cao hội nghị vị trí là bích lạc đế quân trở nên thủ hộ cả đời đồ đạc, chỉ là cái kia vị trí hàng năm mang tới khủng bố tài nguyên phân phối liền đã định trước nó tuyệt không thể bị thế lực khác đoạt đi. Không có những tài nguyên kia cung cấp nuôi dưỡng, hắn lấy cái gì thành đế, lấy cái gì tăng thực lực lên, lấy cái gì cho đế quân báo thủ. Thông thiên thánh võ viện ở trí cao trong hội nghị vị trí là thông thiên đại đế lưu lại, là bích lạc đế quân bảo vệ. Bây giờ ai dám nuốt, liền chặt bọn họ nuốt, không tiếp bất cứ giá nào năm. Trong lúc nhất thời. Tô Hải đáy mắt hung ác độc địa lưu động, tiếp lấy liền xuất ra đế quân cho mười bát khổ địa ngục hình ảnh, nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên, tài năng mới có thể bảo vệ tốt Thông Thiên Thánh võ viện, bằng không toàn bộ nói xuông. Ngày hôm sau, Thịnh Không Lang Lệnh Hồng nhận đồng bột. Thông Thiên Thánh võ viện tứ hung trên quảng trường, lễ đài cao dựng, tuy không bằng Hải Thần Yến Hội cái dạng nào xe sang trọng thế, nhưng cũng có mười dặm thảm đỏ lấp đường, pháo hoa đầy trời phiêu linh, lễ đài tạo hình tựa như là không có đỉnh kim tự tháp, ước chừng là cao 18 mét, từ phía dưới cùng một đường đi lên trên, tổng cộng cần bước qua 108 đạo cầu thang, đỉnh cao thì bảy một thanh khổng lồ ghế đá tử lộ ra một loại cực hạn trở bồn to lớn hùng vĩ, từ mặt trái nhìn càng là có thể chứng kiến trên đó điêu khắc tứ hung đồ đằng cầu thang hai bên lại có chút nhoi theo hải thần yến hội ý tứ, cách mỗi ba đạo cầu thang liền có một nam một nữ thông thiên thánh võ viện học tử như cọc tiêu vậy đứng vững chờ đợi mới viện trưởng giá lâm. ở lễ đài hai bên còn để dành hai phe hơi lùn khán đài từ dưới lên trên tổng cộng tháng 7 năm 12 hai đây là lưu cho khả năng đến quý khách quản lý địa phương. khán đài so với lễ đài muốn hải đây là thất trưởng lão kim cô liêu đông dũng thiết kế, ý là bất luận là thân phận bậc nào nhân đến đây tham dự đại điện xem lễ đều chỉ có thể lấy ngưỡng vọng tư thái mắt thấy Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng. Mà ở lễ dưới đài, ngoại trừ nhìn không thấy đầu thảm đỏ ở ngoài, còn có 366 cái đại kỳ dọc theo thảm đỏ xếp hai nhóm, dựa theo thao thiết, đào nột, hỗn độn, cùng kỳ trình tự một đường ngắt ra, linh lực thông gió, lệnh kỳ sĩ thật cao lay động, đón gió bay phất phới. Thông Thiên Thánh Võ Viện các đời học tử ở thảm đỏ trái phải hai bên tụ tập, đủ hơn 2000 người, vô luận già trẻ nam nữ, đều là mặc đồng phục, mang huy hiệu trưởng, trải bước sợi chỉ tề, tinh thần tỏa sáng đem tán lạc tại Viêm Quốc cấp nơi Thông Thiên Thánh Võ Viện tốt nghiệp triệu hồi, đây là lục trưởng Lao Phi Lôi thừa Nam chấn chủ ý. Thứ nhất là vì Tô Hoài cổ động, thứ hai là về phía trước tới dự lễ thế lực phô hiển Thông Thiên Thánh Võ Viện người khủng bố mạnh, nhất là làm cho những thứ kia bụng dạ khó lường hạng người áng chừng phân lượng. Lần ta Thông Thiên Thánh Võ Viện không người. Dám! Tô Hoài còn chưa tới, đại biểu Thông Thiên Thánh Võ Viện đế cấp trưởng Lao Tân Thụ, đại biểu kiếm đế Mộ Dung nhất tộc lục đại Mộ Dung kiếm đế, đại biểu Lôi Minh biển cát nữ bản nhất tộc Đường đại nữ bản, đại biểu Viêm Quốc tinh thần niệm sư chí cao quyền uy âm đế quân tương chiêu hội cùng với ở hải thần trong đại hội cùng tô Hoài từng có đánh một trận duyên hỏa tu la trúc võ hầu lôi thiên quân văn đạt tài thần tiêu hàng đám người toàn bộ trình diện thậm chí còn có liền tô Hoài đều hoàn toàn không nghĩ tới khách đến thăm hải thần đồ tôn ngao đế đệ tử tiểu lạc thần là vi cùng với ở dậm chân một cái toàn bộ miêu cương đều muốn run rẩy bà chiến cổ đế thật đúng là phô trương thật lớn a bốn mộ dung kiếm đế lòng có không thích trên mặt nhưng vẫn là nhấp nô nụ cười cứng ngắc đứng ở sau lưng hắn mộ dung gần tim đập rất nhanh nàng trước nay chưa có muốn gặp được lần này đại điển nhân vật chính nàng trên danh nghĩa vị hôn phu Theo Tô Hoài ở Hải Thần trong Đại Hội Đại Triển Quyết ước, một lần hành động đoạt giải nhất, lòng của nàng cũng hoàn toàn bị vậy cường đại, kiến não, khủng bố, bá đạo thân ảnh câu đi. Tựa như nàng từ nhỏ theo nàng lớn lên cái kia vị bà bà nói như vậy, nếu như Tô hỏi chấp trưởng thông tiên thánh võ viện, cái kia địa vị của hắn khả năng liền khả năng so với lao tổ cao hơn, cái kia đã từng có chút coi thường thanh niên, sớm đã trưởng thành đến để cho nàng hoàn toàn mức ngưỡng vọng. Hắn dùng hành động thực tế thực tiễn chỉ cần thời gian một năm, mộ dung đế tộc ở trước mặt hắn hắn cũng không sợ chút nào. Trước hết làm cho hắn phong cảnh một trận a, lại nhìn hắn có thể phong cảnh đến khi nào năm. Âm đế quân Tương Chiêu Huệ đứng ở trên lễ đài, nhìn lấy cái này Mênh Mông Thịnh Đại chẳng diện, đáy mắt bao nhiêu là nổi lên một tia chẳng đáng, quá mức trí khi miệt. Năm đó Bích Lạc đế quân kế vị đều không làm ra quá lớn như vậy phô trương. Không biết Tô Hoài cái này làm đồ đệ học sư phụ hắn vài phần bản lĩnh, nhưng ở làm phô trương, làm chiến trận vương diện, đã là vượt qua xa năm đó Bích Lạc đế quân. Hắn thấy, Tô Hoài hành động này không khác với trước khi chết khổ chung mua vui. Hiện tại đứng cao như vậy, đợi đến đoạt tịch chiến mở ra, hắn liền sẽ nặng nghề nga xuống, trên để đem mặt ném sạch. Cái này Tô Hoài quả thật cả gan làm loạn a, cự tuyệt đề nghị của chúng ta còn bày ra lớn như vậy phô trương, hắn chẳng lẽ không biết, hắn phô trương bày lại lớn, cũng không cách nào tránh khỏi đoạt tịch chiến sao? đương đại nữ bạt chân mày nữ lên, mà bên người nàng nữ đệ tử, phía trước bởi vì vọng nghị bích lạc đế quân tin người chết mà dán rồi một cái tắt cái vị kia lại là nói ra, sư phụ, dạng này cũng tốt ta, chúng ta xem ở trí cao bảy tịch đồng khí liên chi phân nhi bên trên, nguyện ý cho bọn họ cung cấp trợ giúp, nhưng người ta không cảm kích, vậy nên bọn họ không may. lời con chưa dứt, giờ lành đã đến. ầm ầm một cái long nhất minh pháo mừng ba mươi sáu vang. Trên lễ đài theo đội tâm tư của mình, ánh mắt mọi người đều là lạ tả hướng xuống dưới thả nhìn quét mà đi, đều đang đợi nhân vật chính đăng tràng. Ngay sau đó, "Đông", đông một du dương hùng hồn hồng trung đại lực âm thanh tùy theo truyền đến, Tô Hoài ứng tiếng xuất hiện. Cao lớn cao ngất, khối ngô sắt thân thể của con người nổi xuất hiện ở thảm đỏ bên trên, vượt lên trước 190 độ cao so với mặt biển, làm cho người ta cảm thấy một loại không rõ cảm giác đè nén thấy, nhật quang từ trên người hắn xuyên qua, ở thảm đỏ bên trên lôi ra một cái mảnh nhỏ mà thật dài bóng ma. Tô Hoài chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại như đối mặt như địa ngục lạnh lùng như đối mặt hỏa sơn miệng một dạng tàn nhận phóng xạ ra tới khiến người ta không bị khống chế trong lòng du lên mỹ mắt trượt nệ bắp thịt cả người chưa phát giác ra căng thẳng làm ra tư thế phòng ngự dù cho đã có chuẩn bị nhưng thấy đến vị này thông thiên truyền nhân bích lạc môn sinh trong nấy mắt vẫn là cảm thấy trận trận cảm giác áp bách đập vào mặt cho người ta một loại như đối mặt hung thú chiều một dạng khủng bố tô hoài đạp thảm đỏ một bước vừa bước cao bước tiến cùng mênh ngông tiếng chung nhất trí lại tựa như từng bước một đều dâng ở hiện trường chúng nhân trong lòng bên trên tim đập kiểm nén leo lên chính diện lễ đài ngọn núi cao nhất tô hoài ngồi đàng hoàng ở là thạch đúc vương tọa bên trên một giây kế tiếp bá Lạc tinh không, la tử an hai cái hạch tâm trưởng lao xuất hiện ở tô hoài bên người, tả hưu hộ vệ, lấy dương sanh cầm đầu bảy vị chủ sự trưởng lao thì xuất hiện ở lễ giới này, phía sau là thông thiên thánh võ viện các trưởng lao khác, cao tầng, trung tầng, tầng tâm gặt ra, hành động này vì trình diễn vũ lực. Cung chúc tô việt trưởng thừa kế thông thiên đại thống, quần long có thủ lại tiêu thịnh thế. Cung chúc tô việt trưởng thừa kế thông thiên đại thống, quần long có thủ lại tiêu thịnh thế. Cung chúc tô việt trưởng thừa kế thông thiên đại thống, quần long có thủ lại tiêu thịnh thế. Ba hô cung chúc trận trận chỉnh tề thanh em sơn hô hải thiếu, đinh hai nhức gót trận thiên động địa. Tô Hoài ở vương tọa bên trên ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhìn quét phía dưới, nhìn lấy mấy nghìn thông thiên học tử đến đây dự lễ hơn mấy vạn người, nghe cái tiếng như núi kêu biển gầm cung trúc. Tô Hoài hơi nắm tay, bát phương chỉ bái, vạn người cung trúc. Đây cũng là chấp trưởng một phương đại thế lực cảm giác ca, đã là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Từ ngày này trở đi, từ bích lạc đế quân trong tay nhận lấy thông thiên thánh võ viện chắc chắn trở thành hắn sau này thực lực đề thăng, danh vọng đại táo điện cơ thạch, mà chấp trưởng thông thiên phần này trách nhiệm, cái tòa này thành tấm đại sơn cũng tránh thức đặt ở hắn trên đầu vai. Tô khoát tay áo, dưới đại cái kia sơn hô hải khiếu thanh âm lập tức ngừng. Hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Hôm nay ta Tô Hoài kế thừa Thông Thiên Đại thống, vì Thông Thiên Thánh Võ viện đệ 236 thay mặt viện trưởng, nhận được các vị để mắt, cho Tô Hoài mặt mũi này, ở chỗ này trước đa tạ các vị. Linh lực ra chỉ thanh âm hỗn hợp mà mênh mông quần quận, giống như quần quận thiên lôi vậy rung động. Mộ Dung kiếm đế đáy mắt lóe ra mịt mờ phong mang, ngay hôm đó bắt đầu, Tô Hoài người này địa vị, đã không ở Lao Phu phía dưới. Hèn, đây chính là Bích Lạc đế quân người thừa kế sau năm. Có chút độ và ta. Thiên hai trùng ma, so sánh với Hải thần đại hội thời điểm, thực lực của người này, khí tức đều đã có nhảy vọt tăng lên nữa ạ. Hoàng cấp tứ tinh, tại sao lại cho ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm? người này thực lực chân chính nhìn không thấu a, đám người nghị luận trận trận, không gọi là bị đại điện vô trường, tô Hoài khí chẳng trò kinh sợ đến rồi. có thể với lúc đó, hống, chỗ cực xa thiên nam bên, lôi vân cuộn, trong tầng mây càng là truyền đến một tiếng giống như sơn thần tức giận một dạng tiếng gầm gừ. tô Hoài tiểu tử, xem ra ngươi cũng không đem bản tổ đế chỉ để vào mắt ta. đám người ngẩng đầu nhìn lên, ngoa tào, chỉ thấy cái kia áp thành mà đến quần cuộn trong lôi vân, Xét đánh tiềm thức nhất tôn lồng lộng đại sơn một dạng thân ảnh như ẩn như hiện. Phu Thiên cái địa khủng bố uy thế cũng vì thế khắc tịch quẩn dựng lên, hoàn toàn sinh mệnh lồ sát đế cấp sinh mệnh áp chế cơ hồ khiến ở đây đế cấp trở xuống người không cách nào ngẩng đầu lên. Ma sơn lão tổ, ngoại tao cái này lão gia hỏa còn sống, cái này hầu như đã có thể tính làm là trong truyền thuyết lão bài cường giả á sợ. Lúc trước liền nghe nói Ma sơn lão tổ đang đã thông thiên thánh võ viện viện trưởng tịch chủ ý, không nghĩ tới là thật. Làm sao có khả năng? Năm nay Ma sơn lão tổ cũng đã hơn 500 tuổi chứ? Hắn đột phá đế cấp mệnh đại nạn. Tô Hoài thần sắc mạnh mẽ ngưng, nhìn về phía Lây cực nhanh tốc độ bay lượn mà đến lôi Vân cùng Đại Sơn, túc sát ác niệm đột nhiên từ trên người tịch quyển đứng lên, hóa thành lượn lờ hư vụ, loang lổ quỷ ảnh. Đó chính là cho hắn dưới đế chỉ, muốn phong hắn làm phó viện trưởng mà Sơn lão tổ. Không nhìn bản tổ đế chỉ, ngươi còn muốn kế thừa thông thiên đại thống? Đơn giản là muốn chết. Tô Hoài đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Côn vọng, dám hướng đế quân thủ hộ qua toàn bộ chuyển bớt, chết. Chương 195, Tô Hoài uy hiếp, ngươi không sợ ta thành tiểu siêu tàn sát ngươi cả nhà. Chương 199, Tô Hoài uy hiếp, ngươi không sợ ta thành tiểu siêu phàm tàn sát ngươi cả nhà. Ma sơn lão tổ tới, là ma sơn lão tổ. tứ hung trên quảng trường. lúc này có người kinh hãi gần chết, cái loại này ba động khủng bố thật sự là thật là đáng sợ. quả thực giống như phô thiên cái điệu biển gầm ép trè qua đây một dạng. 400 năm trước hung danh hiền hách, xương đế lúc trong một đêm tàn sát hết khắc một cái đế tộc ma sơn lão tổ. hắn còn chưa có chết, cái này lao ra hỏa sao lại tới đây? nghe giọng điệu, đây tuyệt tất là tới đập phá quan bún. hắn cùng thông thiên thánh võ viện có xuống núi, quá kinh đi. bên trên một giây còn rộng lớn bên ngông hiện trường bầu không khí đã là loạn thành nhất đoàn. Đám người đều hò hét loạn cào cào nghị luận, cực kỳ giống nhất bang ong ong la hoàng con rồi. Mặc dù là có đế tộc sinh linh cũng vô cùng rung động, hai tay nắm chặt, cảm giác muốn không nhịn được muốn quỳ ngược lại. Vậy mà không, chỉ là những thứ kia võ giả bình thường nhóm đang chấn động, coi như là rất nhiều đến đây dự lễ không phải thiếu đế kỳ cường giả cũng cảm giác hô hấp cứng lại, rung động trong lòng. Mà những thứ kia hoàng cấp cường giả thì càng là kinh hại đến không cách nào hình dung. Mặc dù đối phương còn không có triệt để đặt đến quảng trường này, người vẫn còn ở trong mây xanh, nhưng này một tia một luồng khí tức đã đủ để cho bọn họ tâm thần run lên tràn ngập hồi hộp tình. Ma Sơn lão già này thật đúng là dám đến mà thông thiên thánh võ viện trưởng lão cấp cao tầng lại là trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên vương bắt đẳng tuy là muốn đưa ra đoạn thực chiến vậy cũng nên phải là ở đại điện sau đó nói ra cái này đáng chết ma sơn lão tổ rõ ràng chính là tới khoái tràng lấy đại trưởng lão dương sanh cầm đầu thông thiên thánh võ viện trưởng lão cấp cao tầng không khỏi là sắc mặt nghiêm túc nhưng mà mỗi cá nhân đều ở đây thủ vững chính mình vị trí một bước đều chưa từng gì đọt qua bọn họ cũng sớm đã có chút quyết sách thông thiên thánh võ viện sống lưng cũng cứng mềm chiến ma sơn lão tổ thì như thế nào thông thiên không thể nhủ sống lưng không thể mềm, mà lúc này trên khán đài, mộ dung kiếm đế nhìn lấy theo quần cuộn lôi vân cuộn tới, pháp tướng còn tựa như là núi ma sơn lão tổ, trong mắt cũng một vệt cực kỳ bén kiếm quang hiện lên. bên trên chém cửu thiên, dưới nước cửu u, ma sơn lão tổ à, coi như là bản đế đều muốn kiêng kỵ ba phần nhân vật, tô hoài không có bích lạc lão nhi, ngươi căn bản là không đè ép được những thứ này nhân vật cái thế. nói cho cùng, trong mắt hắn, tô hoài tuy là mạnh không ít, nhưng chỉ cần chưa thành đế, vậy hay là cái kia trước đây bị hắn có thể tùy ý cầm nắm tiểu tử, có thể làm cho hắn mộ dung kiếm đế đầu cũng bất quá là bởi vì ân thiếu chủ đối với mộ dung đế tộc cảnh báo mà thôi. ai, coi như tô Hoài có thể cùng ân thị thần tộc võ đạo lò luyện nổi danh, nhưng hắn quật khởi thời gian vẫn là quá ngắn, không có dày như vậy nội tình. lao tổ, ngươi tính xuất thủ sao? mộ dung vân minh bạch rồi lao tổ hôm nay tới được duyên bảy tử, trình độ nào đó nàng là một cực kỳ thông tuệ nữ tử, có thể thấy rõ đại thế. biết lao tổ đấy lòng là qua đây vì tô hải chỗ dựa, hai người tới hòa hoãn quan hệ. nhưng hai người đều là cực kỳ cao nặng người, căn bản cũng không khả năng vì đối phương hạ thấp tư thái. nếu như nàng phân lượng có thể nặng hơn một ít. Ngược lại là có thể vì hai người hòa giải. Nhưng tiếc là nàng ở trong lòng hai người đều không có phân lượng gì năm. Đối mặt Ma Sơn lão tổ, Tô hỏi cái này kế vị đại điện, sợ là tiến hành không nội nữa a." Nhất là hắn mới vừa vẫn còn nói lấy cảm tạ đại gia nệ tình, kết quả đây, cái này không nể mặt mũi đã tới rồi nguyên bản Tô Hoài Thiên thai trùng ma, kế hải thần đại hội một lần hành động đoạt giải nhất, danh vọng đạt được đỉnh phong. Coi như nàng vị hôn thê này đều đi theo cùng có nguyên yên, rất nhiều trong khuê phòng tỷ muội đều không ngừng hâm mộ. Nhưng bây giờ, Tô Hoài hoặc đem xuống dốc không thành, trở thành thông thiên thánh võ viện giáo lịch sử. Viêm quốc bộ đội quân sự, thậm chí toàn bộ võ giả dòng sông lịch sử, từ trước tới nay lớn nhất cho cười. Nàng không nguyện tô hoài lần thứ hai tao ngộ loại này họa tơ lụ, bản thân bích lạc đế quân chết đi, khả năng hắn cũng đã rất thương tâm. Không đổi, nhìn nhìn lại, mộ dung kiếm đế có chút lạnh lùng nói ra. Mà ma sơn lão tổ lần này thanh thế lớn như vậy lên sân khấu đồng dạng chấn kinh rồi trên khán đài những người khác, từ đồng dạng sở hữu trí cao hội nghị bảy tịch một trong đương đại nữ bạn cho tới dân gian đế cấp tiêu tài thần đám người đều là không tự chủ đồng từ lui, tim đập nhanh không đớt. So sánh với cái loại này ở đế cảnh tu đến cực hạn lĩnh vực, mặc dù là thiên tượng đều có thể bị đối phương tùy ý nhấc lên cực đạo đế kỳ, còn lại mới thành đế sinh linh pháp tướng ở trước mặt đối phương, đều hiện ra nhỏ bé bất ham. Vô tận ma đạo khí tức ở quần quẩn, loại khí tức đó cùng kinh người lực lượng, để ở trang rất nhiều sinh linh trong lòng đều dâng lên vô tận hàn ý xét đánh tiềm thức trong lôi vân bay tới một tòa núi cao năm. Mên ngông thành thế, đúng đưa thanh uy. Cái này giống như địa ma hàng thế một dạng một màn. Cho dù ai nhìn cũng sẽ không không tự chủ bị làm sợ hai a. Mà so với Tiêu Tài Thần, cổ đế loại này thật lòng muốn cùng Tô Hoài kết giao người ở đây thế lực khác đại biểu sau khi tinh huấn lại cũng đều là thở dài không đứt thông thiên thánh võ viện loại này so với bình thường đế tộc còn muốn siêu nhiên thế lực lại làm sao có khả năng có tốt như vậy kế thừa nói cho cùng năm đó thông thiên tứ đế mất đi thông thiên thánh võ viện trong truyền thuyết có thể hạn chế siêu phàm tứ hung hủy thiên đại trận không cách nào nữa bày ra thời điểm vậy quyết định cái thế lực này suy sụp về sau bích lạc đế quân cũng chỉ là miễn cưỡng chống lên một ít bề ngoài mà thôi mà bây giờ bích lạc đế quân mất đi tô hải một cái nho nhỏ hoàng gia kế thừa loại thế lực này thực sự quá gian nan vô luận là trong năm trước chiến tích vẫn là càng thêm lâu dài. Cổ xưa truyền thuyết, bị Ma Sơn lão tổ để mắt tới người cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái này lao tặc trời sinh tính cổ quái, vui giận không chừng, làm người điên cuồng, xử thế điên cuồng, dưới cơn nóng giận hủy diệt một phe thế lực, thậm chí vì báo thù tiêu diệt một cái đế tộc loại sự tình này hắn cũng không phải là đầu một lần làm. Nếu không phải là bộ đội thí thần võ đã từng uy hiếp qua hắn một lần, làm cho hắn thu liễm không ít, khả năng này người này còn có thể càng phách lối hơn. Mà Tô Hoài vẫn không núc núc ngồi vững ở vương tọa bên trên, cho đám mắt lại nhạt. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần trong lôi vân như ẩn như hiện núi cao phát tướng, hắn mắt sát khí bạo khởi. Phàn Phất là đang nhìn con muội một dạng đánh một quyển mở, miễn cho trăm quyển tới. Hôm nay liền cầm lão già này tới cấp Thông Thiên Thánh Võ Viện tới cửa. Nhưng mà, không đợi Tô Hoài tỏ thái độ, Thông Thiên Thánh Võ Viện bảy vị chủ sự trưởng lão đứng đầu cầu thủ Dương xanh đã là người nhẹ nhàng dựng lên, giống 111 tiếng trong minh minh rít gào truyền đến. Hùng hậu linh lực phơi bảy màu xám xanh, ở sau thân thể hắn điên cuồng ngưng tụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ thành một đầu miệng to như chậu máu, răng giữ tận mặt xanh sư tử. Tô Hoài là thông thiên truyền nhân, bọn họ là thông thiên môn đồ. Chuyên nhân có việc, môn đồ gánh vác lao động cho nó. Hơn nữa Tô hỏi cái này, hầu bối viện trưởng cũng đích xác đáng giá nàng làm như vậy, nàng chắc chắn Tô hỏi chắc chắn sẽ đem Thông Thiên Thánh Võ viện mang hướng khác một cái huy hoàng. Ma Sơn lão tổ, Thông Thiên chính thống trước mặt, nơi nào đến phiên ngươi nói ẩu nói tà? Hôm nay chính là Thông Thiên truyền nhân Tô viện trưởng kế thừa đại thống, ngươi như thành tâm đến đây chúc mừng chúc mừng, chúng ta hoan nên. Nếu như không phải, liền rõ ràng ly khai. Lần này khoấy chàng cử chỉ, ngày sau, ta Thông Thiên Thánh Võ viện tự nhiên tìm ngươi đòi lại tiền thiếu. Ha ha ha ha mở ra khai sơn nhạc pháp tướng Ma Sơn lão tổ cất tiếng cười to, phóng đang không kiểm chế được cười to vang vọng vạn tiêu, lấy một loại thái độ bề trên tự nhân xem con kiến hôi tầm tính, mang theo không gì sánh được hung hãn khí thế đánh giá nhìn lấy đứng ra dương xanh, ôn hào thiên trùng, ngươi xứng sao cùng bản tổ phong đối? Ma sơn lão tổ tiếng ra như núi lỡ, như lôi chấn động, hạo hạo khí phách mang theo sóng âm, trong lúc nhất thời, phía trên vùng trời kia đại khí đều bị chấn động được ông ông tác hưởng, nổi lên liên y liệt, lăn xuống đi, quay một thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ độc trúc với đế cấp, bằng bạc, to lớn, chí tôn vô địch khí rơi như thập vạn đại sơn áp đính hạ xuống một dạng, trong nháy mắt đánh nát dương xanh sau lưng mặt xanh sư tử phát tướng, đem vách về phía mặt đất. Đây cũng là đế cấp cùng hoàng cấp tuyệt đối trên lệnh. Nhưng mà một giây kế tiếp, bá nhất nói trăm mét đỏ như máu thân ảnh thoáng hiện mà ra, nâng đỡ dương xanh, khiến cho họ vững vàng rơi trên mặt đất, khỏi bị trật vỡ huyết mũi. Đồng thời, tô Hoài đột nhiên bạo khởi, đồng dạng là một cỗ bằng bạc, to lớn, chí tôn vô địch khí chàng trên đỉnh, như thập vạn đại sơn vậy to lớn uy nga, như hãn hải bình dương vậy thâm bất khả chắc, tịch quyện dựng lên, sinh sôi đem ma sơn lão tổ khí chàng đỉnh trở về. Cái này sát na, ngồi đây đều kinh hãi. Tô Hoài thành đế rồi hả? Cái này làm sao có khả năng? Từ trên khán đài đế cấp, đỉnh tiêm hoàng cấp, mỗi cái thế lực thủ lĩnh. Đại biểu cho tới trên quảng trường trước đó tới tham gia náo nhiệt ốm ương đoàn người, không khỏi là phía sau trên sống lưng đột nhiên tịch quyển bắt đầu thấy lạnh cả người, cơ tim đột nhiên chặn, cả người không bị khống chế nổi lên một đống nổi da gà, đơn giản là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng Hải Nhiên. Kinh ngạc, Hải Nhiên, giống như ban ngày thấy ma một dạng bất khả tư nghị thần sắc giống như không thể cản phá chi hồng thủy một dạng từ trong mắt mọi người vào tràn ra tới tôi hỏi tương lai có thể thành đế. đương nhiên, đây cơ hồ đã là thế sở công nhận sự thật, thiên hai chúng ma, hải thần đại hội người đứng đầu, đánh bại ân thị thần tộc ân chính hạo, hắn đích đích sắc sắc có cái này tiềm lực nhưng là phải nói tô Hoài từ hải thần đại hội trở về vẹn vẹn một tháng liền bước vào đế cấp cái này liền rất đạp mã khiến người ta không chịu nổi a ma sơn tô Hoài lánh xích một tiếng trong ánh mắt sâm lánh hàn ý tịch quyển đứng lên một cước dẫm lên không chính diện cùng ma sơn lão tổ bộ dặn chỉ kiêm nén châm thấp cắt máu lời của lập tức chuyển đến dám đến khái bùn tọa kế vị đại điện ngươi thật không sợ ta thành siêu phàm ngày tàn sát ngươi cả nhà sao uy hiếp không che giấu chút nào uy hiếp Lời nói này lộ ra một loại không rõ trầm thấp, không chỉ có tràn đầy mãnh liệt túc sát ý tứ hám súc, càng cho người ta một loại, liền tự thân khí huyết, linh lực vận chuyển đều bị áp chậm ảo giác. Nghe lời nói này, mọi người ở đây không khỏi là trong lòng mạnh tỉnh thịch một cái. Thiên hai trùng ma tô hoài đáng sợ nhất là cái gì? Không phải phức tạp mà khủng bố bối cảnh, không phải viễn siêu thực lực bản thân cảnh giới khủng bố chiến lực, mà là tiềm lực, là cái tiêu dù ai cũng không cách nào dự đoán tương lai a. Nhất là mộ dung kiếm đế, giờ này khắc này, sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, lại, cứng ngắc tô hoài mới vừa lời nói kia, cực kỳ giống là ở nói cho hắn nghe làm cho hắn khuôn mặt đều tái rồi phân nửa. Nếu như cái này thằng nhãi con thật sự có ngắm tương lai thành tựu siêu phàm, thậm chí lấy hắn lấy hạ khắc thượng bản lĩnh, chỉ cần thành tựu đế cảnh bên trong cao dai, vậy tuyệt đối ít có đế cảnh có thể gánh nổi hắn trùng quần. Rút vào trong vỏ ấu quy, rốt cuộc giả mạo hiểm đầu. Ngươi cho rằng bản tổ đi quan tâm uy hiếp của ngươi? Trong tầng mây mà sơn láo tổ tựa như một tòa kinh khủng núi cao, tản ra giống như mạt nhận cuồng thai một dạng khí tức. Dù hắn không thừa nhận cũng không được, mới vừa, cái này thiên thai trùng ma trên người bạo phát khí trạng rất là kinh người. Trẻ tuổi như vậy, đề cấp, tương lai tất nhiên bất khả lượng. Có thể vậy thì thế nào? Hắn năm nay đã 522 tuổi, tuy là hòa mình với tự nhiên, cũng không khả năng sống thêm 500 năm, lần này hư không bí cảnh là hắn duy nhất cơ hội, ai chống đỡ người đó chết. Húm hổ, xem cái này Tô Hoài khí tức, nhìn như đế cấp nhất tinh, có thể trên thực tế, tiểu tử này ở Hải Thần Đại hội sau khi chết vẫn là hoàng cấp chứ? Ngắn ngủi thời gian một tháng, hắn lấy cái gì tiến giai đế cảnh? Cái này hoặc là nào đó hương nghĩ giả thần giả quỷ khí thế, hoặc là chính là cực độ tiêu hao tiềm lực tới, có thể không phải luận là loại nào, cũng không thể với hắn đế cấp cựu tinh quyết đấu đỉnh cao. Tàn sát bản tổ cả nhà, à cung vọng ngãi con coi như siêu phàm gia tộc cũng không dám nói thế với hơn nữa loại này tranh phong nguyên bổn chính là siêu phàm cho phép cái này dạng mới có thể cam đoan viêm quốc siêu phàm không dứt ngươi cho rằng bản tổ vì sao dám đến ma sơn lão tổ đang nói vang lên trong nấy mắt cái kia giống như mười vạn núi cao áp đính mà đến khủng bố khí trạng từ trên xuống dưới chấn áp xuống tới cái này sát na trên khán đài đám người đều không tự chủ lui về sau mấy bước tứ hung quảng trường trên mặt đất đám người càng là tứ tán nẻ ra sợ bị cái này cực kỳ cảm giác cá bách chấn áp lực khí trạng dính lũ vào cái gì cái này dĩ nhiên là siêu phạm cường giả cho đồng ý có lẽ thật sự có khả năng, bằng không ta Viêm quốc siêu phẩm cường giả là Hà tổng phải không tuyệt? đúng vậy à, hiện tại mặc dù là Ma sơn lão tổ đang đoạt lấy thông thiên thánh võ viện biên trường, nhưng cái này làm sao không phải là một loại siêu phạm tư chất tranh đoạt? Chúng ma nằm ở thế đội thứ hai, vậy thì phải nhận thức. trên quảng trường không ít người kinh hãi không thôi, sắc mặt trầm ngưng, có không ít cường giả sắc mặt trầm ngưng, hiện nhiên biết được một ít nội mạc, Viêm quốc đế cấp không ít, nhưng muốn tại thế giới phạm vi đặt chân, còn phải là siêu Phàm cường giả, chúng đế cạnh tranh siêu phẩm, trình độ nào đó mà nói, cái này cùng nuôi cổ không có gì khác biệt, so chính là người đó có thể chống được cuối cùng. Nội bộ tốt cạnh tranh bản thân liền lại cho phép. Ở Viêm quốc bên trong đều không đạt được trước mao, lại đem cái gì cùng thế giới thiên kiêu tranh phong. Bản tổ đã cho quá ngươi cơ hội, có lòng sắp phong ngươi làm phó viện trưởng. Ngươi đã không biết điều, liền đừng trách bản tổ tâm ngoan thủ lạn. Ma Sơn lão tổ thần sắc dữ tợn, cực kỳ cường thế, đang khi nói chuyện chấn được cả phiến quảng trường không ngừng sợ run, so sánh với phía trước mạnh gấp mấy lần đế cấp hoàn toàn sinh mệnh thuế biến, khí tràn hướng phía Tô Hoài nghiền ép tức trấn áp đi qua. Hơn nữa, này cổ đế cấp vi thế bên trong còn kèm theo một loại không thể dung chuyện núi cao khí thế. Hóa thành quần quần khí lãng sóng triệu lấy không gì sánh được mãnh liệt thế đánh về phía Tô Hoài, trong ngay mắt, tứ hung quảng trường sàn nhà vào nước, chuyển phóng xạ hình mạng nện một dạng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nếu không có đế cấp sinh mệnh thuế biến nội tình chống đỡ, là tuyệt đối không qua nổi núi này nhạc một dạng đế khí đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường, sở hữu nguyên bản đang ngồi đế cấp đều tản mát ra một cố khí thế bảo vệ chu vi nhà mình hậu bối. Thật là đáng sợ, đây chính là Ma Sơn lão tổ cường đại sao? Không hổ là lão bài đế cấp. Rất nhiều hoàng giả chấn động không lướt, kinh hãi thịt nhảy bọn họ run rẩy, mỗi cá nhân đều ở đây tự vấn. Đổi lại bọn họ trực diện Ma Sơn lão tổ uy áp, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị khí tức chém vỡ, căn bản là không có cách cùng với đối diện. Cái kia vị đương đại nữ khôi đều mặt cười trầm ngưng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào phía trên tô hoài. Đối phương thực sự thành đế rồi hả? Nàng cảm thấy không quá có thể, tam phần mười là như thế cái gì thiêu đốt sinh mạng bị pháp. Không phải không thừa nhận tiểu tử này đủ đánh, nhưng Ma Sơn lão tổ không có dễ đối phó như vậy, hắn lập tức chỉ sợ cũng biết lộ ra nguyên hình. Ma Sơn lão tổ mạnh bao nhiêu, sợ rằng căn bản không người biết được a. Tiêu Tài thần cũng sắc mặt khó coi. Qua nhiều năm như vậy, đối phương tuy là rất ít xuất thủ, nhưng trầm trọng uy danh khiến người ta khó có thể đối kháng. Tuyệt đối là Viêm quốc thành tựu siêu phàm tư chất mạnh mẽ tranh đoạt giả. Đúng lúc này, Vanh nhất cổ cường hãn, mãnh liệt, bá đạo vô cùng thậm chí mơ hồ vạn bão hư không khí thế mạnh bộc phát ra, trong nháy mắt thì đến đỉnh phong, khí chàng cường đại không lùi chút nào, đón Ma sơn lão tổ núi cao đế khí liền đổ tới. Một đạo đáng sợ khí tức sỏi xuyên qua thương khung, trực tiếp chấn áp ở cái kia sở hữu đung đưa quảng trường. Vô hình khí chàng, không sợ khí thế, giống như hư không một dạng chứa 10.000 vật, nhưng mang theo một loại tuyệt thế ý, Tịch Quyền đứng lên làm cho rất nhiều người lông tơ đều mơ hồ nổ tung dựng lên. Bá đạo mạnh mẽ, lạnh lùng cuồng bạo, túc sát lệnh lạnh. Cái này trong nấy mắt, Tô Hoài Phảng phất hóa thành cái kia không sợ đấu thiên chiến địa, cũng dám hùng trì thiên đông yêu vương, cho người ta một loại không cách nào bị chấn áp cường thế cảm giác. Thiên như đại ta, liền xé mở hôm nay, như ngăn cả ta, liền đạp nát đất này, phản phất cái loại này cổ xưa trong hư không nhất nhanh ác đầu nguồn lực lượng muốn nhuộm dần thế gian này toàn bộ, làm cho hết thể đều trở thành hung thần lãnh địa. Băng lãnh đến xương, sát khí vô hạn. Hai cổ khí tràn uy áp đống nhiên đụng nhau. Trong nấy mắt, Tô Hoài thả ra đế cấp khí chàng hóa ra là đem Ma Sơn lão tổ khí chàng đỉnh trở về 3 phần 2 cổ khí chàng phản phất ngưng là thật chất một dạng. Không ít người run rẩy, quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy. Ta không biết điều, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Hoài cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh như nước, đối lên Ma Sơn lão tổ, đạm mạc lên tiếng, cả người nhạt ánh sáng màu bạc lóe ra, một loại mơ hồ khiến người ta cảm thấy giận cả tóc gáy văn lộ tại hắn trên mặt bắt đầu mơ hồ đan vào ra. Tới khoé bùn tọa kế nhiệm đại điện, có thể chẳng cần biết ngươi là ai, muốn giết nhân ta tất cả đều giết không tha. Chương 196, dám động Tô Hoài Hỏi qua ta bộ đội thí thần võ không có. chương Hai giám động Tô Hoài. Hỏi qua ta bộ đội thí thần võ không có. Lúc này Bắc Long Thành thành phòng bộ phận bầu trời. Một cổ kinh khủng thí sát ba động chậm giải quyết tán ra. Được rồi lão lục, ngươi không cần nói nhiều, ta tâm lý nắm chắc. Mặc dù là đoạt tự chiến, Ma Sơn lão già kia dám đối với Tô Hoài hạ tử thủ nói, ta bên này biết áp dụng, tương ứng các biện pháp. Mục tọa mục Nam Tinh cắt đứt thông tin, lại phân phối chung quanh tinh luyện. Thi đế Vũ điều chỉnh thử mục tiêu, thông thiên thánh võ viện phương hướng, Ma Sơn lão tổ, chờ ta phóng ra mệnh lệnh là. Chu vi thao tổng Thí đế vũ tinh nhuệ chiến sĩ đang nói len ken đáp trả. Mục Nam Tinh đáy mắt hiện lên vẻ lạnh như băng quả thật, dựa theo năm đó mấy vị siêu phàm định gia quý cũ, đoạt tịch chiến một ngày mở ra, bị khiêu chiến thế lực không phải mượn thế lực khác lực lượng. Có thể vậy thì thế nào? Tô Hoài là Viêm quốc bộ đội từ trước tới nay kiệt xuất nhất siêu phàm tướng tinh, càng là độc nhất vô nhị vương cấp thiếu tướng, trẻ tuổi nhất, 19 tuổi không tới hoàng cấp tam tinh trọng tướng. Mặc dù Lục Kiếm Tinh không phải gọi số điện thoại này qua đây, hắn cũng giống vậy đã sớm gài hào pháo đài. Giám động Tô Hoài. Tế dạy là con chim, hỏi một chút bộ đội thí đế vũ, thị thần võ có đáp ứng hay không? mục nam tinh mục tọa thở dài có thể tô hoài hiện tại phải thừa kế chính là thông thiên thánh võ viện đại thống là thông thiên đại đế lưu lại trí cao hội nghị vị trí bộ đội có thể làm cũng chỉ có những thứ này bên kia thông thiên thánh võ viện tứ hung quảng trường hai cổ đế cấp khí chàng đụng nhau phía dưới toàn bộ tứ hung quảng trường đều giống như như địa chân chấn động kịch liệt đứng lên mặt đất vỡ nát thậm chí trực tiếp bị lôi kéo ra từng cái thọc sâu khủng bố khe danh. cái gì tô hoài sinh sôi đứng vững Ma sơn lão tổ đế cấp khí chàng uy áp một màn làm cho đương đại nữ bạn trở nên sử sốt hắn cư nhiên đứng vững mặc dù không biết tô hoài là như thế nào trẻ vào thế nhưng vậy hẳn là là nào đó ngắn ngủi tăng thực lực lên, thậm chí thiêu đốt thọ nguyên, sinh mạng bí thuật à? nữ bạt lẩm bẩm ở muốn nàng tin tưởng tô Hoài đã thành đế năm, hẳn là không quá có thể. muốn nàng tin tưởng tô Hoài chiến lược đã đủ cùng trăm năm trước chính là đế cấp cựu tinh tuột cùng ma sơn lão tổ kháng hai năm, tuyệt đối không có khả năng. mà thông thiên thánh võ viện truyền thừa nhiều năm, chính là không bao giờ thiếu các loại bí thuật. có thể vậy thì thế nào? mặc dù là nhất ưu đảng bí thư cũng trốn không thoát một cái nguyên tắc đồng giá trao đổi. tô hải phát ra có thể đối kháng ma sơn lão tổ lực lượng, trả giá cao khó có thể tưởng tượng. như vậy tâm huyết chi thiếu ni lăng. Không hổ là thông thiên truyền nhân, bích lạc đệ tử, rất khó được. Thế nhưng càng đáng tiếc, bởi vì không cần thiết, bởi vì hắn rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Ý niệm tới đây, nữ bạt đông nhiên lên tiếng, tô viện trưởng, trí cao bảy tịch đồng khí liên trì, ta nữ bạt nhất mạch đề nghị, cũng xin tô viện trưởng suy nghĩ một chút, không muốn sai lầm à? Ngươi còn trẻ, không cần thiết hợp lại tới mức này. Mà đối diện trên khán đài, Ra ra, một thân ngân sức, đoan trang ưu nhã a nhã nhìn lấy giữa không trung bị ma sơn lao tổ khí trang áp chế tô hoài, gấp đến độ một mạch tún cổ đế y phục tay áo chứng kiến tô hoài đầu tiên mắt, ánh mắt của nàng, tim đập đã là bị đạo kia còn trẻ mà rất có rất là thân ảnh triệt để hấp dẫn, cái kia tên là thiên thai trùng ma Tokaka, so với trong tộc bọn họ bất luận cái gì một cái người trẻ tuổi đều mạnh hơn, thậm chí rất nhiều thúc thúc bá bá cũng chưa chắc cái dạng nào thực lực khủng bố. Thử hỏi, lại có cái nào 17 tuổi tiểu cô nương không thích anh hùng đâu? Nhưng là, Tokaka bị áp chế nữa à? Gia gia không phải đối với Tokaka Tô rất tôn sùng sao, thậm chí xưng hô Tokaka vì Tô Tọa. Gia gia như thế nào còn không ra tay, lại tiếp tục như thế, Tokaka phải thua a năm. Lấy nàng ánh mắt và lĩnh làm sao thấy ra được song phương giao thủ tỉ mỉ. Chứng kiến Tô hoại khí chàng xa xa nhỏ Ma Sơn lão tổ khí chàng, Hiền lành tiểu nha đầu chỉ coi nàng Tô Ca ca muốn thua, mà đó là nàng không muốn thấy. Cổ đế vẻ mặt nghiêm túc, hỗ trợ. Hắn làm sao không muốn? Nhìn ra được, chúng ma là cái loại này, ngươi thật lòng tương giao, hắn liền thật lòng đối đãi người, lúc này giúp hắn một chút, đối với Miêu thị đế tộc chỉ có vô tận chỗ tốt. Nhưng đối phương là Ma Sơn lão tổ à, lấy núi cao chi lực tu được kim cương bất hoại chi núi cao Ma Khu, thành tựu cực hạn núi cao pháp tướng, một thân đồng bị thiết cốt đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm trong năm trước liền từng lấy bất bại thân thể chống được quá cự giai hung thú một kích. Phải biết rằng, bắt giai hung thú gước tương đương với đế cấp, mà kiểu giai hung thú gước tương đương với siêu phàm a. Kinh khủng lực phòng ngự không biết là hắn chi thiết tuyến cổ bao nhiêu lần. Nói thật, đối lên Mộ Dung Kiếm Đế lời nói, hắn cổ đế một chút cũng không sợ, nhưng nếu là đổi thành Ma Sơn lão tổ nói, hắn là thật có chút nghi sợ. Thấy như vậy một màn đồng dạng nóng này còn có Mộ Dung kiếm Đế bên người Mộ Dung Vân. "Lão tổ, chúng ta là không phải?" Nàng thấp giọng, thử thăm dò hỏi. Vội cái gì, chờ một chút, xem tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa." Mộ Dung Kiếm Đế ánh mắt hóa chặt giữa sân hai người khí tràn quyết đấu, lấy hắn cực hạn bén đế kiếm phát tướng phá vỡ ma sơn lão tổ núi cao pháp tướng không thất bại thể cũng không khó nhưng là muốn Tô hỏi cái này thằng nhãi con là con chó sói lang là huy không quen không ở hắn sơn cùng thủy tận thời điểm xuất thủ làm sao có thể làm cho hắn nhớ ân. còn như tiểu lạc thần là vi nàng cũng đang nhìn giữa sân đạo thân ảnh kia đối với hàng trăm năm trước chính là đế cấp cựu tinh đỉnh phong thực lực ma sơn lão tổ còn có thể nặn kháng lâu như vậy hắn quả nhiên bất phàm rất là bất phàm nếu để cho hắn lớn lên tất nhiên là trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh không phải phải nói là viêm quốc số lượng trong vòng trăm năm nhân vật thủ lĩnh nói thật nàng đều có chút không hiểu nổi nàng đối với tô Hoài đến tận cùng là thích vẫn là thưởng thức bất quá cái này mơ hồ tình cảm giới hạn cũng không gây trở ngại nàng vuốt ve giữa ngón tay không gian thu nạp nhẫn sư phụ ngao đế cho thí đế vũ đã rụt dịch chắc lần này xuống phía dưới có lẽ chỉ không chết mà sơn láo tổ cái loại này đế cấp cường giả tối đỉnh thế nhưng đẩy lùi hắn cũng đủ rồi mà lúc này tô Hoài, một mảnh lạnh lùng thần sắc phía dưới trong lòng cũng là nhấc lên kinh ngạc vô cùng cùng hãnh nhiên đây cũng là đế cấp tinh lực lượng xa bốn băng vào khí chàng cũng đủ để đối với đế cấp phía dưới, thậm chí đế cấp thấp đẳng cấp hình thành tuyệt đối áp chế. người khác có lẽ thấy không rõ tỉ mỉ, nhưng hắn cái này người khởi sướng chẳng lẽ còn biết không biết? Thoạt nhìn là hắn để ở ma sơn lão tổ khí chàng, có thể trên thực tế, đây là hắn. mế thần trùng, thưa không vạn chân ngân long, thôn thiên ma hoàng đại quân đồng thời phát huy kết quả. mế thần trùng vận chuyển hỗn độn võ đạo, phong thích linh hồn lực hóa thành bình chướng, thưa không vạn chân ngân long phong thích đế cấp khí đối kháng, đồng thời đem một võ đạo vận chuyển tới cực hạn, làm cho cái kia tổn hại với đế cấp chịu sinh mệnh dưới áp lực thân thể không ngừng tái sinh, bằng không nó cái kia mười ngàn thức thân thể sớm đã bị phá, trăm vạn thôn thiên ma hoàng đại quân lại là đem thao thiết võ đạo vận chuyển tới cực hạ, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí rót vào tô hoài thân thể, cung cấp đầy đủ năng lượng chống đỡ. mà tô hoài cái này ký chủ, thì hoàn toàn trở thành ba loại lực lượng chạm trung chuyển. người ngoài chỉ thấy hắn chống đỡ mà sơn lão tổ thế tiến công, thật không nghĩ tới, là hàng ngàn hàng vạn, 10 vạn triệu sinh linh đang chống đỡ hắn. bất quá, tô hoài mặc dù sợ, lại cũng không hoảng sợ. ma sơn lão tổ, dám hướng ta thông thiên thánh võ viện chuyển nếu như cái này sẽ là của ngươi sức mạnh chỗ, vậy ngươi ngày hôm nay sợ là phải ở lại chỗ này. Cái này trong ngay mắt, ngồi đây đều kinh hãi ngọa tào, hắn điên rồi sao? Còn dám tiếp tục khiêu khích. Tiêu Tài Thần mở to hai mắt nhìn mặc dù là hắn cái này đại cấp, đối lên Ma Sơn lão tổ đế cấp cựu tinh sinh mệnh ngọc chế cũng là cực kỳ khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, linh lực vận chuyển chậm như sừng bò. Đồng thời, hắn vẫn chỉ là bị liên lụy mà thôi, mà Tô Hoài cũng là ở trực diện áp lực a. Theo lý thuyết, Tô Hoài đã thể hiện rồi hắn tự thân thực lực, chứng minh rồi Thông Thiên Thánh Võ viện không phải dễ chơi, cái này là đủ rồi. Lấy buôn bán suy tư của người đến xem, Tô Hoài đã kiếm được to, tiếp tục đấu nữa chính là thật thâm hụt tiền nhi cũng chính là trong nháy mắt này, tô hoài vung mạnh lên tay, phong thần đồ, khải, không gian thu nạp trong giới chỉ phong thần đồ bạo dũng mà ra, hỏa quyển tự hành mở ra, thấy rõ liên tổng, mắt trần có thể thấy hóa thành một bộ triển khai ngàn mét, phản phất có thể đem thế gian toàn bộ hút vào đi vào khủng bố hỏa quyển. ba tô hoài hai tay mạnh chắp tay trước ngực, cái chán mi tâm vị trí ảm kim phá vọng thần đồng đột nhiên mở ra, phóng xạ chói mắt kim quang rót vào phong thần đồ, tô hoài chợt quát, tứ hung, giúp ta. một giây kế tiếp, phong thần đồ bên trong đồng dạng phóng xuất chói mắt kim quang, bắn về phía thông thiên thánh võ viện hậu viện phương hướng, ung dung một cái này trong nháy mắt toàn bộ thông thiên thánh võ viện đều run rẩy dữ dội đứng lên, giống như hủy thiên diệt địa động đất cấp 10 đột nhiên bạo phát một dạng, đất run núi chuyển, kinh khủng địa chấn giống như liệu nguyên chi hỏa một dạng lan tràn đi ra ngoài, thậm chí lan đến được 300 dặm bên ngoài bắc long thành đều trận trận run rẩy. Thiên hai uy lực cao chót vót nở rộ, sơ tán học sinh, phía dưới đại trưởng lão dương xanh trước tiên quát, mà ngay sau đó hướng một tứ thanh thú hống hội tụ thành một tiếng cao thấp chập trùng, từ chỗ cực xa của tới, mà thanh âm đầu nguồn bất ngờ chính là thông thiên thánh võ viện hậu viện bí cảnh phương hướng nam. Không đợi đám người phục hồi tinh thần lại, ầm ầm trên bầu trời xét đánh nổ vang, đen thui lùi, làm cho người ta cảm thấy một loại không gì sánh được cảm giác đè nén cảm thấy lôi vân tịch quyển đứng lên, kia chớp màu đỏ ngỏm phần phật phần phật sẽ rách màn trời, không phải, cùng với nói là lôi vân, chi bằng nói đây là trong truyền thuyết yêu ma đắc đạo lúc, cựu thiên chi thượng đánh xuống kết vân, huyết lôi kết vân, một loại huyết hồng trung lộ ra khói thuốc xuống vậy màu sắc đục ngầu khí độ theo sắt mà liền từ trong tầng mây thấm ra, đó là bí cảnh bên trong hoang cổ lệ khí, tô viện trưởng gọi về hoang cổ lệ khí, hắn muốn làm gì? đại trưởng lão, ngươi không cảm thấy một màn này nhìn rất quen mắt sao ngạ tô viện trưởng là muốn sử dụng năm đó đế quân sử xuất qua chiêu đó lấy hung tướng cấp hỗn độn võ đạo giáp vào phong thần đồ, khởi động so với hộ viện đại trận mạnh hơn tứ hung chân linh đại trận, biến hóa bí cảnh bên trong hoang cổ lệ khí cùng tứ hung bi linh cho mình sử dụng, trong bia chi linh, không biết so với tự thân linh lực ngưng tụ ra tứ hung cường hãn gấp bao nhiêu lần bốn. Thảo nào Tô viện trưởng có cái dạng nào sức mạnh, hắn đã phải không thua kém năm đó đế quân a. Từ kinh ngạc vô cùng, hãi nhiên đến vô cùng kinh hỉ, kích động, trong lúc nhất thời thông thiên thánh võ viện các vị cấp cao huyết mạch sôi sục, bọn họ vào lúc này Tô hỏi trên người thấy được năm đó Bích Lạc đế quân cũng là dùng phương pháp này, tan đi cường địch lúc cái bóng. Đúng vậy, Mượn Bích du bi cảnh bên trong hoang cổ lệ khí, Tứ Hung Bi linh cho mình sử dụng. Đây chính là Tô Hoài giám cứng rắn chọn Ma Sơn lão tổ lớn nhất sức mạnh chỗ. Đây là hắn đêm qua ở Đế Quân túp Lều nhỏ bên trong lúc tu luyện ngẫu nhiên phát hiện, đơn giản mà nói Phong Thần Đồ nếu là thông thiên thánh võ viện viện trưởng quyền bính, như vậy chủng quyền bính lại làm sao có khả năng chỉ là ý nghĩa tượng trưng ở trên. Bích Lạc Đế Quân có thể lấy sức một mình thủ hộ thông thiên thánh võ viện nhiều năm như vậy, dựa vào là chính là Phong Thần Đồ cùng cái kia đạt được hung tướng cấp hôn võ đạo. Tứ Hung chân linh đại trận chính là Tứ Hung hủy thiên đại trận thăng các bạn, không phải chính xác mà nói tứ hung hủy thiên đại trận là từ tứ hung chân linh đại trận diễn hóa đơn giản hóa mà đến phân biệt ở chỗ tứ hung chân linh trong đại trận chính là là chân chính hung linh nếu như nói phong thần độn là mở ra trận pháp chìa khóa như vậy hung tướng cấp các huấn độn võ đạo chính là chuyển động chìa khóa lực lượng đây chính là bích lạc đế quân vị năm đó thông thiên tứ đế đứng đầu nguyên nhân chỉ có huấn độn võ đạo tài năng mới có thể khởi động phần này đặc thù lực lượng hủy thiên diệt địa lực lượng thí sát ánh mắt rơi vào xa xa không trung ma sơn tổ trên người năm. tỉnh táo suy nghĩ điên cuồng hành vi hắn xưa nay như vậy nói cách khác giờ này khắc này phát sinh toàn bộ tất cả dữ liệu của hắn cùng trong không chế. Chương 197, Vạn chân ngân long tinh thế, thế gian duy nhất sở hữu đế cảnh chiến sủng thông thiên viện trưởng Tô Hoài. Chương 201, Vạn chân ngân long tinh thế, thế gian duy nhất sở hữu đế cảnh chiến sủng thông thiên viện trưởng Tô Hoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, huyết hồng trung lộ ra khói thuốc súng vậy, màu sắc hoang cổ lệ khí đã là hoàn toàn thấm ra, chớp mắt ngưng kết. 6 chân 4 cánh hỗn độn chi linh 1 dê thân mặt người thao thiết chi linh, ruyện răng tê thiên đạo nút chi linh 1 quỷ hổ như sắt cùng kỳ chi linh, mỗi một đạo hung linh đều triển khai ngàn mét. Cái kia xuất xứ từ Hoàng Cổ Hung Ác Lệ khí đột nhiên tịch quyển ra, đem toàn bộ Thông Thiên Thánh Võ Viện cùng chúng quanh rừng rậm nguyên thủy toàn bộ bao trùm đi vào. Một loại từ trên 9 tầng trời đánh xuống uy áp không hề có điểm báo trước xuất hiện, khiến người cơ tim run rẩy dữ dội, bản năng một dạng hô hấp khó khăn, khó chịu không nói ra được. Lúc này, Từ Bác Long thành nhìn về bên này lời nói, sẽ chứng kiến Khuynh Thiên Tịch quyển quần, quần thuốc hút đậu. Đen nhánh trong lôi vân, núi cao như ẩn như hiện. Huyết sắc kiếp vân bên trong, thứ hung từng bước rõ ràng. Cái này trấn nhiếp nhân tâm một màn, mặc dù là ở Bắc Long Thành đều có thể rõ ràng thấy, phản phất trực kích ở sâu trong nội tâm một dạng, làm cho lòng người cơ bắp rung động. Thứ Hung Hủy Thiên đại trận, không đúng bốn, hơi thở này rõ ràng là Thứ Hung Chân Linh đại trận 5. Ma Sơn lão tổ trong giọng nói lộ ra một cố vô cùng hãi nhiên cùng kinh ngạc, rõ ràng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hoài có thể sử dụng kinh khủng này đại trận. Năm đó Bích Lạc Đế quân liền từng dùng cái này trận pháp liên tục hủy diệt hai cái xâm phạm Thông Thiên Thánh Võ Viện đế cấp cựu tinh đỉnh phong cường địch, trận chiến ấy phía sau, Thông Thiên Thánh Võ Viện phương viên trăm rặm không có một ngọn cỏ, sinh cơ không còn, từ đó về sau Thông Thiên Thánh võ viện mặc dù vẫn ở chỗ cũ đi hướng suy bại, lại không ai dám trêu chọc. Tuy là có người trông mà thèm Thông Thiên Thánh võ viện ở trí cao trong hội nghị vị trí, cũng tuyệt không dám chuyển bóng. Vất, không có gì sánh kịp khủng bố lực uy hiếp. Cái kia vô cùng kinh khủng một màn bây giờ hồi tưởng lại như trước rõ mồn một trước mắt, làm cho lòng người can đảm run. Cái này tiên thai trùng ma, lại cũng có thể động dụng loại này cấp bậc lực lượng. Hắn đến cùng truyền thừa Bích Lạc Đế quân bao nhiêu bản lĩnh? Chẳng lẽ tên tiểu quỷ này thực sự đã đến cùng Bích Lạc Đế quân cân sức ngang tài trình độ? Hắn biết Ô có thể sử dụng tứ hung hủy thiên đại trận, lại vạn vạn không nghĩ tới. Cái này vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu quỷ tròn nên ngay cả tứ hung chân linh đại trận đều có thể dùng đi ra. Ma Sơn lão tổ phục hồi tinh thần lại, căn bản không để ý tới suy nghĩ các loại nguyên nhân do, hắn chỉ biết là, một ngày làm cho Tô Hoài Triệt để ngưng kết trận này, hắn đã gặp chân áp. Giờ này khắc này, Ma Sơn lão tổ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tuyệt không thể làm cho hắn thành trận. "Tiểu tử, ngươi mơ tưởng? Bản tổ trấn áp ngươi, một tay là đủ." Ma Sơn lão tổ quanh quần trong lôi vân, một giây kế tiếp, trong lôi vân quả nhiên là vươn một cái không gì sánh được cánh tay trắng trợn. Tráng kiện được khoa trương cánh tay, mặc dù là mấy chục hơn trăm người cũng chưa chắc ôm hết qua được tới. Phản phất Thiên Thượng Kim Cương Đẩy Mây, đúng như cự linh thần tôn hà thế, lấy một loại thái sơn áp đỉnh khủng bố thế hướng phía Tô Hoài trấn áp xuống. Nói là một cánh tay, chi bằng nói là cánh tay hình dáng núi cao, rõ ràng là pháp tướng, lại ngưng tụ như thật, Phản phất Hằng, cự ngoan thạch bảy trận, hiểm yếu sơn linh trưởng, cùng với nói là một cái tráng kiện cánh tay hướng phía Tô Hoài trấn áp xuống phía dưới, chi bằng nói, cái này căn bản là một ngọn núi hướng phía Tô đánh tới, đè ép xuống. Cái kia máy liệt, nặng chí cực lực áp bách, phảng phất có thể áp bách người linh hồn một dạng cho người ta một loại cực mạnh hít thở không thông cảm giác cái này trong ngay mắt cái tiêu bị thiên diệt địa khí chẳng giống như hải bá vỡ đê giống như vạn nhà các đính giống như thần tháp chấn yêu giống như vẫn thạch đánh cấp tốc rất xuống lao thẳng tới phương vị này mọi người gần trong ngay mắt cự đại bóng ma liền trực tiếp xuất hiện ở toàn bộ thông thiên thánh võ viện bầu trời thật mạnh nguyên tưởng rằng cái này lão gia hỏa sống tạm mấy năm nay không nghĩ tới hắn cực hạn núi cao pháp tướng lại có tinh tiến mộ dung kiếm đế nói nhỏ tuy là đều là đế cấp cựu tinh tột cùng hắn đều không phải không thừa nhận ma sơn lão tổ một cái này khủng bố cực kỳ vây một phảng phất thạch phá thiên kinh một dạng một tiếng vang dữ dội cái này trong nháy mắt chu vi đại khí trong nháy mắt sẽ rách thậm chí ngay cả không gian xung quanh cũng không chịu áp chế run rẩy sẽ rách từng đạo giống như như lô đen màu sắc vết dạng nổi lên giống như phật tổ ngũ chỉ sơn hủy thiên diệt địa chi đại thế tích trữ ở một trường bên trong đi tôi hoài chợt quát một tiếng phảng phất nôn suất pháp tùy mở dạng bá một đạo chói mắt ánh sáng màu bạc từ bên ngoài trong thân thể bạo dũng mà ra trùng điệp mười thước thật giống như 4 thật giống như năm thật giống như trong cơ thể hắn thoát ra một đạo mười ngàn thước ngân long giống nhau đây là cái tiêu đại ngô công điều tài thần kinh ngạc, hắn chính là hải thần đại hội người dự thi, hơn nữa còn là khóa này hải thần đại hội đệ tam. Làm sao có khả năng chưa thấy qua tô hoài lượng ngân đại ngô công, làm sao có khả năng không nhận ra đầu này lượng ngân đại ngô công? Đây chính là tô hoài đánh bại ân chính hạo lúc, cái kia trùng nói hung thần pháp tướng chủ thể à? Chỉ là cái này đại ngô công dường như biến đến càng lớn, cũng càng thêm dữ tợn. Nếu như nói phía trước đầu này đại ngô công là hiện lên tôn quý, giống như nhất kiện còn sống tác phẩm nghệ thuật nói như vậy hiện tại, đầu này đại ngô công liền cực kỳ dông, cái kia cái gọi là quý tộc côn đồ, quý khí Nghiêm nghị, hung thần át sát. Phản phất hai cái hoàn toàn mâu thuẫn điểm hoàn mỹ hòa vào một lò, không thì vết chút nào dung hợp vào một chỗ một dạng. Còn chân chính làm cho tiêu tại thần kinh ngạc không thôi vẫn là cái này đại nô công khí tức trên người ngọa tảo. Đế, đế cấp. Nhớ không lầm, ban đầu ở hải thần trong đại hội này đại nô công tuy là hung hãn không gì sánh được, nhưng còn chỉ là hoàng cấp cựu tinh chứ. Nhanh như vậy đã đột phá đế cấp rồi hả? Quyền ngược lại hút lánh khí. Quả nhiên, dạng gì chủ tử nuôi dạng gì chiến sủng, chủ nhân cùng sủng vật đều là quái vật. Một giây kế tiếp, bang. Đế cấp thực lực hư không vạn chân ngân long đã là theo mà sơn láo tổ hù ở Hải Già, như núi cao cánh tay đụng thẳng vào nhau. Lớn như núi sao? Rất lớn. Chiều cao 100000 thước hư không vạn chân ngân long đại sao? Càng lớn. Phẩm phất hai đầu tê thiên cự thú hung hãn chạm vào nhau một dạng, tiếng ầm ầm vang giống như hỏa sơn bạo phát chi thạch phá thiên kinh, giống như vẫn thạch rất chỉ một dạng ầm ầm rung động. Chỉ một thoáng, phân Phật một hai người cường thế đụng nhau mang theo một trận tê thiên liệt địa khủng bố pháp áp, hóa thành khí lãng, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phương tám hướng quét tán. Trung quanh những người khác đố nhiên chịu làn đến từng cái từng cái đều bị cái này giống như báo táp tịch quyền khủng bố khí lãng lật tung sắc mặt tái nhợt lảo đảo hoảng sợ lấy liên tiếp rút lui cái này một màn vô cùng rung động đánh thẳng vào ở đây mỗi mắt của một người cầu cũng ác tàn nhẫn xúc động ở đây mỗi một người nội tâm tô hỏi cái gia hỏa này lại còn có một đầu đế cấp chiến sủng lần đầu thấy được hư không vạn chân ngân long uy lực kinh khủng nhân trận trận kinh hô cái này cái này đây là hắn ở hải thần trong đại hội triệu hồi ra cự đại ngân ngô công chính là phối hợp tứ hung hủy thiên đại trận đánh bại ân chính hạo cái kia làm sao cảm giác so với trước đây lợi hại hơn muốn lợi hại rất nhiều Đã biết hư không vạn chân ngân long người lợi hại cái này dạng kinh hô. Thảo nào Tô Hoài tiểu tử này dám phách lối như vậy của vọng, lại còn có lấy cái này dạng một tấm hộ thân con bãi chưa lật. Mộ Dung Tiêm đế, Âm đế quân, đương đại nữ bạt đám người trong lòng không khỏi là làm ý tưởng như vậy. Có thể làm ánh mắt mọi người rời chuyển tới Tô Hoài trên người. Ừ, tiểu tử này, hắn khí tức trên người làm sao sụt nhiều như vậy? Từ phía trước đế cấp nhất tinh trong nháy mắt rơi vào hoàng cấp tứ tinh. Đám người há hốc mồm. Loại này tương phản, tuyệt không thua kém từ 33 trọng thiên bên trên trong nháy mắt rơi vào trong địa ngục. Cái này cũng, kém nhiều lắm a. Tại chỗ, cái nào không phải kiến thức rộng rãi, có thể tô hoài trên người phát sinh toàn bộ đã là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì, coi như là những thứ kia chịu đến trọng thương, kinh mạch tứ trận mà đưa tới thực lực cảnh giới nghiêm trọng ngã xuống, thậm chí rơi xuống đế cấp nhân, cũng không khả năng ngã như tô hoài như vậy hung mạnh à? Quả thực đều thành đoạn nhai thức trực truy. Nhưng mà đám người loại này há hốc một một dạng kinh ngạc cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, a thì ra là thế. Mọi người ở đây không khỏi là kiến thức rộng rãi hàng người, nhìn tô hoài, nhìn nhìn lại đầu kia đế cấp giữ tợn ngân ngô công chiến sủng đáng người lúc này hiểu được đây là chuyện gì, tốt một cái giả hoạt lang tệ từ bốn, mộ dung kiếm đế lạnh lùng thợ hồn hề một tiếng. Mặc dù không biết cái kia 10.000 ngàn thước đại nô công là thế nào tồn tại ở trong cơ thể hắn, nhưng phía trước tô hoài trên người thả ra đế cấp khí tức, phải là đến từ này đại nô công không thể nghi ngờ, mà không phải là bản thân của hắn. Dương đại nữ bạc nói rằng, mà bên người nàng nữ đệ tử lại là cái miệng nhỏ nhắn cong lên, gian trá. Tô Toản, thật đúng là chơi đùa trùng hành ra à? Thật không biết hắn là từ nơi nào làm tới những thứ này hiếm thế giống, lao hủ mà cảm, mặc cảm a cổ đế là mầm một bộ mở mang kiến thức, lại bị đả kích một dạng giá vẻ. À, cũng không biết không có đại ngô công bảo mệnh, cái này Tô Hoài thực lực chân thật hiện lộ ra, có thể ở Ma Sơn lão tổ trong tay chống đỡ bao lâu. Âm đế quân tương chiêu hệ âm chắc chắc. Đế cấp thực lực chiến sủng cùng hoàng cấp thực lực chủ nhân, gốc tử đều biết trước cắt Tô Hoài người yếu này, liền có thể làm cho mất đi sự khống chế đại ngô công đem tự sụp đổ. Càng không nói đến Ma Sơn lão tổ loại chiến đấu này kinh nghiệm phong phú trí cực nhân vật hung ác. Âm đế quân nghĩ như vậy, mắt nhìn không chớp màn trời, Tô rõ ràng cho thấy phóng xuất đại ngô công cái tranh thủ thời gian. Hắn tử ba tốt thừa dịp Ma Sơn Lão Tổ bị bắt ở lỗ Hồng tiếp tục kết trận. Có thể Âm Đế Quân lại phảng phất đã thấy Tô Hoài bị Ma Sơn Lão Tổ lượn quanh phía sau cắt chết thảm trạng. Hứa Hổ, này Đại Ngô Công bất quá là Đế cấp nhất tinh mà thôi, Ma Sơn Lão Tổ nhưng là Đế cấp cựu tinh đỉnh phong, vậy liền tựa như là thành niên voi đối lên mới vừa sinh ra châu nè, thắng bại còn có gì khó tin sao? Coi như là trước đánh chết Đại Ngô Công, lại tới chậm rãi giết Tô Hoài, cũng là hoàn toàn tới kịp. Nhưng mà một giây kế tiếp, Âm Đế Quân đột nhiên phát hiện không đúng, không phải, phải nói ở đây Sở hữu ngẩng đầu nhìn trời nhân đều đột nhiên phát hiện không thích hợp. Ngoa tạo. Cái kia đại Ngô công tình huống gì? Một thân ngân sắc quả thực đau thương bất nhập a. Cùng Ma sơn lão tổ chiến đấu, rõ ràng là ở hạ phòng, thậm chí nhiều lần đều bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa, liền Ngô công chân đều gãy rồi mấy trăm điều, ròng ròng đi xuống. Nhưng là bốn, Ma sơn lão tổ cũng không cách nào triệt để phá vỡ đại Ngô công phòng ngự, cái kia một thân lóe sáng ngân sắc, thật giống như không cách nào đột phá bích lũy một dạng. Đồng thời, có như là những thứ kia bị bẻ gãy Ngô công chân, cũng sẽ ở hai ba tên trong hô hấp lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt mọc ra lần nữa. Đây là kinh khủng nào sức hồi phục? Thiên hai trùng ma Tô hoài. Cái gia hỏa này đến cùng từ chỗ nào tìm được rồi như thế một đầu kinh khủng quái thú. Giữa không trung một màn thấy âm đế quân một trận chán nản ma sơn lão tổ lão già này đang làm cái gì à? Nếu một chốc chị không chết cái tiên nô công, vậy nên vòng quanh nô công đi cắt tô hoài cái này ra dọn người yêu à? Chẳng lẽ là lãnh đời thời gian quá dài, thế cho nên liền cơ bản nhất chiến đấu sách lược đều quên. Nhưng nếu như âm thiên tử lần này ý tưởng bị đang ở ác chiến ma sơn lão tổ biết, cái kia ma sơn lão tổ nhất định sẽ tức giận đến chửi ầm lên. Ma Đức, ngươi cho rằng lão tử không muốn cắt tô hỏi bản thể? Loại này cơ bản nhất chiến đấu sách lược hắn đương nhiên là sớm liền nghĩ đến nhưng là đầu này Ngô Công quả thực giống quỷ giống nhau, mục đích rõ ràng, đấu pháp đơn giản rồi lại khó chơi, hắn không phải công kích bốn. Không, Ngô Công liền không để ý đến hắn, hắn một công kích hoặc là muốn đi công kích tô hoài, cái này Ngô Công biến thành ung nhọt tận xương, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, chết kéo hắn ác chiến. Hơn nữa, cái này đại Ngô Công không biết là cái gì giống quái vật, cư nhiên hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích năm, nhưng hắn am hiểu nhất chính là vật lý công kích a, nhất lực phá vật pháp. Nhưng mà hắn khí lực lại lớn, cũng bất quá là đem đại Ngô Công thân thể đẩy lùi mấy ngàn mét mà thôi, nhưng đối với chiều cao mười ngàn thước đại Ngô Công mà nói mấy ngàn mét gọi chuyện này sao? Không gọi chuyện này, hoàn toàn đạp mã không gọi chuyện này. thân thể một cái là có thể kéo về khoảng cách năm. hắn nhớ sẽ đối cái này chỉ đại nô công đánh ra chân thực thương tổn, vậy cũng chỉ có thể đem đế cấp cửu tinh tột cùng sinh mệnh khí tức áp chế dung nhập quyền cước trong công kích. có thể mặc dù là bẻ gãy rồi mấy cây nô công chân, xuất sinh này cũng có thể lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ khác lại. ngoạ tạo a, ma sơn lão tổ bối rối, ma sơn lão tổ gấp rồi, ma sơn lão tổ đầu góc không quay rồi, ma sơn lão tổ đánh chết cũng không nghĩ ra, hắn tung hoành một đời, yêu hùng cả đời đến cuối cùng cư nhiên bị đạp mã một đầu nô công cho khất chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xa Sato xa Hoài, tứ hung chân linh đại trận không ngừng ngưng tụ, gần kết thành. Ngưng. Lúc này, xa xa tô Hoài bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Trong lúc nhất thời, theo thiết, đào ngột, hỗn độn, cùng kỳ, bốn đạo ngàn mét hư ảnh dung hợp vào một chỗ, hóa thành nhất tôn chiều cao 10 ngàn thước, theo thiết miệng, đào ngột nhãn, hỗn độn nhãn, cùng kỳ giơ các sát hung thần. Hung thần hung tướng, hiện lộ bộ dạng. Cái kia túc sát, tàn nhẫn, tàn bạo, hung ác ánh mắt rơi ở trên người hắn, phảng phất tại nói ngươi nhất định phải chết. Chương 198 Tứ hung chân linh đại trận kinh hãi Bắc Long Thành, Tô Hoài Người Tiên. Chương 202, Tứ hung chân linh đại trận kinh hãi Bắc Long Thành, Tô Hoài Người Tiên. Hung thần hàng thế trong nháy mắt, giống một tê thiên liệt địa sợ hai giống tiếng như cựu thiên hạn lôi nổ vang. Chấn thánh lúc, 10000 tứ hung thần trong nháy mắt thành hình, thao thiết miệng, hỗn độn nhãn, đào ngọc nhà, cùng kỳ dự, 10000 thước trên thân hình, dương cánh che đậy bầu trời, to như cốt thép cốt thứ nghịch phạt dựng thẳng, cơ bắp giống như liệt địa chi khe rẽn, như thần cũng như ma khủng bố khí chàng đột nhiên phóng xạ, hãi nhiên tuyệt thế. Cái kia vô tận trong tầng mây Giống như là một đầu lớn đến vô biên quái vật ở xương mù bên trong tránh ra đỏ thắm đôi mắt, hung thần hiển lộ bộ dạng, mười ngàn thước sát thân thể mặc dù là ở Bắc Long thành đều có thể thấy rõ ràng, rít gào tê thiên, hung hãn như lôi, phản phất một loại vô tận khủng bố đột nhiên tịch về ra. Ngoa tạo, đó là quái vật gì? Cái này căn bản nhìn không thấy đầu a, pháp tướng sao? Chơi ạ thế gian ở đâu ra kinh khủng như vậy pháp tướng? Tuy là đế cấp, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy pháp tướng a. Chẳng lẽ là Tô tọa nhân, Thiên mục tọa, Tô tọa hắn rốt cuộc là đang cùng quái vật gì chiến đấu? Bắc Long thành trên tường cao Mạc Ty đế vũ tinh nhuệ chiến sĩ mạnh mẽ một trận hái nhân. Có người hướng Mục Nam Tinh đặt câu hỏi: "Nước mắt ký?" Cũng không đáp lại. Bỗng nhiên Thu tay mới phát hiện, nửa bước đế cấp Mục Nam Tinh ngột tọa, đã là nguy dại, thân thể, thần sắc, thậm chí biểu tình trên mặt đều biến đến không gì sánh được cứng ngắc. Mục Nam Tinh nhìn lấy cái kia không hề có điểm báo trước, bỗng nhiên liền đột ngột từ mặt đất mọc lên 10000 ngàn tốt hung thần, liền từ ánh mắt đến thân thể, từ thân thể đến biểu tình đều run rẩy. Thứ hung chân linh đại trận 4. Hắn lẩm bầm đây là liền hắn đều chỉ có thể ở trong điện tịch bái độc, tuyệt đối kinh khủng trận pháp. Có người nói một ngày kết thành, liền không thể cả phá. Trận pháp bao trùm chi địa sẽ biến thành một mảnh diện truyền sinh linh từ địa. Hãy nhìn cái kia 10000 ngư hung thần sẽ biết, kinh khủng kia đại trận bao trùm chi địa làm sao dừng 10000 ngư. Thập phương cụ tịch. Sở hữu nhân tộc toàn bộ triệt để ngây người, phàm là chỉ cần tu hành võ đạo sinh linh, đều cảm giác được một loại đến từ linh hồn kính nghệ cảm giác, rất nhiều người đều hướng phía cái hương kia bái xuống phía dưới. Mặc dù là ngăn cách lấy vài trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được cái loại này khủng bố đến kiềm nén, kiềm nén đến hít thở không thông kinh thế cảm giác các bác. Cái kia đến tổn cùng là quái vật gì năm? Quá kinh khủng a năm. Tình huống gì? Hơi thở này tứ hung hủy thiên đại trận. Không đúng. Đây rõ ràng là tứ hung chân linh đại trận, Bích Lạc Đế quân đã trở về. Bích Lạc Đế quân không phải bỏ mình sao? Thế gian này ngoại trừ 20 nhất hắn, còn có ai có thể dẫn động kinh khủng như vậy uy thế hung thần hung tướng? Trong lúc nhất thời, Bác Long trong thành Tây môn dược đế, Trúc thị nông nhất đế, hoàng phủ ngự đế chờ, các loại đế cấp cường giả giống như tung thiên thải hồng một dạng, là tả lên không, hội tụ, bất khả tương nghị nhìn thông thiên thánh võ viện phương hướng. Sau đó, đám người hậu chi hậu giác, không gì sánh được kinh hai ý thức được một sự thật ngày hôm nay không phải thiên thai trùng mà Tô Hoài kế nhiệm thông thiên thánh võ viện đại điện sao? Động tính này không sẽ là hắn làm ra a năm, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này thông thiên thánh võ viện, tứ hung quảng trường, vô luận là khán đài bên trên, vẫn là khán đài phía dưới thập phương câu tịch, hóa ra là rơi vào một mảnh như chết trong im lặng. Phản phất những thanh âm khác đều biến mất năm, chỉ có thể nghe được đạo kia hung thần pháp tướng tiếng hít thở, cùng với cái kia thẳng thắn như lôi tiếng tim đập, phản phất cái kia hung thần mỗi một lần tim đập đều là ở đỉnh đầu mọi người bên trên nổ vang một cái sấm sét. Cái này trong náy mắt, hoàng đế đều là ở tôn rơi run rẩy. Hung thần tim đập Đây chính là tứ hung chân linh đại trận cùng tứ hung hủy thiên đại trận khác biệt lớn nhất. Chân linh đại trận ngưng tụ ra hung thần, là sống. Dương đại nữ bạt lấy một loại không gì sánh được tối nghĩa dọan lầm mầm. Trong lòng nhắc lên, cái kia giống như ban ngày thấy ma một dạng bất khả tư nghị tâm tình phản phất hóa thành hồng thủy từ mí mắt bên trong phun trào đi ra. Mà bên người nàng đệ tử sớm đã là run rẩy quỳ xuống xuống phía dưới, cả người run rẩy không ngừng, cái kia khí tức kinh khủng uy áp là nàng tuyệt không thể thừa nhận được. một lúc này lại là một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến, phản phất làm kilogram thuốc nổ đồng thời nổ tung một dạng âm thanh vì thế đều chấn thiên động địa kinh khủng này nhiếp nhân tâm phách tiếng gầm gừ cũng để cho kinh ngạc với hung thần xuất thế rất nhiều cường giả triệt để phục hồi tinh thần lại cái này làm sao có khả năng tô hoài thực sự ngưng tụ đại trận mời ra hung thần thấy như vậy một màn âm thiên tử khuôn mặt đều tái rồi cái này cái này cái này khó có thể tưởng tượng bích lạc đế quân sau đó lại còn có người có thể đem tứ hung chân linh đại trận phát huy tới mức này cổ đế trong tiếng nói phảng phất lộ ra một loại mơ hồ hưng phấn nhưng càng nhiều vẫn là cái loại này từ sâu trong linh hồn kết ra liền đế cấp cường giả đều không cách nào tránh khỏi kinh sợ Một cái hoàng cấp, làm sao có khả năng ngưng kết ra liền đế cấp đều muốn bị run rẩy không dứt đại trận thảo nào, biết Lạc đế quân sẽ để cho Tô Hoài cái nhiệm Tiêu Tài thần lấy một loại tối nghĩa giọng lầm bầm, một màn trước mắt, thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng, đây là hoàng cấp 4 sao Tô Hoài dẫn động đi ra uy lực, cái này hủy thiên diệt địa uy lực. Chân pháp này uy lực, hung thần ngưng thật trình độ cùng năm đó Bích Lạc đế quân lần kia giống nhau như lúc, không phải, thậm chí Tô Hoài ngưng tụ ra hung thần càng thêm hung thật. Mộ Dung Kiếm đế đáy mắt ra vào một loại sắc bén qua mang, có thể tại trực diện cái kia tôn 10000 ngàn cực hung thần thời điểm, nhãn thần đột nhiên nhu hòa cũng không phải là cái loại này chân chính nhu hòa mà là bởi vì sợ hãi, không dám nhìn thẳng mà thu liễm phong mang. Phu phu, phu phu một lúc này, từng đợt phát thông quỷ dưới đất thanh âm nổ truyền đến. Lấy đại trưởng lão dương xanh dẫn đầu, trưởng lão cũng tốt, cao tầng, trung tầng cũng được, đang học, đã tốt nghiệp học tử cũng thế. Vào giờ khắc này, bọn họ tất cả đều triệt để kích động, rất hưng phấn, thậm chí không nhịn được muốn giống to hơn. Lúc này bọn họ không khỏi là thần sắc không gì sánh được tôn sùng, cung tính quỷ giảm xuống đất. Cung chúc tô việt trưởng, thừa kế thông thiên đại thống, long có thủ, lại tiêu thịnh thế. Cung chúc tô việt trưởng, thừa kế thông thiên đại thống, quần long có thủ, lại tiêu thịnh thế. Cung trúc Tô Việt Trưởng, thừa kế Thông Thiên Đại Thống, Quần Long có thủ, lại Thiêu Thịnh Thế, Ba hô Cung Trúc, trận trận chỉnh tề thanh âm sơn hô hải khiếu, phấn khởi lòng người, Đinh Thái Nhứt góc, Tô Hải tinh tế thể nộ cái loại này cái loại này Thông Thiên Đại Đế lưu lại trận pháp lực lượng, hắn sớm đã mất đi, nhưng khu động loại trận pháp này lúc như trước có thể cảm giác được một loại đến từ linh hồn kính nghệ, thậm chí cảm giác huyết dịch đều ở đây gia tốc lưu thông. Hắn huấn độn hung tướng triển lộ linh hồn lực phảng phất tại theo này đạo trận pháp nhìn xuống thế gian, hắn rốt cuộc có chút minh bạch cái gì gọi là siêu phàm lực lượng. Cái này là tới từ ở vũ trụ hư không lực lượng, viễn siêu lam tinh không gian liệt phùng giật tản ra ngoài linh lực có thể hội tụ lực lượng. Tô Hoài chưa từng có cái này, dạng khát vọng quá một loại lực lượng. Thông Thiên Đại Đế đã từng còn để lại hung trận đều kinh khủng như vậy, vậy nếu như hắn Huyết mỗi triệt để lớn lên đâu? Sợ rằng Lam Tinh bên trên không ai cản nổi chứ? Thậm chí hư không liệt phùng đối diện là có phải có mạnh hơn huyết mỗi lực lượng đều là không thể biết được. Rất thoải mái, rất mạnh. Tô Hoài thậm chí không nhịn được muốn giống to hơn. Hắn bỗng nhiên nhãn thần nhìn chăm chú về phía Ma Sơn láo tổ bên kia, giống to một tiếng, ngươi muốn giết ta. Ngươi giết được không? phách một tô hoài huy quyền, mà đạo tiêu minh ngông trận pháp pháp tướng cũng một trường đè xuống. lúc này, âm âm nổ tung âm thanh một truyền đến, trước mắt bao người, từng đạo kinh ngạc trong con mắt, ngoạn tạo, lúc trước còn hùng tiều ngạo được không ai bị nổi mà sơn lao tổ, tuy là ác chiến, nhưng vẫn đè nặng hư không vạn chân ngân lòng đánh mà sơn lao tổ bốn. một tiếp tắc này, cho nên ngay cả người mang pháp tướng, bị oanh nhiên đánh bay, giống như một viên sơn thể như sao rơi phá không bay ra. phía dưới đám người trong ngáy mắt sợ nộ, vô cùng hãi nhiên cùng khiếp sợ, đây quả thực tuyệt thế sát khí dâng trào a, chỉ là một quyền oai lại làm cho Ma Sơn lão tổ hoàn toàn chống đỡ không được. Đây nếu là hoàn toàn buông tay chân ra đối thủ, lại đem sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Ngoa tạo, quả thực không dám tưởng tượng. Mà bị đánh bay Ma Sơn lão tổ cũng không có thể bay ra bao xa, đã là đụng phải một tầng huyết hồng sắc bình chướng, bị kinh khủng kia có dáng đạn trở về, đại trận kết thành, bát phương huyết với tường, đã là đưa hắn triệt để vây ở trong trận pháp. Ngay sau đó lại bị hung thần số lượng quyền liên kích, bắn trở về, đánh ra tương đương với nhất chính nhất phản hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng đồng thời tác dụng ở trên người, tuổi tâm xương gãy, khẩn thiết phá phòng. Trong lúc nhất thời Đường đường đế cấp cựu tinh cường giả tối đỉnh hóa ra là bị cái này Tứ Hung chân linh đại trận hạn chế được không còn sức đánh trả chút nào, nằm ở một loại hoàn toàn bị ngược đánh, nghiền ép hoàn cảnh. Đây chính là liền ma sơn lão tổ đều e ngại Tứ Hung chân linh đại trận nguyên nhân căn bản, một ngày trận thành thì không thể cả phá. Bằng không, ngay cả là lấy tinh thần niệm lựcưng đế bích lạc đế quân, năm đó lại làm sao có khả năng vừa bắt đầu bắt trận càng liên tiếp chấn động ngọc hai cái đế cấp cựu tinh tột cùng cường địch. Còn đem hai cái cường địch người đi theo, cái kia nhiều đến đếm không hết hoàn cấp cùng gần 10 cái đế cấp thấp đẳng cấp đồng thời yên dị rơi. Nhưng mà, tôi cũng là lắc đầu đáng tiếc hiện nay hắn chỉ có hỗn độn võ đạo đạt tới hoàn toàn hung tướng cấp, khoảng cách cực hạn hung tướng cấp cũng còn có một đoạn cực đại khoảng cách, nhưng nếu như tứ hung võ đạo toàn bộ đạt được cực hạn hung tướng cấp lời nói, vậy có thể như ở hải thần đại hội lúc cái dạng nào, đem hư không ngàn chân ngân long, cửu uên vôi, thôn thiên ma hoàng đại quân cùng ế thần trùng toàn bộ dung nhập trận pháp, hóa hình trở thành hắn độc hữu trùng nói, hung thần pháp tướng. Nói vậy, có lẽ một hơi thở trong lúc đó cũng có thể diệt hết đầu này lao xúc sinh, nhưng mà một giây kế tiếp, huyễn, một trận ngất xỉu cảm giác không hề có điểm báo trước đống nhiên đánh lên đại não, tô hải mày năm. Mặc dù là đem Bích Du trong bí cảnh hoang cổ lệ khí cùng tứ hung bi linh toàn bộ dẫn qua đây, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng khó mà chống đỡ được lâu lắm sao. Vậy đánh nhanh thắng nhanh, đem cái này lao xuống sinh một lần hành động chân áp. Tô Hoài lầm bẩm. Một giây kế tiếp, Tô Hoài tay phải như lao, cắt bàn tay trái, tiên huyết nhỏ xuống. Tay trái là trái tim động mạch cung cấp huyết nhanh nhất thân thể vị trí, linh hồn lực tôi động phía dưới, một giọt tâm huyết rơi vào chú liền. Ta lấy tâm huyết tế hung thần. Nhất thời, bám một ngập trời huyết quang tịch lên, bước lên đời trời. Huyết hồng sắc văn lộ hiện lên 10000 hung thần hung tướng trên người tăng thêm vài phần diện tuyệt uy thế cùng ngập trời giết chóc kinh khủng hung thần hung tướng cuồng bạo đến rồi cực hạn trong cơ thể tứ hung võ đạo hoàn toàn điều động lấy công suất lớn nhất vận chuyển hung thần phu thiên cái địa mà hắn trong cơ thể linh lực khí huyết cũng giống là bốc cháy một dạng điên cuồng tiêu hao mặc dù là thao thiết võ đạo một mực tại vận chuyển giờ này khắc này cũng khó tránh khỏi một loại nhập bất phu xuất cảm giác tô hoài trong lòng run rẩy năm hiện nhiên là đế cấp cường hãn có càng rõ ràng hơn nhận thức giờ này khắc này tự thân loại này trước nay chưa có tiêu hao đã phi thường nói rõ vấn đề tuy là gọi đến bích du trong bí cảnh hoang cổ lệ khí cùng tứ hung linh Vì là thao thiết võ đạo đã vận chuyển tới cực hạn, có thể duy trì tứ hung chân linh đại trận tiêu hao như trước khiến người ta khó khăn làm muốn ngã. Muốn thi đế hóa ra là như vậy chắc trở năm. Nhưng là thì tính sao? Ma hoàng, ngân long, mấy thần trùng, huyên ơi! tôi hoài quát lên một tiếng lớn. Tứ hung chân linh đại trận đối với hiện tại hắn mà nói tiêu hao quá mức khủng bố, căn bản không có thời gian có thể lãng phí. Sở dĩ một cái này không gì sánh được muốn đem cái gia hỏa này sống đánh chấn áp. Bốn loại thiên thai trùng nghe được thống suất hô hoán, nhất thời hội ý, lập tức đem linh ngộ tứ hung võ đạo vận chuyển, vận chuyển tới cực hạn sẽ đem vi lực điệp ra đến tô hoài trên người, từ tô hoài để duy trì tứ hung chân linh đại trận tiêu hao. trận này hàng ngàn hàng vạn, 10 vạn trăm vạn sinh linh cộng đồng giúp ta, ngươi ma sơn lão cầu như thế nào ngăn cản? sát khí bạo khởi, thấy như vậy một màn, ma sơn lão tổ triệt để luống cuống. cảm thụ được tô hoài trên người cực nhanh, mau cực không bình thường năng lượng giờ dở s cùng tiêu hao, không khó chắc chắc, tiểu tử này đã là lấy ra khỏi liều mạng thủ đoạn, thế tất yếu đưa hắn kích sát. hắn thậm chí đã có thể cảm nhận được tô hoài trên người phun trào mà lên sát khí. vô liêm sỉ thằng con, ngươi bất quá là vào hoang cổ lệ khí cùng tứ hung bi linh mà thôi. Nếu không có mấy thứ này che chở, bản tổ cắt đầu ngươi như rọ sét tụng chích cỏ. Ngươi có dám đường đường chính chính cùng bản tổ chiến một hồi? Ma Sơn lão tổ trưởng 877 phát tán loạn, mỗi thừa nhận hung thần hung tướng một lần công kích, hắn ngưng tụ ra núi cao pháp tướng liền mắt Trần có thể thấy thu nhỏ lại vài phần, hắn không cam lòng, hắn giận, hắn kích tướng. Ánh mắt của hắn vẫn là tràn đầy vô cùng bạo ngược. Ma Tô Hoài, sắc mặt băng lãnh, phản phất là đem cái loại này sắc ý, ác ý, điên cuồng tất cả đều dung nhập vào trong ánh mắt, sau đó giống như hỏa sơn bạo phát một dạng bắn ra tới một dạng Lênh lạnh ánh mắt rơi vào Ma Sơn lão tổ cái kia đã rách nát không chịu nổi núi cao pháp tướng trên thân hình. Đế quân bảo vệ toàn bộ, không cho bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức đúng trảm, dám hướng Thông Thiên Thánh Võ viện chuyển móng rứt, chết. Nữ suất kinh nhân, trong lòng mọi người nhảy kinh khủng này ra hỏa. Nhất là mới vừa cái câu kia tuyên ngôn, không chỉ là nói cho Ma Sơn láo tổ nghe, càng là ở nhắc nhở muốn đánh Thông Thiên Thánh Võ viện chú ý mọi người. Mà lúc này, theo Tô Hoài Hở âm hạ xuống trong mắt, bao trùm thước trong đại trận, trăm mét chiều cao đỏ như máu thao thiết, huyết hồng hỗn huyết hồng đột, huyết hồng cùng kỳ từ trận pháp đông tây nam bắc tứ giác chui ra ngoài chịu đến tô hoài tâm huyết cung cấp nuôi dưỡng giờ này khắc này hoang cổ lệ khí biến đến không gì sánh được cùng bạo nương tụ thành tứ hung không khỏi là lộ ra một cỗ xâm xâm nhưng sát khí lắm liệt tứ hung nhào lên mà lên đem ma sơn lão tổ hai tay hai chân triệt để hạn chế chết trước không chết phía sau cường công tiếp theo đánh chính là vẫn diệt cái kia tôn mười ngàn thước hung thần lúc này bạo khởi ra tay bá đạo thanh thế kinh khủng nắm tay vành kích ra. âm âm một đấm chưa đến đã là tiên ma sát không khí mang theo một trận chậm muộn còn như thanh âm như sấm nắm tay chỗ đi qua không khí như vòng xoáy một dạng vật mèo không một giây sau đó hủy diệt tiêu diệt hung hãn hàng lâm Đó là không tiếng động một quyền, không huyền niệm chút nào mệnh trung ở Ma Sơn lão tổ trên người. Đó là thanh thế không gì sánh được thật lớn một quyền, một quyền mai thế hung hãn xông phá huyết sắc bình trướng, huyết hồng sắc lớn quyền kích xuyên Ma Sơn lão tổ cái bụng, phần phật quyền áp hung hãn bạo phát, vẹn vẹn trong nháy mắt, Ma Sơn lão tổ phần bụng cùng lưng trong lúc đó, đã là nhiều một cái cự đại trong suốt lỗ thủng, quyền kính như nghiền, đem nội tạng, xương cốt, huyết nhục toàn bộ nghiền ép nát bấy, cái này trong nháy mắt, Ma Sơn lão tổ ngưng tụ núi cao pháp tướng càng là ầm ầm. Vỡ nát, lộ ra bản thể, dĩ nhiên là tôn 6 mét thân cao cự nhân. Tuy là thời đại này linh khí khôi phục có thể có kinh khủng như vậy thân cao cũng vượng bao lân giác thế gian hắn hiu Mà kinh khủng này cự nhân chi khu ở tô hoài ngưng tụ thành 10.000 ngàn thức hung thần hung tướng trước mặt chỉ là cái nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa nhỏ bé ở đây con mắt của mọi người không khỏi là bị từ trên cao rơi xuống ma sơn lão tổ hút lại chính xác mà nói là bị cái kia khủng bố tam đại hỷ kỳ lô máu hút lại trước đây bụng nhìn sang có thể chứng kiến bị cái kia thân hình khổng lồ che ở phía sau phong cảnh vô cùng thông thấu anh cự nhân chi khu ầm ầm rơi đập trên mặt đất cái này trong mắt tại chỗ chúng đế cấp Hoàng cấp cũng tốt, những thứ khác, đến đây đại điện dự lễ khách đến tham cũng được, không khỏi là mục trường khẩu nốc, nghẹn họng nhìn chân chối, như bị xét đánh một dạng run rẩy dữ dội, đồng tử địa chấn, cơ tim đột nhiên chặt. Ma sơn lão tổ thất bại năm, chương 199, trăm thao tổn tuổi thọ hung hãn sát trận, mấy tôn siêu phàm đối với tô hoài đáng tiếc. Chương 203, trăm thao tổn tuổi thọ hung hãn sát trận, mấy tôn siêu phàm đối với tô hoài đáng tiếc. Lúc này, cùng thông thiên thánh võ viện cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn lý biển hải, thật lâu hào bên trên, thông thiên tứ đế đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thông thiên thánh võ viện phương hướng. Cùng với nói là xem, chi bằng nói là một loại cảm giác, một loại làm người sợ hãi cảm giác. Đây là tứ hung chân linh đại trận khí tức, Bích Lạc đế quân. Hắn không phải vẫn rồi sao bất quá, trừ hắn ra, cũng lại không người có thể làm ra như vậy trận trưởng a. Cũng không thể là Tô Hoài a. Cá mập đế đồ giỡn. Sau đó, Tuấn Dương tứ đế biểu tình trên mặt, trên người động tác đều là mạnh cứng một sát na, bốn người lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cái kia tột đỉnh kinh ngạc cùng ngậm quay vòng. Ngoa tạo. dường như cũng không phải không có có loại này có khả năng a. Cái này trong ngáy mắt, bá một tuy là ở lâu thận lâu hào dưới đáy hải thần, đều là ngột mở hai mắt ra, trầm ngâm một lát, chợt lẩm bẩm nói, hung thần lại một lần xuất thế bốn. Hung thần khủng bố như đao, có thể sánh bằng hung thần cây đao này kinh khủng hơn là cầm đao người. Tô tiểu quỷ a, chỉ là hy vọng ngươi không muốn tổn hại thương tổn đến tự thân buồn nguyên nguy tốt, bằng không Viêm quốc lại muốn ít đi nhất tôn sở hữu siêu phàm chi tư thiên tài tuyệt thế. Mà ở Viêm quốc cực bắc cùng cực đông trô giao giới, một đạo thân ảnh lăng không phiêu phủ, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, toàn thân đều đang phát tán ra một loại ánh sáng dịu dịu ngắt, mà trên thực tế, đó cũng không phải cái gì nhu hòa vẫn sáng mà là năm, linh lực, bằng bạc như hắn hải, lại ôn hòa như tay nhỏ, chính là cái này trí cường lại trí nhu linh lực, giống như bình chứa một dạng bao lại thân ảnh phía dưới, đạo kia 10 vạn .000 mét khủng bố vị diện với nước, toàn bộ muốn từ chung ló đầu hung thú, ở va chạm vào cái này trí cường trí nhu chi linh lực bích chứa trong nấy mắt, đều là giống như quỷ bị đụng tới liệt dương mở dạng, tiêu tan thành mây khói, thân ảnh ấy trợn mở mắt ra, ngắm hướng thông thiên thánh võ viện phương hướng, cái kia cực kỳ xuyên thủng lực ánh mắt, phản phất có thể xuyên thủng toàn bộ cách trở, bay võ sơn xuyên hà nhạt thẳng đến mục đích một dạng, khoảng khắc thu hồi ánh mắt, hung thần hàn thế, lại một vị đế cấp bỏ mình. Hy vọng cái này thú vị Tiểu Gia hỏa, có thể thủ ở bản tâm của mình bản tính, không muốn bị hoang cổ lệ khí nhếch đi tâm cùng lý trí, lại càng không muốn như bích rơi tiểu tử cái dạng nào, vì tức giận nhất thời đem tự thân phò mệnh cùng buồn nguyên hao hết, cái kia mới là thật bởi vì nhỏ mất lớn mà ở Du Thành Đại Sơn phía dưới, cái kia không có vật gì, chỉ có một tấm mười ngàn thước ghế đá mười vạn bằng phẳng dưới nền đất trong không gian, một thân quỷ Long Bảo đầu đội âm đế quan, thắt lưng cuốn một vòng khô lâu mang, mặt như thanh quỷ, râu ria như cầu lòng thời thời khắc khắc đều ở đây bắn ra một loại không giận tự uy khí độ phong đô đại đế chân tổ cũng là nuốt cửa ra ánh mắt. Hắn chi thân thể cùng cái kia 10000 thước ghế đá một dạng cao, chừng 10000 thước cao, ngũ quan, huyết dục đều cùng thường nhân giống nhau, khiến người ta hoàn toàn không phân rõ, đây tuột cùng là pháp tướng, vẫn là huyết dục chi khu 4. Ma Sơn tiểu tử kia, trộn mệnh hơn 20 năm, đến cuối a, bất quá có thể thúc đẩy một đạo tân tinh của thời, ngược lại cũng tính chết có ý nghĩa. Phong Đô đại đế là mầm, giếng nước yên tính hai mắt chậm rãi nhắm lại, phản phất dưới chướng nhất tôn đế cấp sẽ chết cũng không cái gì bộ dạng muôn mà. Đúng vậy, hai giới linh phía nam chính là địa bàn của hắn, mà Ma Sơn lão tổ đúng là hắn chi giới chướng. Có thể vậy thì thế nào? Dưới trường hắn quang đệ tử thân truyền thì có âm đế quân, thập điện diêm la, bốn phán quang, chính là một cái ma sơn lão tổ. Bất quá là ngoại môn 30 lục tổ một trong, mệnh số đến rồi phần cuối cũng không nguyện đi tìm chết, trộm mệnh có thể gắn bó nhất thời, lại tự có trời dáng thai họa bất ngờ ban trung kết. Bây giờ hắn kiếp số đến rồi, so với chính là ma sơn lão tổ, chân chính làm cho hắn cảm giác hứng thú vẫn là viên kia nhanh chóng thoan thăng tân tinh lại dám lấy sức một mình mạnh mẽ mở tứ hung chân linh đại trận, vì bảo vệ sư môn, phần này tâm huyết đáng ra kính phục. Thế nhưng càng đáng tiếc năm, năm đó biết lạc tiểu tử kia mạnh mẽ mở tứ hung chân linh đại trận giảm thọ trăm năm. Từ đó về sau chính là một bộ bất nhân bất quỷ khô mục răng dốc, nguyên bản Bích Lạc tiểu tử còn có một phần mới cơ hội đột phá hỗn độn võ đạo gông cùng xiển xích, từ đế cấp nhất tinh một lần hành động tấn cấp siêu phàm, có thể giảm thọ trăm năm căn cơ tổn hao nhiều sau đó, hoàn toàn bị kẹt chết ở đế cấp nhất tinh, bằng không, thông thiên thánh võ viện hoặc sắp sửa ra một vị Bích Lạc đại đế. Bây giờ cái này Tô tiểu quỷ thật không hổ là thừa kế Bích Lạc tiểu tử y bát, một dạng không muốn sống. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng mạnh mẽ khai trận pháp giảm thọ trăm năm, hư hao căn cơ cũng là khó mà tránh khỏi, viên này tân tinh thăng cấp đường có lẽ đến đây chấm dứt so với năm đó bích lạc tiểu tử càng thêm đáng tiếc, tô hoài giết hắn đi phong đô đại đế giới chứng nhân, lại tổn hại rồi tự thân căn cơ, đây cũng tính là nhân quả khoản nợ, hiện thế báo. mà ma, ma sơn tiểu tử kia, con hắn nhớ đoạt trí cao hội nghị vị trí, tao nộ tô hoài, tuy là chịu khổ sát thân, cũng là báo ứng. mọi việc không thể quá mức, bằng không duyên phận sẽ làm trước tận a năm thông thiên thánh võ viện bầu trời, huyết quang bao phủ, hung thần diệt đạo, ma thần lao tổ thân thể cấp tốc rơi xuống dưới, trong miệng hướng ra phía ngoài phun trào tiên huyết, 6m trên thân hình một cái lớn trừng, cái đấu lô máu phun huyết như trụ, ồ ồ tiên huyết phun tung tóe thành sương, đưa hắn nhuộm thành một người toàn máu, sợ ngột ngắm đám người. Một đám người tất cả đều lặng ngắt như tờ bốn. Tình cảnh vừa nãy thực sự quá chấn động năm. Bên trên một giây còn đè nặng hư không vạn chân ngân lòng đánh Ma Sơn lão tổ trong nháy mắt bị Tô Hoài hiến tế tâm huyết hung thần chấn áp được không có lực phản kháng chút nào, thậm chí bị một quyền phá khai rồi hắn được xưng vô địch, chịu đựng cửu giới hung thú hung hãn một kích núi cao ma khu. Ma Sơn lão tổ chi hung tàn cùng bố, toàn bộ viêm quốc người phương nào không biết. Tuy là chưa thấy qua hắn mặt mũi thật, cũng tất nhiên nghe nói qua năm đó tàn sát toàn bộ đế tộc, làm cho bộ đội xuất gia thí thần võ kinh sợ mới có thu liễm khủng bố sự tích. Nhưng mà, kinh khủng như vậy mà Sơn lão tổ, lại căn bản đỡ không được Tô Hoài cường thế chân áp. Trọng thương, gần chết, thảm bại. Cái này hãi đời một màn đối với mọi người tại đây mà nói không thể nghi ngờ là trùng tuyệt đối kinh sợ. Thiên thai trùng ma, Ngự trùng sương ma, uy như thiên thai danh bất hư truyền. Tô Hoài cái này nhân tài mới xuất hiện đáng sợ nhất là cái gì? Côn trùng, chiến lực, tiềm lực, đều không phải là. Thẳng đến lúc này lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác ý thức được, Tô Hoài trên người đáng sợ nhất là hắn như sói vậy hung ác độc địa tính cách. Không địch lại lúc, ẩn nút nhanh ruốt chịu được, có thể địch lúc, lợi dụng sấm đánh thiên quân kinh khủng y thế đem toàn bộ vẫn diệt. Cái loại này liều mạng tự thân trọng thương, thậm chí dùng hết toàn bộ cũng muốn từ trên người địch nhân kéo xuống một khối huyết nục lang tính quả thực làm cho mọi người tại đây phía sau sống lưng phát lạnh, âm siêu siêu lãnh. Cái này là người điên. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng vũ, giống như là Ma Sơn lão tổ phản ứng thần kinh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ý thức được tự thân mình là trọng thương một dạng. Một giây kế tiếp, huyết quang lưu động Ma sơn lão tổ dòng máu khắp người hướng phía trên bụng kinh khủng kia trong suốt lôi thủng ngừng tụ mà đi, cơ bắp, nội tạng, xương cốt hóa ra là ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chữa trị, mà trên đầu hắn đuôi tóc cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng rõ ràng, tổn hao sinh mệnh lực, kích thích tế bào tái sinh, khôi phục thương thế. Nhai con, duy trì đại trận này, ngươi cũng không nhẹ nhõm a. Bích lạc đế quân năm đó lấy đế cấp chi khu mạnh mẽ mở trận này, bị lột bỏ thọ nguyên hơn trăm năm, ngươi một cái chính là hoàn cấp, nhìn ngươi cầm làm sao cùng bản tổ hợp lại tiêu tan. Ma sơn lão tổ cặp kia hẹp mắt nhỏ đồng bên trong đã là một bộ máu nhuộm nhăn sắc. Hắn giết lão, hắn gào thét, hắn chuyên y ồ nào, hắn cừu hận Khuynh Tiên, hắn lạnh lẽo huyết sát ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hoài, nhuốm máu mâu quang bộc phát lạnh lùng, uy thế kinh người. Kinh khủng linh lực từ trên người không ngừng phóng xạ ra tới, dâng, giết lão, không ngừng hướng về phía hết thảy xung quanh, liền trận pháp đỏ như máu bích chướng đều nổi lên tầng tầng liên y y. Cái này trong mắt, vô luận là mộ dung kiếm đế, Miêu cương cổ đế, vẫn là đồng dạng ở trí cao hội nghị sở hữu vị trí nữ bản sắc mặt đều là mạnh mẽ một trận kinh hãi kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới, ở tao ngộ tứ hung chân linh đại trận trấn áp, chịu đến trọng thương sau đó, Ma Sơn Lão Tổ lại vẫn cất giữ kinh khủng như vậy dư lực, cái này Lao Ra hỏa mệnh là thật cứng rắn a. Ma Sơn Lão Tổ vốn là chủ tu thân thể, năm đó liền cựu gia hung thú một kích toàn lực đều có thể kháng trụ, sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Mặc dù là đã vượt qua đế cấp thọ nguyên đại nạn, lại vẫn có thể xuất phát mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực tới chữa thương, quả thực khủng bố. Bất quá tôi hỏi khả năng liền thảm a, hắn một cái hoàn cấp, nơi đó có nhiều như vậy thọ nguyên đi tiêu hao, mới vừa một kích kia không biết tổn hao hắn bao nhiêu, nghĩ lại tới một kích sợ là không được. Tuy là tôi hỏi còn có thể dùng lại ra mới vừa khủng bố một kích. Sợ cũng sẽ phải gánh chịu phản vệ, tổn thất càng nhiều hơn Thỏ Nguyên. Mạnh mẽ mở loại này lại trận, không thể nghi ngờ là hướng thiên mệnh lực, tự thân sinh mệnh, Thỏ Nguyên không đủ, tại chỗ hôi phi liên diệt cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà lúc này nếu như đám người nhìn kỹ, Tô Hoài lời nói sẽ phát hiện, bên cạnh hắn dường như mông thượng một tầng di chuyển cho, bùi bằng một dạng đồ đạc đang dòng dòng rơi xuống dưới. Đại trận này quả nhiên khủng bố bốn, mặc dù có hoang cổ lệ khí thành tựu năng lượng nguyên tiến hành tiêu hao, cũng vẫn ở chỗ cũ cấp đoạt trên người ta sinh mệnh lần năm. Hoài lầm bầm, đáy mắt kinh ngạc, bất quá còn tốt có vạn triệu sinh linh cho hắn để mạng. Vừa rồi những thứ kia dòng dòng hạ xuống di chuyển cho, đuôi bằng một dạng đồ đạc, chính là trực tiếp ký sinh ở trong thân thể hắn, đến bằng ước tính bằng ngàn tỷ nạ nổ độc trùng A. Nạ nổ độc trùng, sớm nhất để cho hắn sử dụng côn trùng, cho tới bây giờ, ngoại trừ đã lộ sắc thành thần yên nã nổ trùng một số ít ở ngoài, tuyệt đại đa số chiến lực đã bắt đầu theo không kịp, thế nhưng, nếu bản về số lượng, sinh mệnh được nói, nạ nổ độc trùng so với hắn bất luận một loại nào côn trùng đều càng thêm kinh khủng, vẫn là hắn tô trùng lạnh lùng ánh mắt rơi vào ma sơn lão tổ trên người, túc sát ý tứ hàm xúc cơ hồ là từ mỹ mắt bên trong toẹt ra tới. vừa rồi một cái kia ước chừng tổn hao hắn tứ thành nạ nổ độc trùng. muốn hắn trả giá giá cao như vậy, cái này lao xúc sinh ngày hôm nay phải chết. hống một lúc này, ma sơn lão tổ hóa ra là toẹt ra một trận như dã thú hung hống. nhãi con, ngươi triệu hán hung thần không kịp năm đó bích lạc đế quân một phần mười, ngươi giết không được ta. ma sơn lão tổ rít gào hung hống, rít gào hóa thành khí lãng chấn động toàn bộ trận pháp không gian. tô ánh mắt lạnh lùng, đem một chỉ nạ nổ độc trùng thu nhập đan điền chủ còn lại toàn bộ thành tựu hắn Thiên Thai thống suất tử sĩ, chập tay phải nâng cao, từ trên xuống dưới huy động bàn tay, trận pháp ngưng tụ mười 100000 thước hung thần cũng tay phải giơ lên thật cao, giống như thăm dò vào thiên cung, giống như tháo xuống tinh thần, giống như Phật tổ chấn áp yêu vương ngũ chỉ sơn vậy, hướng phía Ma Sơn lão tổ hung hãn hạ xuống. Chết. Một kích này khói động thiên địa. Một kích này đánh nứt trời cao. Ma Sơn lão tổ đấy mắt bạo nổ hãi cả người tinh huyết phảng phất bước cháy lên một dạng, từ đôi đến đầu, lĩnh phạt một quyển hung hãn chiến đỉnh. Sâu ký. Tôn Hầu tử có thể chống đỡ được ngũ chỉ sơn sao? Lý Na Cha có thể chống đỡ linh lung thập sao? Sở Dị 4 Ma Sơn lão tổ dựa vào cái gì chống đỡ được cái này hung hãn áp thiên mà đến hung thần chân áp? Giang rắc, đầu khớp xương tan vỡ thanh âm truyền đến. Chỉ là trong nấy mắt, Ma Sơn lão tổ cánh tay gây xương đoạn, sâm bạch đầu khớp xương từ cánh chó, vai nô ra, dính huyết, mang theo gân, phá lệ sống nhân. Phu phu một cả người hắn theo sát mà quỳ xuống, không phải là chính bản thân hắn nghi quỳ, mà là bị tôi hoài toàn lực khu động hung thần cường thế chân áp phá hủy hai chân xương cốt, cũng ép gây xuống lưng. Nào chỉ là quỳ xuống, toàn bộ 6 mét cự nhân chi khu đều bị ép thành một đoàn biến hình huyết đụ. huyết không ngừng từ trong miệng hắn, trong mắt, trong thay, trong mũi chảy ra không cần nghĩ cũng biết, nội thương, cực kỳ nghiêm trọng nội thương, nội tạng nghiền nát. 4. A. Ma Sơn lão tổ không cam lòng gào thét, có thể sức cuốt, kinh mạch gãy hết thân thể, đã không chịu hắn khống chế, bị bại triệt để. Xuống một giây, Tô Hoài cái tiếng lạnh lùng giết chóc thanh âm lần thứ hai vang vọng. Huyết ơi, nuốt hắn. Linh. Chương 200, âm thiên tử, hôm nay, liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượng. Tô Hoài cái người điên này. Chương 204, âm thiên tử, hôm nay, liền nợ mới nợ cũ cùng tính một lượn. Tô Hoài cái người điên này. Nhìn lấy cái kia một đoàn đã hoàn toàn biến hình vẫn như cũ xuất hiện ở khí vào tức giận huyết độ, đám người kinh ngạc, Ma Sơn lão tổ này cũng không chết, thật đúng là, thật là khủng khiếp sinh mệnh lực, nhất là mượn địa mạch khí độ tu luyện, đế cấp thọ nguyên liền có thể đạt đến 800 năm đương đại nữ bạn, trong mắt hơi kém không có ngã xuống, phải biết rằng, ngoại trừ các nàng nữ bạn nhất mạch, những thứ khác đế cấp muốn đột phá 500 năm thọ nguyên đại nạn, đều chỉ có thể trộm mệnh, Ma Sơn lão tổ hòa mình tự nhiên, trộn mệnh 22 năm, nàng có thể hiểu được, nhưng là, một cái trộn mệnh người vẫn còn có kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, liên tục đối kháng hai lần tuyệt đối chấn áp mà không chết cái này liền rất đạp mã thái quá rất đạp mã khiến người ta không tiếp thụ được a. Tuy là không chết, nhưng vẫn là triệt để đánh mất sức chiến đấu, triệt để thất bại. Tô Hoài cái gia hỏa này, hung ác độc địa càng ở Bích Lạc Đế quân bên trên. Dương đại nữ bạt lầm bẩm, một trận tim đập nhanh, có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng không khỏi đang suy nghĩ, đổi lại là nàng lời nói, có thể hay không chống đỡ được Tô Hoài tứ hung chân linh trong đại trận hai độ sát chiêu nghênh hãm. Đáng tiếc là hai độ khởi động hung thần sát chiêu, thoạt nguyên mặc dù không có hao hết, sợ là cũng không xa. Âm Đế quân vẫn là bộ kia âm chắc chắc dáng vẻ. Nhưng ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người lúc, đã là nhiều chúng coi rẻ cùng kinh miệt. Nguyên bản, lấy Tô Hoài cái tia Tiên Túng Đại Yêu chi tư, hoàn toàn chính xác đáng giá hắn nhìn thẳng vào, đang giá hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đem giết chết, song Vương đã tử thủ, nhất định phải tránh cho tiểu tử này lớn lên sau đó mang đến vô tận phiền phức. Nhưng bây giờ, dường như đã không cần như thế. Phải biết rằng, mặc dù là trước đây Bích Lạc Đế Quân lấy đế cấp chi khu mạnh mẽ mở tứ hung chân linh đại trận, đều hao tổn hơn trăm năm phàm mệnh, Tô Hoài lấy chính là hoàng cấp thân mạnh mẽ mở đại trận, à, sợ là chỉ có một hai năm sống khỏe. Mà chốt hơn là, hắn mạnh mẽ mở tứ hung chân linh đại trận không ngừng biết hao tổn nguyên, càng biết tổn hại căn cơ tiểu tử này võ đạo chi lộ. Đả Đức, Nguyên Bản, lấy hắn ở nơi này giới Hải Thần trong đại hội cầm xuống khôi thủ khủng bố chiến tích, thậm chí 8 tháng phía sau, thế giới các quốc gia đế cấp hoàn cấp cạnh tranh hư không bí cảnh danh 137 ngạch đế hoàng săn bắn, hắn đều vô cùng có khả năng thăng dự, nhưng hắn đoạn tuyệt võ đạo, cuộc đời này thành tựu không gì hơn cái này, chỗ còn có tư cách cùng nước khác đế quốc hoàn cấp, cấp trên phong. Rất đáng tiếc, thế nhưng càng đáng đợi. Thọ nguyên tổn hao nhiều, võ đạo đoạn tuyệt, cái này thằng nhãi con hiện tại mình nhưng không đáng bản đế thay hắn xuất thủ. Mộ Dung kiếm đế cười lạnh, đáy mắt xuất phát ra một đạo cực hạn phong mang. Cái này đáng chết thằng nhãi con, nhiều lần có nhục Mộ Dung Hắn cũng có ngày hôm nay, nên phía trước ân thiếu chủ nhìn chúng hắn, đơn giản là bởi vì hắn võ đạo thiên phú khủng bố. Hiện nay một cái võ đạo đã đoạt tuyệt, thậm chí không còn sống lâu nữa phía vận còn đáng giá ân thiếu chủ coi trọng sao? Không có bích lạc đế quân che chở, lại mất ân thiếu chủ coi trọng, nhìn cái này còn có ai có thể đảm bảo ngươi đầu này lang tế tử? Cái này trong nấy mắt mộ dung kiếm đế không hiểu có loại tâm tình cảm giác vui thích. Phải biết rằng ma sơn lão tổ khởi sướng tịch chiến còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, đánh bại ma sơn lão tổ đã đi hắn tô hoài hơn nửa cái mạng. Phía sau khiêu chiến, hắn lấy cái gì gánh? Có lẽ. Trận này đoạt tích chiến, mộ dung đế tộc cũng có thể tham dự trong đó a. Chí cao hội nghị vị trí, mặc dù là siêu phàm đều sẽ thấy thèm tuyệt đối lợi nhuận a. Đáng tiếc a. Chúng ma tên bắt đầu tại Thiếu niên trùng Kính, bị hủy bởi Thiếu niên trùng Kính. Tiêu Tài Thần, Lôi Thiên Quân đám người không khỏi là đang thì thảo lấy, đang nói tức hận, đáy mắt cũng đều là ở lộ ra một loại thật đáng buồn đáng tiếc cảm xúc. Bọn họ đều là Hải Thần đại hội người dự thi, cùng nhau mắt thấy thiên thai trùng ma quật khởi, mà cái này mới, chỉ có, qua một tháng, bọn họ rồi lại mắt thấy trùng ma Tô Hoại Suy số 4. Quả thật là nhân sinh thế sự đều không thường a. Ca Ca 4. A nhã lầm bầm, bên người cổ đế ánh mắt cũng rơi vào thao túng đại trận tô hoài trên người, nhãn thần do dự, thế nhưng khoảnh khắc, cái kia do dự nhãn thần chợt kiên định, giống như là đánh bạc toàn bộ làm ra quyết định một dạng. Huyết muội, nuốt hắn. Lúc này, tô hoài trận quát tiếng vậy đột nhiên vang lên, ánh mắt rơi vào không chết hẳn ma sơn láo tổ trên người, lộ hung quang trong tròng mắt lộ ra không gì sánh được sâm nhiên sát khí, đáng chết lao xuất sinh, liên tục hai lần hung thần chân áp, kinh khủng kia sinh mệnh lực tiêu hao, trực tiếp làm cho ký sinh ở trong thân thể hắn phổ thông nã nổ độc trùng toàn bộ nổ chết hắn còn muốn sử dụng tòa đại trận này lời nói, vậy cũng chỉ có thể tiêu hao chân quý thần yên nã nổ trùng và giáp chung chờ, các loại còn lại trùng con năm. Nếu không là hắn có dự kiến trước, sớm đem một chỉ thông thường nạ nổ độc trùng bỏ vào đan điền trùng ổ lời nói, loại này làm bạn hắn thời gian dài nhất côn trùng ngắt gặp diệt tuyện họa, làm cho hắn bỏ ra thảm trọng như vậy chi đại giới, không đem cái này lao xúc sinh chỉ u tủy huyết, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Huyết nguôi tuân lệnh, giống như cực đói ngạ quỷ mở dạng, hóa thành một đạo huyết màu đỏ thiểm điện, đánh út về phía chỉ còn một hơi thở Ma Sơn lao tổ, Trừ thủy hấp huyết, trong nháy mắt tan vỡ con muội thân thể, hóa thành một đạo huyết thủy lao ngục đem Ma Sơn lão tổ triệt để bả phủ. Dừng tay Hầu như liền tại huyết muội hóa thành huyết thủy triệt để bao phủ Ma Sơn lão tổ trong đáy mắt, quát lạnh một tiếng truyền đến, cái kia giống như thân ảnh quỷ mị cũng bỗng nhiên thoảng hiện tới, ngay lập tức hạ tràng, nhanh đến cực điểm, chính là phía trước trên khán đài âm đế quân, đã từng âm thiên tử, cùng Tô Hoài thủ hận thâm hầu. Âm đế quân cả người hắc khí lượn lờ, kết quả trong đáy mắt, cái kia đế cấp tinh thần niệm lực, giống như mười vạn núi cao áp đính mà đến, làm người ta kiềm nén, hít thở không thông đáng sợ khí tức, phô thiên cái địa tịch quyền ra. Thấy như vậy một màn, còn ở trên khán đài đám người nhãn thần đều là đồng loạt hơi nhúc nhích một chút. Cái gia hỏa này muốn làm gì? hắn nhớ bảo vệ Ma Sơn lão tổ. Lại nói tiếp, Ma Sơn lão tổ hình như là Phong Đô đại đế dưới chướng ngoại môn 30 lục tổ một trong chứ. Trình độ nào đó mà nói, cùng Âm Đế quân thật đúng là người cùng một đường. Nhìn như ngoài ý liệu, kỳ thực hợp tình hợp lý lắm. Quả nhiên, một giây kế tiếp, Âm Đế quân trên người đế cấp sinh mệnh uy áp khí chẳng cũng bài sơn hải đảo hướng phía Tô Hoài Tịch quyển mà đi, tựa hồ là muốn Tô Hoài chấn áp xuống tới một dạng. Đồng thời mở miệng, "Tô viện trưởng a, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Ma Sơn lão tổ đã triệt để thua, ngươi còn muốn lấy tánh mạng người ta, không khỏi quá mức. Có nữa Vị này Ma Sơn lão tổ chính là ta sư Phong Đô đại đế dưới trướng, cũng xin Tô viện trưởng xem ở Phong Đô đại đế bộ mặt bên trên, thu hồi vết âm đế quân âm chắc chắn nói. Mới vừa hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, Tô hỏi cái yêu nghiệt này, thiên tư quá kinh khủng, dù cho hắn thực sự thọ nguyên tổn hao nhiều, chỉ có một hai năm sống tốt, ai có thể cũng không có thể cam đoan, lấy cái kia thiên túng đại yêu trì tư, không thể ở nơi này duy nhất trong thời gian làm tiếp đột phá, một phần vạn cái gia hỏa này tấn cấp đế cấp, lại thêm năm nguyên, đến lúc đó khí hậu đại thành, tất nhiên trở thành thiên phiền phải lớn, lấy vương hoàng, lấy hoàng thị đế. Cảnh giới cùng cảnh giới giữa cái gọi là danh trời ở trước mặt hắn quả thực thùng rông kêu to, sát thực đáng sợ. Thật đến lúc đó, sợ là ngoại trừ siêu phàm ở ngoài, thế gian này lại không người có thể trị được hắn. Tuy nói có khả năng cực tiểu, thế nhưng một phần vào đâu? Nghiễm nhiên, Tô Hoài triển lộ khủng bố thiên tư đã đến liền siêu phàm đều muốn thưởng thức, liền đế cấp đều muốn kiêng kỵ sự đáng sợ. Cho nên nói, loại này ở bên trong nguy hiểm vẫn là trước giờ leo đi tốt. Nhưng đến rồi hắn loại này, một tòa trực thuộc thành bá chủ chủ cấp bậc, làm cái gì đều chú trọng sư xuất hữu danh. Có danh ngủ, hắn mới tốt hạ tử thủ. Mà đối mặt âm đế quân cản trở, Tô Hoài thần sắc chấn định, đáy mắt chỉ có lạnh lạnh sát khí cái này lao suốt sinh tới khuấy bùn toa chàng, các ngươi không một người ngăn lại, bây giờ bản tổ muốn làm thịt hắn, ngươi ngược lại là đụng tới rồi hả? Âm đế quân lãnh xích, tô viện trưởng nói gì vậy? hoàn toàn không có đem siêu phạm cường giả để vào mắt ta. lúc trước ma sơn là thông qua liền người thông tiên thánh võ viện khai sơn, láo tổ thông tiên đại đế đều công nhận đường tắt hướng ngươi khởi sướng đoạt từ chiến, tiền bối định ra quy củ, bọn ta tự nhiên muốn tuân thủ. bây giờ, ngươi đã thắng lợi, bọn ta tất không cho ngươi tiếp tục tùy ý làm bậy. tùy ý làm bậy? a, tôi hỏi rồi, là cái loại này không gì sánh được lệnh như băng độ cung chậm rãi câu dẫn ra. Phạm Vật là đem vô tận sát khí đều dung nhập vào một dạng. Âm Đế Quân chợt tiếp lấy nói ra, không thể phủ nhận, ngươi là Thiên Túng đại yêu chi tư, vang dội của kim, tương lai có lẽ có một phen thành tựu. Thế nhưng, ngươi tâm tính tu dưỡng, thực sự khó có thể gật bừa. Như ngươi như vậy lớn lên, cũng chỉ sẽ là viêm quốc họa mắc, ngươi nếu không làm muốn tùy ý làm vậy, đừng trách bọn ta thay viêm quốc gạt bỏ ngươi cái này mối họa. Ha ha ha ha, Tô Hoài bỗng nhiên cất tiếng cười to, giống như điên ma, đại trận ngưng tụ hung thần đồng dạng lớn tiếng cười to, chấn chẹt hoàn vũ, xúc động lòng người, mỗi một đạo tiếng cười đều giống như gắt gao nắm lấy mọi người tại đây trái tim mạnh mẽ bóp mở dạng. Một giây kế tiếp, tiếng cười đột nhiên mà tôi, Tô hài lạnh lùng như xương, sắc bén như đao nhãn thần đột nhiên đâm ra, vờn quanh thân nhân sắc khí, thấu thể ra ác niệm đã ngưng là thật chất, đem không khí chung quanh đều mạnh độc lại. Sắc khí nghiêm nghị sắc bén ánh mắt mạnh ngưng ở âm đế quân trên người. Tùy ý làm bậy. Tốt, ngươi đã cho bùn tọa an cái tội danh này, bùn tọa hôm nay liền gọi ngươi nhìn cái gì gọi là tùy ý làm bậy. 46 lời còn chưa dứt, trước mắt bao người, tôi hài nắm tay lần thứ 2 giơ lên, đại trận ngưng tụ mà thành hung thần đồng dạng là hung hãn nữ quyền, huy quyền hướng, bất ngờ chính là âm đế quân. Thương chiêu huệ, ngươi cái này lao xúc sinh. Hôm nay Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Bang, hung thần ác quyển hung hãn mãnh kích, lấy một loại toái sơn hà, phá xuyên nhạc, thẳng tiến không lùi, dễ như trở bàn tay cùng bố thế hạn nhưng đập về phía Âm Đế Quân. Ngoa tạo. Cái này trong náy mắt, Âm Đế Quân sắc mặt chợt biến, hóa ra là sửng sốt một nhịp giây, bởi vì không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Hoài dám trực tiếp bạo khởi ra tay với hắn. Nhưng loại này ngây người cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Tình huống lại Âm Đế Quân cả người đã là lượn lờ bắt đầu một tầng hắc khí, không phải, không phải hắc khí, kinh khủng linh hồn cảm giác nói cho Tô Hoài, những thứ kia hắc khí bản chất là quỷ. Hoặc có lẽ là hùng thú linh hồn quả thực cùng trước đây thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh tuyển chọn cuối cùng thời gian chiến tranh quỷ thái tử hạng cắt tư chiêu số không có sai biệt chỉ bất quá ban đầu hạng cắt tư trên người chỉ có bách quỷ mà âm đế quân trên người quỷ làm sao dừng trên trăm quả thực hàng ngàn hàng vạn đột nhiên tịch quỷ ra giống như một chi hung ác đại quân nhưng mà không đợi hai người thế tiến công đụng nhau bá một đạo không gì sánh được sắc bén bên trên chém cửu thiên dưới đoạn cửu khủng bố kiếm khí đã xé rách không khí mạnh mẽ chém ở hung thần lớn quyền bên trên tô hải âm đế quân hảo tâm nói vui bảo ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu chuồng cho ngươi vẫn là bộ đội xuất thân, Ma Sơn lão tổ dù nói thế nào cũng là viên quốc đế cấp, viên quốc cường giả, ngươi cử động như vậy là ở suy yếu viên quốc lực lượng. sát khí của ngươi quá nặng, nghĩ gây thành đại hoa sao? còn không dừng cương trước mà vực. thương lão mà bén nhọn thanh âm vang lên, rõ ràng là một bộ trưởng bối gian dạy dọn văn bối, ngoại trừ mộ dung kiếm đế, còn có thể là ai? lời này vừa nói ra, Tô hoài đáy mắt bạo ngược còn như núi lửa phun trào một dạng phun trào đi ra. cái kia tàn nhẫn, không tàn được giống như ác quỷ con ngươi tập trung mộ dung kiếm đế. ngươi cái này lao xuất sinh cũng tới vậy liền tới a, dịp hôm nay cũ. Tất cả đều cho lão tử chết. Chương 201, bằng vào ta dương huyết tế hung thần, hôm nay ta Tô Hoài muốn đại khai sơn giới. Chương 205, bằng vào ta dương huyết tế hung thần, hôm nay ta Tô Hoài muốn đại khai sơn giới. Hôm nay bọn tọa liền lấy tâm huyết của các ngươi tới tế ta tiền nhiệm đại điện. Tô Hoài trong mắt đã không có phẫn nộ, hầu như chỉ còn lại có băng lãnh đến khiến người ta da đầu tê dại sát khí, hầu như như giao quả ở âm đế quân cùng mộ dung kiếm đế trên người. Hắn không muốn cùng bọn họ nói đạo lý cho má gì vậy, chỉ nghĩ giết sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, liên cùng năm đó giống nhau, rõ ràng là chính mình giết chết cuối cùng hung thú nhưng như trước có không biết sống chết quỷ thái tử đám người ỷ vào thế lực đến đây cất đoạn hiện tại lại với hắn tới đây một bộ đạo lý gì đều không hữu dụng chỉ có một chữ đó chính là giết chỉ có đem các loại người triệt để giết sạch sau đó chính mình tổ kiến một cái thế lực mới trưởng không quyền phát biểu hướng chi một mình hắn thành quân huyết mũi bất diệt hắn liền không chết tương lai thậm chí sẽ trở thành so với thái dương còn muốn sinh linh của bố giờ khắc này rất nhiều trên quảng trường đế cấp đều cơ hồ thấy được tô hoài trong mắt kinh người sắc ý điều này làm cho bọn họ mơ hồ có một loạt tê cả da đầu nổi da gà mơ hồ nổi lên trong đại trận hung thần trong nháy mắt cùng bạo như thần càng như ma khí tức kinh khủng còn như gió bao thịt vưỡn ra hướng phía bốn phương tám hướng vô chỉ cảnh phóng xạ ra đi kinh khủng ác niệm sát niệm ngưng tụ thành hắc vân huyết vân tô hoài phản phất điên một dạng đem tự thân tứ hung võ đạo vận chuyển tới cực hạn thao thiết võ đạo võ đạo không thôi linh lực không ngừng vô tận linh lực điên cuồng rót vào tứ hung chân linh đại trận cùng kỳ võ đạo ác niệm không ngừng lý luận cường hóa vô hạn vận chuyển đến mức tận cùng tứ hung võ đạo làm cho hung thần buộc phát hung ác tô hoài ngươi còn là dừng tay như vậy à thời đại này mỗi một cái đề cấp đều là thủ hộ nhân loại văn minh trọng yếu lực lượng giảm bớt rất chóng dạng bất bên trong hao tuẫn chính là với viên quốc lớn nhất cống hiến mộ dung kiếm đế sắc mặt tâm trầm hắn cũng không nguyện cái này dạng đối địch với tô hoài cái này dù sao cũng là hắn chọn hầu bối phong cái dám vào mặt mẹ ngươi tô hoài hầu như một tiếng hư lạnh hung thần pháp tướng quấn đệm múa vạn để ý tư thế ép tới bầu trời mây mù rủ xuống trong ném mắt mộ dung vân sắc mặt triệt để tái nhận mà mộ dung kiếm đế nhãn thần triệt để âm trầm xuống hắn theo một ý nghĩa nào đó hầu như xem như là tô hoài lao tổ tuy là hắn trông mà thèm vu thông thiên thánh võ viện trí cao hội nghị vị trí nhưng đây là bởi vì cái này có trợ giúp hắn thành tiểu siêu phàm. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Tô Hoài một cái rơi tàn người ở trước mặt hắn cái này dạng ngân ngân đổ chó sữa, hắn mộ dung kiếm đế anh hùng một đời. Bây giờ bị một tiểu bối quá lớn, lại còn gì là mặt mũi. Lúc này cả người kinh khủng kiếm quang bay lên, liền muốn giao huấn Tô Hoài. Mà Âm Đế Quân lúc này cũng lanh sâm sâm cười nói, "Tô Việt Trưởng, ta chỉ là muốn ngươi thiếu tạo sắc nghiệt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà thôi, ngươi đừng có không biết phân biệt." Âm Đế Quân một đạo đen nhánh che trời quỷ ảnh đánh về phía Tô Hoài. Hai người mỗi ra nhất chiêu, đã nói một câu, nghiêm nhiên là một bộ muốn đem mũ cho Tô Hoài chữ chết tư thái. Mà đánh ra chân hỏa Tô Hoài đã là liều lĩnh lấy đan điển trùng ổ bên trong 600 vạn hỏa giáp trùng đại quân cấp tốc giảm mạnh để duy trì hung thần hán mạnh mẽ uy lực lấy một loại không gì sánh được không ngắt thế trực tiếp cùng hai cái đế cấp chính diện ngạnh hàm đứng lên hắn nhìn về phía đầu kia đang ở điên cuồng hút ma sơn láo tổ trên người huyết dịch cửu u huyết mũi hắn cùng với đối phương tâm thần tướng thông có thể cảm nhận được đối phương vui mừng cùng tàn bạo tới cực điểm tâm tình Hút đầu này đế cấp cửu tinh láo ma vật tiên huyết làm cho đầu này huyết mũi bắt đầu phát sinh một loại kỳ dị chuyển biến phảng phất có một loại kỳ dị lực lượng bắt đầu ở đầu này huyết mũi trên người ra tỉnh cảm ngộ ngươi lực lượng sau đó đem cho ta mười năm Tô Hoài tâm thần câu thông, ở tham quan học tập lấy đầu kia huyết môi cả người xuất hiện cái loại này tinh mịn quỷ dị hoa văn, đó là một loại phùn áo đến làm cho Tô Hoài liếc mắt nhìn liền hoa mắt chóng váng đầu hoa văn. So với hư không ngân long còn muốn phức tạp. Hắn hôm nay muốn giết thông quái, hơn nữa hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến. Cái này một màn vô cùng rung động sợ ngây người mọi người. Đương đại nữ bà song quyền nắm chặt, trắng non đốt ngón tay bởi vì quá độ nắm chặt mà hơi trắng bệnh. Cái này trong mắt, nàng nhìn đạo kia chính diện ngạnh hám hai cái đế cấp Tô Hoài, đáy mắt kinh ngạc liên tục, trong lòng càng là dâng lên một loại trước nay chưa có hối hận. Tô Hoài, nhớ thủ lang Liều mạng người điên. Nàng đỗng nhiên ý thức được, đưa ra làm cho Tô Hoài nhường ra lần này hư không bí cảnh danh ngạch, đại khái là nữ bạn nhất mạch từ trước tới nay quyết định sai lầm nhất không chỉ có bỏ lỡ cùng như thế tuyệt thế đại yêu kết giao tốt cơ hội, thậm chí có khả năng cho nữ bạn nhất mạch đưa tới một cái thiên phiền phải lớn, mối họa. Tuy là thiêu đốt thọ nguyên cũng muốn cùng chết, cũng muốn tử trên người địch nhân sẽ khối tiếp theo thì tới, loại này liều mạng tâm huyết, quả thực khiến người ta sợ, khiến người ta phía sau sống lưng không được sinh ra một loại siêu siêu cảm giác mát, như đứng ngồi không yên, như độc xà nằm út sắp sống. Chúng ma cái gia hỏa này đang làm gì? đến cuối cùng là thực có can đảm cùng chết xong đế, hay là đang cháy hết sinh mệnh trước sau cùng tàn sát bừa bãi tiêu đốt. Tiêu tài thần lầm bầm, một màn trước mắt màn thật lạ là, là đem hắn thấy hết hồn. Xem mộ dung kiếm đế tư thế, rõ ràng cho thấy muốn liên hợp tâm đế quân cùng nhau giết chết tô hoài năm. Lúc đầu hắn còn có chút không có hiểu, liền mở hai lần đại trận, dầu hết đèn tắt, võ đạo đoạn tuyệt tô hoài cư nhiên đang giá hai cái đế cấp đồng loạt ra tay. Hiện tại hắn có chút minh bạch rồi. Bọn họ đang sợ, sợ hai tô hoài trên người tâm huyết, lang tính. Sợ hai tô hoài lớn lên sau đó tìm bọn hắn tính toán rõ ràng nợ cũng năm chỉ có thể lấy vạn vô nhất thất phương tức đem tô hoài mặt sát. Một cái dầu hết đèn tắt người, cư nhiên làm cho hai vị đế cấp liên thủ, vẫn là thừa dịp bên ngoài hư nhược thời điểm bạo khởi xuất thủ, đã đủ chứng minh tô hoài yêu nghiệt cùng kinh khủng. Ta thánh linh võ viện trước đây, đế tột cùng là bước đi một cái bực nào yêu nghiệt quái vợ ta. Một mực tại trên khán đài thờ ơ lạnh nhạt hết thảy thánh linh võ viện trưởng lão lúc này cũng không khỏi cơ tim mạnh mẽ quất, trong lòng trận trận hối hận. Tô Hoài dám vì Bích Lạc Đế quân cùng Thông Thiên Thánh võ viện thiêu đốt phò nguyên, ngảnh hám hai vị đế cấp, như thế tâm huyết, như thế báo ân tri tâm. Nếu như trước đây không có bước đi Tô Hoài, mà là như Bích Lạc Đế quân bên hướng kia chậm rãi giáo dục, từ từ đồ chi lời nói, lớn lên Tô Hoài hoặc sẽ trở thành thánh linh võ viện lớn nhất, u mở giáo lạ, có thể bảo vệ thánh linh võ viện mấy trăm năm thập cường võ đạo đại học long đầu bảng thủ tị vị. Nói vậy, thánh linh võ viện chắc chắn phát triển đến một cái cao độ toàn mới bên trên. Đáng tiếc, đáng tiếc, cũng là hối hận thì đã muộn. Tha tiếp, hối hận hơn, nhìn lấy bị mộ dung kiếm đế, âm đế quân đẩy vào tử cục Tô Hoài. Hán Tần Tụ chỉ mong mộ dung kiếm đế, âm đế quân có thể nhanh lên một chút đem tô hoài chân chính giết chết một cái học viện trưởng lão, giáo thư dục nhân dạy đức trưởng giả lại biết văng ra loại ý niệm này. A, đây là tất nhiên, mộ dung kiếm đế, âm đế quân đang sợ tô hoài, hán thánh linh võ viện làm sao không phải là? Tần Tụ chắc chắn sáng tô hoài ngồi vững vàng thông thiên thánh võ viện viện trưởng vị trí, chỉ cần tô hoài bất tử, thông thiên thánh võ viện đem vĩnh viên áp thánh linh võ viện một đầu. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Tần kỳ vọng biến siêu một mà, cũng chính là vào lúc này, một cô vô hạn tới gần tuyệt đối linh độ hàn khí đột nhiên nở rộ, mộ dung lão Người cái lao thất phu thật không biết xấu hổ. Cổ đế không hề có điểm báo trước hung hãn hạ trạng, băng tẩm cổ trùng phung trào, giơ tay lên gian nổi lên hàn ý trong nháy mắt đem mộ dung kiếm đế hai chân đông lại. Cùng Tô Hoài cùng là tiếng thối, đây chính là hắn làm ra quyết đoán. Tôn nữ Nhi A Nhã có thể hay không đạt được trí cường bản mệnh cổ, toàn hệ ở Tô Hoài trên người, mà Tô Hoài dám vì Bích Lạc đế quân, vì thông thiên thánh võ viện mà thiêu đốt phò nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, liền xong cái này, liền đáng giá hắn kính phục. Không phải, phải nói loại này tâm huyết nam nhi đáng giá mỗi một cái miêu cương đệ tử kính phục. Hú hắn cổ đế bản mệnh cổ chính là huyết ma cổ mặc dù không bằng tô hoài đủ loại thần trùng, thế nhưng đối với khí huyết, sinh mệnh năng lượng cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được, tô hoài trên người sinh mệnh khí tức hoàn toàn chính xác đang không ngừng sói mòn, thế nhưng khí huyết như trước tràn đầy, thật giống như chạy mất khí huyết không phải là chính bản thân hắn giống nhau, khí huyết dồi dào chính là sinh mạng lực dư thừa biểu hiện, duy trì liên tục thao túng liền năm đó bích lạc đế quân đều không chịu nổi tứ hung chân linh đại trận cũng không bị hao tổn, như thế thần nhân thì như thế nào không đáng hắn đánh bạc toàn bộ, mâm thiên sát, ngươi tới xem náo như gì, mộ dung kiếm đế lúc này liền giận, một đạo lăng liệt kiếm khí hướng phía cổ đế bạo nổ chém mà đi. Cổ đế cười lạnh một tiếng, hai cái cầu thất phu khi dễ tiểu bối, còn đạp mã nhị đánh một, lão tử không quan nhìn, lão tử liền muốn quản. Tô toạn, ngươi cứ việc đi chiến, cái này mộ dung thất phu, ta lão mẩm thay ngươi ngăn cản. Nhờ ơn. Tô hoài nhìn về phía cổ đế bên kia, nhãn thần lặng lẽ cho liếc mắt lòng biết ơn. Cổ đế lại thay Tô hoài xuất thủ. Rất nhiều cường giả đều cho kinh trụ, trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không thể bình tức. Mà Thánh Linh học viện tần thụ bên kia đang khiếp sợ một cái phía sau, lập tức cười lạnh một tiếng, coi như cổ đế nói Tô Thoại cản lại mộ dung đế, nhưng hắn còn có dư lực lần thứ hai phát động hung thần đại trận sao? Âm Đế Quân tường chiêu hệ tích lũy vài chục năm, sinh sôi lấy tinh thần lực đột phá đế cấp, là Phong Đô Đại Đế coi trọng nhất một trong đệ tử. Một thân tất nhiên có Phong Đô Đại Đế khủng bố bí thuật, không có khả năng so với Tô Hoài hung tướng sai. Tô Hoài đem quý báu thọ mệnh dùng ở giết chết Ma Sơn lão tổ mặt trên. Vậy hắn như thế nào đối phó đồng dạng lấy tinh thần lực sương đế khó chơi đến mức tận cùng Âm Đế Quân? Cái này đây là năm. Thiên, Tô Hoài cái gia hỏa này đi rồi. Đúng lúc này, cái kia trên quảng trường tất cả mọi người đều hoảng sợ mở to hai mắt, bọn họ hầu như từ đầu ra đến xương cổ sống đều trong thời gian ngắn dâng lên vô tận hàn ý, giống như rơi vào vô biên trong hầm băng. Nhất là rất nhiều hoàng cấp càng là hầu như muốn triệt để sợ mềm một dạng, sắc mặt tái nhợt đến mức tật cùng. Mà đồng thời, một bộ khủng bố tới cực điểm cảnh tượng xuất hiện, đó là một mảnh hư nghĩ đáng sợ đến hết sức huyết đạo chi hải, so với tô hoài trước đây ngưng tụ huyết trì điện ngục khủng bố. Cho dù là đế giả đều muốn mơ hồ cảm thấy kinh sợ, bởi vì, ở trong đó ẩn chứa một loại chân chính làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ đến vạn phần đại khủng bố. Bằng vào ta dương huyết tế hung thần một đạo lãnh lệ đến làm cho vô tận sinh linh đều kinh sợ sợ hai đến không cách nào tưởng tượng thanh âm vang lên, hầu như lúc này vô tận hung lệ chi khí toàn bộ nở rộ, cái kia mảnh nhỏ đáng sợ huyết đạo văn lộ ở lan chẳng muốn. Đây cũng là từ trên người huyết mỗi mượn tới lực lượng, không chọn vẹn vũ trụ cấp huyết đạo phát tắc. Trong ngay mắt, hung thần trên người huyết quang, hung ác lệ khí biến đến không gì sánh được nồng nặc. Tô Hoài trong cơ thể tứ hung võ đạo vận chuyển tới cực hạn, linh lực phun trào như hồng thủy, rót vào đại trận, ý quyết giết đột nhiên bạo khởi, theo chúng hung thần hướng phía âm đế quân hung hãn đấm ra một quyền, bá đạo, cường thế, kiến ngạo, kinh khủng khí tràn ngầm ngầm cái quyền, thẳng tiến không lùi dễ như trở bàn tay, phép sơn đoạt nhạt, tịch diệt vạn vật uy lực đột nhiên nổ tung. loại khí tức đó, cái loại này nghe dọan cả người đáng sợ hoa văn cùng khí tức, làm cho cả trên quảng trường tất cả sinh linh trên mặt đều trắng bệch vô huyết, trong lòng chỉ có vô tận hàn ý cùng tâm thần sợ run cảm giác. mà âm đế quân hiển nhiên không nghĩ tới tô hải thao túng đại trận uy lực lại vẫn có thể thăng cấp. hơn nữa, vốn là từ hắn cùng đế cấp cựu tinh tổ cùng mộ dung kiếm đế cộng đồng tiêu hao tô hải, hiện tại đột nhiên biến thành hắn một mình chiến đấu hang hái, áp lực đột nhiên tăng phía dưới, hoàn toàn không phản ứng kịp, phanh một tướng phó không kịp âm đế quân hóa ra là bị hung thần một quyền mệnh trung cái này dụng mãnh vô cùng thần quyền hóa ra là trong nháy mắt đem âm đế quân huyết lục chi khu xé rách, nổ thành một chùm huyết vụ. T. Một đạo do nhược lưu quang một dạng huyết sắc hoa văn xuất hiện, trong nháy mắt đem cái thiên địa này dàn chạy xuôi huyết một ngụm thôn nạp sạch sẽ, điên cuồng mà hướng phía chu vi giống như mưa rông gió giật một dạng gào thét một tiếng. Hầu như toàn bộ sinh linh cũng không chấn động, đây rốt cuộc là cái gì a? Âm đế quân cư nhiên bị Tô Hoài một kích truy bạo nổ, sau đó thân thể đút côn trùng rồi sa bốn. Nói cho cùng, hắn chỉ là đế cấp nhất tinh mà thôi. Nói cho cùng Hán chủ tu tinh thần niệm lực, nhục thân cố nhiên là đế cấp tiêu chuẩn, lại tuyệt đối không thể so với chủ tu thân thể Ma sơn lão tổ càng mạnh năm. Liên Ma sơn lão tổ đều không gánh nổi hung hán sát chiêu, hán, âm đế quân, dựa vào cái gì gánh nổi? Tại chỗ chỉ lưu lại một đạo bán trong suốt, vẻ mặt tất cả đều là hoàng sợ thần sắc linh hồn thể. Đây cũng là đế cấp tinh thần niệm sư khủng bố, nhục thân chết mà linh hồn bất diệt, có thể lấy cường hán linh hồn ngắn ngủi tồn tại giữa thiên địa. Có thể mặc dù là linh hồn còn sống, nhục thân bị diệt âm đế quân đã là sợ vỡ mật, sắc mặt tái xanh, trong trong mắt tất cả đều là kinh hãi muốn chết thần sắc. Đáng chết. Điều này sao có thể? Thao túng Tứ Hung Chân Linh Đại Trận Tô Hoài lại kinh khủng như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thọ nguyên? Làm sao dám như thế đốt? Hắn làm sao dám đó Cái gia hỏa này rốt cuộc là cái gì giống yêu quái? Còn chân chính làm cho Âm Đế quân khó tin vẫn là ngoa táo, Tô Hoài đã là đối với hắn nổi lên ý quyết giết. Có thể chỉ còn lại có linh hồn hắn, ở thừa kế Bích Lạc Đế quân một thân truyền thừa, tinh thần niệm lực đồng dạng kinh khủng Tô Hoài trước mặt, nơi nào còn thăng được bắt đầu tái chiến ý niệm trong đầu. Giờ này khắc này, đường đường đế cấp cường giả, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Chạy mau chơi bạc mà trốn. Nhưng mà, đối mặt đã là nổi lên ý quyết giết Tô Hoài, chỗ của hắn có trốn cơ hội. Tô Hoài là lang, là người điên, một ngày cho hắn bắt lại cơ hội, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương liên diệt cái chủng loại kia. Một giây kế tiếp, phảng phất một trận đón gió quất vào mặt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh lên âm đế quân trong lòng, làm cho trong lòng hắn cảnh báo đại tác, trong nháy mắt tê cả da đầu, tóc gáy dựng đứng tuy là hắn đã không có có thể tê dại da đầu cùng dựng thẳng tóc gáy. Ba trong nháy mắt, một chỉ ngưng là thật chất linh hồn lực đại thủ không hề có điểm báo trước xuất hiện, trong nháy mắt đem âm đế quân linh hồn bắt lại, củng cố Âm Đế quân linh hồn thể sắc mặt trắng bệnh chơi bạc mạng giấy dùa thậm chí phóng xuất ký sinh cho hắn trong linh hồn hàng ngàn hàng vạn quỷ bình tựa như nổi điên gặm cắn con kia cầm cố bàn tay của hắn nhưng là căn bản vô dụng con kia linh hồn lực đại thủ không biết là cái quỷ gì hắn thả ra hung thú linh hồn vừa chạm vào đụng tới linh hồn đại thủ liền trong nháy mắt bị lấy một loại tốc độ cực nhanh hấp thu thậm chí còn Âm Đế quân có thể cảm giác được linh hồn của chính mình cũng ở bị hấp thu hắn sợ chân chính là từ sâu trong linh hồn chảy ra một loại không cách nào át chế sợ hãi tôi hỏi ngươi dám động ta ta nhưng là phong đô đại đế đệ tử thân truyền. Ngươi dám động ta, hậu quả ngươi không gánh nổi. Sắc lệ nội cha. bệnh tâm thần. Giờ này khắc này, hắn nơi nào vẫn là cái kia phong quang vô hạ, dám đem hình chiếu xuống đến bộ đội căn cứ gây sự tình em đế quân. Hắn đã trở thành thịt cá trên tấc gỗ, tính mệnh hoàn toàn ở Tô Hoài một ý niệm con đẻ. Mà Tô Hoài chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn lấy hắn. Linh hồn lực cánh tay giống như nói con gà con nhi một dạng đưa hắn nhắc tới, đang nói là nhạt, sâm sâm tốc sát. Hôm nay ta liền đại khai sát giới. Một màn này thật sự là quá rung động, làm cho quảng trường bên trên vô số sinh linh toàn bộ nhìn trợn mắt hốt mổng, nổi ra gà bạo khởi, chẹt để trợn tròn mắt bao quát rất nhiều đế giả tồn tại, lúc này tất cả đều há to mồm, triệt để thất thanh muốn. Chương 202, Phong đô đại đế cho tô hoài bàn giao, cổ đế gia nhập vào thông thiên thánh võ viện. Chương 206, Phong đô đại đế cho tô hoài bàn giao, cổ đế gia nhập vào thông thiên thánh võ viện. Tô hoài linh hồn lực hóa hình cự đại cánh tay có thể hấp thu hung thú linh hồn, thậm chí hấp thu âm đế quân linh hồn. Đó là đương nhiên. Đừng quên, hắn não vực trong óc sống nhờ huyễn thần trùng chuyên khắc tinh thần niệm lực, chuyên ăn linh hồn thể. Mà hắn tô hoài nguyên bản cũng không là tinh thần niệm sư, là nhờ vào huyễn thần trùng tài năng mới có thể tu luyện huấn độ bịa văn tiến tới bịa đặt lấy hế thần trùng linh hồn lực làm cơ sở, lấy tứ hung hỗn độn bia văn vị phát triển, trở thành mạnh hơn tinh thần niệm sư linh hồn niệm sư, sở dĩ, hắn linh hồn lực đương nhiên cũng có hế thần trùng, cái kia khắc chế tinh thần niệm lực, thôn vệ linh hồn thể đạt tính. Ngươi quá khứ không phải thật khoa trương sao? Còn dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân thử xem. Linh hồn lực hóa hình cự đại cánh tay giống như nói gà con một dạng đem âm đế quân linh hồn lực nhắc tới, Tô Hoài thần sắc đạm mạc, đang nói lanh đến trong xương. Một giây kế tiếp, Tô Hoài triệu hồi ra ký sinh tại hắn não vực trong ác quế thần trùng. Bị hế thần trùng cái kia thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chằm chằm. Âu đế quân linh hồn thể sắc mặt trong nháy mắt tái rồi, nhất thời không chịu át chế từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại trước nay chưa có cự đại sợ hãi, cái loại này sẽ rách linh hồn cảm giác tuyệt vọng từ tâm tận đấy lan tràn ra. Muốn chết, chết chắc rồi. Theo hế thần trùng trên người toé ra một cỗ biển sâu vòng xoáy một dạng hấp lực, cảm thụ được tự thân linh hồn không ngừng bị quất ra đi, càng ngày càng yếu âm đế quân hầu như tan vỡ, cảm giác mình chết chắc rồi, lập tức phải chết rồi. Nhưng vào lúc này, dừng tay. Một đạo giống như cựu thiên hạo hạo sầm đánh, đúng như quỷ ngục phần âm phong thanh âm đột nhiên nổ vang. Cái này trong nháy mắt toàn trường vắng vẻ, thập phương câu tịch. Liên đả ra chân hỏa cổ đế cùng mộ dung kiếm đế đều đột nhiên ngừng tay, hai cái đế cấp cường giả đã là hóa thành hai vị giằng co với nhau điều khác. Thanh âm kia mang theo một cỗ không rõ, khiến người ta hít thở không thông khủng bố áp chế lực. Chỉ là trong nháy mắt, mọi người đều sợ run không đứt, dường như bị xuất xứ từ sinh mệnh bổn nguyên, xuất xứ tử tế bào tầng diện áp chế giống nhau. Siêu phàm võ giả cảm thụ qua hải thần cái kia khí tức kinh khủng tô hoại trước tiên liền ý thức được năm. Đồng thời, một cái kinh khủng xưng hô từ trong đầu hắn đụng tới phong đô đại đế, hô tô hoại thật dài gọi ra một khẩu khí, kiềm nén mà trầm thấp từ nhận ra đạo kia chủ nhân của thanh âm trong nấy mắt là hắn biết hôm nay hắn giết không được âm đế quân siêu phàm từ kiến thức hải thần khủng bố cùng cường hắn sau đó hắn liền biết rõ loại này cấp bậc cường giả cũng không phải hắn có thể trêu chọc trêu chọc cái này dạng nhất tôn nhân vật khủng bố hắn ngược lại là có thể cam lòng cho một thân quả có thể thông thiên thánh võ viện làm sao bây giờ hắn như động thủ hắn thông thiên thánh võ viện át gặp liên lụy là uất chỉ ở siêu phàm cường giả một ý niệm tô Hoài hư mắt đinh chết âm đế quân linh hồn thể trong lòng bước lên ác đáy mắt phun trào sát khí hầu như như con nước hồng thủy vậy phun trào lấy hầu như thấu thể mà ra hiện tại, giờ này khắc này, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem âm đế quân nhân diệt, diện, hoặc là đốt hắn huyết thần trùng, có thể hậu quả đâu? Hắn không gánh nổi, Nhìn xuống, nhất định phải nhịn xuống, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Tô Hoài ở trong lòng từng lần một tự nói với mình, hắn là tới cấp thông thiên thánh võ viện cát đỉnh, bảo đế quân tri ân, không phải tới cấp thông thiên thánh võ viện gây tai họa. Trước đây, đối mặt mộ dung đế tộc hắn còn có thể nhịn xuống, giờ này khắc này, đối mặt siêu phàm bí hiệp, hắn càng phải nhịn xuống. Siêu phàm, tối đa một năm một tháng, đế cấp nhất tinh, cực hạn pháp tướng, hư không bí cảnh thần lực đúc cơ đến lúc đó hắn có thể quang minh chính đại, thậm chí ngay trước mặt phong đô đại đế bóp chết âm đế quân tương chiêu hệ cái này chỉ còn rệp. nhẫn ý niệm tới đây, tô hoài đáy mắt sắc ý, trong lòng ác niệm mắt trần có thể thấy rút đi, thật giống như đem đã sôi trào xúc thế đại phun ra sống hỏa sơn mạnh mẽ bức ngược một dạng. ý niệm trong đầu khẽ động, đem âm đế quân linh hồn thể bắt giữ qua đây. người muốn làm gì? người muốn không nhìn siêu phàm cảnh cáo sao? âm đế quân vẫn là cuồng loạn gầm to, trong ánh mắt sợ hãi không chịu át chế hiện ra tới, mà đệ xuống ác niệm cùng sát khí tô hoài, khoe miệng thậm chí treo lên nụ cười, giống như ác quỷ vậy khiến người ta sợ run lên. Từ sâu trong linh hồn sinh ra thật sâu sợ hãi cái loại này, khiến người ta xảy ra một loại bị hung tàn hung thú để mắt tới cảm giác. Đùng đùng một to hỏi cái kia bao trùm linh hồn lực bàn tay ở âm đế quân linh hồn thể mặt trên gõ mã cạn tát hai cái. Ngươi nên may mắn, ngươi có cái tốt sư phụ. Không đợi âm đế quân phục hồi tinh thần lại, Tô Hoài đã là ý niệm trong đầu khế động, linh hồn lực hóa hình đại thủ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, giống như đầu bão lĩnh một dạng ném ra ngoài. Trả lại ngươi." thằng đến hắn tiếng quát to này vang lên, lúc trước bị sợ bối rối mọi người mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Đám người theo bản năng ngẩng đầu đi xem bị Tô Hoài vứt bỏ đồ đạc, nhưng cái gì cũng không chứng kiến. Phản phất cái kia bị ném rơi đồ đạc tiêu thất giống nhau. Hồi tưởng mấy giây trước, cái kia điện quang hỏa thạch vậy phát sinh một màn. Xôn sao mọi người tại đây vô luận đế cấp, hoàng cấp, vẫn là tham gia đại điển những người khác, đều là một mảnh xôn sao, chấn động không gì sánh nổi thần sắc từ mỹ mắt bên trong bắn tóe đi ra, tiếng nghị luận giống như sóng chiều một dạng đánh tới. Ngoại tào Tô Hoài mới vừa là đem âm đế quân giết chứ? Một quân ai, miểu sát. Không hổ là thừa kế Bích Lạc đế quân ý bát ra hỏa a tinh thần lực đều ngưng là thật chất, đem âm đế quân trộm trong tay, đường đường đế cấp giả, liền phản kháng một cái đều làm không được đến a. Tô Hoài đến cùng mạnh bao nhiêu làm sao cảm giác hắn không mượn đại trận cũng có thể hủy diệt âm đế quân bộ dạng. Mọi người đều ở đây nghị luận Tô Hoài, lại ăn ý không nhắc lại nữa cái kia ngầm hiểu lẫn nhau khủng bố sưng hô siêu phàm giả, phàm nhân sao dám vọng nghị. Phốc phốc, lúc này, bị huyết môi biến thành huyết thủy bao khỏa, mình nhưng cốt hấp thành giống như thây khô bộ dáng ma sơn lão tổ môi không ngừng núp đích, nhưng bởi vì bị huyết thủy bao khỏa mà chỉ có thể phát sinh phốc phốc thanh âm. Đọc bên ngoài thần nữ sẽ biết đại đế cứu ta, mau cứu ta. Tô Hoài sâu hút một khẩu khí, phong đô đại đế chỉ đem đi âm đế quân, nhưng lưu lại ma sơn lão tổ Hắn đã hiểu trình độ nào đó mà nói, hắn không giết âm đế quân là cho phong đô đại đế mặt mũi, mà phong đô đại đế lưu lại ma sơn lão tổ thì coi như là cho hắn bằng dao. Tô Hoài lắc đầu loại này chịu khiếp sợ thực lực đối phương, tuân theo với đối phương quy tắc cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Đúng là vẫn còn chính mình không đủ mạnh a. Tô Hoài nắm tay đột nhiên nắm chặt, ngay sau đó vung tay lên, rào rào một tiếng, huyết thủy từ ma sơn lão tổ trên người thoát ly, hội tụ thành một đầu mấy ngàn thước huyết muôi. Tô Hoài ngay sau đó ném ra trăm vạn tôn thiên ma hoàng đem người này thi thể gầm ăn liền cho cốt đều không thừa. Nhìn lấy quả quyết sát phạt Tô Hoài trong lòng mọi người lại là đột nhiên một trận quý du dã, nhất là biết mới vừa rồi là phong đô đại đế đến đây đòi mang đi âm đế quân linh hồn thể đám người, trong lòng cái kia cực độ kinh ngạc càng là như như sóng to gió lớn cuộn cuộn dựng lên. phong đô đại đế mang đi âm đế quân, lưu lại ma sơn lão tổ, điều này nói rõ cái gì? rõ ràng à, ma sơn lão tổ chính là phong đô đại đế lưu cho tô hoài cùng thông thiên thánh võ viện bàn giao, trình độ nào đó mà nói tô hoài đây coi như là đạt được phong đô đại đế nhìn thẳng vào nữa à? quả nhiên siêu phàm cường giả nhãn quang đều giống nhau, có thể bị hại thần tiếp kiến ra hỏa, phong đô đại đế đồng dạng biết con mắt nhìn nhau thiên hai trùng ma hóa ra là đã đạt được liền siêu phàm cường giả đều muốn coi trọng trình độ sao năm quả thực khủng bố làm ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi vào tô hoài trên người nhìn lấy đạo kia kiệt đạo bá đạo khủng bố cường hãn liền siêu phàm cường giả đều muốn coi trọng thân ảnh lúc từng đạo trong con mắt đã là mang theo kính nể mà tô hoài nhìn về phía cổ đế mầm thiên sát chân thành nói đa tạo viên thủ vô cùng cảm kích cổ đế lại là bỏ lại mộ dung kiếm đế hướng về phía tô hoài cười ha hà nói ha ha ha tô tọa không cần khách khí nhà của ta tôn nữ nhi đến rồi nên lên đại học nghiên kỹ Mà Tam Miêu thị đế tộc cũng có ở Bắc Long thành tìm cái lối ra ý tưởng, rõ ràng hỏi Tô viện trưởng có nguyện ý hay không thu dung. Ừ, Tô hỏi hơi thất thần một sát na, cổ đế muốn gia nhập Thông Thiên Thánh Võ viện. Không đúng. Hồi tưởng Hải thần đại hội đêm trước, Đặng Yêu Long nói Miêu cương cổ đế phái người từng tới bái phòng hắn. Xem như vậy, tiểu lão đầu này nhĩ sợ không phải trông Thông Thiên Thánh Võ viện tới, mà là nhằm vào hắn Tô hỏi tới. Tất có toán tính. Bất quá, so với mộ dung kiếm đế lao kia xuất sinh, mẩm đế như vậy nói thẳng một ngữ, ngược lại cũng coi là cái quang minh người, coi như đối với tính tình của hắn huống hồ. Hôm nay Thông Thiên Thánh võ viện còn cần càng nhiều hơn đế cấp. Bằng vào hắn tô hoài một người, cuối cùng một cây chẳng chống vững nhà, mà cổ đế là từng khiêu chiến cũng trọng thương quá mộ dung kiếm đế tồn tại, thực lực cường hãn phi phàm bốn. Ý niệm tới đây, tô hoài lúc này không do dự nữa. Thông Thiên Thánh võ viện hưu giáo vô loại, quảng nạp bắt phương hiền sĩ. Cổ đế nguyện vào ta Thông Thiên Thánh võ viện, tô hoài cầu còn không được. Xuân sao không đợi tô hoài thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đã là một mảnh xuân sao? Ngoa tào, tình hữu gì? Cái này, cái này, cái này muốn. Cổ đế a, miêu cương thổ hoàng đế a dậm chân một cái toàn bộ miêu cưng đều muốn run dậy ba chiến tuyệt thế ngoan nhân a liền răng ba câu này vừa nói liền thành thông thiên thánh võ viện người thông thiên thánh võ viện cái này liền nhiều hơn nhất tôn đế cấp rồi hả hơn nữa còn là thương tích quá mộ dung kiếm đế đế cấp vậy coi như bên trên tô hải lượng ngân đại ngô công nói ngoại tào thông thiên thánh võ viện chẳng phải là đã có hai vị đế cấp tỏa chân rồi hả thực lực này cường thịnh được cũng quá nhanh a phía dưới đại trưởng lão dương xanh nhị trưởng lão tàn sát chí đám người càng là một trận phấn khởi kích động huyết mạch sôi sục nhưng càng nhiều hơn vẫn là bất khả tư nghị ta lao cái này liền thu phục nhất tôn đế cấp hơn nữa còn là hung danh hiển hách của đế ngoại tào a từ về chất lượng mà nói tô viện trưởng cùng đế quân giống nhau có thể mở ra tứ hung chân linh đại trận mà từ về số lượng đến xem đế quân tại vị thời điểm thông thiên thánh võ viện là nhất tôn đế cấp tòa chấn mà bây giờ hai vị đây quả thực là biến hóa về chất tô viện trưởng thật đúng là thần nhân a năm liên cổ đế như vậy thành danh đã lâu tồn tại đều mộ danh mà đến hiệu lực trong lúc nhất thời dương sanh đám người buộc phát chắc chắc thông thiên thánh võ viện sẽ ở tô viện trưởng dưới sự hướng dẫn đi hướng trước này chưa có huy hoàng mà thánh linh võ viện tận thụ nữ bạt nhất mạch đương đại nữ bạt chờ các loại nguyên bản đối với Thông Thiên Thánh Võ Viện ở trí cao trong hội nghị vị trí có nghị pháp thế lực đại biểu nhất thời một mảnh xanh mặt, vô cùng xấu xí. Cổ đế gia nhập vào Thông Thiên Thánh Võ Viện, điều này hiển nhiên là tất cả mọi người bọn họ đều không có dự liệu đến. Hơn nữa, Cổ đế mặc dù không là đế cấp cựu tinh đình phong, thế nhưng cái kia thiên kỳ bách quái thay đổi liên tục cổ độc, cổ vật quả thực làm người khó mà đề phòng, nói không khoa trương, nếu như trên đời này không có Tô Hoài lời nói, cái kia xứng đôi trùng ma tên, chỉ có Cổ đế mầm thiên sát. Một cái chơi đồ trùng, một cái chơi đồ cổ, cũng đều là chơi đùa độc, hai cái này quái vật cùng tiến tới 4. Không cách nào tưởng tượng Chỗ chết người nhất chính là, có hai cái này chiến lực viễn siêu thực lực quái vật to chấn, đoạt tịch chiến còn làm sao có khả năng tiến hành xuống dưới. Ba sáu lúc này, cũng không có thu hồi tứ hung chân linh đại trận Tô Hoài, băng lãnh, hung thần ánh mắt quét xuống phía dưới mọi người, hờ hững, không phải kẹp ý tứ cảm tình sát thái thân âm vang lên, đoạt tịch chiến tiếp tục, muốn khiêu chiến đứng ra, ta Tô Hoài đại biểu Thông Thiên Thánh Võ Viện, cùng nhau tiếp nhận. Toàn bộ hiện trường rơi vào một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Đoạt tịch chiến tiếp tục. Cái này còn tiếp tục cái lưu a. Tân một trận đầu, chí ít ở Thông Thiên Thánh Võ Viện sở hữu hai vị đế cấp, không thua kém một chút nào thánh linh võ viện dưới tình huống hắn là tuyệt không dám lại bắt đầu đoạt tịch nghiệp đầu. Mà đương đại nữ bạn, đại náo cấp tốc vận chuyển, tính toán đâm liền tiền thai trùng mà Tô Hoài cùng Cổ Đế mầm thiên sắt có khả năng. Tô Hoài vẫn duy trì trận pháp, tiêu hao khẳng định cũng nhỏ, sở dĩ chậm chạp không có thu hồi trận pháp, có thể là phô trương thanh thế, mà nàng cùng Cổ Đế đối lên mà nói, cũng có thể chia 5 năm có lẽ, trận này đánh cược đáng giá thử một lần đâu. Không được. Dựa theo thành lập trí cao hội nghị mấy vị siêu định ra quy củ, nắm giữ vị trí một phương khiêu chiến nắm giữ vị trí bên kia, thua, vị trí đem thuộc về đối phương sở hữu. Lúc này đã mất năm chắc tất thắng, không nên đổ Giữa lúc đương đại nữ bạt hơi có chút đung đưa không ngừng, dưới không chứng quyết tâm thời điểm. Ông nhất cổ đế cấp tầng thứ sát khí lẫm liệt không hề có điểm báo trước từ thông thiên thánh võ viện hậu viện phóng lên cao. Nữ bạt trong nháy mắt sợ mộng. Ngoa tạo. Đế cấp. Cái này, điều này sao có thể? Thông thiên thánh võ viện, lại còn có nhất tôn đế. chương 203, nữ bạt kinh hãi gần chết, tôi hoài hóa ra là ở nô dịch đế cấp. chương 207, nữ bạt kinh hãi gần chết, tôi hoài hóa ra là ở nô dịch đế cấp nhìn lấy thông thiên thánh võ viện xa xa hậu viện phương hướng đông nhiên phóng lên cao huyết quang cái kia xúc động chân trời sát ý cái kia phảng phất bị xâm hàn sát ý đông lại một dạng mây trên trời cái này kinh người hái đợi một màn đột nhiên là làm cho mọi người ở đây nhìn mục trường cầu nốc trứng hai mắt phồng lên hầu kết nghẹn họng nhìn chân trối, cả người nổi ra gà xoay mình một cái nô ra cực độ khiếp sợ cùng hãi nhiên nhất là bên trên một giây vẫn còn ở do dự không quyết định được do dự bất định nghĩ lấy đến cùng muốn hay không đánh cược một bà đối với thông thiên thánh võ viện khởi sướng đoạt tịch chiến đương đại lữ bạn ngọ tào cái này trong nháy mắt nàng tròng mắt hơi kém không có ngã xuống Cái loại này hoàn toàn sinh mệnh lộ sát khí tức, cái loại này mà phát động chiếp thiên địa đại biến lực lượng, đế cấp không thể nghi ngờ. Thông thiên thánh võ viện còn có một tôn đế. Thông thiên thánh võ viện có ba vị đế. Điều này sao có thể? Cổ hơi thở này mơ hồ có chút quen thuộc. Tiêu tài thần nhìn lấy cái tiêu huyết quang dâng lên chỗ, kinh ngạc hại nhiên hơn cũng ở nghi hoặc. khó là cái tên kia? Lôi thiên quân lầm bầm, hơi thở này hắn quá quen thuộc, nồng đậm như vậy sát lục chi khí, chỉ có thể là hắn, nhưng là năm. Tiên kia không phải đã bị ân chính hạo một đạo chặt đứt võ đạo rồi sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở thông thiên thánh võ viện? hoàn thánh đế quan tự tại. Đến đây dự lễ tiểu lạc thần lạc vi chân mày hơi nhíu lên, trong lòng dâng lên giống nhau nghi hoặc năm. Thế nào lại là hắn? Cổ hơi thở này hoàn toàn chính xác chính là Diệt Tuyệt Quan Tự Tại không thể nghi ngờ, thế nhưng, lấy cái kia vậy cao ngạo chi cá tính, làm sao có khả năng vào Thông Thiên Thánh Võ Viện? Hú hổ, cái này nha không phải thời trẻ từ Thông Thiên Thánh Võ Viện phản bội tới sao? Tô Hoài Thu dùng hắn. So với những người khác kinh ngạc, Hái nhiên, khó hiểu, Thánh Linh Võ Viện đế cấp trưởng lão Tần Tụ lại là khuôn mặt đều tái rồi. Trong lòng đột nhiên mà xuống một loại run rẩy sợ hãi. Ngũ Tâm Đột nhiên chặt, cơ tim hàng loạt co cấp Tô Hải đại Ngô công, 21 cổ đế, thêm lên vị này sát khí doanh doanh đế cấp, ngọa tạo à, hôm nay Thông Thiên Thánh Võ Viện lại có 3 vị đế. Cái kia mãn hàm giết hại khí tức xuất hiện trong mấy mắt, hắn nhịp tim phảng phất lọt số lượng phách một dạng, thần sắc, biểu tình, thân thể, mạnh mẽ xem liền cứng lại rồi, phảng phất hóa thành pho tượng ngẩn người tại đó. Vốn tưởng rằng cổ đế gia nhập vào nhiều lắm là làm cho Thông Thiên Thánh Võ Viện cùng Thánh Linh Võ Viện hai nhà lần thứ 2 ngang hàng, tiếp tục nước giếng không phạm nước sông trạng thái, có thể theo cái này vị thứ ba đế cấp xuất hiện, hắn mới, chỉ có, đột nhiên ý thức được nơi đó còn có cái gì hai nhà ngang hàng cục diện Thông Thiên Thánh võ viện đã là Áp Thánh Linh võ viện một đầu như hắn lúc trước nghĩ cái dạng nào chỉ cần Tô Hoài vẫn còn ở một ngày Thông Thiên Thánh võ viện thì sẽ một Trực Áp Thánh Linh võ viện một đầu nhưng mà chân chính làm cho Tần thụ sợ hai đến run rẩy vẫn là bốn trong ngày thường chèn ép Tô Hoài bước đi Tô Hoài cách trước mất Tô Hoài hạng thời điểm hắn nhảy vui mừng nhất bây giờ Tô Hoài đã được đại thế nếu như còn hận ngày xưa thủ lời nói năm vậy hắn nhất định phải chết cái hài Cốt không còn một thân tinh huyết linh lực tất cả đều đốt chủng sơn lao tổ chính là hắn chi gương lấy tôi hỏi cái kia như sói vậy tính cách liền ma sơn lão tổ cũng dám muốn giết liền âm đế quân nhục thân cũng dám hủy thủ đoạn máu canh tìm tới thánh linh võ viện báo lại lúc đầu thủ hắn chưa chắc làm không được ha ha ha ha một lúc này thông thiên thánh võ viện hậu viện một truyền đến một trận hào phóng lại tiếng cười chói tai đế cấp đế cấp ha ha ha lão tử rốt cuộc gặp tới một đạo cao 3 mét thân ảnh ngay sau đó đâm vào đám người tầm mắt thấp đến trường không ngắn cả người sát khí lấm lấm nửa lộ trên thân bên trên là một đống lộ ra bá đạo đại hoa cánh tay tay trái tay phải trên đều trích chữ vào một bên là lòng dạ tử bi bên kia là diệt cọ tận gốc Chân chính khiến người ta kinh ngạc hay là hắn sau lưng cái kia Tôn 2000 Mở Cao Phát tướng, huyết sát phát tướng, lại tựa như hổ không phải hổ, phía sau một đôi huyết hồng cánh thịt, như người vậy đứng thẳng. Quan tự Tại, nhận ra đạo thân ảnh kia trong náy mắt, tần thụ trong mắt đều tái rồi. Ngoa tạo, tại sao là hắn? Hắn nặng đầu thông thiên môn hạ rồi hả? Mã Đức Bốn, cái này trong náy mắt, tần thụ muốn chửi má nó, phải biết rằng cái này Quan tự Tại thời trẻ nhưng là trốn đi thông thiên chuyển đầu thánh linh đó à, hiện tại vòng một vòng lớn lại lại trở về thông thiên. Cảm giác này thật giống như bọn họ cho không thông thiên thánh võ viện nuôi nhiều năm như vậy người giống nhau. Đó là quan tự tại, Diệt Tuyệt quan tự tại. Ta không nhìn lầm chứ? Nặng như vậy sát khí, không có khả năng sai, nhất định là hắn, bất quá sau lưng hắn pháp tướng có điểm giống lão hổ, vừa dài lấy cùng kỳ cánh, thật là quỷ dị. Dường như thật là hắn, cùng Tô Hoài một dạng khóa này Hải Thần Đại hội người dự thi, Diệt Tuyệt quan tự tại hiện tại sợ không phải muốn dương hô một tiếng Tuyệt Đế. Sở dĩ người này tại sao sẽ ở Thông Thiên Thánh Võ viện a? Giữa lúc đám người nghị luận không chỉ thời điểm, Tô Hoài bên người cái kia nuốt chửng Ma Sơn lão tổ cái này để cấp cựu tinh đỉnh phong cả người khí huyết, đã trương đến mấy ngàn thước khủng bố chiều cao cựu vũ huyết thuẫn về phía quan tự tại một phát sinh một tiếng lạc giọng rít đạo phệ vừa lên một giây còn thần khí lấm lấm quan tự tại sắc mặt nhất thời châm nhận, có thể cảm giác được có thể cảm giác được trong cơ thể khí huyết sôi trào đứng lên không phải không phải sôi trào là sợ hãi cái kia huyết mũi chết rít lên một tiếng làm cho hắn toàn thân mũi một cái huyết dịch tế bào tạo huyết tế bào đều run rẩy sợ run bắt đầu sợ hãi một loại xuất xứ từ huyết dịch ở chỗ sâu trong tế bào ở chỗ sâu trong sâu trong linh hồn sợ run cảm giác sợ hãi không chịu ách chế tịch quyền toàn thân nguyên bản tràn đầy sát khí thậm chí lấy mắt trần có thể thấy tô hoài lùi về trong cơ thể hoàn toàn không nghe sai khi bốn. Quan tự tại khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ hàn biết, đây là Tô Hoài đối với hắn cẩm cố, cũng là giúp hắn thành đế đại giới. Lúc này quét mắt tứ hung quảng trường, Ngọa Tạo. Không nhìn nói, còn không có chú ý, nhưng này liếc mắt qua, làm tứ hung trên quảng trường 10000 tức hung thần thân thể đâm vào tầm mắt, cái loại này xuất xứ từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi một cái liền xung ra. Mồ hôi lạnh phạch một cái liền thấm ướt phía sau lưng nam. 10000 tức hung thần vốn, vô luận là hung tướng thể tích lớn tiểu, vẫn là ngưng thật trình độ đều vượt qua xa ban đầu ở Hải Thần trong đại hội thấy cái kia tôn. Đây mới là Tô Hoài thực lực chân chính sao? Ở Hải Thần trong đại hội Tô Hoài cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực tới. Mười ngàn thước pháp tướng, huyết vân, hắc vân bao trùm triển khai đường kính mười ngàn thước không gian, từ thị giác về hiệu quả nhìn, hầu như đã lan đến gần Bắc Long Thành. Có thể Tô Hoài khí tức trên người năm. Hoàng cấp. Ngoa tạo, Uy lực này, hoàng cấp. Giang tin. Quá kinh khủng, quá khoa trương a. Hô gọi ra một ngụm đè nén chọc khí, thấy rõ thế cục quan tự tại thu hồi pháp tướng cùng sau đầu đế luân, chân đạp giết chóc huyết quang đi tới tứ hùng trên quảng trường, người nhẹ nhàng lễ đối với Tô Hoài cùng kính hành lễ. Quan tự tại cảm tạ Tô viện trưởng ngồi dưỡng, ấn cái tảo Quãng đời còn lại vì báo, xôn sao một cái này trong ngay mắt, hiện trường đám người đã là một mảnh xôn sao. Cái tiêu mục trưởng khẩu nốc, nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình đột nhiên ngưng kết ở ngôi trên một gương mặt đế cấp cũng tốt, hoàng cấp cũng được, thế lực khắp nơi đại biểu cũng thế, không khỏi là bị một màn này sâu đậm chấn động đến, đến rồi. Cường hán như mộ dung kiếm đế, tôn quý như tiêu tài thần, thần bí như đương đại nữ bạn, thiên tiêu như tiểu lạc thần, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều nhìn trận mắt hốt muộn, vô cùng rung động. Cảm tạ tô viện trưởng bổ dưỡng, ân tái tạo, ngoan cái này há chẳng phải là nói, quan tự tại là ở tô hoài dưới sự trợ giúp đúc lại võ đạo con đốt phá đế cấp, hơn nữa quang đời còn lại vì báo a cái này trên căn bản chính là ở tuyên thệ thần phục lời nói này cũng triệt để phá vỡ ở đây lòng mang may mắn người huy tưởng thông thiên thánh võ viện thật sự có đảm mã tam tôn đế a, Làm ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi vào tô hoài trên người, đã là mang theo một loại trước nay chưa có kính nể, thậm chí là thuần túy sợ hãi. cái này tô hoài đến tuột cùng có tài đứa gì, có thể tụ tập nhiều như vậy đế cấp để cho hắn sử dụng. nguyên tưởng rằng mất đi bích lạc đế quân vị này chỗ vững chắc, ai cũng cho rằng tô hoài biến thành trái hổ mềm, mặc dù là phía sau hắn có bộ đội, có thể vậy thì thế nào? bộ đội hành sự hạn chế rất nhiều, không có biện pháp giống như Bích Lạc đế quân cái dạng nào tự tại, có thể sự thực chứng minh. Sai rồi, bọn họ tất cả đều sai rồi. Bọn họ nhìn lầm rồi Tô Hoài, đưa cái này không đến 19 tuổi thanh niên nghiêm trọng xem thường. Mặc dù là không có Bích Lạc đế quân cái tòa này chỗ dựa vững chắc, Tô Hoài thế lực phía sau, Cam Tâm tình nguyện cùng Tô Hoài chói chặt thế lực, đồng dạng cùng bố. Một hồi kế vị đại điện, hai cái đế cấp sẵn sàng góp sức, thậm chí cổ đế còn mang theo hắn Miêu thị đế tộc cùng Miêu cương thế lực. phóng nhãn toàn bộ quốc, có thể có kinh khủng như vậy danh vọng, một tay đều đến ra. Hùng chi Tôi Hoài thực lực bản thân cũng không yếu, đế cấp chiến sủng thêm lên có thể mở ra tứ hung chân linh đại trận, tuy là hoàng cấp chi khu, lại dĩ nhiên có cùng đế cấp tranh phong thực lực. Đây tuột cùng là bực nào thiên túng khủng bố đại yêu nghiệt. Quá kinh khủng a. Đám người tê dại rồi kinh ngạc đầu hốc nhất thời liền không chuyển buốn. Tuy là bọn họ cũng đều biết, Tô Hoài tiềm lực cực cao, tương lai tất nhiên thành đế, có hy vọng siêu phàm, thế nhưng ai cũng chưa nghe nói qua Tô Hoài còn có làm cho hoàng cấp thành đế, làm cho đế cấp quy tâm thủ đoạn a. Giờ này khắc này, đứng ở đám người trước mặt, rõ ràng là một cái trước đây chưa từng thấy, xa lạ Tô Hoài. Thiên Túng đại yêu chi tư khủng bố tiềm lực, Viễn siêu thực lực bản thân cảnh giới khủng bố chiến lực, phía sau vậy để cho người không dám treo trọc thế lực, vừa có thể ẩn nút nhanh vút chịu được, cũng có thể anh lôi bạo khởi yên diệt hết thể quyết đoán. Từ ngày này trở đi, Tô Hoài trên người sợ là lại muốn nhiều hơn một đạo nhãn hiệu ngưng kết khắp nơi thế, Thiên Tiêu để cho hắn sử dụng lực ngưng tụ. Quá kinh khủng a! Đây nếu là đặt ở thời cổ, Tô Hoài cùng cái kia không có mặt lăng bảo có linh lang thiên tử khác nhau ở chỗ nào? Cách đó không xa mộ dung kiếm đế sắc mặt một trận âm tình bất định, phá lệ xấu xí. Bởi vì hắn đung nhiên ý thức được, không đến một năm trước đây cái kia hắn có thể thuận tay bóp chết tiểu quỷ đã là trở thành viêm quốc không thể nhất treo chọc người một trong thậm chí bàn về thân phận địa vị nói đã là so với hắn cái này đế tộc tộc trưởng cao hơn hắn mộ dung đế tộc lệ thuộc là hoàng tộc hoàng cấp mà tôi hỏi đâu hoàng cấp chi khu đến đây đầu nhập vào toàn bộ đạp mã là đế cấp cái này hiểu được so với sao không so được hoàn toàn không so được kiếm đế bên người mộ dung hơn run rẩy run rẩy ánh mắt đồng dạng là rơi vào tô hoài trên người giờ này này này tô hoài phản phất là dùng thực lực dùng hành động đạp chứng trước đây cái kia lần tuyên ngôn một năm tối đa một năm Tuy là mộ dung đế tộc ở trước mặt hắn lại tính là cái gì? Mà tôi hỏi, ánh mắt rơi vào quan tự tại trên người. Đế cấp 27 bảy tình, cảnh giới đã cơ bản vững chắc, không sai, không có lãng phí hắn cái viên này Sáp Ve, quan tự tại võ đạo chỉ là bị Ân Chính Hạo chặt đứt mà thôi, thậm chí, hắn nguyên bản là cùng Ân Chính Hạo, tiêu tài thần giống nhau, nửa bước đế cấp, tùy thời đều có thể đột phá xứng đế, mà Bồ Đề Kim Tiền vốn là có thể giúp người lĩnh ngộ võ đạo, nói cách khác, ở có Bồ Đề Kim Tiền sắc Ve điều kiện tiên quyết, bị Ân Chính Hạo chặt đứt võ đạo ngược lại thành quan tự tại phá trước rồi là cơ. Hội. Người nọ thân hổ mặt cùng kỳ rực đỏ như máu phát tướng không hề nghi ngờ là quan tự tại đem cùng kỳ võ đạo cùng trắng hổ phách võ đạo hòa hợp sau sản vật. Tô Hoài hướng mọi người giới thiệu sơ lược một câu. các vị, vị này chính là ta thông thiên thánh võ viện tân tấn trưởng lão quan tự tại. lời này vừa nói ra, tương đương với quan tuyên thân phận của quan tự tại, mà không đáng người trở lại tới. Tô Hoài đã xông quan tự tại nói ra, về sau liền ở lại học viện xem đại môn a. đáng người bối rối, là cái loại này mới vừa phục hồi tinh thần lại liền lại như bị sét đánh cảm giác. Đế cấp cường giả xem đại môn. tô viện trưởng ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? nhưng vào lúc này là. Toàn bằng viện trưởng ăn bài. Gì? Đám người mộng tất là. Toàn bằng ăn bài. Ngoa tào, ngươi tuyệt đế quan tự tại, đường đường đế cấp từng giả, ta hỏi để cho ngươi xem đại môn, ngươi liền thực sự đi xem đại môn. Cái này, cái này cái này. Duy chỉ có đương đại nữ bạc TT tê tê ngược lại hút miệng đầy linh khí, lúc trước, huyết muội xông quan tự tại rít lên một tiếng, thần khí 10 phần quan tự tại nhất thời mềm nhũn, biến được đối to hoài đàng hoàng, cùng tính năm. Một màn này là sở người đều thấy. Có thể nàng, so với người khác nhìn nhiều đến một chút vật, đó chính là quan tự tại sát mặt, ở huyết muội gầm thét trong nháy mắt mạnh trắng một sát na. Từ ý thức được điểm này thời điểm, đương đại nữ bạn cũng đã xác nhận cái kia không gì sánh được hoang đường sự thực. Thiên hai trùng ma tô hoài, ở nô dịch đế cấp 5, ở thao túng đế cấp 5, đem đế cấp tương giả, siêu phàm phía dưới đứng đầu nhất tồn tại sai khiến cùng bàn tay trong lúc đó sau năm. Nàng lâm bẩm, sau lưng mồ hôi lạnh bá liền xuống ra, phía sau sống lưng lạnh bướt, như đứng ngồi không yên, như độc xà nằm út sắp sống. Ánh mắt rơi vào tô hoài trên người, thẳng đến lúc này, nàng mới biết được các nàng nữ bạn nhất mạch ban đầu là đang đối với bực nào khủng bố thánh vật tồn tại tha quyết tử. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng vào đối phương bất ghi thủ cái giám a. Nhìn giữa không trung thao túng đại trận Tô Hoài, cái này như sói vậy ra hỏa giống như là bất ghi thủ nhân. Vẫn là dâng hậu lễ xin lỗi bồi tội a. Chương 204, thứ hôn 3. Chương 208, Từ hôn 3. Giữa lúc đám người kinh hãi ngạc nhiên thời gian, Tô Hoài đang nói lần thứ hai vang lên. Đoạt tịch chiến tiếp tục, muốn khiêu chiến đứng ra, ta Tô Hoài đại biểu Thông Thiên Thánh Võ Viện, cùng nhau tiếp nhận. Vắng vẻ một theo Tô Hoài lấy loại nào hờ hướng đến không phải kẹp một tia cảm tình sắc thái đang nói lặp lại lời khi trước nữ, toàn bộ hiện trường đều rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết. Khiêu chiến. Thông Thiên Thánh Võ Viện đều đạp mã tam tôn đế còn có một vẫn mở tứ hung chân linh đại trận đến bây giờ tô việt trưởng trình độ nào đó mà nói hôm nay thông thiên thánh võ viện chiến lực đã so với bích lạc đế quân đảm nhiệm viện trưởng lúc mạnh hơn cái này đạp mã ai còn dám khiêu chiến nhất là thánh linh võ viện đế cấp trưởng lao thần thụ Khiêu chiến hắn nhớ sao nghĩ a hắn dám không không dám a năm một lúc lâu thấy không có người còn dám đi ra khiêu chiến tô Hoài rốt cuộc lên tiếng nói tốt lắm nếu không người khiêu chiến vậy liền không thể nói ta tô Hoài phá hư quý củ không cho ngươi nhóm cơ hội vẹn vẹn một câu nói này nhất thời lại đang buồng tim mọi người nhấc lên một phen thật lâu khó giàn so lớn Tốt một cái bá đạo thiên thai trùng ma, hắn ngụ ý rõ ràng chính là cho các ngươi cơ hội, thế nhưng các ngươi không còn dùng được a? Có ít người bá đạo cùng vương khí là trong bụng mẹ mang tới, sinh nhi vì bá vương. Tiêu tài Thần lầm bầm, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hiện tại có chút minh bạch ban đầu hải thần đại hội, vì sao Tô Hoài là đệ nhất, mà hắn chỉ là đệ tam? Nghĩ đến, so với Tô Hoài, hắn thiếu chút nữa là loại này sinh nhi vì bá vương khí phải a? Ma mộ dung kiếm đế lúc này sắc mặt không gì sánh được căm trầm duy trì liên tục mở ra đại trận Tô Hoài, cổ đế, Tân Tấn tuyệt đế, Đại nô công ba vị đế cấp thủ hộ đối mặt loại này có thể tàn sát bất luận cái gì một cái đế tộc cả nhà đội hình mặc dù là hắn cũng đã là không có lại tiếp tục cùng tô hoài động thủ rũ khí lại tăng thêm lúc trước hắn giúp đỡ âm thiên tử động thủ hầu như đã là cùng tô hoài vạch mặt cái này trong nháy mắt một loại trước nay chưa có hối hận cùng oán tăng tràn ngập ở mộ dung kiếm đế trong lòng hắn hối hận an nếu sớm biết tô hoài dưới trướng biết trong nháy mắt toát ra hai vị đế hắn đánh chết cũng sẽ không cùng âm đế quân liên thủ hắn tăng a 4 đáng chết âm đế quân khó chịu trọng dụng lại bị tô hoài nhất chiêu liền thu thập ngược lại thì làm cho hắn mộ dung đế tộc tới gánh chịu cùng tô hoài vạch mặt hậu quả. Nguyên bản chỉ cần lần này đăng cơ đại điện bên trên biểu hiện ra đối với Tô Hoài kiên định chống đỡ, giữa song phương quan hệ có lẽ là có điều hòa chi có khả năng, nhưng là bây giờ, hết thảy đều xong. Sự tình xảy ra, chính là xảy ra. Mà dưới loại tình huống này, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi. Ý niệm tới đây mộ dung kiếm đến lúc này bắt chuyện bắt đầu mộ dung đế tộc đám người, nên ngang mà đi có lẽ, liền chính hắn đều không có phát hiện, hắn đi được dứt khoát như vậy, bao nhiêu là có chút mà sợ Tô Hoài muộn thu nợ nần cảm xúc ở bên trong. Dù sao, mặc kệ Tô Hoài hạ bao nhiêu mệnh, gây rồi bao nhiêu thọ, chỉ cần đại trận vẫn còn ở, hung thần vẫn còn ở. Hắn mộ dung kiếm đế liền tuyệt đối không thể cầm xuống Tô Hoài, ngược lại có bị Tô Hoài giết ngược phiêu lưu. Bị côn trùng gặm liền mảnh xương vụn đều không còn lại mà Sơn láo tổ chính là máu rầm rề ví dụ. Thậm chí còn, mộ dung kiếm đế có thể cảm nhận được, một cỗ năng liệt, lạnh lạnh, phản phất động lại đã lâu sát ý giống như là một thanh lợi kiếm một dạng đâm về phía hắn phía sau lưng. Mặc dù không dùng mắt đi xem hắn cũng biết tất nhiên là Tô Hoài cái kia như sói vậy ánh mắt. Đúng vậy, Tô Hoài đích thật là ở đỉnh chết lấy mộ dung kiếm đế. Ánh mắt lạnh thấu xương mà lạnh lạnh, phản phất đáy mắt có một tòa kiềm nén đến mức tận cùng hỏa sơn có chút đụng vào liền sẽ lấy một loại hủy thiên diệt địa tư thế phun trào một dạng gần như cùng lúc đó tô hoài sau lưng 10.000 ngàn thước hung thần thân thể bắt đầu làm nhạn tiêu tán thật muốn đem đầu này lao xúc sinh triệt để ở lại chỗ này tô hoài hư híp mắt lầm bầm chỉ cần có thể lại thao túng hung thần vung ra đánh nát âm đế quân đục thân loai lực một quyền mộ dung kiếm đế không chết thì cũng trọng thương hắn có cái này nắm chặt thế nhưng không được a thông thường nã nổ độc trùng đền mạng dùng quang sau đó 600 vạn hỏa giáp trùng trên đỉnh vẫn đền mạng đến bây giờ chỉ còn lại một ngàn xuất đầu mà lúc trước đánh nát âm đế quân tương chiêu hệ thân thể một cái kia trong nháy mắt để 300 vạn hỏa giáp trùng cho hắn chống miệng. Dùng chỉ còn lại 120 ngàn hỏa giáp trùng lại vung ra một quyền đừng nói hắn không có khả năng cầm sinh sôi nảy nở cực kỳ khó khăn thôn thiên ma hoàng cùng trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao còn lại côn trùng tới tiêu hao, mặc dù là hắn nguyện ý, ra quyền trong nháy mắt, hắn cũng có thể bởi vì căn bản không kịp đổi trùng mà bị đại trận quất hấp thành một tây khô. Cái nguy hiểm này, hắn không thể mạo, cũng bước lên không nổi. Đừng xem hiện tại thông thiên thánh võ viện đã là có 3 vị đế cấp tòa chấn, chỉ khi nào hắn ngã, hắn sở hữu côn trùng đều sẽ chết đi. Bao quát đế cấp thực lực hư không vạn chân ngân long, mà quan tự tại cùng cổ đế cùng Thông Thiên Thánh Võ Viện trong lúc đó cái kia vi diệu cân bằng quan hệ cũng đem trong nháy mắt bị phá vỡ. Thông Thiên Thánh Võ Viện trong nháy mắt sẽ trở lại không có đế cấp chấn giữ quấn bách hoàn cảnh. Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng đã là vô thượng vinh quang, trí cao địa vị, cũng là vô cùng trách nhiệm cùng liên lụy. Một ngày ngồi lên cái này vị trí, cần phải cân nhắc, liền không còn là cá nhân hắn. Giấy. Nhìn lấy từng bước cách xa mộ dung đế tộc là người, Tô Hoài bỗng nhiên nói tiếng Đại trưởng Láo Dương xanh còn tưởng rằng Tô Hoài kế nhiệm viện trưởng muốn hạ chiếu mà cáo thiên hạ, trước tiên đem đã sớm chuẩn bị xong chiếu giấy đưa lên. Tô Hoài linh hồn lực tuôn ra, thao túng chiếu giấy phủ không như là đã cùng mộ dung đế tộc triệt để về mặt, cái kia cái gọi là chó má Hồ Đức quan hệ cũng là thời điểm chung kết. Mộ Dung đế tế, Mã Đức, cái này thao nhạt nhãn hiệu đã sớm nên hái rồi, mà lấy hắn thực lực hôm nay, địa vị, mặc dù là cùng mộ dung đế tộc triệt để không để mặt mũi, hắn cũng không sợ chút nào. Mộ Dung đế tộc từ ngày này trở đi gặp lại tức là tử thủ. Tô Hoài nhìn lấy cái kia phủ không giấy. Linh lực bắt đầu khởi động hóa thành mực nước, nhất bút nhất họa, phản phất đem thời gian dài như vậy biệt khuất cùng tiềm nén, đem lực đại nặng tòa kia đem khuynh hỏa sơn toàn bộ hòa tan vào vào một dạng, viết xuống hai chữ, ném cho dương xanh, lập tức đưa đi mộ dung đế tộc, không được sai lầm. Là, gần như cùng lúc đó, 10.000 ngàn hung thần triệt để tiêu tán, huyết hồng đại trận quang mang cũng mau tốc độ tán đi, nhưng vào lúc này, tô Hoài chân mày mạnh mẽ mặt nhăn, bá một cái chán mi tâm vị trí ảm kim phá vọng thần đồng nhìn về phía bắc long thành phương hướng. Ừ, tô hải sừng sốt một sát na, trợ cười, sông bắc long thành phương hướng vừa chắc tay, một đạo linh hồn đưa tin tống suất nhỏ ơn. Mà lúc này Bắc Long ngoài thành, Mục Nam Tinh, ngươi đến cùng có hiểu quy củ hay không? Ta khiêu chiến Tô Hoài, hợp quy hợp củ, mặc dù là siêu phẩm đều không thể ngăn cản ta. Trận trận thanh âm truyền đến năm, đang cùng Mục Nam Tinh đối thoại, rõ ràng là một thân cây một viên cùng Bắc Long thành tưởng thành một dạng cao, chân chính đại thụ che trời, quỷ dị là, trên ngọn cây này, hóa ra là dài một khuôn mặt người. Chính là Hắc Sơn Thái tuế, cùng Ma Sơn lão tổ cùng lúc tưởng giả, đồng dạng là đế cấp cựu tinh tột cùng thực lực. Lúc này, Mục Nam Tinh mở miệng nói, khiêu chiến" Ta chỉ biết Tô Hoài đã sớm tuyên bố đoạt tịch chiến tiếp tục, lại bởi vì chậm chạp không người dám chiến mà không được đã tuyên bố đoạt tịch chiến kết thúc, kế vị đại điện tiếp tục. Ngươi bây giờ đi, là phá hư quy củ, Hắc Sơn, ta đây là ở cứu ngươi a. Miễn cho ngươi tuổi đã cao, đến cuối cùng khiến cho cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắc Sơn thái tuế cái kia vốn là khó coi vỏ cây một dạng sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi bốn. Mã Đức, ngươi đạp mã đem Liếc lao tử sợ nao thì đế vũ lấy ra lại nói tiếp. Đúng vậy. Đầu của hắn vẫn bị mục nam tinh gắc ở Bắc Long thành trên tường cao thì đế vũ lướt đâu. Hắc Sơn Thái Tuế rất phiền muộn, vô cùng phiền muộn. Nguyên bản hắn đã sớm nên đến Tô Hoài kế nhiệm Đại Điện hiện trường đi, nhưng là chứng kiến kinh khủng kia, một ngày kết thành liền không thể cản phá tứ hung chân linh đại trận hiện lên. Chứng kiến đều là đế cấp cựu tinh tột cùng Ma Sơn lão tổ bị đánh thành chó ngọa tạo, sợ rồi, đánh chết cũng không nghĩ đến. Bích Lạc đế quân đệ tử cũng có mở ra tứ hung chân linh đại trận năng lực năm. Phải biết rằng Bích Lạc đế quân năm đó nhưng là bằng vào mạnh mẽ mở cái này xe ngựa đồng thời giết chết hai cái đế cấp cựu tinh đỉnh phong cùng một đám đi theo hoàng cấp đỉnh phong, thấp đẳng cấp đế cấp đó à? Huống chi năm Tô Hoài thi triển đại trận. Uy lực rõ ràng so với Bích Lạc Đế quân năm đó thi triển uy lực lớn hơn nhiều lắm. Điều này làm cho hắn căn bản không dám mạo hiểm. Mà hy vọng duy nhất chính là chờ, các loại. Tô Hoài lấy Hoàng cấp chi khu mạnh mẽ mở tứ hung chân linh đại trận, tiêu hao tuyệt đối so với năm đó Bích Lạc Đế quân kinh khủng hơn, chờ hắn không nhịn được, lung lay sắp đổ thời điểm sẽ xuất thủ, không tốn sức chút nào là có thể đánh bại. Thông Thiên Thánh Võ viện viện trưởng chi vị, chí cao hội nghị vị trí chính là vật trong bàn tay. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Hoài chống đỡ đại trận vận chuyển thời gian lại là năm đó Bích Lạc Đế quân gấp 3 còn nhiều hơn năm. Mãi mới chờ đến lúc đến Tô Hoài không nhị được, đại trận đóng Hung thần hung tướng cũng tản, rốt cuộc giờ đến phiên hắn xuất thủ, sau đó 4. Sau đó hắn đã bị Đạp Mã Mục Nam tinh dùng Thí Đế Vũ lướt tới. Tuy nói hắn có đế cấp cựu tinh tột cùng thực lực kinh khủng, nhưng đó là Thí Đế Vũ a. Thí chứa vũ khí hạch tâm tài liệu, thần yên khoáng thạch rút ra vật, phát ra thần yên năng lượng có thể từ tế bào cấp độ, thậm chí là cấp độ gen đem mục tiêu triệt để yên mà sát. Thí Đế Vũ, danh như ý nghĩa, chính là nhằm vào đế cấp thí chứa vũ khí, tung hắn là đế cấp cựu tinh đỉnh phong, đó cũng là đế cấp, đồng dạng trốn không thoát Thí Đế Vũ hiếp. Ma Đức, đầy bàn đều thua bốn. Hắc Sơn Thái Tuế kế hoạch tốt lắm toàn bộ, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới hắn sẽ bị bộ đội ngăn trở, hay là trực tiếp sử dụng thí đế vũ cái chủng loại kia. Mà Mục Nam Tinh, nói thật, Hắc Sơn Thái Tuế xuất hiện liền hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên bản, cái này phát thí đế cấp vi lực thì cho có thể sẽ đối với Tô Hoài Hạ tử thủ Ma Sơn lão tổ chuẩn bị, có thể ai có thể nghĩ tới Ma Sơn lão tổ lại bị Tô Hoài triệt để diệt sát đây chính là nhất tôn đế à, đây chính là đế cấp cựu tình tột cùng lão quái và ta, nói diệt liền, liền diệt, ngoa đã yêu nghiệt, lão tử cùng bãi ngươi. Có thể càng khiến người ta không nghĩ tới chính là Ma Sơn lão tổ không dùng thí đế vũ Hát Sơn Thái Tuế dùng tới 4. Chứng kiến Thông Thiên Thánh Võ Viện bên kia Tô Hoài hướng hắn chắp tay, Mục Nam Tinh cười cười cũng là sông Tô Hoài vừa chắp tay năm. Bất cứ lúc nào, bộ đội quan quân cũng tốt, chiến sĩ cũng được, đều là đồng khí liên trì, đều là người một nhà, nơi đó có không giúp một tay đạo lý. Mấy phút sau, Mộ Dung Đế tộc phong giập núi. Mộ Dung Kiếm Đế đã làm mở ra Thông Thiên Thánh Võ Viện đại trưởng lão Cầu Thủ Dương xanh đưa tới thư tín, thân thể hóa ra là mắt trần có thể thấy rung rẩy, tức giận đến trong mũi thở hỗn hiện ra trận trận ma khí. Bởi vì cái kia thư tín ở trên hai chữ bất ngờ chính là từ hôn. Phụ Chương 205, Mộ Dung Vân Hụy khuất cùng hối hận, sinh mệnh chi thủy cùng thí đế rực long chiến cơ. Chương 209, Mộ Dung Vân Hụy khuất cùng hối hận, sinh mệnh chi thủy cùng thí đế rực long chiến cơ. Thư hôn. Khi này chói mắt hai chữ đâm vào tầm mắt, đứng sau lưng Mộ Dung kiếm đế, Mộ Dung Vân sắc mặt trong nháy mắt liền trắng, trắng bệ trắng hếu, liền một tia huyết sắc đều nhìn không thấy. Làm sao sẽ năm? Nàng dung chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nỉ non, trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại khó nói lên lời uỵ khuất đánh vào trong lòng. Hồi tưởng trước đây, nàng bị lão tổ mạnh mẽ huấn phối cho Tô Hoài ghét hắn, hận hắn, tăng hắn. Có thể theo thời gian đưa đẩy cùng Tô Hoài không ngừng triển lộ ra thực lực cường hãn, tiềm lực, tâm tình của nàng cũng lặng yên phát sinh chuyển biến, hầu hết thời gian, nàng thậm chí khẩn cấp nóng trong nàng cùng Tô Hoài có thể thật có chút nhi cái gì. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng được đến lúc đó cái này giống như trời nắng hạn lôi tin tức. Tuy nói cũng sớm đã dự cảm đến, nếu như Tô Hoài cùng Mộ Dung Đế tộc quan hệ lại không điều hòa nói, ngày này sớm muộn sẽ tới, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, ngày này sẽ đến được nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng lần này Tô Hoài kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ viện đệ 236 thay mặt việt trưởng sẽ là nàng cùng Tô Hoài quan hệ thay đổi bắt đầu. Cái này trong ngấy mắt, nàng trong lòng đã là tràn ngập bắt đầu vô cùng hối hận. Có lẽ 4 Nàng sớm một chút vuông tư thái, sớm một chút cho thấy lập trường, cho thấy mặc dù là dồn bỏ gia tộc cũng sẽ kiên định cùng Tô Hoài đứng chung một chỗ lập trường, cái kia toàn bộ có lẽ đều sẽ khác nhau a năm. Bây giờ chi kết quả, thật là từ chủng tự thực quả đắng. Nhưng là 4 Hắn làm sao có thể cái này dạng? Hắn có biết, ở Viêm quốc, nhà trai không có lý do từ hôn sẽ để cho nhà gái có bao nhiêu khó khăn kham. Cái này sẽ để cho nàng không ngóc đầu lên được, làm cho phụ mẫu nàng Huynh trưởng cũng theo không ngóc đầu lên được thậm chí ngày mai, Lưu Nôn Phỉ Ngự sẽ truyền khắp Bắc Long thành phố lớn ngõ nhỏ, mộ dung đế tộc đến nữ bị trả lại hàng, không cho cự tuyệt cái chủng loại kia. Sau đó là Bắc Long thành xung quanh, sau đó là toàn bộ viên quốc. Cái này sẽ để cho nàng cả đời cũng không có thể ngẩng đầu lên làm người. Bất luận nàng tương lai thu được thành tựu ra sao, điểm nhơ này đều sẽ trở thành in vào trong đời của nàng, không cách nào xóa tồn tại. Người đàn ông này, tâm thật sự rất tốt tàn nhẫn. Mà Mộ Dung Kiếm đề 4, thân thể đã là tức được run rẩy. Hắn thậm chí có thể từ cái kia linh lực ngưng kết 420 tự thể bên trên nhìn ra Tô Hoài cái kia không cho thái độ cự tuyệt, nhất là khi nhìn rõ cái này tấm thư tín dùng giấy chính là chiêu cáo thiên hạ dùng chiếu giấy sau đó bốn. Cái này thằng nhãi con muốn làm gì? Chiêu cáo thiên hạ sao? Th toàn bộ mộ dung đế tộc tuyên chiến sao? Trong ngực hắn rỗi, cơn tức càng giống như là muốn nổ tung lồng ngực một dạng, không thể chịu được được, không chịu áp chế phun mạnh ra tới, nhưng càng nhiều hơn lại là hối hận, vô cùng hối hận. Hối hận không phải làm ban đầu để lại Tô Hoài mệt. Hối hận không phải làm ban đầu tiếp Tô Hoài mới, chỉ có hối hận không phải làm ban đầu không có một cái tát đập chết tô hoài bây giờ ngược lại thì dưỡng thành mộ dung đế tộc đại họa tâm phúc tốt tốt một cái tô hoài đáng chết lang tệ tử ta mộ dung đế tộc trước mặt nơi nào đến viên ngươi cái người sắp chết hòa tay múa chân ỷ vào hạ mệnh mở ra tứ hung chân linh đại trận đánh chết ma sơn thật sự cho rằng ngươi đã có đối kháng đế cấp thực lực sao mộ dung kiếm đế của mình lồng ngực một trận phập phồng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ bể ra một dạng chính là tô hoài một cái mạnh mẽ mở đại trận không biết hạt bao nhiêu mệnh không còn sống lâu nữa mãng vu mà tôi thật sự cho rằng hắn đã có đã đủ kỵ đến mộ dung đế tộc trên đỉnh đầu thực lực sao không còn sống lâu nữa ma vu hắn cho là hắn vẫn là cái kia bị ân thiếu chủ coi trọng bị hải thần coi trọng võ đạo yêu nghiệt phi không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh quá mức lớn lối giết đáng chết cũng xin kiếm đế chú ý thái độ người bây giờ nhận được là ta thông thiên thánh võ viện đệ 236 thay thầy mặt viện trưởng thư tín dương xanh đang nói hợp thời vang lên nàng thay tô hoài đưa tin xứ giả giờ này khắc này nàng đại biểu cho tôi hoài thái độ đại biểu cho thông thiên thánh võ viện thái độ Mặc dù đối diện là tối cường đế tộc tộc trưởng, sở hữu cực hạn pháp tướng Mộ Dung Kiếm Đế, thái độ cũng tuyệt đối không phải mềm. Bà Dương xanh lời còn chưa dứt, Mộ Dung Kiếm Đế sắc bén ánh mắt đã bá đầm ra, mang theo một cỗ bên trên chém tụ thiên, dưới đoạn cửu hữu cực hạn sắc bén, phảng phất với hắn liến nhau, ánh mắt đều sẽ bị chọc mù mở dạng. Hoan ký, Dương xanh tuy trong lòng buồn chồn, nhưng cũng dứt khoát quyết nhiên đối mặt kiếm đế ánh mắt, không thua một ly, không cho một chút nào. A một cái một giây, Mộ Dung Kiếm Đế trên mặt không hề có điểm báo trước hiện lên một vết cười nhạt. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền chợt cảm thấy một trận siêu siêu cảm giác mát từ sau trên sống lưng nô ra, sinh ra một loại không rõ ràng sợ hãi. Chật, Mộ Dung Kiếm Đế đáy mắt phong mang chậm rãi trầm xuống, đem chiếu giấy lật lại, đồng dạng là linh lực phát họa, đồng dạng là nhất bút nhất họa trong lúc đó đem cái kia ý giận mút trời, không cho thái độ cự tuyệt rót vào trong đó. Khoảng khắc viết xong, ném cho Dương xanh. Cầm đi cho Tô Hải. Đây là đưa hắn trục xuất ta Mộ Dung Đế tộc bằng chứng. Mà lúc này Thông Thiên Thánh Võ Viện. Chúc mừng. Đại trưởng lão ở, từ nhị trưởng lão Linh Nha Tàn Sát Hồng Chí chủ trì đại điển, phòng theo Hải thần đại hội nước chảy. Tô Hoài cao tọa ở lễ đài tứ gung ghế đá bên trên. Theo nhị trưởng lão một tiếng chúc mừng mới sẵn sàng góp sức thông thiên thánh võ viện cổ đế mầm thiên sát đệ một cái đứng ra. Mầm thiên sát đại biểu nam cương miêu thị đế tộc cung chúc tô viện trưởng kế thừa đại thống lại thiêu tình thế, đặc biệt đưa lên hoàng kim 30 tấn băng tam cổ huyết ma cổ thiết tuyến cổ miêu thị đế tộc mỗi cái cực phẩm trùng trùng mỗi cái một vò. Cổ đế dâng danh mục quà tặng tam trưởng lão kim diễm tiết văn huy tiếp nhận. Tiêu tài thần theo sát mà đứng đi ra, ánh mắt cũng là lơ đãng liếc mắt cổ động, đáy mắt một mảnh ngước Ngay vừa mới rồi, Tô Hoài lập cổ đế mầm thiên sát vì thông thiên thánh võ viện phó viện. Điều này làm cho Tiêu Tài Thần trong lòng hối hận trận trận năm. Vẫn là cái thằng chó này mầm lão tặc nhãn độc à, lao già này nhất định là nhìn ra Tô Hoài liên tiếp thao túng đại trận, lại khí huyết không hư hại, sinh mệnh khí tức như trước thị vượng, mới chỉ có, làm dứt khoát dứt khoát thái độ đứng ở Tô Hoài bên kia, bang Tô Hoài xuất thủ ngăn trở nhân. Giám Tôn nữ nhi muốn lên đại học, chú Ý Miêu thị đế tộc muốn ở Bắc Long thành đặt chân. Lao già này rõ ràng chính là hướng về phía Tô Hoài đi. Bất quá, nên không nói, Tô Hoài cái gia hỏa này thật đúng là thần dị vừa kinh khủng rõ ràng là mạnh mẽ mở lại trận đánh vẻ đế cấp cựu tinh tuột cùng Ma Sơn lão tổ, lại ác chiến mộ dung kiếm đế cùng Âm Đế quân, cũng đem lấy tinh thần niệm lực vào đế cấp, đế cấp nhất tinh thực lực Âm Đế quân nhục thân giết chết hết lần này, tới lần khác cái gia hỏa này tự thân còn không có bất kỳ tổn thương muốn. Liền đạp mã thái quá. Đáng tiếc hắn tiêu tài thần không có cổ đế kinh khủng như vậy nhãn quang. Nếu như hắn có thể giống như cổ đế cái dạng nào sớm xem thấu toàn bộ, ở Tô Hoài cần nhất thời điểm đứng ra, đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy bây giờ hắn liền cũng cùng cổ đế giống nhau, đã trở thành thông thiên thánh võ viện người một nhà, đáng tiếc a, hắn do dự, đã là bỏ lỡ chấm dứt giao Tô Hoài tốt nhất cơ hội đã không cơ hội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, liền trước dệt hoa trên gấm giữ gìn mối quan hệ a, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình tiêu tài thần trúc Mừng nói, tiêu hàng đại biểu tài thần thương hội, cung trúc tô viện trưởng kế thừa đại thống, lại tiêu tình thế, đặc biệt đưa lên hoàng kim 100 tấn, sinh mệnh chi thủy một phần, để cấp dược long chiến cơ tọa giá một đài. Thay trong ngay mắt, ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp, sinh mệnh chi thủy tinh quốc mới nhất khoa học kỹ thuật sản vật, sẽ không thật là tinh quốc khoa học kỹ thuật sinh mệnh chi thủy a, truyền thuyết là dùng ngàn năm thảo một chi linh chất lỏng rút ra luyện chế. Một cái người cả đời chỉ có thể dùng một lần, nhưng dùng một lần là có thể để cho người ta thực lực sản sinh biến hóa về chất. Sinh mệnh chi thủy thì xem là cái gì, chân chính đáng tiền là đế cấp rực long chiến cơ tọa giá A5. Đó không phải là thần quốc nhất tân khoa kỹ năng sản vật sao? Đúng vậy, truyền thuyết đế cấp rực long chiến cơ tốc độ có thể đạt tới đến 650 km, được xương khoa học kỹ thuật cân đẩu vân, đồng thời phối trí thí đế uy lực. Thí đế? Ngoa tạo, thần quốc liền thần yên khoáng cũng dám làm. Không phải thần yên khoáng, chỉ là phối trí hỏa lực uy lực đạt được thí đế cấp. Tôi cao tọa ở hung ghế đá bên trên triển khai linh hồn cảm giác vong đám đông thấp giọng nghị luận toàn bộ thấy rõ sinh mệnh trí thủy đế cấp dực long chiến cơ tỏ giá ánh mắt rơi vào tiêu tài thần trên người đối diện bên trên đối phương tốt như thế ánh mắt cái này tiêu tài thần thật đúng là có chút ý tứ nhiều lần đưa lên hậu lễ kết giao ý đồ rõ ràng tô hoài lẩm bẩm lúc này tiêu tại thần đã lui xuống ngay sau đó đến đây xâm chúc mừng đúng là nữ bạn nhất mạch đương đại nữ bạn các bạn thanh dung đại biểu lôi minh biện cắt dưới đất cổ thành cung chúc tô viện trưởng kế thừa đại thống lại tiêu thịnh thế đặc biệt đưa lên hoàng kim một tấn địa mạch khí độ tinh túy mời mình ngay sau đó các bạn thanh dung Đại biểu Lôi Minh biển cắt dưới đất cổ thành, tạ Lôi Tô Việt trưởng đến tiếp sau đem dâng địa mạch linh dịch 10 tấn, địa mạch miết bản mười kilogram bốn. Tô Hoài khoe miệng cười nhạt câu động, tạ Lôi sao quả nhiên, năm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn, phải biết rằng hôm qua cái này nữ bạt nhất tộc còn muốn cầu thông thiên thánh võ viện đem lần này hư không bí cảnh danh ngạch nhường lại tốt đảm bảo bình an đâu nữ bạt sau đó, phản phất Hải Thần Yến hội một màn kia tái diễn một dạng, một cái tiếp một cái cung trúc giả ở lễ trước đài đèn kéo quân một dạng đi qua, Tiểu Lạc Thần mấy người cũng là dồn dập tiến lên tặng lễ chúc mừng. Một màn này đem nguyên bản định qua đây sả một cước đoạt tịch chiến thánh linh võ viện trưởng lão Tần Thụ nhìn nhắn đều tái rồi. Ngoa tạo a, Tô hỏi tiếng này năm bốn. Cái này phô trương, cái này nối liền không dứt cung trúc giả bốn. Quả thực so với hắn cùng hứa thanh dương xứng đế, tuyên bố trở thành thánh linh võ viện trưởng lão thời điểm cộng lại đều mạnh hơn, còn lớn hơn, đều muốn nhiều. Thiên hai trùng ma bộ đội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trọng tướng thông thiên thánh võ viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng muốn. Không phục không được a. Đến cuối cùng, thu bao nhiêu lễ tôi hỏi không có tính, thế nhưng Tam trưởng lão Tiết Văn Huy trong tay danh mục quà tặng đã dày đến một chỉ. Tô Hoài đại khái so sánh một phen, ấn quả nhiên vẫn là tiêu tài thần nhất là rộng rãi. Viện trưởng, lúc này đi vào mộ dung đế tộc đưa tin đại trưởng lão cầu thủ Dương Xanh giống như là đạp chút trở về. Trên thực tế, Tô Hoài triển khai linh hồn cảm giác vong đã sớm cảm giác được nàng tồn tại đại trưởng lão tâm tư cẩn thận, sợ cắt đứt đại điện tiến trình. ở Thông Thiên Thánh võ viện bên ngoài ẩn nấp nơi hẻo lánh đứng vài chục phút, thẳng đến đại điện kết thúc mới rốt cục qua đây. Viện trưởng, xin thứ cho Dương Xanh vô năng muốn. Dương Xanh đưa lên gấp gọn lại thư tín. Đại trưởng lão khổ cực, đạo thanh tân khổ, Tu Hoài phất tay triển khai thư tín chưa có tội thị hoài lang chế mộ dung vì thế nhưng bên ngoài vào mộ dung môn tường phía sau, có nhiều khuyết điểm, bất kính tôn trường bất tuân tục quy, không hòa thuận đồng động, không phải xâm tập hội, nhiều lần phá hoại đồng động, tâm ngoan thủ lạn, tội ác tày trời, nhưng mộ dung đại lượng miễn bên ngoài tử tội, ban trục xuất, từ đó không cú mắt, gặp lại là địch, lập thư vì bằng. Ông, trong náy mắt, Tô Hoài khẽ mắt sát ý chậm rãi bốc lên, nhỏ dài mặt mày trầm rãi chạy ra xa trận lệnh như băng ý niệm. Trong lòng hắn sát nghiệm, ác nghiệm không chịu áp chế phun trào đi ra, sát nghiệm biến hóa huyết vụ, ác nghiệm làm vân cái này trong náy mắt, không khí trung quanh đột nhiên ngưng kết bị cái kia xâm nhiên sát khí đông lại hắn không có tại chỗ lấy đi cái này lao tạc mặt chó đã coi như là cho lẫn nhau để lại một phần mặt mũi trận này hô nước nguyên bổn chính là đối phương trước đây lấy thế bực hắn bích lạc đế quân hắn lão nhân ra vì hắn tô hoài chi an nguy suy nghĩ cho lẫn nhau một nấc thang mà thôi mà từ mộ dung đế tế cái thân phận này ra thân đối phương khắp nơi ra hoài muốn gây hắn chi sống lưng chính là một cái hoàng cấp trưởng lão mộ dung thạch mang theo cái mộ dung tộc huy dám đến đối với hắn là mệnh lệnh trước đây không lâu hải thần đại hội mộ dung sắt giết hắn chi tâm rõ rành rành mặc dù đối phương sau lại bởi vì hắn không ngừng qua thở khả năng mơ hồ có chút hối hận, muốn hòa hoãn quan hệ. Nhưng sống mũi kết, há là bọn họ nghĩ giải khai liền hiểu. Trước đây bọn họ có thể lấy thế áp hắn, hiện tại hắn giống nhau lấy thế áp bọn họ, bọn họ lại có thể thế nào? Cho thể diện mà không cần." Tô Hoài cười lạnh nói, "Thật sự cho rằng ta giết ngươi không phải sao?" Cái này trong đáy mắt, ký sinh ở Tô Hoài trong cơ thể thần yên nạ nổ trùng bị hắn tâm tình dây dưa, sao động không ngớt. Mầm Phó viện, "Ở. Theo ta đi chuyến phong điểm núi, đi xem mộ dung láo tặc cát lượng." Chương 206, Lạc thần quân tỉnh, Internet triệt để tàn đổi. Thông tin học viện mới viện trưởng là Tô Hoài. Chương 210, Lạc Thần quân tỉnh, Internet triệt để tận rồi. Thông Thiên học viện mới viện trưởng là Tô Hoài. Tốt một cái mộ dung lão tặc, thật coi ta giết người không phải sao? Tô Hoài đáy mắt lạnh lạnh sát khí hiện lên, đè ở trong lòng tòa kia hòa Sơn, đã là không áp chế được, đến rồi phun ra sát biên liên giới. Ký sinh trong cơ thể thần yên nạn nổ trùng mà là bởi vì chịu đến hắn tâm tình dẫn dắt mà sao động không ngớt. Bất luận là thần yên nạn nổ trùng, hay là trước phía sau nuốt trùng Ma Sơn lão tổ, ấm đế quân hai cái đế cấp cả người khí huyết ma tiến hóa được bộ phát quỷ dị không chọn vẹn vũ trụ cấp huyết đạo pháp tắc bắt đầu từng bước hoàn thiện cửu uế ơi, đều là hắn chưa từng vạch trần tận đấy bài tuy nói hắn xưa nay không thích phiền phức bộ đội nhưng nếu thật là đi tranh Bắc Long Thành tìm mục Nam Tinh mục Tọa mượn món Thi Đế Vũ có cái gì không được đến lúc đó lấy Thi Đế Vũ khí tức che đậy hắn thuần túy thần nhiên khí tức giết mộ dung lão cẩu thì có khó khăn gì mầm phó viện ở theo ta đi chuyến phong diệp núi giết mộ dung cổ đế đầu tiên là ngần ra trận đấy mắt cũng là giấy lên vẽ hận bàn tay không tự chủ phất qua từ lồng ngực vẫn kéo dài đến eo kiếm thương cầu còn không được hai người lúc này tung đi lên bay đi Bắc Long Thành phương hướng vì đảm bảo vạn vô nhất thất, trước tìm mục Nam Tinh mục Tọa mượn được thí đế vũ lại lên phòng diệt núi lãnh tính phân tích điên cuồng hành vi tô Hoài một mực tại quán triệt hai cái này nhìn như mâu thuẫn mà cũng không mâu thuẫn lý niệm tô Hoài nhưng mà bay lên không tô Hoài cùng Cổ Đế chưa bay ra mười ngàn thước khoảng cách đã là bị bỗng nhiên chạy tới Tiểu Lạc Thần chặn đứng tô Hoài hư hí mắt Lạc Thần muốn ngăn ta Tiểu Lạc Thần lạc vi không đáp phản vấn lần này đi ý muốn như thế nào tô Hoài không che giấu chút nào trong lòng trong đầu cái kia phun sát khí giết mộ dung cái kia theo đang nói tịch quyển mà lên sát khí. Vô luận là tiểu lạc thần lạc vi vẫn là cổ đế mầm thiên sát, thân thể đều khẽ run run rẩy năm. Tôi hỏi đây là giận dữ nữa à? Lạc Vi trắng non cánh tay huyền dơ ngăn lại tôi hỏi không cho đi, ngươi có thể biết viêm quốc siêu phàm các cường giả cộng đồng định ra duy nhất thiết tắc. Không đợi tôi hỏi nói, nàng đã là gấp giọng nói, cấm chỉ đại quy mô đồng tộc bộ dạng lục năm. Đế tộc, hoàng tộc đều là viêm quốc lực lượng, quá nhiều bên trong hao tổn biết đưa tới viêm quốc quốc lực chiến lược giảm xuống, cho dị tộc kẻ thù bên ngoài lấy thừa cơ lợi dụng, đây là không bị siêu phàm nhóm cho phép, một ngày chóc quá nhiều, siêu phàm liền sẽ tự mình xuất thủ. Ban chế tài. Nói mạn. Lạc Vi rõ ràng cho thấy dừng một chút, vài lần gặp lại, mấy lần gặp mặt, nàng có chút hiểu ít nhiều Tô Hoài là người, cái gia hỏa này chính là một tòa hỏa sơn, một ngày táo động sẽ rất khó để ép được. Hôm nay ngươi đã giết nhất tôn đế, phế nhất tôn đế mộ dung đế tộc, vẫn là không đi không thể sao? Tô Hoài lạnh lùng phun ra âm, không đi không thể. Lạc Vi hít một hơi thật sâu, tốt lắm. Mới cần phải đem ta lời nói để ở trong lòng năm. Thỏ có đầu nợ có chủ, ngàn vạn lần không nên giết chóc vô tội. Không đợi Tô hỏi nói, Lạc Vi đã là Lạc hướng Cổ Đế, nói ra Cũng xin cổ đế xem trọng Tô viện trưởng, đừng có làm cho hắn tạo nhiều sát nghiệt, để ngừa đưa tới siêu phàm chế tài. Cổ đế ngẩn ra khá lắm, hắn nguyên bản nhưng là muốn lấy, mới đến tốc công không thấy, thẳng thắn hỗ trợ giết chết mộ dung lão tặc, lại lãng hạ sở hữu trách nhiệm, coi như là thừa dịp cái này cơ hội, lại cho Tô Hoài tô tọa tô viện trưởng dâng một món lễ lớn, nạp cái càng lớn đầu danh trạng. Tiểu Lạc thân Lạc Vi trợn cho hắn tới một câu như vậy, hắn có thể không phải liền sừng sốt sao thậm chí có trùng ống thở bị đâm đột nhiên cảm giác. Còn nữa, Tô viện trưởng sát tâm cùng nhau, đó là hắn có thể trong tầm tay. Mà Tô Hoài, hắn nhìn lấy Lạc Vi nhớ không lầm đây là hắn cùng lạc vi đệ một lần có chút giao lưu chứ, căn bản chưa nói tới có giao tình, cái kia nữ nhân tâm tình hơi quá a, đa tạ báo cho biết. một lúc lâu, tô Hoài nói rằng, tô Hoài nói xong cũng muốn đi, rồi lại bị lạc vi cánh tay ngọc trắng non ngăn cản cản. nhất thời đang nói chẳng phải thân mật, mấy cái ý tứ, lời còn chưa dứt, tô Hoài hai mắt mình nhưng là khẽ du lên, bởi vì lạc vi trong tay nuốt khá hơn rồi cái quy giáp tạo hình vật nhỏ, mà làm cho tô Hoài kinh ngạc, chính là cái này quy giáp bên trên phóng xạ ra tinh vi khí tức thần nhiên Đồng thời, lấy hắn đối với thần yên khí tức trình độ quen thuộc không khó phán định, cái này quy giáp bên trong thần yên khoáng rút ra vật nồng độ ít nhất là đạt tới thi đế cấp, cũng chính là cái gọi là thi đế vũ. Đúng là hắn lúc này thứ cần thiết nhất. Mấy cái ý tứ. Tô Hoài lặp lại lời khi trước, nhưng đang nói đã thân mật rất nhiều. Mọi người, dùng xong đưa ta, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể giết chóc vô tội. Nói xong, Lạc Vi đem quy giáp hướng Tô Hoài trong tay nhét vào, quay đầu liền bay đi. Bay xa, nàng mới chỉ có chợt đưa tay sờ một cái chính mình có má, rất nóng nhưng lại dường như chỉ là khí huyết cấp tốc tuần hoàn đưa đến ấm áp mà ba trên thực tế, liền nàng chính mình cũng không biết tại sao phải quỷ thần xui khiến đem sư phụ Ngao đế cho thí đế Vũ cấp cho Tô Hoài, thậm chí còn, đến bây giờ nàng như trước không biết nàng đối với vị này thiên thai trùng ma đến tột cùng là thích vẫn là thưởng thức. Hoặc có lẽ là, nàng căn bản không biết cái gì gọi là làm thích. Thế nhưng muốn, nếu như Tô Hoài cùng mộ dung kiếm đế trong lúc đó phải chết một cái nói, nàng hi vọng Tô Hoài sống. Bên kia, Cổ đế ánh mắt có chút đăm đăm tung bay ở Tô Hoài bên người, lông mi hơi nhíu, phất sổ. Ngọa tào. Tình huống gì? Chẳng lẽ tiểu lạc thần đối với Tô viện trưởng năm? Ân, lấy hắn người già đợi nhã quang, 8 phần 10 chính là như vậy. Cái này có thể phá hư. Đại đại không xong 4 Lúc trước ở trên khán đài, nhà mình Tôn nữ nhi đối với Tô viện trưởng thái độ hắn cái này làm ra ra nhìn ở trong mắt, nói thật, ai nhã là hắn nhìn lấy lớn lên, gần 18 năm, nha đầu kia ánh mắt trong suốt như nước, nhưng ngay khi nhìn thấy Tô viện trưởng ngắn như vậy ngắn thời gian mấy tiếng bên trong, nha đầu kia nhãn thần thay đổi. Thậm chí trộm hỏi hắn, độc tình đến cùng có thể hay không để cho người đạt được thực sự hái tỉnh. Ngoa tào làm ra ra trái tim vỡ thành tám cánh hoa nhi mà lại. Nhưng là Tiểu lạc thần nhưng là hải thần đồ tôn, là U quy đồ đệ, nhà mình tôn nữ nhi cùng với nàng tranh, hoàn toàn không chiếm ưu ái. Phải làm sao mới ở đây? Mà cầm quy giáp tô hoài, đồng dạng có chút trận cho mắt, vẫn là câu nói kia hải thần trong đại hội hắn mặc dù cùng vị này tiểu lạc thần từng có vài lần duyên, nhưng nói cho cùng, hai người mới vừa hoàn thành đệ một lần nói chuyện với nhau, căn bản chưa nói tới có giao tình. Tiểu lạc thần đây cũng là nhắc nhở, lại là mượn trang bị, chẳng lẽ là hải thần thụ ý? Đây coi như là đối với hắn chấm dứt cùng mộ dung đế tộc thù một loại ngầm đồng ý. Tô hoài một trận lắc đầu mặc kệ nó. Bất kể có phải hay không là hải thần ngầm đồng ý, chuyện này hắn đều muốn làm. Đã có thi đế vũ, vậy không cần đi một chuyến nữa bắc long thành thành phòng bộ, trực tiếp đi phong diệp núi. Là, bốn. Cùng lúc đó, Thông tin Thánh Võ viện đệ 236 thay mặt viện trưởng Thiên Thai trùng mà Tô Hoài trong một ngày giết một đế phế một đế tin tức lan truyền nhanh chóng, còn như gió bão, cấp tốc tịch quyền toàn bộ viêm quốc. Video chiến đấu hỏa tốc truyền khắp từng cái video website, đạn mạc xoát bình. Ngoa tảo, Tô Hoài mạnh như vậy sao Tô Hoài? Gọi cái gì Tô Hoài, gọi Tô Thần. Đây chính là khóa này hải thần đại hội khôi thủ thực lực sao? Quả nhiên cùng bộ a, nhìn cái này mười ngàn thước hung thần, quả thực so với hắn ở Hải Thần Đại Hội đánh bại Ân Chính Hạo lúc sử ra chiêu đó còn kinh khủng hơn. Ngoại tào ngoại tào ngoại tào, ta tra được, cái kia cao mười mét tự nhân, ma sơn lão tổ, trăm năm trước lão bài cường giả, lãnh đội phía trước cũng đã là đế cấp cựu tinh cường giả tối đỉnh bốn. A cái này đế cấp cựu tinh đỉnh phong, xem như là siêu phàm phía dưới tối cường đi, tô hải liền loại này cấp bậc tồn tại đều có thể giết chết. Ngoại tào, tô thần đến cùng mạnh bao nhiêu? Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng, giống nhau 19 tuổi ta đạp mã vẫn còn ở trùng kích tự cấp. Tô Hoài gia nhập vào Thông Thiên Thánh Võ Viện vẫn chưa tới một năm chứ? Từ học sinh đến viện trưởng, ngoại tạo à, đây là cái gì thần tiên nhân sinh, Tô Thần, ta cũng bãi ngươi. Vậy đại khái liền là có kịch bản nhân sinh a, mở ô tô đại thần, xin nhận lấy đầu gối của ta. Tô Thần Tô Thần tượng đã là Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng sao? A a a, ta muốn đi Thông Thiên Thánh Võ Viện. Lại nói tiếp, lập tức là thập cường võ đạo đại học học kỳ mới chiêu sinh đi năm. Tô Thần, Thông Thiên Thánh Võ Viện, ta tới. Bắc Long thành đệ nhất cao giáo 3 năm 2 ban, A Đại Lưu Danh, ta nhất định phải thi đấu Thông Thiên Thánh Võ Viện. Nhất định phải thi đấu Thông Thiên Thánh Võ Viện, dính dính Tô Thần đại khí vận. Vô số quan sát video người đều vô cùng rung động, phát tiết tâm tình một dạng bản phím cùng đập, gần như sắp điên cuồng, có thể nói số lượng cao đạn mạc nhanh chóng sẽ qua, Tô Hoài trong một ngày giết một đế phế một đế video chiến đấu, đã là trở thành đối với Thông Thiên Thánh Võ Viện tốt nhất tuyên truyền. Mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, giờ này khắc này, viễn hải bên trên thật lâu hào dưới đáy. Ngoa tạo. Liên hải thần đều ở đây xem Tô Hoài video chiến đấu. Không phải, chính xác mà nói là ở xem soát bình các loại đạn mạc. Nếu có người dám nhìn thẳng Hải thần cặp kia phảng phất tận chứa tinh thần đại hải hai mắt, tất nhiên sẽ chứng kiến trong mắt rực gạo tâm tình. Một lúc lâu, hô một Hải thần thật dài gọi ra một khẩu khí, lẩm bẩm nói, mười ngàn tên sùng bái, chu cột nhất tín ngưỡng chi lực, hương hỏa thành thần căn cơ. Nhưng mà bốn, muốn nói đạn mạc dày đắt nhất, rồi lại nhất chỉnh tề địa phương, không ai bằng bộ đội mạng nội bộ. Ở chỗ này, đạn mạch đều phảng phất trở thành chỉnh mà đi nghiêm đội ngũ, thuần một sắc tô toạng lưu học tập đồng phát dương tô tọa đối mặt cường địch mà can đảm chi tinh thần. Không mà lúc này Tô Hoài cùng Cổ Đế đã là từ Bắc Long thành cạnh nhanh trong lướt qua, không làm bất kỳ dừng lại gì dò quét hướng phong giâm núi. Cứ việc tốc độ phi khoái bốn, cứ việc Tô Hoài bởi vì không muốn nhắc lên quá sóng lớn lan mà tuyển trạch vòng quanh Bắc Long thành phi. Có thể một cái sát khí lấm lấm hoàng cấp cùng một cái tà khí sâm sâm đế cấp từ Bắc Long thành cạnh bay vút qua, vẫn là đưa tới Bắc Long trong thành cường giả đỉnh cao nhóm chú ý. Xét thấy Tô Hoài trong một ngày giết một đế phế một đế hành động vĩ lại năm. Làm Bắc Long trong thành cường giả, cường giả nhóm phát hiện đạo kia khí tức là Tô Hoài thời điểm, đều là hải triều quần thủy bàn táo động. Bắc Long thành tường cao bên trên Bắc Long chuẩn bị chiến đấu khu quan trị uy cao nhất Mục tọa Mục Nam Tinh chính nhất bên mệnh lệnh mấy cái tinh nhuệ chiến sĩ thu hồi thí đế vũ, một bên soát điện thoại di động thượng thức chính mình kiến tác đúng vậy, muốn theo đuổi tố trên internet toàn bộ video ngọn muốn nói, đúng là hắn Mục Nam Tinh, sự tình đã xảy ra, vậy cũng không nên buông tha tuyên dương bộ đội siêu phàm đem tinh chi thần dũng thần uy cơ hội nha. Đương nhiên, hắn làm cũng chỉ là phát sinh đoạn thứ nhất video mà thôi, phía sau các nuôi biên tập, truyền bá trở, các loại đều là nhiệt tâm bạn trên mạng tự phát hoàn thành. Nhưng ngay lúc, bá, Mục Nam Tinh bá quay đầu, mắt lộ kinh ngạc nhìn xa viễn thiên không, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Cổ Hơi thở này Tô Hoài, còn có Cổ Đế mầm tiên sát. Ngoa Tào, bọn họ làm sao chạy mộ dung đế tộc phong diệp núi đi? Mục Nam Tinh trước tiên dự cảm hồi cầu. Cái này cục cưng quý giá muốn gây sự, mà lúc này Bắc Long trong thành. Tô Hoài, Cổ Hơi thở này là Tô Hoài, còn có Cổ Đế. Quái lạ quái lạ, Tô Hoài mới vừa kế vị, Cổ Đế mới vừa quy phục, hai người này không cố gắng đợi ở Thông Thiên Thánh Võ Viện, làm sao thường thường mộ dung đế tộc phong diệp núi phi? Chờ, các loại, mộ dung đế tộc phong diệp núi. Ngoa Tào, sợ là phải ra khỏi sự tình thiên đại sự tỉnh. Trong lúc nhất thời, Chúc thị đế tộc nồng nhiệt đệ 4, Hoàng phủ đế tộc ngự đệ 4, Tây môn đế tộc dự đế. Diện tích Minh Ngông Bắc Long trong thành, ba ba bá, từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh lùi không dựng lên, hoặc là quan sát từ đằng xa, hoặc là không chê chuyện này lớn hướng phong diệp núi phương hướng bay đi. Bởi vì Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng kế nhiệm đại điện kết thúc mà hơi chút bình tĩnh trở lại Bắc Long thành, lần thứ hai bởi vì Tô hoài sinh động mà trong nháy mắt nổi, biến đến sao động, biến đến ám lưu dũng. Cái gia hỏa này nhưng là mới vừa giết một đế, phế đi một đế à, có trời mới biết hắn đi mộ dung đế tộc phong diệp núi muốn làm gì. Đinh. Chương 207, giết tới mộ dung đế tộc, Lao Tặc Lăn tới nhận lấy cái chết. Chương 211, giết tới mộ dung đế tộc, Lao Tặc Lăn tới nhận lấy cái chết. Lúc này Phong Diệp đỉnh núi. Mộ Dung đế tộc từ đường. Mộ Dung Kiếm Đế dẫn đầu, đi xuống là mười mấy bóng người vây quanh bàn dài hai nhóm ngồi gật ra, Mộ Dung Thạch, Am Kiếm Kiếm thủ 4. Mỗi một cái ở Mộ Dung đế tộc đều có không thấp địa vị. Một bên kia, Mộ Dung đế tộc nhân tài mới xuất hiện, Thiên Tiêu, tuổi trẻ bọn tiểu bối cũng chia đứng, mỗi người thần bao sắc nghiêm túc. Mộ Dung Bông Nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, túi đầu tối đầu trong con người thỉnh thoảng hiện lên một ít thất thần hoang hốt, không biết là đang suy nghĩ gì năm. lần này tôi hỏi kế vị, đã cùng ta mộ dung đế tộc triệt để vạch mặt. mọi người đều cho bản đế nhớ kỹ, người này gặp lại là tử địch. mộ dung kiếm đế đang nói nhìn như bình tĩnh, nhưng không ai có thể từ hắn lời nói thanh âm nghe được ra cái kia trầm thấp mà đè nén tức giận, lao tổ thực sự nổi giận, giống như một giây kế tiếp sẽ hủy thiên diệt địa vậy phun ra hỏa sơn giống nhau. Tô hỏi người này vong cô đế ân, nhiều lần hư ta mộ dung đế tộc nghề nếp gia đình, luận tội nên chạm, đáng chết, giết quan hệ thông gia ngoại thích diệt chân thị hoàng tộc, liền phế Tam mộ dung đế tộc hai vị thiên tiêu, mộ dung thanh tám phần 10 cũng là chết ở trong tay hắn, hắn đã sớm đang chết. Nhiều lần mạo phạm đế tộc đế uy không nói, còn tính kế tộc của ta cho hắn làm thương xử này chủng chủng tội trạng tan vỡ, hắn chết 100 lần đều ngại ít Người này tội trạng, xếp vào mộ dung đế tộc hết sắc danh sách cũng không quá đáng a. Không sai, phái ra ám kiếm, ngày đêm theo dõi, thời cơ thích hợp, một lần hành động kích sát. Toàn bộ từ đường đã là sôi trào, trận trận nghị luận, hô ứng, còn như sóng biển dâng quần quần quấy tán. Lão tổ, mộ dung sông xin đánh. Lão tổ, mộ dung thái xin đánh một giây kế tiếp, mộ dung quỷ, mộ dung sắt trực hệ trưởng bối cảng là trực tiếp đứng dậy, rõ ràng, bọn họ chờ đợi ngày này tam kinh rất lâu rồi. đương nhiên, mặc dù là cái này dạng, từ đường bên trong như trước có không ít giữ được tính táo đầu nào tổ tại, thí dụ như mộ dung đế tộc trưởng lão hội tinh thần niệm sư nhị trưởng lão, không thích hợp. vẹn vẹn thổ lộ một đạo đang nói, đã là làm cho cả từ đường an tĩnh lại, tương đạo vô cùng kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc rơi vào nhị trưởng lão trên người, mà nhị trưởng lão lại là nhìn về phía mộ dung kiếm đế, nói ra, lao tổ, người này kế thừa thông thiên thánh võ viện đại thống, châu đáo đã thành muốn, tuy là không muốn thừa nhận thế nhưng luận địa vị lấy thông thiên thánh võ viện ở trí cao trong hội nghị vị trí trình độ nào đó mà nói tôi hoài thân phận bây giờ địa vị so với ngài cao hơn nhị trưởng lão cơ hồ là kiên trì nói ra lần này nói nhưng là một giây kế tiếp mộ dung kiếm đế bá một đạo nhãn thần đi qua cũng không sắp bén lại bao hàm không cho cự tuyệt uy nghiêm ách năm bị này đạo nhãn thần kinh sợ nhị trưởng lão chỉ có thể là ngượng ngùng cất miệng rụt cổ lại ngồi xuống lại từ ngày này trở đi ám kiếm xuất động cho các ngươi phân phối thí hoàng cấp vũ khí nhớ kỹ âm thầm theo dõi một ngày sự tình có thể vì liền một lần hành động kích sát Mộ Dung Kiếm Đế ánh mắt âm chắc chắc, lộ ra một loại âm tà phong mang, thật giống như đã nhắm ngay con mồi độc xạ, lúc nào cũng có thể sẽ cắn xé mà ra, ban mục tiêu một kích chí mạng một dạng Tô Hoài, chớ quên ngươi vẫn chỉ là cái hoàng cấp, bản đế cũng không tin, ngươi có thể cả đời vùi ở Thông Thiên Thánh Võ Viện không được." Mà nghe được mệnh lệnh ám kiếm kiếm thủ đã là cười khổ một cái. Quả nhiên, nói xong lời cuối cùng cái này khổ sai sự tình vẫn là rơi xuống trên đầu hắn. Giết Tô Hoài. Nói không khoa trương, mặc dù trang bị thị hoàng võ, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể đem cầm xuống. Ban đầu ở Nam Thành thời điểm, Tô Hoài vẫn chỉ là vương cấp đã có thể ác chiến hai vị ám kiếm mà bất bại, đồng thời đem hắn mang đi ám kiếm tính toán gắt gao, hoàn toàn để cho hắn sử dụng, người này tâm kê chi đáng sợ, không thua kém một chút nào hắn kinh khủng chiến lực. Hại thân đại hội thời điểm càng là Lâm trận đột phá hoàng cấp, thẳng vào tam tinh, chính diện đánh bại nửa bước đế cấp thân thiếu chủ 4. Mã Đức, đây con mẹ nó lao tổ là đem hắn cái này ám kiếm kiếm thủ gắt ở trên lửa nương a. Có thể nếu lao tổ phân phó, hắn cũng chỉ có thể ứng thừa. Là, mộ dung kiếm đế khí tức kiềm nén như trước, phản phát không tiêu diệt Tô Hoài, khẩu khí này liền tuyệt đối thuận không được một dạng. Vừa định kết thúc hội nghị làm cho rất nhiều mộ dung đế tộc cao tầng tan cuống lúc, bá một không hề có điểm báo trước. Mộ Dung Kiếm Đế sắc mặt chợt biến đổi, một đôi lão mâu thông suốt sắc bén, triển lộ ra một loại hùng hồn cùng bố. Bên trên chém cửu thiên, dưới đoạn cửu u khí thế ác liệt, trà sát được ở đây rất nhiều mộ dung cao tầng một trận ra rẻ làm đau. Làm sao vậy lão tổ? Đại trưởng lão nhìn về phía Mộ Dung Kiếm Đế. Mộ Dung Kiếm Đế không để ý tới, chỉ sắc mặt hơi vi âm trầm, dùng cái loại này dẹt qua chân trời, ánh mắt đâm về phía Viễn Vương, đồng tử hơi co lại, thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Không đợi đám người phản ứng kịp đây là chuyện gì? một đạo ẩn chứa khó có thể che giấu sát ý lạnh lạnh quát lơ tiếng đã từ bầu trời dáng lâm xuống như cái kia tạc thiên hạ lôi như cái kia quỷ vừa cấm phong nhiếp nhân tâm phách đột nhiên kinh hãi mộ dung lao tặc lan ra đây nhận lấy cái chết nộ thanh âm mãn hàm sát ý có như gió bão trong nháy mắt liền tịch quyển toàn bộ phong diệp núi thậm chí hướng chỗ xa hơn khuyết tán ra năm thế cho nên những thứ kia đang hướng phong diệp núi phương hướng chạy tới cưỡng giả cứng giả nhóm đều bị cái này lửa giận như lôi cả kinh giới chân lại đứng ở chỗ cực xa ngắm nhìn tiểu tử này sẽ không thật muốn làm mộ dung đế tộc chứ đây chính là viên quốc mạnh nhất đế tộc cứ việc những cường giả kia, trí cường giả sớm đã có suy đoán, thậm chí căn bản là hướng về phía náo nhiệt này tới. thế nhưng làm chân chính xác nhận tô hoài mục đích trong ngay mắt, vẫn là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. mà phong diệp trên núi, ba ba bá, lần lượt từng bóng người bạo khởi, nam nữ lao hấu, phổ thông tộc nhân, thiên tiêu, trung tầng, cao tầng mọi người đều đưa ánh mắt về phía màn trời bên trên. tại nơi này, hai đạo nhân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, cái kia sâm sâm sát khí như sóng chiều vậy vào tới, khiến người ta sợ run lên. tô hoài, đó là tô hoài, thật sự chính là tô hoài phía trước vân tỷ tỷ ở lễ đính hôn đã qua cái này thằng nhãi con, phế đi ta mộ dung đế tộc chuẩn thất đại kiếm đế, tuy nói lao tổ đẻ nặng không cho động thủ với hắn, nhưng hắn như thế nào còn dám đến ta mộ dung đế tộc tiêu gạo, đồ chó xủa. bên người hắn là ngoại tảo, cổ đế, là cổ đế. cái gì? cổ đế năm đó lẻ loi một mình bên trên phong diệp núi, khiêu chiến lao tổ, thậm chí đem lão tổ bị thương nặng cái kia vị. Xuyệt, muốn chết ta ngươi, không nên nói đừng nói, liền ngươi miệng dài rồi hả? hắn không biết cổ đế là mộ dung đế tộc tử thu sao, dám đem tiểu nhân đưa tới nơi đây. là mộ dung đế tộc đám người nhận ra tô hoài, nhất thời. Từng đạo tiếng kinh hô liền ở liên tiếp không ngừng vang lên tới, giống như phần phật gió núi một dạng tịch quyển toàn bộ phong diện núi. Tô Hoài, Mộ Dung Đế Tế, cùng Mộ Dung Đế tộc quan hệ giữa thập phần vi diệu những thứ này, Mộ Dung Đế tộc nhân đều biết, sở dĩ làm Tô Hoài mang theo sát khí ngút trời mà đến, bọn họ mới có thể theo bản năng cần trương, đổ mồ hôi. Không đợi Mộ Dung Đế tộc đám người phục hồi tinh thần lại, một đạo thương lão mà bén thân ảnh đã bạo khởi, chính là Mộ Dung Đế tộc trưởng lão hội đại trưởng lão. Tô Hoài, tốt một cái tiểu xúc sinh. Từ ngươi không phải ta Mộ Dung Đế Tế, Phục lao tổ sát mệnh, lấy cái chết địch đối đãi, Mộ Dung Đế tộc vương cấp đệ tử nghe lệnh kết thúc Cửu Tiên Đảng ma kiếm trận, chu diệt này liêu. Nghe được đại trưởng lão quát to một tiếng, tại chỗ Mộ Dung Đế tộc vương cấp đầu tiên là hơi một trứng giết Tô Hoài. Tô Hoài không phải Mộ Dung Đế tế rồi hả? Bởi vì Tô Hoài từ hôn việc còn chỉ có cao tầng biết được, còn chưa ở trong tộc truyền ra, Sở dĩ rất nhiều tộc nhân đối với lần này cũng không cảm kích, trong lúc nhất thời, lại còn có chút không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng loại này lưỡng lực cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chúng vương cấp chính là cùng tiêu lên đáp lại, kiếm xuất võ, kiếm khí cổ đảng, từng đạo sắc bén linh lực phóng lên cao. Sau một lát, Phong Diệp trên núi không, nhất tôn cầm trong tay cự kiếm kim giáp chiến thần, kiếm khí lâm lâm cấp tốc kết thành. Ta xem ai dám?" Không đợi kiếm khí lăng liệt kim giáp chiến thần triệt để ngưng tụ, Cổ Đế Mầm Thiên Sắt đã là chợt quát một tiếng, ném ra mấy con băng tàng cổ. thao thiên linh lực dưới sự kích thích, một cỗ thấu triệt cự u băng lãnh thủy triều tịch cuồn ra, đến gần vô hạn tuyệt đối linh độ uy lực kinh khủng hung hãn nộ tung. Trong đáy mắt, giang rắc một chưa thành hình kim giáp thần tướng hóa ra là trực tiếp bị đông cứng toải, nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, cái này trong đáy mắt, Mộ Dung Đế tộc chúng vương cấp giờer S kiếm khí, linh lực đều bị đông thành kem, khắc băng. Cổ đế môn nhi rõ ràng vương đối vương, tướng đối tướng, kiếm đế lao tắc không có đi ra, ai cũng mơ tưởng đụng tới Tô viện trưởng chốc lát gáo. Mà Tô Hoài từ đầu đến cuối bay trên không trung, vẫn không núc núc, thần sắc hờ hững, cái kia hờ hững được không phải kẹp một tia cảm tình sắp thai ánh mắt đảo qua phía dưới đoàn người, lập tức ở đỉnh núi từ đường trước cửa, đạo kia thương lão mà lộ ra cực hạn bén thân ảnh trên người dừng lại, ngập trời tức giận, sát ý đột nhiên bạo khởi. Mộ Dung lão cậu, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tiểu xúc sinh, nhiều lần phạm ta Mộ Dung, bây giờ còn dám dẫn người xuống núi, quả thật muốn chết phải không? Hai âm thanh cơ hồ là một chiếc một sau vang lên phía dưới, Mộ Dung Kiếm Đế thân ảnh thân ảnh lộ ra sắc bén, một cước giẫm bạo xả mà ra, trôi nổi tại phía chân trời, sắc mặt tái xanh. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này không còn sống lâu nữa nhãi con lại dám dẫn người xuống núi, trực tiếp bước đến hắn Mộ Dung Đế tộc gia tộc cửa chính. Cái này thằng nhãi con làm sao dám đó a? Cách Thông Thiên Thánh Võ Viện, không có tứ hung chân linh đại trận ra chỉ, tuy là hắn có thể lại bày ra tứ hung hủy thiên đại trận tới, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chân chính đáng giá lưu ý ngược lại là bên người hắn cổ đế. Mầm Thiên Sát, ngươi cái lao tặng, ta Mộ Dung Đế tộc thanh toán gia sự, ngươi tới xem náo nhiệt gì? Mộ Dung Kiếm Đế đáy mắt có hận. Ma Đức, phía trước ở Thông Thiên Thánh Võ Viện, nếu không phải là cái này đáng chết mầm lao tặc, đỗng nhiên xuất thủ chặn ngang một vậy, hắn cùng âm đế quân dưới sự liên thủ, sợ là sớm đã năm. Bốn đem Tô Hoài bắt lại. Giả sự. cổ đế thần sắc làm khoa trương hình dáng, ngươi mộ dung đế tộc cùng Tô viện trưởng trong lúc đó từ đầu tới giả sự. Đừng quên, Tô viện trưởng đã lui ngươi mộ dung đế tộc hôn, là ngươi cái này lao thất phu nhiều lần bạm phạm, nói năng lô mãng, loạn thư viết linh tinh, bây giờ ta mầm tiên sát đã Thông Thiên Thánh Võ Viện Phó viện, viện trưởng tìm ngươi tính toán rõ ràng ngươi đại bất kính tội, ta cái này cái phó viện tự nhiên gánh vác lao động cho nó năm. Không đợi cổ đến nói xong, Tô Hoài đã là hướng hắn khoát, khoát tay. Không có phiền phức như vậy. Hắn sang quắc ánh mắt đinh chết Mộ Dung Kiếm Đế, lạnh lùng nói: Hôm nay, ta chính là tới giết người. Mộ Dung Kiếm Đế trong lòng chi nộ, đáy mắt chi nộ cũng không so với Tô Hoài thiếu, cả giận nói: Tốt một cái không biết trời cao đất rộng Tiểu Súc Sinh, thật sự cho rằng cách tứ hung chân linh đại trận, ngươi còn có cùng Đế cấp đánh một trận bản lĩnh không thành, hôm nay tới, cũng đừng nghĩ ly khai. Hắn nhìn chăm chăm sắc mặt tái xanh Mộ Dung Kiếm Đế, giống như một thanh ra khỏi vỏ cùng đao, một tòa đem phun mà đã xảy ra là không thể ngăn cản hỏa sơn, lao Súc Sinh. Ngày hôm nay coi như đem cái này Phong Diệp núi san bằng, ta cũng nhất định phải lấy ngươi mạng chó." Dận giữ Mộ Dung kiếm đế ngược lại là cười lạnh, "A, khẩu khí thật là lớn. Hôm nay ngươi liền vĩnh viễn ở lại Phong Diệp núi a, tránh cõi bản đế lại đi tìm ngươi." Một giây kế tiếp, bên trên chém Cửu Thiên, dưới đoạn Cửu Vũ kiếm khí khuynh thiên tịch quyển. Chương 208: Tô Hoài mười bát khổ địa ngục chấn động hám thế gian, thần yên xuất thế, Mộ Dung kiếm đế kinh dị. Chương 212: Tô Hoài mười bát khổ địa ngục chấn động h thế gian, thần yên xuất thế, Mộ Dung kiếm đế kinh dị. "Hôm nay ngươi liền vĩnh viễn ở lại Phong Diệp núi a, chánh cõi bản đế lại đi tìm ngươi." một giây kế tiếp kiếm khí như cầu rồng trong nháy mắt kiếm chiêu kiếm khí kiếm cương kiếm ý kiếm thế kiếm đạo kiếm tâm hợp lại là một bảy hợp kiếm phong mộ dung đế tộc cực hạn chiêu số đột nhiên bị thi triển ra bên trên chém cửu thiên dưới đoạn cửu đũ không có gì sánh kịp vạn đũ s kiếm pháp bộ dạng trong nháy mắt cắt màn trời cắt tầng mây chém rách không gian không hổ là mộ dung kiếm đế đế kiếm pháp tướng vĩ lực ngưng kết tốc độ đều là trước chuẩn thất đại kiếm đế mộ dung sát mấy chục lần mộ dung kiếm đế đem đế kiếm pháp tướng nắm ở trong tay lùi thân khởi bước giơ kiếm đánh xuống nước chảy mây trôi vì lực khủng bố đến lệnh quanh mình không gian đều không ngừng run rẩy phá núi thức hướng phía tô hoài hung hán hạ xuống tốc độ kinh người chớp mắt tới vậy đi thử một chút ta nhìn hôm nay ai chết trước bắt đầu tô hoài quát lên một tiếng lớn đệ ở trong lòng tòa kia hỏa sơn hung hãn phun trào hung hung kiêu hận cùng sát ý từ toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một tế bào bên trong vào tràn ra tới phóng lên cao đồng thời hất tay một cái một cái phá dọa cá bị trên không thế khởi Càng không lâu bích lạc đế quân cancolo can vi thiên địa lạc khôn ngũ hành hóa âm dương có thể hấp xâm la và vật có thể làm đế cấp một kích toàn lực 4 khá lắm Bích Lạc Đế quân dĩ nhiên là liền vật này đều chuyển cho Tô Hoài. Thấy như vậy một màn, chỗ từ xa, trước sau chạy tới Tây môn rủ đế, hoàng phủ ngự đế đám người, con ngươi đều là hung hăng co dù lại. Mộ Dung Kiếm đế đáy mắt càng là hung hăng rũ lên. Đáng chết, Bích Lạc lão quỷ tròn nên ngay cả vật này đều cho cái này thằng nhãi con. Càn Khôn Lâu, đây chính là hắn mặc dù thân là đế cấp cựu tinh định phong cũng như trước đối với Bích Lạc đế quân có chút kiêng kỵ nguyên nhân. Đã từng, hắn cùng với Bích Lạc đế quân từng đại chiến một trận, có Càn Khôn Lâu ở, hắn căn bản không đả thương được Bích Lạc đế quân chốc lát góc áo, nếu như lại tăng thêm âm dương can, hỗn độn sợ. Cứ không móc câu Bích Lạc Đế Quân toàn lực làm lời nói, cho dù giết không chết hắn, cũng có thể làm cho hắn trung thân rơi xuống đế cấp, đế cấp thất tinh trở xuống vô địch hậu thế, tháng 7 năm 2 một tinh ở trên, siêu phàm phía dưới chia 5 năm, Bích Lạc Đế Quân khủng bố cũng không nói dạo. Mà Càn Khôn Lâu chính là Bích Lạc Đế Quân bốn cái hộ thân bảo vật trung mạnh nhất nhất hiện. Trong ngay mắt, Phệ Mộ Dung kiếm đế phá núi thức bị phá giải, thậm chí, 10000 thức đế kiếm pháp tướng đều bị cắn nuốt phân nửa. Cái này, làm sao có khả năng? Mộ Dung kiếm đế con người trưởng lớn, vô cùng giật mình cùng hãi nhiên phải biết rằng, Càn Khôn Lâu trong tay Bích Lạc Đế Quân thời điểm có thể không có có loại này uy lực a. Nhiều lắm có thể tiếp được kiếm khí chung kích, tuyệt đối không thể tổn hại làm bị thương hắn đế kiếm pháp tướng. Nhưng là, bảo vật này đến rồi Tô Hoài trong tay, phát huy uy lực lại so với trong tay Bích Lạc đế quân uy lực càng lớn. Không dám tin tưởng, không thể nào hiểu được. Mà Tô Hoài, khoe miệng câu động lấy một vẻ khát máu cười nhạt từ được đến Bích Lạc đế quân tặng cho phá rọ cá hắn liền chỉ động tới một lần, chính là mở ra hung nhãn thông tìm kiếm đế quân hạ lạc cái kia một lần, cũng chính là cái kia một lần, hắn phát hiện trong đó huyền cơ. Đó chính là, cái này rọ cá tuy là có thể dùng bất luận một loại nào lực lượng thôi động, sử dụng nhưng chỉ có thao thiết võ đạo rèn luyện ra linh lực cùng giỏ cá phù hợp nhất có thể đem giỏ cá huy lực tối đại hóa phát huy được vậy đại khái chính là đế quân đem giỏ cá lưu cho nguyên nhân của hắn cũng đế quân đối với hắn tô hải không tiếng động lưu hái một giây kế tiếp tô Hoài đáy mắt sát khí phun trào mới bắt khổ địa ngục hiện tượng cùng với nói hắn tế khởi giỏ cá làm như vậy là để ngăn cản mộ dung kiếm đế thế tiến công chi bằng nói là vì tranh thủ thời gian sáng tạo công kích khe hở trong mắt đầy trời huyết hải phun trào xí liệt biển lửa giàn tiên lạnh lạnh hàn ý tịch quyền, dạ bí phong lừ vũ, Bách Sơn làm nhạc hướng phía mộ dung kiếm đế đè xuống đầu huyết trì địa ngục, nóng rực địa ngục, băng sơn địa ngục, dây thường đen địa ngục, thạch áp địa ngục, năm tòa địa ngục đồng thời triển khai, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó, chết hình địa ngục, đồng trụ địa ngục, lưu hờ ngục, tiễn đao địa ngục, nghiệt kính địa ngục 18 tầng địa ngục tầng tầng triển khai, một vòng trừ một vòng, một vòng ba một vòng, thuẫn thành hủy thiên địa chi thế. Từ thị giác sung lượng nhìn lên, hóa ra là mạnh hơn Sa Bích lạc đế quân cái bị giọ cá nuốt một nửa đế kiếm pháp tướng. Cái mãnh liệt đánh vào thị giác 4. Cái kia lấy tôi hoài làm trung tâm triển khai kiềm nén vô cùng khủng bố khí trăng năm. Đây là mười bát khổ địa ngục. Bích lạc đế quân tuyệt kỹ thành danh, mười bát khổ địa ngục. Ngoại tào tôi hoài có thể đồng thời đem mười bát khổ địa ngục cụ hiện đi ra. Không hổ là bích lạc đế quân truyền nhân ý ba Lần trước Bắc Long Thành bảo vệ chiến thời điểm, tiểu tử này còn chỉ có thể thi triển ba tòa địa ngục a. Lúc này mới qua bao lâu đây là kinh khủng bực nào thiên tư. Nhìn trời màn bên trên đột nhiên xuất hiện, tầng tầng nệp ra, triển khai mấy vạn mét 18 tầng địa ngục, chỗ cực xa đến đây tấu náo nhiệt, xem cuộc chiến cường giả không khỏi là bị tôi hoài thực lực kinh khủng, chiến lược kinh động. Phải biết rằng. Năm đó Bích Lạc Đế Quân tốn thời gian 20 năm sáng chế chiêu này, lại tốn thời gian 50 năm hoàn thiện chiêu này, 18 tầng địa ngục lần đầu đồng thời hiện thế đã là Bích Lạc Đế Quân xương đế chuyện sau đó. Mà tôi hỏi đâu? Hoàng cấp chi khu mà thôi A4. Thi triển ra 10 bát khổ địa ngục lại không thể so với ban đầu Bích Lạc Đế Quân thua kém. Khủng bố. Người này vô luận là thiên tư vẫn là chiến lực, đều kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Bất quá bốn. Đám người một trận lập đầu, tôi hỏi cuối cùng là tuổi quá trẻ a, nghĩ bằng chiêu này chiến thắng mộ dung kiếm đế lời nói, ai, mặc dù là đế kiếm pháp tướng chỉ còn lại có 5000 M cũng như chứ khó gần như không có khả năng khó. Quả nhiên, một giây kế tiếp, với anh, Mộ Dung kiếm đế tay cầm đế kiếm pháp tướng lịch phạt mà lên, mệnh trùng trong nháy mắt, 18 tầng địa ngục tầng tầng nghiền nát tan vỡ, giống như là bị tàn nhẫn đập xuống đất thủy tinh mở dạng, vỡ vụn, biến thành đầy trời bắn tóe lôn đốm lâm tấm. Không chịu nổi một kích, Mộ Dung kiếm đế đáy mắt sát khí không hề che giấu dũng động, một kiếm phá núi thức bị giọ cá tốt vệ, một kiếm lịch phá 18 tầng địa ngục, giữa lúc Mộ Dung kiếm đế kiếm thứ ba sắp xuất hiện chưa ra thời điểm. Giao giao hoàn toàn tan vỡ mở 18 tầng địa ngục bên trong, ngập trời huyết lãng chiếu xuống. Giống như một cái biển máu một dạng đem mộ dung kiếm đế thôn vẹt đi vào. Huyết trì địa ngục. Không thể nào đâu huyết trì địa ngục ở 18 tầng địa ngục chung không tính là tối cường, không có khả năng vây được mộ dung kiếm đế. Đám người nghị luận. Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vẻ quỷ dị thần sắc huyết trì địa ngục. Dĩ nhiên không phải. Cái này ngập trời huyết thủy mà nhãn, chính là trước sau nuốt chửng Ma Sơn lão tổ, âm đế quân một thân khí, tiến hóa được buộc phát quỷ dị máu cửu vũ huyết môi, có thể ở vết môi hình thái cùng dịch thể huyết hại hình thái như thường cát. Hắn hoàng cấp thực lực thi triển ra 10 bát khổ địa ngục căn bản đỡ không được mộ dung kiếm đế đế kiếm pháp tướng, điểm ấy chẳng lẽ Tô Hoài không biết sao? A, hắn đương nhiên biết. Sở dĩ phóng xuất mười bát khổ địa ngục, bất quá là vì ở triển khai mấy vạn mét mười tám tầng địa ngục che lấp phía dưới phóng thích huyết mũi, hóa thành huyết hải, cho mộ dung láo cẩu tới nhớ âm mà thôi. Thật coi hắn là nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu liền cảm dĩ hoàng cấp chi khu sông viêm quốc tối cường đế tộc mãng phu sao. Thật coi hắn không biết cách tứ hung chân linh đại trận, hắn căn bản không có chính diện chiến thắng mộ dung kiếm đế nắm trả sao? Đây quả thực là thiên đại chế cười Tỉnh táo lưu hoa, điên cuồng thực thi năm. Hắn thủy trung là ở thực tiễn này nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực cũng không mâu thuẫn xét lượng. Lao tặc. Ngươi liền tương bước một, chết ở lão tử cho ngươi như hoa tốt trong phần mộ a. Tu Hoài đáy mắt băng lãnh tiềm thức, khoe miệng tàn nhẫn câu động. Cái này trong máy mắt, từ Tu Hoài trên người thả bắn ra, cái kia tà dị khí trạng, làm cho cách hắn gần nhất cổ đế đều là hàng loạt tê cả da đầu quả nhiên, tô Viện trưởng trên người lang tính mới là đáng sợ nhất. Như là chó sói bạo ngược, như là chó sói mang thủ, như là chó sói hung ác. Mà Tu Hoài, mình nhưng là hai cánh tay thắp thiên mở ra, bá nói mười ngàn thước ngân quang tử trên người lao ra, chính là tiến hóa đến vạn chân mười ngàn thước, sở hữu đế cấp thực lực hư không vạn chân ngân long. Gần như cùng lúc đó, thình thịch. Mộ Dung Kiếm đế cả người kiếm khí hóa kiếm cương, kiếm cương nổ tung hộ thân, giống như vạn cân thuốc nổ đồng thời bạo tác mở dạng, gắng gượng đánh tan huyết hải, mở một đường mau tới, hãy nhìn cái kia mơ hồ trắng bệnh sắc mặt sẽ biết, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã là bị huyết mối hành hạ đến không nhẹ, tiêu hao khá lớn. Phải biết rằng, Cửu U huyết muỗi người mang pháp tắc nhưng là vũ trụ cấp, mặc dù là tàn khuyết không đầy đủ, đó cũng là vũ trụ cấp. Lúc này, không đợi Mộ Dung Kiếm đế thở phào, ngoa tạo. Cái kia 100000 thước chiều cao giữ tận ngân sắc nô công đã là công lên, khẩu khí sắp bén, mỗi một cái nô công đủ đều giống như một bà bén loan đao. Ngươi làm bản đế là Ma Sơn như vậy phế vật sao? Mộ Dung Kiếm Đế giết đảo. Hắn cùng Ma Sơn Lão Tổ mặc dù đều là đế cấp cựu tinh đình phong, nhưng ai cũng có sở trưởng riêng. Nếu như nói Ma Sơn Lão Tổ thiện thủ lời nói như vậy, hắn Mộ Dung Kiếm Đế thì nhất thiết công cho rằng bung tha toàn bộ phòng ngự là đại giới, đổi lấy cực hạn bé lực lượng. Thê Thiên, Liên Điện, Trạng Hải, Đoạn Hùng, Ma Sơn Lão Tổ không phá nổi Đại Ngô công phòng, không có nghĩa là hắn Mộ Dung Kiếm Đế không phá nổi. Hắn trong nháy mắt nhớ lại Ma Sơn Lão Tổ ác chiến Đại Ngô công lúc hình ảnh. Khoang khắc, độc chúc với đế cấp sinh mệnh thuế biến khí tức, sinh mệnh ngọc chế dung nhập đế kiếm phát tướng. Hán chính là nhớ rõ, cái này vạn chân xúc sinh có thể miễn dịch vật lý công kích, liền nguyên tố công kích đều đối nó thương tổn khá thấp. Nếu muốn phá vỡ xúc sinh này phòng ngự, chỉ có dùng mạnh hơn sinh mệnh áp chế dung nhập thế tiến công bên trong. Chết. Mộ dung kiếm đế nơi cổ họng phun ra một đạo mãn hà băng lãnh khí tức sát phạt ký tự, hung hãn một kiếm tê thiên chém úm Một kiếm này, không tiếng động, bởi vì thanh em còn chưa kịp quyết tán cũng đã bị phần ngưng kia không gì sánh kịp. đệ nhất thiên hạ sắc bén sở chạm diện năm. Một kiếm này. Tuyệt cường, bởi vì kiếm phong chỗ đi qua liền không gian đều giống như vòng xoáy một dạng và mèo, hỗn loạn ba động không ngừng. Ba kiếm ảnh lóe lên, trong nháy mắt mệnh trung ở trên hư không vạn chân ngân long trên người, phốc, lợi khí mở ra huyết độc chi khu âm thanh theo nhau mà tới. Ngoa tảo, trước mắt bao người, đế cấp thật 160 lực hư không vạn chân ngân long ở nơi này cực hạn bén một kiếm trước mặt hóa ra là không có năng lực phản kháng chút nào bị cắt mở, chém làm hai đoạn, lúc này hướng phía phía dưới phong địa núi, dầm nguyên thủy rơi xuống. Một giây kế tiếp, ba đó là một loại mắt thường không thể chớp đã thậm chí tinh thần nhận lực, linh hồn lực đều không thể chọc nã tốc độ kinh khủng, là một loại vô cùng trí sắc bén xé rách không khí, xé rách không gian tiến hành tự liên ngắn không gian khiêu dược, vượt qua thuần túy tốc độ một loại khác cực hạn. Không không một giây trong lúc đó, mộ dung kiếm đế đã là áp sát tới tô hoài trước mặt. Bản đế nói, hôm nay ngươi muốn minh viễn ở lại chỗ này. đang nói vang lên, một kiếm chém dụng. Tô Viện Trường. tránh mau a! Cổ đế tình thế cấp bách chợt quát, ném ra bên trên băng tẩm cổ muốn đông lại mộ dung kiếm đế thế tiến công, lại dĩ nhiên là không còn kịp rồi. Đáng chết! Vạn Vạn không có nghĩ tới những thứ này, năm mộ dung lão cầu tiến bộ kinh khủng như vậy, thực lực này so với hắn trước đây khiêu chiến đối phương thời điểm mạnh không chỉ gấp mấy lần. Không không một giây, cái này đã vượt rất xa đại não phản hồi thông tin đối với thân thể cho ra tương ứng chỉ lệnh ngắn nhất thời gian sử dụng năm. Chỉ có thể hết hồn lấy, mắt mở trừng trừng nhìn lấy Tô Hoài bị mộ dung kiếm đế một kiếm chặn ngang chặt đứt. Xong, Tô Hoài xong. Cái này trong mấy mắt, xa xa xem cuộc chiến Tây môn Dược Đế, hoàng phủ ngự đế nhóm cường giả cũng là một trận thảm tiếc. Tô Hoài a. ngút trời chi tư, nhưng trung quý hủy vu niên ngôn còn vừa thôi muốn lấy hạ khắc thượng địch phạt đế cấp đối với hắn mà nói còn quá sớm a lấy xong phương cái kia nhìn lẫn nhau vì tử thủ tư thế tuy là tô hoài gián rồi cái này chém eo mà không chết rơi xuống mộ dung kiếm đế trong tay hắn cũng như trước chết chắc rồi hết lần này tới lần khác lúc này ông nhất trùng làm cho rất nhiều đế cấp sợ hết hồn hết vía khí tức đột nhiên từ khác một cái phương hướng tịch quấn ra hơi thở này thần yên ngay cả ta đều cảm thấy hết hồn a ít nhất là thí đế cấp bậc thí đế vũ tô hoài đây là muốn cùng mộ dung kiếm đế đồng quy vu tận a chỗ cực xa chúng đế cấp kinh ngạc còn chân chính kinh động đến chúng đế vẫn là ngoại trong biển máu kia tại sao lại toát ra một cái tô hải đúng vậy huyết môi biến thành trong biển máu tô hải thân ảnh hiện lên mà cái này cổ lệnh ở đây chúng đế tâm sợ run rẩy sinh ra một loại giống như đầu đỉnh treo kiếm bản bị uy hiếp cảm giác thần yên khí tức chính là xuất xứ từ tô hải trong tay cái viên này tiểu tiểu quý giáp đó là tô hải ngoại tào vậy vừa nãy bị mộ dung kiếm đế chém dụng là ai chương 209, thần yên trọng quyền pháo cùng huyết mũi phân thân mộ dung kiếm đế chết rồi chương hai thần trọng quyền pháo cùng huyết mũi phân, phân thân mộ dung kiếm đế chết rồi trong biển máu chính là tô hải Vậy vừa nãy bị mộ dung kiếm đế chém dụng là ai? Chúng đế kinh ngạc thời gian, mộ dung kiếm đế đồng dạng ý thức được điểm này, đột nhiên kinh ngạc. Vậy đột nhiên gian ý thức được vừa rồi vây khốn không phải là hắn truyền thừa từ bích lạc đế quân huyết trì địa ngục, mà là huyết mũi. Phía trước cắn nuốt ma sơn lão tổ, âm đế quân khí huyết con kia cử đại, quỷ dị huyết hồng Hắn biết tô hoài là trùng ma, mỗi một trùng côn trùng đều có một loại hoặc là nhiều loại cường đại năng lực đặc thù. Chẳng lẽ dùng huyết dịch chế tạo phân thân cũng là huyết mũi năng lực một trong? Bị hắn chém eo chính là giả tôi hoài, trong biển máu chính là cái kia mới là thật. Đáng chết, đây là cái trọng là Tô Hoài cái kia lang tệ tự sớm bố trí xong cái trọng. Trong lúc nhất thời, mộ dung kiếm đế trong đầu rộng rãi sáng sủa trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu hắn thấy Tô Hoài chính là giả, là huyết muội dùng huyết dịch biến thành phân thân, Tô Hoài sợ dĩ vừa lên tới liền khiêu khích, vừa lên tới liền lấy ra Bích Lạc lão quỷ cản cô lâu, vừa lên tới liền sử xuất 10 bát khổ địa ngục loại này truyền thừa từ Bích Lạc lão quỷ chiêu bại kỹ năng, vì chính là hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm cho hắn cho rằng giả phân thân là thật Tô Hoài mà Tô Hoài chân thân. Thì vẫn giấu ở huyết muội biến thành trong biển máu, chờ đợi thời cơ, khởi động thần yên, muốn đem hắn một lần hành động nghiền diệt. Đây chính là thị đế vũ a kinh khủng kia, thuần túy thần nhiên khí tức, dù hắn cái này đế cấp cựu tinh đỉnh phong cũng không ở một xe tinh hải thì riêu. Thảo nào, khó trách khó trách hắn một kiếm chém eo tiểu tử này, cư nhiên không tránh không né, chưa chắc là hắn tránh không thoát, nhưng tất nhiên là hắn không muốn tránh. Cái này đáng chết thằng nhãi con thật đúng là, thật là khủng khiếp tâm cơ. Cái này trong nấy mắt, dù hắn không thừa nhận cũng không được, tô hoài hung tàn khát máu như lang, quỷ kế đa đoan như bái. Dù hắn không thừa nhận cũng không được, tô hoài lần này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực thận trọng kế sách, đích đích xác cho hắn tạo thành ý hiệp có thể thì tính sao? Mộ Dung Kiếm Đế nhãn thần sắc bén, Tô Hoài cơ quan tính hết, nhưng cuối cùng là tính sót một điểm lấy hắn hoàng cấp chi khu muốn phát động thí đế vũ uy lực cũng không phải một chốc có thể hoàn thành, mà hắn trạng phá không gian tiến hành cự ly ngắn không gian khiêu rượng, chạm sát Tô Hoài chân thân, chỉ cần không, không một giây, cái này thằng nhãi con vẫn là quá ngây thơ rồi, hắn căn bản không cơ hội khởi động thí đế vũ. Ý niệm tới đây, Mộ Dung Kiếm Đế không chút do dự chạy về phía trong biển máu Tô Hoài, kiếm khí phun trào, vô cùng sắc bén phần phật bắt đầu khởi động, nhưng vào lúc này, sắt một cước dưới giống như là ngột bị cái gì đồ vật vấp ở mở dạng, cúi đầu nhìn một cái, đáng chết là đầu kia màu bạc vạn chân đại nô công. Đồng thời, phía trước bị chém làm hai đoạn đại nô công, đoạn thân thể đã một lần nữa ghép lại, hoàn hảo vô tổn mộ dung kiếm đế nhất thời chóng mắt máy động đột. Trong lòng mạnh mẽ hái, xuất sinh này không phải là bị hắn chém sao? Đây cũng là tứ hung đào nụt võ đạo chỗ kinh khủng, tái sinh tạo hóa, liền gây chi, khí quan trở, các loại đều có thể tái sinh, càng không nói đến thân thể ghép lại, hoàn mỹ nặng tiếp theo loại này tiểu nhi khoa thao tác, nhìn như kinh khủng thương tích. Trên thực tế, đối với tìm hiểu đào võ đạo hư không vạn chân ngân long mà nói, liền thường cân động cốt cũng không tính. Mộ Dung Kiếm Đế có chút nóng nảy, Tô Hoài uy hiếp không được hắn, đầu này vạn chân đại ngô công cũng uy hiếp không được hắn, thế nhưng, thì Đế Vũ, thần yên, cũng là liền hắn đều muốn bị run rẩy, sợ hết hồn hết vía nhân vật khủng bố mã đức, đây chính là tử tế bảo cấp độ, cấp độ gen đem một người tồn tại triệt để xóa khủng bố lực lượng a. Mộ Dung Kiếm Đế đánh chết cũng không nghĩ đến, hắn sẽ bị Tô Hoài tính kế, càng không nghĩ đến Tô Hoài lại dám sử dụng thần yên loại này cấm kỵ cấp bậc lực lượng. Dưới tình thế cấp bách, Mộ Dung Kiếm Đế liên tiếp mấy kiếm chém ra, nhưng là năm, thương thương, chỉ có kim thiết giao qua một dạng thanh âm không ngừng truyền đến phía trước một kiếm là có thể trực tiếp đem hư không vạn chân ngân long chém thành hai đoạn uy lực. giờ này khắp này mà ngay cả xúc sinh kia ngân sắc đều không cách nào phá vỡ. cái này trong máy mắt, bộ dung kiếm đế phảng phất tim đập loạn vô một dạng. đột nhiên ý thức được lúc trước đại ngô công bị hắn một kiếm chặt đứt cũng là tô hoại kế hoạch một bộ phận. vì chính là để cho hắn yên tâm thả lòng cảnh giác, làm cho đại ngô công ngăn chặn hắn, tốt khởi động thí đế vũ. đáng chết, nhãi con, bản đế thừa nhận xem thường ngươi, tâm cơ của ngươi cùng tiềm lực của ngươi giống nhau đáng sợ, có thể ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại bản đế rồi sao? liền để cho ngươi trước khi chết, kiến thức một chút chân chính đế cấp uy lực đang nói như sấm đánh nổ tung. Mộ Dung Kiếm Đế hai tay nắm ở đế kiếm pháp tướng, kiếm chiêu, kiếm khí, kiếm cương, kiếm ý, kiếm thế, kiếm đạo, kiếm tâm đồng thời vận chuyển. Lúc trước bị dòi cắn nuốt chỉ còn lại có 5.000 em mở đế kiếm pháp tướng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh bị tu bổ. Xem thấu Tô Hoài mục đích, Mộ Dung Kiếm Đế ngược lại thì bình tĩnh, tỉnh táo lại. Càng là nguy cấp càng là lãnh tĩnh. Đây chỉ là cường giả đỉnh cao cơ bản tâm lý tố chất mà thôi. Một màn này thấy chỗ cực xa xem cuộc chiến chúng đế cấp nhóm một trận lát đầu. Tô Hoài kế sách hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy kế sách đều hiện ra tái nhận vô lực. Từng. Hắn không có cơ hội khởi động thí đế vũ. Dù cho hắn cơ quan tính hết, nhưng vẫn là kém một chút. Mà kém điểm này sẽ muốn mạng của hắn. Chúng đế nghị luận thời gian. Mộ Dung Kiếm Đế trong tay đế kiếm pháp tướng đã là chữa trị hoàn thành, trở lại 10.000 thước. Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, ba chém kiếm quang lóe lên. Rõ ràng còn là một dạng phá núi thức, vi lực cũng là phía trước số lượng hơn gấp 10 lần. Trong nấy mắt, cái tiêu cực hạn phong mang tiếp xúc không khí, không gian toàn bộ vỡ nát, không gian sụp đổ, như lỗ đen ánh mắt không gian liệt phùng tầng tầng lớp lớp rung tiến ra. Mộ Dung Kiếm Đế đáy mắt tàn nhẫn coi như tô hoại có thể tránh thoát một kiếm này. Thời hạn sắc bén duy lực đưa tới không gian sụp đổ cũng sẽ đem Tô Hoài cái này thằng nhãi con thân thể sẽ thành mảnh nhỏ, làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Ngay lập tức, một kiếm rơi, huyết hải tiêu tán, vô luận là cầm trong tay Thí Đế Vũ Tô Hoài vẫn là cái kia mảnh nhỏ ngập trời huyết hải, đều chôn vùi vào phần kia cực hạn sắc bén phía dưới, chỉ còn lại có cái kia quy giáp một dạng Thí Đế Vũ xuống phía dưới cấp tốc truy lạng. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung kiếm đế phía sau đột nhiên bốc lên một lớp mồ hôi lạnh, như đứng ngồi không yên, như độc xà nằm úp sắp sống, từ sau trên sống lưng nổi lên một loại âm siêu siêu hàn ý. Phía sau có nguy hiểm đánh tới, cổ hơi thở này tự nhiên Đột nhiên một trận sợ hết hồn hết vía mộ dung kiếm đế trước tiên liền ý thức được, hắn điện tốc độ xoay người, nhưng mà, đâm vào mi mắt cũng là Tô Hoài. "Không phải, phải nói là vận chuyển đào ngột võ đạo, chữa trị tự thân, giờ này khắp này hoàn hảo không hao tổn Tô Hoài." Hư không vạn chân ngân long có thể sử dụng đào luật võ đạo ghép lại thân thể khôi phục nhanh chóng, hắn Tô Hoài lại vì sao không thể? Ngay lập tức, mộ dung kiếm đế bối rối. Đến cùng cái nào Tô Hoài mới là bản thể? Nếu như cái này Tô Hoài là thật, trong biển máu kia cầm trong tay thì đế vũ là ai? Có thể làm chứng kiến sau lưng Tô Hoài, nét miệng lên một màn kia tàn nhẫn, bạo ngược Nưu kế được như ý độ cung lúc, mộ dung kiếm đế chắc chắc, ma đức, cái này mới là Tô Hoài, ngay từ đầu bị hắn chém eo mới là thật Tô Hoài. Cái gia hỏa này, người điên. Lấy hoàng cấp đối lên hắn cái này đế cấp cựu tinh đỉnh phong, lại không tiếc lấy thân làm mồi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hoài dùng hành động cho ra trả lời. Thần yên truyền thân một hầu như chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động, ký sinh tại hắn hai cánh tay tế bào cơ bắp, tầng ngoài trong tế bào vạn triệu thần nhiên nạo chủng táo động, cái kia tính mật màu xám cho nhan sắc bao trùm hai cánh tay, phun trào thần nhiên khí tức cường đại trước đó chưa từng có. Tô Hoài còn có một cái thí đế vũ giữa hai người khoảng cách không đủ một mét mà mới vừa thả hết đại chiêu mộ dung kiếm đế đang nằm ở một cái lực cũ đã qua lực mới chưa sinh tình cảnh lúng túng căn bản phản ứng không kịp nữa trong điện quan hòa thạch cuốn quanh thần niên nắm đấm hung hãn đánh phía gần trong gang tấp mộ dung kiếm đế ngay lập tức anh mộ dung kiếm đế đường đường đế cấp cựu tinh đỉnh phong cường giả phân nửa bên trái thân thể trong nháy mắt sẽ không có tiêu thất tiêu diệt bị cái này không có gì sánh kịp lực lượng từ nơi này trên đời tuyệt đối lao đi liền một tế bào đều không có còn lại tô hải đáy mắt ngọn lửa báo thù bốc lên hắn nói qua muốn cho mộ dung kiếm đế từng bước đi vào hắn hoa tốt trong mộ lấy lực địch lại mộ dung, hắn sẽ không ngu như vậy, Tỉnh Táo Nhu Hoa, điên cuồng thực thì muốn xử lý mộ dung kiếm đế, chỉ có dùng trí, chỉ có dùng một vòng tiếp một vòng kế sách mới có thể làm cho hắn lấy hoàng cấp chi khu, chôn vùi kiếm đế. Hắn tại sao muốn lấy thân làm mồi? Đơn giản, lấy mộ dung kiếm đế thực lực, mặc dù là phong xuất thần yên nạ nội trùng hình thành tịch diện hồi vụ, cũng đồng dạng có thể bị mộ dung kiếm đế kinh khủng kia hộ thân kiếm cương phòng vệ, dù sao hắn thần yên nạ nội trùng là sống, là sống thì có bị giết chết có khả năng. Lấy thân làm mồi, đương nhiên là vì cách mộ dung kiếm đế gần hơn, làm cho chắc lần này thần yên trọng quyền biến đến kín không kẽ hở vạn vô nhất thất. đồng thời, sử dụng huyết mũi cắn nuốt ma sơn lao tổ, tạo đế quân hai cái đế cấp cả người khí huyết, từng bước hoàn thiện năng lực một trong huyết phân thân, đi thôi động thí đế vũ, phóng xuất thần nhiên khí tức, chẳng lẽ liền chỉ là vì rời đi mộ dung kiếm đế chú ý lực? dĩ nhiên không phải. quan trọng nhất là, mộ dung kiếm đế phát hiện huyết mũi phân thân đang thúc giục di chuyển thí đế vũ, tất nhiên sẽ toàn lực ngăn cản, có thể tại bị ngân long Quấn lấy dưới tình huống, hắn một chốc căn bản không đuổi kịp đi. nếu muốn ngăn cản, chỉ có một con đường có thể đi, toàn lực ứng phó mở đại chiêu. lửa gạt ra mộ dung kiếm đế đại chiêu, đây chính là tô hải mục đích cuối cùng một phát đại chiêu đánh ra, mặc dù là đế cấp cường giả cũng sẽ nằm ở một loại ngắn ngủi hư hão trạng thái chỉ có người mang thao thiết võ đạo hắn tương lai mới có thể làm được đúng nghĩa liên tục không ngừng. Mộ Dung kiếm đế một hư, như vậy phát thần yên trọng quyền, hắn lấy cái gì ngăn cản? Hắn dựa vào cái gì ngăn cản? Về phần tại sao muốn công kích Mộ Dung kiếm đế nửa trái thân, đương nhiên là bởi vì nửa trái thân là trái tim sinh trưởng vị trí, hơn nữa nửa trái thân so với đầu mục tiêu lớn, cũng càng dễ dàng bị chúng đánh ra chân thực thương tổn. Lúc này, khoảng cách phong diệp trên núi không hai người giao chiến chiến trường 10.000 thước xa không chúng năm. Nhìn trong nháy mắt kia sẽ không có phân nửa bên trái thân thể Mộ Dung Tiếm Đế, cảm thụ được chỗ cực xa cái kia mơ mơ hồ hồ chuyển tới, khiến người ta gấp bội cảm thấy sợ hết hồn hết vía khí tức. Chúng đế đều là không nhịn được có chút cảm thấy khô miệng khô lưỡi bốn. Thân yên lực lượng a thật sự là quá mức kinh khủng điểm. Mộ Dung Tiếm Đế, chết rồi. Tây môn dược đế nuốt nước miếng một cái, trên gương mặt chấn động khó có thể che giấu, trong lòng càng là không được nhắc lên một loại tên là sợ hãi kinh đào hãi lãng, khó có thể tưởng tượng, chính là hoàng cấp lại thực sự nghịch phạt đế cấp cựu tinh đỉnh phong. Tuy nói hắn đã sớm biết tô hoài là thiên túng đại yêu chi tư. Tuy nói hắn đã sớm biết Tô Hoài chiến lược chân chính viễn siêu bên ngoài thực lực bản thân, thế nhưng cái này đạp mã cũng siêu quá nhiều nữa à? Tuy nói Tô Hoài là dùng thí đế vũ giết chết mộ dung kiếm đế, thế nhưng một cái hoàng cấp có thể trong thời gian ngắn như vậy thành công khởi động thí đế vũ, bản thân này cũng đã vượt quá nhận thức nữa à? Hắn hắn thực sự giết mộ dung kiếm đế cái này cái lão quái vật rồi sao? TTT 3 cái này điều này sao có thể? Liên coi như hắn cầm thí đế vũ cũng không khả năng giết được mộ dung kiếm đế cái kia lão quái vật à? Thiên, đây rốt cuộc là thiệt hay giả? Dung động này một màn cơ hồ khiến sở hữu nhìn lấy bầu trời cường giả tất cả đều nẹn họng nhìn chơn chối trong lòng triệt đệ nhất lên kinh đào hãi lãng thật lâu không cách nào bình tĩnh mà nhất là giống như trúc thị nồng nhiệt đế chờ các loại đã từng đắc tội qua tô hoài nhân lúc này càng là trong lòng một trận nổi da gà chấn động hoảng sợ đến tột đỉnh tuy là bọn họ biết có thể ở hải thần trong đại hội đánh bại ân thị thần tộc ân chính hạo cầm xuống khôi thủ tịch vị tô hoài thực lực và tiềm lực đều siêu việt cái thời đại này thiên tiểu rất nhiều thậm chí có thể nói là viêm quốc thế hệ trẻ đệ nhất nhân mặc dù là mạnh như võ đạo lò luyện ân chính hạo phong đô đại đế đệ tử âm đế quân đám người tất cả đều thua kém hắn một bậc Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Hoài cả đời này thành đế vậy hẳn là căn bản ngăn không được hắn, có lẽ chỉ có siêu phàm cái kia ý giới, tài năng mới có thể ngăn lại hắn vị này tuyệt thế đại yêu. Có thể Tô Hoài lại trực tiếp tại loại này tuổi đời 20 linh đem sống rồi 3400 tuổi mộ dung kiếm đế giết đi, đây là bực nào chấn động. Hắn hiện tại mới bao lớn? Tuy là Tô Hoài mượn thí đế vũ loại vật này, nhưng cũng không phải là ai thao tác thí đế vũ đều có thể kích sát đế cấp. Đao, đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là Tô Hoài cái này sử dụng ná quỷ Hồi tưởng trước đây, tôi hỏi bất quá là một bọn họ ai cũng có năng lực một đầu ngón tay nghiền chết con kiến hôi. Mặc dù hắn sư thừa biết lạc, ai có thể có thể nghĩ vậy tiểu tử có thể đã kinh khủng như vậy tốc độ lớn lên. Ngắn ngủ trường một năm đã là phát triển đến đã đủ uy hiếp đế cấp, thậm chí giết chết đế cấp trình độ. Thực sự khủng bố. Ở cây môn dược đế bên cạnh cách đó không xa, hoàng phụ nữ đế trúc thị nồng nhiệt đế đám người một trận lắc đầu thở dài. Trong một ngày phế một đế giết hai đế a. Tôi hỏi cái gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì giống quái vật? Chào. Chương 210 huyết vào vũ trụ hư không, bích lạc đế quân tái hiện. Chương 214, huyết ngôi độn vào vũ trụ hư không, Bích Lạc Đế quân tái hiện. Lúc này phong diệp trên núi, hầu như tất cả mộ dung đế tộc tộc nhân đều mắt thấy một màn này, ầm một cái kia đâm vào trong mắt một màn phảng phất một đạo thiểm điện ở trong đầu xẹt qua, làm cho rất nhiều mộ dung đệ từ đầu gốc trống rỗng, mất đi năng lực suy tính, cái loại này như đối mặt tiên địch một dạng sợ hai từ tâm tận đáy, từ sâu trong linh hồn lan tràn ra, tan nát tâm can, phẫn phật tập kích. Phảng phất trong lòng nhất thời một lớp da gà một dạng, vô hạn khủng bố xẹt qua thể xác và tinh thần. Từ nơi sâu xa phảng phất một tiếng răng rắc truyền đến, thật giống như cho tới nay chống đỡ mộ dung đế tộc cái kia đại lương ầm ầm vỡ vụn rồi một dạng. Trên bầu trời bên trái nửa người bị hủy mộ dung kiếm đế xuống phía dưới cấp tốc truy lạc, giống như diều đưa dây, chỉ còn lại bên phải nửa người bay ra nhiệt huyết nhất nộ gió thổi liền hóa thành đạo lại huyết châu bốn. Càng ngày càng hư nhược khí tức, là sắp chết dấu hiệu, đế cấp thịnh vượng sinh mệnh lực treo hắn cuối cùng một khẩu khí, nhưng vẫn là không sửa đổi được hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cục diện. Trải rộng nhân thể hạch tâm khí quan nửa trái thân bị hủy, cái này mặc dù là đối với đế cấp mà nói, cũng là tuyệt đối vết thương chí mệnh không phải mọi người cũng như tô hoài cái dạng nào. Người mang tạo hóa tái sinh khả năng đào ngột võ đạo, lao tổ chết rồi, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lao tổ nhưng là đế cấp cựu tinh đỉnh phong, sở hữu cực hạn đế kiếm pháp tướng, hắn làm sao sẽ bại, làm sao có khả năng thua ở tô chuẩn trong tay? Phong diệp núi đại chấn động, đám người run rẩy, đám người kinh hãi, đám người bất khả tư nghị, phản phất là bị một chỉ không nhìn thấy đại thủ mạnh nắm trái tim, cảm giác đè nén, hít thở không thông cảm giác, không chịu át chế rung manh tiền lớn ra, tràn đầy kinh sợ, không dám tin tưởng. Mặc dù là mộ dung đế tộc đại trưởng lão, am kiếm kiếm thủ chờ. Các loại, cao tầng cũng tuyệt không thể tin được một màn này là thật. Đây chính là lục đại mộ dung kiếm đế a. Vi chấn viêm quốc mấy trăm năm tối cường đế cấp a, có thể áp mộ dung kiếm đế một con cương giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền Bích Lạc đế quân đều căng hết cỡ chỉ có thể với hắn chiến ngang tay. Chỉ có như vậy một vị trí cương giả, dĩ nhiên là bị hoàng cấp tô 587 hoài cho nghịch phạt đánh bại, mình nhưng đến rồi sắp chết tình trạng, không phải bị thương thành cái này dạng đã là thần tiên khó cứu, mặc dù là Tây môn dược đế hiện tại xuất thủ, những thứ kia tái sinh tạo hóa đang dược liệu mạng xuống, cũng không cứu sống không có khả năng, lão tổ làm sao sẽ thất bại. siêu phàm phía dưới đệ nhất nhân, chân chính vô địch hậu thế lão tổ, dĩ nhiên bại bởi tô hoài không phải, ta không tin, ta không thừa nhận cũng không tiếp thu. lão tổ, van cầu ngài mau nhanh tỉnh lại, giết cái kia khiêu khích mộ dung đế tộc đế vi tô hoài. không thể nào tiếp thu được, không thể tin được một màn này mộ dung tộc nhân chỗ nào cũng có, bọn họ hoặc là gào khóc, hoặc là bi phân cần chết, hoặc là quyết tuyệt thừa nhận trước mắt cái này chuyện ván đã đóng thuyền thật. tô hoài một phát thần liên trọng quyền, không chỉ có tiêu diệt mộ dung kiếm đế, cũng tiêu diệt mộ dung đế tộc tây trụ, tiêu diệt mộ dung đế tộc tinh khí thần, mà tô hoài cơ hồ là khi nhìn đến mộ dung kiếm đế bị yên diệt nửa trái thân, giống như đoạn tuyến phong tranh vậy rơi xuống dưới trong náy mắt, không chút do dự một đạo mệnh lệnh phát sinh, hôn mê một sau đó ở hô thở phạo một hơi vừa rồi, cứ như vậy ngắn ngủi thời gian một hơi thở, hắn hơi kém bị rút sạch. Ma Đức, mặc dù là để thăng tới hoàng cấp tứ tình, cũng như trước khó có thể duy trì thần yên nạ nộ trùng đối với tự thân tiêu hao sao? Tô Hoài là bẩm, đáy mắt có chút chưa tình hồn, có chút sống sót sau tai nạn, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đại thu được báo sau thư sướng, chí mưu nghịch phạt, lấy hạ khắc thượng, phản phất thời gian dài đặt ở chính mình trong lòng ngọn núi kia bị nột rời đi mở dạng, kiềm nén đột nhiên tiêu tan thoải mái, mấu chốt nhất là tất cả mọi người đều cho là hắn là khẩn cấp thúc dục thí đế vũ giết chết mộ dung kiếm đế, hắn thần yên nã nổ trùng như chiếc che dấu rất tốt. Ngay sau đó, Tô Hoài linh hồn lực một trận phụ trào, đem lúc trước rơi xuống quy giáp thí đế vũ dẫn dắt nhạc về. "Huyên muội nuốt hắn." Tô Hoài ra lệnh một tiếng, Cửu U huyết muôi lúc này nhắm phía chỉ còn lại có nửa bên thân thể, chỉ còn một hơi thở mộ dung kiếm đế. Đế cấp hữu tinh tột cùng khí huyết, cái này có thể có khả năng nhất cổ vũ Cửu U huyết muôi trưởng thành thứ ta. Mới đạt được Cửu U huyết muôi thời điểm, Tô Hoài cũng không có như vậy ý thức, nhưng vừa vặn đánh một trận, hắn xem như là chân chính biết được kiểu u huyết môi khủng bố. Huyện hóa ra cùng chân thân giống nhau như lúc, thậm chí thực lực cảnh giới, khí tức đều hoàn toàn bằng nhau, liền mộ dung láo tặc loại này đế cấp kiểu tinh đỉnh phong đều không thể xem thấu huyết phân thân nói không khoa trường, đây là hắn kích sát mộ dung láo tặc then chốt một vòng mà cái này, con vẹn vẹn chỉ là cựu huyết mũi vũ trụ cấp pháp tác huyết đạo từng bức bù đắp phía sau hiện lộ ra năng lực một trong, nếm được ngon ngọt, điều này cũng làm cho được tô hoài bộ phát rõ ràng ý thức được, chân chính lớn lên huyết mũi là tuyệt đối không kém gì bổ đề kim tiền tồn tại, cũng ngày càng chờ mong huyết mũi trên người khả năng tồn tại năng lực khác, sở dĩ nhất định phải bắt lại toàn bộ có thể cho huyết mũi tăng thực lực lên cơ hội, huyết mũi càng sớm tiến hóa thành hoàn toàn thể, càng sớm hoàn toàn tu bộ đạo kia không chọn vẹn vũ trụ cấp huyết đạo phát tác, đối với hắn cái này tốc chủ trợ rút, để thằng lại càng lớn càng khủng bố hơn. nhưng mà một giây kế tiếp, ừ. Tôi phải sửng sốt một sát na, bởi vì huyết muội hóa ra là trực tiếp đình chỉ truy kích Mộ Dung Kiếm Đế, cũng truyền đến một đạo cảnh báo. Tình huống gì? Không đợi tôi hồi phục hồi tinh thần lại, ngoại tạo bị hắn một phát thần điên trọng quyền oanh không có phân nửa bên trái thân thể Mộ Dung Kiếm Đế, thân thể không ngờ nhưng là bị một cỗ nhu hỏa mà cường đại đặc biệt năng lượng bao khỏa, năng lượng đó phản phát hóa thành bắp thịt của hắn, huyết quản, xương cốt, nội tạng, thẳng thắn tiếng tim đập đã là truyền ra. Tôi hoài kinh ngạc, kinh ngạc thời gian, trong cơ thể thần điên nạ nộ trùng cũng trực tiếp tiến nhập nửa sống động chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhưng vào lúc này, tôi tiểu hữu Có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi bên trên, lưu hắn một mạng. Thanh âm vang lên, phiêu phiêu thoáng qua. Phản phất là từ cực xa chỗ truyền đến, lại hình như phụ cận bên hai bờ. Cổ hơi thở này siêu phàm. Tô Hoài bỗng nhiên ý thức được, đồng thời nhớ tới ân chính hạo từng nói với hắn lời nói mộ dung đế tộc bất quá là dựa vào hắn Ân thị thần tộc một cái chính là đế tộc mà thôi. Ân thị thần tộc. Chuyên hòa hi sư ân không thánh. Ý niệm tới đây, một loại giận đùng đùng tâm tình tịch quyển trong lòng, tịch quyển đại não, thậm chí tịch quyển linh hồn, trong lòng ác niệm trước nay chưa có tịch quyển, tăng vọt, lan tràn, trong lòng tỏa kia hỏa sơn, không để ép được. Ma Đức, siêu phàm siêu phàm, lại là đạp mã siêu phàm. Hắn giết âm đế quân, phong đô đại đế tới cứu. Bây giờ mộ dung kiếm đế một chân dào bước tiến lên trong quan tài, truyền hỏa hi sư lại tới cản. Ra ra ngươi, siêu phàm liền như vậy rất giỏi sao? Phía sau có siêu phàm chỗ dựa, mệnh liền đắt. Hắn bị người lấy thế cưỡng chế thời điểm những thứ này siêu phàm không được chủ trì công đạo, bây giờ hắn muốn giết người, muốn báo thủ, đám này lao tất đang hóa ra là một cái tiếp một cái nô gia, đây là đạp mã cái gì quỷ đạo để ý? Theo ác niệm lan tràn, tô hoài khí tức thực lực trà sát đi lên tăng vọn, trên người thả bắn ra khí chẳng cũng ngày càng bá đạo, khủng bố, kiệt ngạo, giống như cái kia hùng trì thiên đông yêu vương một dạng, mặt mũi, các ngươi ai lại trò quá ta mặt mũi? Tô Hoài trong giọng phun ra một tiếng trầm thấp gào thét, thiên muốn áp liền tê thiên, muốn ngăn cản liền phái địa, muốn cho dám can đảm ngăn cản trước mắt hắn toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Ngân Long, Huyên Muối ơi, Ma Hoàng, Vệ Thần tứ hung hủy thiên đại trận hải, trong nấy mắt đào nốt võ đạo, cung kỳ võ đạo, thao thiết võ đạo, hỗn loạn võ đạo vận chuyển tới cực hạn, Ngân Long làm chủ thể. Về thần trùng hóa thành tám cái trong suốt cánh, Đông Ngụy che khuất bầu trời thôn thiên ma hoàng hóa thành giữ tợn áo giáp. Ngay sau đó, huyết sắc văn lộ đầy ngân long mười ngàn thước thân thể, độc trúc với tô hoài hung thần hung tướng hung hán mở ra. Giờ khắc này, hắn muốn lật trời, hắn muốn quấy biển, hắn muốn cho trong lòng tòa kia hỏa sơn phóng thích, đem kiềm nén ở trong lòng những thứ kia bị đè nén hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài, giết tặc, cho hạ giận. Thiên vương lão tử tới cũng đường hòng cản hắn. Tô hoài ngón tay nhấc câu, u huyết trên người chia ra một chỉ to bằng móng tay phân liệt thể, tiếp lấy phóng lên cao, phá tan tần khí quyển, trốn tới tinh thần đại hải. Huyết mũi bất tử hắn liền bất diệt bảo tồn ý thức linh hồn gen lại đúc đục thân cùng lắm thì giết mộ dung cậu tặc liền trốn chui xa nước hắn trốn chui xa thái bình dương thậm chí hư không chờ hắn tu thành siêu phàm rồi trở về đem đám này ra vẻ đạo mạo hạng người tàn sát cái một tổ sạch sẽ siêu phàm hắn có tứ hung võ đạo có huyết mua ơi, có kim thiền dù cho không có hư không bí cảnh thần lực đúc cơ tối đa 10 năm hắn liền có thể chiến siêu phàm thậm chí hắn cũng siêu phàm mộ dung lão chó mệnh ra thu định rồi ngân long giết hắn tô hoài chợt quát một tiếng thống suất có lệ thiên hai ha lại có không theo hướng một hóa thân trùng nói hung thần hư không vạn chân ngân long không nói lời nào liền hướng còn xuất lại nửa bên thân thể cắn xé đi qua mỗi một trận nô công đủ đều mang theo tử vong giống như lưới hai tử thần vậy sắp bén mắt thấy ngân long liền muốn đem mộ dung kiếm đê cắn xé thành tã bã xoẹt một tô hoại trước mắt không gian hóa ra là trực tiếp nứt ra hóa thành một cánh cửa một chiếc núc ních thanh sắc hỏa diễm phong cách cổ xưa ngọn đèn từ trong cái khe bay ra để ngang tô hoại trước mặt hỏa quang phun trào thời gian hóa thành một đạo hư huyễn mờ mịt bóng người không có thực thể cực kỳ giống chi quái tiểu thuyết hình dung tàn hồn cái này trong nay mắt tô hoại cơ tim đột nhiên căng thẳng Thông Hàn co rút lại lại thư giãn, đem lòng ngực đều chấn được thấy đau. Tô Hoài Trừng hai mắt, phùng lên hầu kết, đáy mắt sắc ý, trong lòng ác nghiệm cũng là mắt chẩn có thể thấy tiêu giảm xuống phía dưới. Hắn dùng một loại cực độ tối nghĩa, cực độ tinh ngạc, cực độ khó tin giọng lẩm bẩm: "Đế, Đế Đế quân." "Đúng vậy." "Bị cái kia lục sắc hỏa diễm bao gồm bán trong suốt thân ảnh, trong râu bao lớn, phát số lượng cần trường, không phải cái kia thương hắn bảo vệ hắn Bích Lạc Đế quân còn có thể là ai?" "Chỉ là, trước mắt Đế quân không có thân thể, linh hồn mỏng giống như một đạo lúc nào cũng có thể sẽ bay đi khói xanh, hơn nữa nhãn thần giải ra, phản phất thần trí bị tổn thương giống nhau." đế quân, tôi hỏi lại thử kêu tiếng, tô tiểu hưu không cần hô, hắn không cho được ngươi đáp lại. thanh âm truyền đến, cũng không phải bích lạc đế quân thanh âm, mà là cùng phía trước đạo thanh âm kia giống nhau, công chính bình thản, nhưng lộ ra một loại giống như hắn hải thủy, giống như thiên thượng như mấy bảng bạc to lớn, sâu không lường được khí chẳng. theo thanh âm cùng xuất hiện còn có một đạo người xuyên cổ áo cửu, tóc hai bùn sủ trung niên thân ảnh, thoạt nhìn cũng chỉ bốn mươi mấy tuổi bộ dạng, hơn nữa là bảo dưỡng cực tốt cái loại này 40 mươi mấy tuổi, rồi lại cho người ta một loại giống như hồng văn đại nho một dạng hạo nhiên trinh khí cảm giác cùng với một chủng loại lại tựa như bắt tuần lão nhân đối đãi con cháu lúc cái loại này từ ái, đây cũng là truyền hòa hi sư. Hi sư phiêu nhiên như lai nói ra, bích lạc tiểu tử nhục thân bị hủy diện, linh hồn chạy đến hư không, lại bị hư không loạn lưu xé nát. Đại khái là bởi vì khắc vào hắn sâu trong linh hồn chấp niệm à, nhất hồn nhất phách may mắn một đường phiêu diêu đi tới lao phu chấn thủ vị diện với nước, bị lao phu vớt ra, lao phu nếm thử cho hắn chiêu hồn, nhưng hư không quá minh mông căn bản không biết hắn còn lại hai hồn thất phách phiêu tới nơi nào chỉ có thể lấy hồn đang ôn dưỡng, ngắm trong hắn cái này, nhất hồn nhất phách có thể từng bước lớn mạnh, lại đem tản mát trong hư không hai hồn thất phách tụ dẫn trở về nói đến đây, hi sư theo ngón tay chỉ như trước ở vào bị ngân long cắn giết danh giới mộ dung kiếm đế, hỏi Tô Hoài nói: "Tô tiểu hữu, bây giờ có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi bên trên?" Lưu hắn một mạng. Chương 211, siêu phàm bên trên còn có cảnh giới cao hơn, huyết mù ổ ý khủng bố tiềm lực. Chương 215, siêu phàm bên trên còn có cảnh giới cao hơn, huyết khủng bố tiềm lực 5. Đó là chuyến hỏa sư. Ngoại à, trong vòng một ngày, viên quốc ba vị siêu phàm tới hai vị, cái này Tô trùng ma. Phái đoàn thật là lớn, thể diện thật lớn. Khi sư tiền bối này tới tất nhiên là nghĩ đảm bảo mộ dung đế tộc, nhưng có người nói vì phòng ngừa chọc không minh bạch nhân quả, khi sư chưa bao giờ lợi nhân tình, có lẽ sẽ vì vậy chuyển thụ tô hoài một ít khủng bố thủ đoạn cũng khó nói a. Khi sư giảng đạo a, ma đức, tô trùng ma tiểu tử này làm sao lại vận khí tốt như vậy, phần mộ tổ tiên mạo kim quang rồi hả? Đây là ta trở, các loại, thâm mộ không hết cơ duyên a. Nói cẩn thận, dám can đảm vọng nghị siêu phàm. Các ngươi có mấy cái mạng? Chỗ cực xa, tây môn rực đế, hoàng nữ đế, Trúc thị nồng nhiệt đế đám người thấp giọng nghị luận nhất lên. Từng đạo nhiệt liệt ánh mắt hướng bên này nhìn qua, nhìn thấy Hi sư một mặt tam sinh hữu hạnh, đương nhiên càng làm cho bọn họ khiếp sợ hay là đang cực đông cực bắc giao hội chi địa chấn áp 10 vạn .000 mét vị diện kẽ hở chuyển hỏa Hi sư lại sẽ đích thân đánh xuống hình chiếu tới gặp Tô Hoài, thật đúng là thể diện thật lớn. Phải biết rằng ở thường nhân trong mắt Hoàng cấp, Đế cấp là thần, mà ở Hoàng cấp, Đế cấp trong mắt siêu phạm là chân thần a. Siêu phạm đánh xuống hình chiếu, cùng tự mình qua đây khác nhau ở chỗ nào? Ngoại tạo a, Tô Hoài đã đến liền siêu đều muốn tự mình tiếp kiến trình độ. Đây chính là cái gọi là ngút trời chi tư tuyệt thế đại yêu sao? Không phục không được a giữa lúc lúc này còn không tan đi một đạo lộ ra nghiêm nghị tiếng cỡ trách thanh âm vang phất xa xa truyền đến lại hình như liền tại bên thay vang lên chỗ cực xa vây xem nghị luận chúng đế cấp nhất thời như chim sợ cảnh cong, rơi xuống đất hồ tôn một dạng tứ tán lẻ đi càng xa xăm bắc long thành tường cao trên đỉnh đi qua bộ đội vệ tinh thấy như vậy một màn mục tọa mục nam tinh cũng trái tim hung hăng rụt lại một hồi năm hắn chưa từ tô hoại phá hủy mộ dung kiếm đến nửa người cực đội trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại liền thấy bốn ngoa tào đó là truyền hòa hi sư trong mắt cay chán lòng bàn tay phía sau lưng tất cả đều là là tạ xuất ra mùa hơi lạnh một lúc lâu mới chỉ có hô thở phào một hơi xông bên người mấy cái tinh nhuệ chiến sĩ phân phó nói đem mới vừa vỗ tới toàn bộ toàn bộ xóa là hướng tổng bộ chỉ huy xin chỉ thị chuẩn bị thí thần võ chiến sĩ trần chờ một sát na. là bối bỏ mới vừa vỗ tới toàn bộ là bộ đội cho truyền hỏa hy sư mặt mũi chuẩn bị thí thần võ lại là vì tốt hơn bảo hộ tô hoài ngoan tạo phải biết rằng tô đại yêu nghiệt b bối này vướng mắc thân phận bây giờ nhưng là khá là tủ khóa trước siêu phàm tướng tinh chúng tối cường tư chất tốt nhất tồn tại, vô cùng có khả năng chính là siêu việt bộ đội 10 đế vị kế tiếp bộ đội siêu phàm. Chỉ cần bộ đội có thể lại ra nhất tôn siêu phàm, lại tăng thêm thí thần đạn lời nói, là có thể triệt để trung kết viêm quốc dân gian siêu phàm cái kia thói quen khó sửa khí chương trạng thái, rốt cuộc không cần một ngày siêu phàm hiện hần, bộ đội giống như chim sợ cảnh con một dạng thí thần đạn nhắm vào để phòng Tô Hoài là bộ đội hy vọng. Lúc này phong diệp trên núi không, Tô Tiểu Hữu, bây giờ có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi bên trên, lưu hắn một mạng. Lui chúng đế truyền hỏa hy sư vung tay lên, thuận tay đúc bắt đầu một đạo cắt đứt thanh âm cái giới, lại hỏi Tô Hoài một lần. Tô Hoài nhìn lấy chỉ còn lại có nhất hồn nhất phách Bích Lạc Đế Quân, lại quét mắt chỉ còn lại có nửa bên thân thể Mộ Dung Kiếm Đế, ánh mắt một lần nữa trở xuống truyền hỏa hi sư trên người, lạnh lùng hỏi, "Ta nếu không là giết hắn không thể đâu." Thấy Tô Hoài nói như vậy, Hi sư nhưng vẫn là bộ kia ha hả cười từ ái răng, "Dốc, Tô tiểu hữu đừng như vậy rồng, trước nghe một chút lão phu điều kiện, nếu như sau khi nghe xong ngươi còn cố ý muốn giết Mộ Dung Kiếm Đế, lão phu không ăn." Thoại âm rơi xuống, Tô Hoài ngược lại thì hư hí mắt, có chút hồ nghi. Trước tiên, lão phu này tới, không phải vì Mộ Dung Kiếm Đế, mà là vì làm hết khả năng bảo trụ viêm quốc chiến lực, quốc lực Dù sao đối với bất luận cái gì một quốc gia mà nói, đế cấp đều là chân chính đỉnh tiêm chiến lược 4. Ra vẻ đảm mạo Không đợi truyền hỏa hi sư nói xong, Tô Hoài trong lòng đã đối với vị này thoạt nhìn lên từ ái lao tiền bối có bình phán khoác người lương thiện áo khoác làm ác, so với trực tiếp làm ác càng để cho người ác tâm. Có thể ngay sau đó. Sở dĩ Tô Tiểu Hữu cư yên tâm đi, bất luận ngươi là có hay không muốn giết mộ dung tiêm đế, người sư phụ bích lạc đế quân, lão phu đều sẽ toàn lực cứu trị ư. Nghe nói như thế, Tô Hoài trong đầu căng thẳng cái kia huyền nhi nhất thời tùng hơn phân nửa, hắn có thể không sợ trời không sợ đất, duy trì có sợ vị này truyền hỏa hy sư lấy ân sư Bích Lạc Đế quân linh hồn bộ dạ mang, nghe được đối phương như vậy hứa hẹn, tha phương mới thở phào nhẹ nhõm. Truyền hỏa hy sư tiếp lấy nói ra, "Mộ Dung đế tộc lấy thế áp người, đích thật là bọn họ có lỗi trước, bây giờ ngươi lông cánh đầy đủ, muốn bao thủ, muốn giết người, phải ra khỏi khí, muốn đòi lại phần này nhân quả, đều là phải. Sở dĩ, La phu tuyệt sẽ không để cho ngươi không công lưu tính mạng hắn." lão phu có thể làm chủ, đem mộ dung đế tộc toàn bộ gia sản, xin ý, bao quát cái tòa này phong diệt núi, toàn bộ thuộc về đến tô tiểu hữu danh nghĩa, tính làm mộ dung kiếm đế cho ngươi hướng ngươi mua mặt tiền, cái kia việc thu nước, lão phu cũng có thể làm chủ, làm cho mộ dung đế tộc cho ngươi một cái ngươi giá thỏa mãn. vừa nghe hi sư như vậy lý do, tô Hoài trong lòng lại hơi chút thư thản một ít đường đường siêu phàm, nếu muốn lấy thực lực các hắn, bất quá là một cái hô hấp giữa sự tình ban đầu mộ dung đế tộc nếu như bằng lòng như hi sư như vậy kéo xuống tư thai tới nói chuyện với hắn một chút sự tình cũng không trở thành đến thai ngày hôm nay trình độ như vậy à đều nói cậu càng nuôi càng giống như chủ tử có thể mộ dung đế tộc con chó này lại một điểm không có học được ân thị thần tốt lúc này hi sư lại tiếp lấy nói ra lão phu chấn thủ 10 vạn .000 mét vị diện vết đức tuy là hung hiểm nhưng linh khí năng lượng dồi dào tô tiểu hữu nếu là nguyện ý có thể chỗ này tu luyện hiệu quả tuyệt sẽ không so với ngươi hấp thu hoang cổ lệ khí tu luyện sai đối ngươi huyết mũi tử ngân ngô công cũng rất có ích lợi so với hoang cổ lệ khí mạnh hơn tu luyện hoàn cảnh. Không thể không nói, tôi hải là thật có chút động lòng thời gian, dư thừa năng lượng, đây là hắn bây giờ thiếu thốn nhất đồ đạc. Còn có thời gian hơn một năm hư không bí cảnh sẽ mở ra, mà hắn nhất định phải ở cái này một năm thời gian trong vòng đạt được đế cấp, cũng chỉ ít đem một loại võ đạo rèn luyện đến mức tận cùng pháp tướng cấp, còn dư thừa năng lượng không có dư thừa năng lượng, hắn lấy cái gì tăng lại mèo? Mặc dù hiện tại chân ý cấp bậc thao thiết võ đạo 24 h không gián đoạn ở vận chuyển, nhưng là hấp thu mà đến năng lượng cũng chỉ có thể làm cho hắn thời khắc bảo trì ở trạng thái tuột cùng mà thôi, không phải thao thiết võ đạo không góp sức, mà là chỗ ở không gian thiên địa linh khí không đủ rồi dạo nguyên bản hắn còn có thể mượn bích du trong bí cảnh hoang cổ lệ khí tu luyện, có thể phía trước mở ra tứ hung chân linh đại trận chính là lấy hoang cổ lệ khí thành tiểu năng lượng. bí cảnh bên trong lệ khí trữ hàng đã là còn dư lại không có mấy. Hắn chưa kịp chuyện tu luyện phát sầu đâu. Thi sư mở ra điều kiện không khác với đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Quan trọng nhất là, thi sư chấn thủ 10 vạn .000 mét vị diện vết nước tất nhiên không thiếu cường hãn hung thú. Cái kia hung thú khí huyết, tinh huyết chính là kiểu ưu huyết mua ơi thủy biến, hóa, thậm chí bù đắp đạo kia vũ trụ cấp không chọn vẹn huyết đạo pháp tất điều kiện tốt nhất bổ mà hư không vạn chân ngân long cũng có thể từ cái kia 10 vạn .000 mét vị diện trong cái khe tiến nhập hư không nhu cầu càng cao tầng thứ tiến hóa cùng để thăng không đợi tôi hoài lấy lại tinh thần hi sư đã là từ không gian thu nạp trong đạo cụ lấy ra một cái dương chi bạch ngọc vậy màu sắc bình sứ chỉ là trong nháy mắt mà thôi ông trong đầu đã là truyền đến huyết mũi tin tức năm tham lam khát vọng tiến hóa ngoa tào từ được đến cửu huyết mũi tới nay người này còn là đầu một lần đối với hắn phát sinh mãnh liệt như vậy tín hiệu phía trước cho dù là đối với ma sơn lão tổ cái này để cấp cửu tinh đỉnh phong tồn tại khí huyết nó đều không có phản ứng lớn như vậy rốt cuộc là thứ gì có thể để cho huyết mũi kích động, bức thiết tới mức này. Khi sư mở miệng nói, đây là một giọt cựu giai hung thú tâm huyết. Cô một cái này trong nháy mắt, Tô Hoài cổ họng không tự chủ động nhúc nhích qua một cái. Cựu giai hung thú tâm huyết? Thảo nào a, thảo nào huyết mũi biết trước này chưa có kích động. Phải biết rằng, bát giai hung thú giống như là đế cấp, mà cựu giai hung thú thì giống như là siêu phàm, thần, đại đế. Mà trong lòng máu chính là cả người nóng bỏng nhất, tinh hoa nhất, ẩn chứa năng lượng nhân vật khủng bố nhất. Nói không khoa trương, giọt máu này phẩm chất không thể so với hắn phía trước từ Hải thần bảo khố bên trong lấy được thần chi trái tim thua kém nếu để cho huyết mũi đem nuốt vào lời nói, vậy tất nhiên mang đến một lần chất thuế biến, thậm chí cái kia không chọn vẹn vũ trụ cấp huyết đạo pháp tắc đều có thể kích hoạt ta. đây mới là huyết mũi trên người vật quý giá nhất, đó là cái này làm tinh coi như là hư không cao võ thời đại hàng lâm phía sau đều không có tồn tại qua sinh mệnh. bên ngoài tiềm lực tiến hóa hầu như vô cùng vô tận, coi như siêu phạm đều không phải là nó phân cuối. đây là tương lai tô hải thống ngự làm tinh thậm chí thái dương hệ lớn nhất cậy vào. vật này trưởng thành lớn đến cực hạn, tô hải tin tưởng coi như là thần nhiên đều không thể đối với đối phương tạo thành nguy hiểm sở dĩ tôi hoài cực độ chờ mong huyết mũi trưởng thành, sau đó tương lai cậy vào huyết mũi đi trước vũ trụ, dù sao hắn có thể trưởng thành đến siêu phàm liền cơ hồ là cực hạ. Loại người tiềm lực sinh mệnh rốt cuộc có bao nhiêu? Hiện tại xem ra tạm thời nằm ở siêu phàm liền đến đỉnh, nhưng mà này còn là hư không năng số lượng quán đỉnh tăng lên. Tôi hoài cảm thấy lấy siêu phàm thực lực xông vào vũ trụ, cái kia vũ trụ ở giữa hành tinh, lô đen, các loại phóng xạ, thậm chí ám năng lượng phóng xạ, hắn sợ rằng chống đỡ không xuống. Trừ phi vị này huyết mũi có thể trưởng thành đến cực hạ, lại dẫn hắn đi trước vũ trụ văn minh, sợ rằng sẽ tốt hơn, cũng không cần trải qua loại thực lực đó suy yếu kỳ ngủ đông. Tô Hoài không hy vọng mình bị hạn chế ở Lam Tinh cuối cùng lấy siêu phẩm hơn ngàn tuổi thọ mệnh Chung Kết. Hắn hy vọng tương lai mình có thể chạy về phía Tinh Thần Đại Hải, thành tựu vậy cuối cùng vũ trụ hình thái. Mà đào tạo huyết mũi liền thành trọng yếu nhất. Khi sư trực tiếp đem bình sứ ném cho Tô Hoài, cười ha hả nói, cái này coi như là lão phu cho Tô Tiểu hữu một điểm lễ gặp mặt ta nằm. Ngoài ra, lão phu lại hứa ngươi một cái cam kết, chỉ cần lão phu có thể làm được phạm chủ bên trong, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Hồ vừa tiếp xúc với ở bình sứ Tô Hoài thật dài gọi ra một khẩu khí, sau đó nói ra, tiền bối, Tô Hoài hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn nhờ. Kỳ sư, nói nghe một chút. Tôi Hoài, xin tiền bối vô luận như thế nào, cứu ta ân sư. Kỳ sư thần sắc kinh ngạc một cái, lập tức nói ra, Bích Lạc tiểu tử có người đệ tử như vậy, là hắn may mắn à? Tôi Hoài lắc đầu, nếu không có Đế Quân, liền không hôm nay tôi Hoài. Kỳ sư cười nói, ngươi cũng đã biết năm đó Thông Thiên tứ đế từng nhiều lần lợi tứ hung hủy thiên đại trận chấn áp 3 vạn mét trở lên vị diện kẽ hở sự tình. Tôi Hoài gật đầu. Kỳ sư tiếp lấy nói ra, vậy ngươi có thể biết trong đó một lần, một đạo 38.000 mét vết nước trực tiếp xuất hiện ở lao Phu trấn thủ 10 vạn mét vết nước cạnh, nếu như không phải Thông Thiên tứ đế đúng lúc qua đây tương trợ. Một ngày cái kia 38.000 mét vết nứt lại khuyết trương trương nhất chút, đạt được 5 vạn mét, cùng 10 vạn mét vết nứt nối liền thành một đường lợi nói, tuy là lão phu cũng khó hơn nữa chán áp. Nếu như không phải thông thiên tứ đế đúng lúc chạy tới tương trợ nói, Viêm Quốc Lâm Uy, liền sông cái này, Bích Lạc tiểu tử có việc, lão phu ha có thể không rút một tay. Có lẽ là bởi vì thông thiên tứ đế từng tại nơi này dùng hết quá toàn lực, từ nơi sâu xa để lại khí tức cái neo điểm, Bích Lạc tiểu tử nhất hồn nhất phách mới có thể bay tới nơi đó, mới có cơ hội được lão phu kiếm đi ra, lại nói tiếp, đây cũng là hắn thiện duyên A. Bất quá đáng tiếc, lão phu thực lực không đủ chỉ có thể lấy dưỡng hồn phương pháp nuôi hắn nếu như lão phu thực lực có mạnh hơn nữa một ít, đạt được cao hơn tầng thứ, có lẽ trực tiếp ngưng tụ hắn phá toái hai hồn sáu phách. Người nói vô ý, người nghe có lòng, Tô Hoài ngạc trong ngay mắt, con ngươi liền điện thiểm tựa như nhìn về phía truyền hòa hy sư, dùng một loại ánh mắt khát vọng đến mức tận cùng ngữ khí đặt câu hỏi, siêu phàm bên trên, còn có mạnh hơn tồn tại. Chương 212, Mộ Dung đế tộc vĩnh viên cấm cực đông cực bắc, sư trong miệng nhân loại võ đạo. Chương 216, Mộ Dung đế tộc vĩnh cấm cực đông cực bắc, hy sư trong miệng nhân loại võ đạo. Siêu phàm bên trên, còn có mạnh hơn tồn tại. Đương nhiên Đạt được hy sư khẳng định trả lời, hô hoài hô hấp đột nhiên dồn rập một sát na, đáy mắt chờ mong cùng bức thiết giống như là muốn dũng mãnh tiến ra giống nhau. Hy sư thì tiếp lấy nói ra, vũ trụ là vô hạn, võ giả thực lực để thăng như thế nào lại là có giới hạn đây này. Thế nhân cho là cực hạn, bất quá là lam tinh ở trên cực hạn, hoặc có lẽ là hạ đẳng văn minh cực hạn mà thôi. Lão phu có thể cảm giác mơ hồ đến, siêu phàm bên trên còn có một cái cảnh giới cao hơn, tuy là cái loại cảm giác này rất mơ hồ, nhưng chân thực tồn tại, lão phu tạm thời đem cái kia cảnh giới cao hơn mệnh danh là siêu thần. Cũng không biết cuộc đời này hay không còn có hy vọng đạt được a. Siêu thần Tô Hoài trong lòng lặp lại chữ này, mặt chữ rất ý tứ tốt hiểu siêu phạm là chỉ siêu việt phạm tục, như vậy siêu thần chính là siêu việt thần linh, một loại đơn giản dễ hiểu rồi lại khiến người ta không cách nào tưởng tượng khủng bố cảnh giới. Lúc này, Hy sư đột nhiên hỏi hắn, ngươi biết sĩ bảo chồng sao? Tô Hoài giật mình một sát na, dùng một loại quỷ dị ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía truyền hòa Hy sư, không xác định nói, ô tô bút. Hy sư cười lắc đầu, nơi đó cũng không có gì cái gọi là ô tô bút, tinh quốc sĩ bảo chồng nghiên cứu khoa học viện, cái gọi là sĩ sí bảo chồng, ý là lực lượng cùng tài hoa không chịu huyết đục chi khu hạn chế cao đẳng sinh mệnh thể, silicon sinh mệnh. Tô Hoài không xác định hỏi. Khi xưa, cái này hình dung cũng không chuẩn xác, chỉ ít hiện nay vẫn chưa có người nào có thể chứng minh si sinh mệnh là chân chính tồn tại. Bất quá, tinh quốc người ngược lại là một mực tại nghiên cứu cái này ly nhỏ vực, si bờ chồng nghiên cứu khoa học viện mới xây ước nguyện ban đầu chính là vì nghiên cứu cái này ly nhỏ vực, bọn họ tin tưởng vững chắc thoát ly thoát ly huyết đục chi khu sinh mệnh thể, có thể tiếp dẫn so với siêu phạm kinh khủng hơn hư không năng số lượng xuống tới mà bọn họ phần này tin tưởng vững chắc khởi nguồn lại là mấy trăm năm trước thiên thể truy lạc sự kiện. tuy nói tinh quốc người vẫn đối với bên ngoài công bố đây chẳng qua là thông thường khổng lồ vẫn thạch thiên hàng, nhưng trên thực tế các quốc gia siêu phàm sau lại mới biết được, bọn họ bộ hoạch một con thuyền ngoài không gian khoa học kỹ thuật vũ trụ chiến hạm, si mở trọng nghiên cứu khoa học viện toàn bộ đều là bắt nguồn ở trước kia vũ trụ chiến hạm. chúng ta muốn triệt để cấp đi phân chia hết chiếc kia phi thuyền, nhưng trong này có một loại mơ hồ để cho chúng ta đều sợ hai ý. tô hoài lăng lăng có loại hi sư nói cho hắn điện ảnh ảo giác, nhưng nếu như đem hi sư nói những thứ này như trước kia học qua thế giới lịch sử kết hợp lại lời nói bốn. Hắn nhớ rõ, thế giới trong lịch sử có một phần tên là Diệu Thế Ngôi sao lại quật khởi luận án, đại ý là, Tinh quốc vị thứ nhất siêu phàm sinh ra ở mấy trăm năm trước, mà ở càng thêm lâu dài trong lịch sử, Tinh quốc là không có siêu phàm, thậm chí còn hư không võ đạo thời đại mở ra lần đầu, vẫn dựa vào nghiên cứu ra thần nhân vũ khí để duy trì tự thân địa vị, cho tới sau này từ đối phương viện khoa học dĩ nhiên thực sự đi ra nhất tôn siêu phàm, Tinh quốc mới chỉ có, lại đem mất đi vị trí cẩm. Rồi trở về, đồng thời cấp tốc vượt qua trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia. Chẳng lẽ Tinh quốc một lần nữa quật khởi cũng là bởi vì cái kia cái gọi là vũ trụ chiến hạo? Thân lánh khí ngược lại hút, đem hai cái thế gian kết hợp lại lời nói, thi sư mới vừa nói những thứ kia, độ tin cậy trong nháy mắt kéo càng a. Lúc này, thi sư tiếp lấy nói ra, lão phu chấn thủ 10 vạn .000 mét không gian liệt phủng, nếu như tập viên quốc ba vị siêu phàm lực lượng, trên thực tế phải không khó đem con bế. Biết vì sao lão phu tuyển trạch quanh năm chú đóng chân áp, mà không phải là trực tiếp đóng cửa sao? Không đợi tôi hoài nói, thi sư đã là lấy ra một tờ cuộn da dê một dạng đồ đạc ném cho tôi hoài, vào tay trong nháy mắt, từ chủng thấu triệt linh hồn cảm giác mát toàn thân, phảng phất linh hồn đều đánh run lên một cái một dạng. Tôi Hoài mở ra cuộn da dê, sửng sốt năm. Chữ viết phía trên, hắn một cái đều xem không hiểu, có chút giống như tiết hình văn tự, lại có chút nhi giống như cổ kim chữ tháp văn. Khi sư nói ra, cũng chính là vào năm ấy, Lão Phu từ trong hư không chiếm được cái này cuộn da dê, à, tạm thời gọi nó là cuộn da dê à. Sau đó nhiều năm như vậy tin tức tập hợp xuống tới, phía trên này ghi lại đồ vật, đại ý chính là, trong hư không có vô số cao đẳng vũ trụ văn minh, nơi đó sinh mệnh thể từ lúc vừa ra đời liền muốn tiếp thu hư không năng lượng tưới có thể gánh chịu được hư không năng lượng dưới cái này sinh mệnh thể mới có thể trở thành chủng tộc một thành viên trong số đó mà còn lại không cách nào chịu tải hư không năng lượng cũng chính là chúng ta trong miệng cái gọi là hoàng cung đế cũng sẽ bị coi là có bệnh di truyền gen bệnh học sinh kém mệnh thể mà vứt bỏ sinh ra đã bị hư không năng số lượng dưới sinh ra tức là siêu phàm ngọ tào làm tin người mệnh đến chết đi sống lại tu luyện nghèo bên ngoài cuộc đời truy tầm chỉ chỉ là đạt tới nhân gia đứa bé sơ sinh tiêu chuẩn tên một tô lãnh khí hút mạnh hiện tại hắn càng thêm trực quan biết vì sao mạnh như Hy sư đều muốn dương đối phương vị cao đẳng vũ trụ văn minh cũng có trách hắn chỉ là đụng vào phần này cuộn da dê, sẽ sinh ra một loại linh hồn run rẩy, thậm chí trong cơ thể vận chuyển hỗn độn võ đạo đều run rẩy một dạng cảm giác, cao hơn sinh mệnh tầng thứ 4. Tô Hoài lẩm bẩm, nhãn thần vô cùng kiên định. Kỳ sư giơ tay lên gian triệu hồi cuộn da dê, tiếp lấy nói ra, cái này tấm cuộn da dê tựa hồ là một cái cao đẳng sinh mệnh thể viết xuống trong nhật ký một tiên. Kỳ thân vận làm như bị cao đẳng vũ trụ văn minh tổ phạm lưu lại. Mấy năm nay, lão phu vẫn đêm thử đem tinh thần niệm lực thăm dò vào hư không, nhưng hư không quá mênh mông, đầu nhập trong đó tinh thần niệm lực đều giống như thạch trầm biển rộng rồi mờ dạng, lại không có nửa điểm tin tức. Tô Hoài một trận gật đầu nguyên lai like là cái này dạng. Hải thần trấn thủ viêm quốc vùng duyên hải, thủ chính là hư không bí cảnh một đạo khác nhập cầu, mà hy sư trấn thủ 10 vạn mét vị diện với đức, thủ chính là nhân loại lột sắc thành càng cao tầng thứ sinh mệnh thể có khả năng. Trong lúc nhất thời, tôi hỏi chỉ cảm thấy phản phất một tấm không gì sánh được hùng vị sơ đồ tại hắn trước mắt vô khai, thế giới này có quá nhiều không biết cùng câu đố, mà hắn cho đã thấy thế giới, thực sự cũng chỉ là băng sơn đỉnh chóp hiện lộ ra nhỏ bé một góc mà thôi. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn cái kia vấn đỉnh định phong trở thành trí cường giả tín niệm biến đến vô cùng kiên định, thực lực à chỉ có có tuyệt cường thực lực, hắn mới có tư cách đi vạch trần cái thế giới này chân chính thần bí, tiến tới đánh vỡ siêu phàm ngàn năm thọ nguyên hạn chế, vấn đỉnh chân chính đỉnh phong. Ở nơi này hư không hàng lâm, nhân loại mở ra cao đẳng võ đạo thể hệ thế giới, không có gì là không thể. Bất quá 4. cái kia cái gọi là đỉnh phong thật tồn tại sao? Hay hoặc là võ đạo kỳ thực giống như vũ trụ giống nhau, căn bản không có phần cuối. Thật có thể giống như hắn huyết môi giống nhau tiến hóa được so với tinh cầu còn cao lớn hơn khủng bố sao? Nhân loại thật sự có thiên phú như vậy sao? Cái kia hệ ngân hà ở ngoài rốt cuộc là có những nhân loại khác ở thống trị? vẫn bị hư không quái vật chứng cứ. Cái kia vô tận vũ trụ trong tinh hệ đến cùng lại tồn tại bậc nào sinh vật khủng bố? Loài người võ đạo tại loại này khái niệm tính khoa học kỹ thuật vũ khí hoặc là khác siêu cấp vũ trụ văn minh bên trong đến cùng được cho cái gì? Nhất là quận gia dê ở giữa tất cả nói một ít hư không chủng tộc sơ sinh sinh linh có lẽ là có thể có thể so với bọn họ siêu phàm, điều này làm cho Tô Hoài đều cảm thấy khiếp sợ. Hắn tin tưởng không có khả năng mỗi một chủng tộc đều có kinh khủng như vậy chiến lực, nhưng đây tuyệt đối là trong vũ trụ cực mạnh văn minh tộc quần. Nhưng hắn biết nếu như mình huyết mỗi lớn lên tuyệt đối cũng là vũ trụ một ít tinh hệ bá chủ một phương thậm chí còn ngân long có thể chui xuyên thấu qua hư không, tiềm lực giống nhau thâm bất khả chắc. vừa nghĩ tới tương lai mình cảnh tượng, hắn cũng cảm giác quanh thân khí huyết của không kịp chờ đợi muốn trưởng thành năm. tô hoài dài ra một khẩu khí gom tâm thần, khi sư cũng cười ha hả nói ra, bất quá đối với ngươi bây giờ mà nói, hết thảy đều còn quá sớm, trước hết nghĩ biện pháp trở thành siêu phàm a. ân, tô hoài gật đầu, hoàn toàn chính xác, vọng tưởng vô dụng, chỉ có một bước một cái dấu chân trước đạp lên cái gọi là ngọn núi cao nhất, phương mới có tư cách đi truy tầm cái kia cái gọi là càng đỉnh cao. khi sư nói trở về chính đề a, tô tiểu hiu có thể nguyện cho lão phu một bộ mặt, lưu hắn một mạng. Tô Hoài tuy là ít nhiều có chút không cam lòng, nhưng vẫn là một cái ý niệm trong đầu thu hồi tứ hung hủy thiên đại trận, đem nó lòng, huyết mu ma hoàng, thuế thần trùng toàn bộ triệu hồi tới, dù sao hi sư hết lời ngon ngọt, lễ nghi không thiếu, càng muốn toàn lực cứu trị Bích Lạc đế quân, dây dưa tiếp nữa, chính là hắn Tô Hoài vô lễ. "Tốt, vẫy nghe tiền ngôi." Hi sư gật đầu, lão phu kia liền cảm tạ Tô Tiểu Hữu. Hi sư nói như vậy không phải khiêm, càng không phải là tì, mà là chân chính lấy lễ để tiếp đón, điều này cũng làm cho được Tô Hoài trong lòng không cam lòng hơi làm cắt giảm. Gần như cùng lúc đó, Bị truyền hỏa hy sư một đạo nhu hòa linh lực treo mạng mộ dung kiếm đế đột nhiên thức dậy. Đáng chết Vãn Bối mộ dung cướp gặp qua hy sư. Cái kia theo bản năng lợi nói còn chưa kịp nói ra, liền bị đột nhiên đâm vào mi mắt truyền hỏa hy sư kinh ngạc tại chỗ sửa lại. Hy sư ánh mắt đồng dạng là rơi vào mộ dung kiếm đế trên người, nhất thời không có đối với Tô Hoài cái chủng loại kia lấy lễ để tiếp đón. Mộ dung cướp, Vãn Bối ở. Mấy ngày xưa lấy thế áp Tô Hoài, bây giờ bị hủy đi nửa người, chính là ngươi nhân quả họa. Nghe được hy sư những lời này, mộ dung kiếm đế trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút tử, chợt cảm thấy không tốt. Hy sư tiếp nói ra Mới vừa rồi tôi hỏi bằng lòng để cho ngươi lấy tiền mua mạng, lão phu giới hạn ngươi trong vòng một giờ đem phong diệp núi dọn ra, lưu lại vật sở hữu, mang đi mọi người. Trong 24 mươi giờ đưa ngươi mộ dung đế tộc sinh ý, toàn bộ tiền tài do quản lý tôi hỏi danh nghĩa lấy mua ngươi chỉ mệnh. Từ nay về sau, mộ dung đế tộc vinh viên cấm cực đông cực bắc, không phải lại đặt chân Bắc Long Thành nửa bước, ngươi nhưng có gì nghị? Bả nghe Hi sư cái kia không cho cự tuyệt lời của, mộ dung kiếm đế phía sau sống lưng nhất thời một trận âm siêu cảm giác mát, sắc mặt một mảnh tái nhợt mang đi mọi người, lưu lại vật sở hữu, đây là muốn đem mộ dung đế tộc toàn bộ chấp tay đưa cho tôi hỏi à? Ván đọc gần sâu ánh mắt đảo qua Tô Hoài, hắn đánh chết cũng sẽ không nghi tới, mộ dung đế tộc gần ngàn năm tích lũy, hóa ra là một buổi sáng bị hủy bởi Tô Hoài thủ. Cái này đáng chết thằng nhãi con muốn. Năm đó vì sao là bích lạc cái kia láo nhi đưa hắn cho thu nạp muôn hạ, vì sao không phải hắn mộ dung đế tộc đem thu dung? Cái này mới, chỉ có, vẹn vẹn 19 tuổi thằng nhãi con thế nào sẽ có bực này thành tựu? Chẳng lẽ hắn mộ dung cấp chú nhất định phải trở thành mộ dung đế tộc tội nhân? Không phải, mộ dung kiếm đế nghĩ tới một khả năng khác vậy chính là mình có thể đi vào hư không bí cảnh, trở thành siêu phàm, có thể trước không nói siêu phàm khó khăn được nào thư không bí cảnh danh ngạch coi như ở trí cao hội nghị bảy tôn thế lực danh nghĩa, tuy là bộ đội cùng hiện hưu ba vị siêu phàm thế lực phân phối tối đa, nhưng bọn hắn cần nhân viên cũng nhiều đến không cách nào để rõ. hắn bị tô hoài một kích thì đế vũ quét rất nửa người, còn có thể có loại này cơ hội sao? Toàn bằng hy sư tiền bối làm chủ. Mộ Dung Kiếm Đế cơ hội là lấy một loại cực kỳ tối nghĩa ngữ khi nói ra lời nói này là cái loại này vô cùng oán khí, biệt khuất, hoán độc để ngang trong lòng cũng không dám biểu lộ chút nào khó chịu tư vị. Mộ Dung Đế tộc mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ, đương nhiên mạnh mẽ. Viêm quốc tối cường đế tộc lại có thể không mạnh? Nhưng là ở ân thị thần tộc chuyên hỏa hi sư trước mặt lại tính là cái gì? nếu như nói ân thị thần tộc là cây đại thụ lời nói như vậy mộ dung đế tộc nhiều nhất là cái này có thể trên cây to một chỉ hồ tôn mà thôi năm Cây đổ hồ tôn tất tán có thể hồ tôn tàn cây cũng chưa chắc được lại đây cũng là đế cấp cùng siêu phàm trinh lệnh là đế tộc cùng thần tộc tuyệt đối trinh lệnh nhưng mà hi sư ngay sau đó một câu nói càng làm cho mộ dung kiếm đế rơi xuống tuyệt vọng thâm viên tôi hỏi từ ngày này trở đi nếu như mộ dung đế tộc sẽ cùng ngươi sinh ra thù hận ngươi có thể giết chi lão phu cùng toàn bộ ân thị thần tộc tuyệt không tham dự vào hi sư mấy câu nói. Có thể nói là cho đủ Tô Hoài mặt nuôi, mà Tô Hoài cũng nói tiếng đa tạ. Có thể Mộ Dung Kiếm Đế nha khuôn mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Hi sư lời nói này là có ý gì? Đối với hắn Mộ Dung Đế tộc cảnh cáo, la, nhưng không hoàn toàn đúng, càng sâu tầng có ý tứ là, Mộ Dung Đế tộc còn dám đối địch với Tô Hoài, chính là cùng Ân thị thần tộc là địch, cùng Hi sư là địch. Đáng chết. Mộ Dung Kiếm Đế làm sao cũng không nghĩ ra Hi sư đối với Tô Hoài lại biết coi trọng đến trình độ như vậy. Trước đây cái kia hắn một ngón tay là có thể nghiền nát tiểu xúc sinh, đã là trở thành hắn tuyệt không thể trêu chọc nhân vật khủng bố. Đáng ghét thật đáng giận nhưng không thể làm gì, không gì sánh được biệt khuất. Khi sư tiếp lấy nói ra, còn như ngươi loạn thư viết linh tinh, bại hoại tô hoài danh dự việc, lão phu bằng lòng tô hoài cấp cho hắn một cái làm cho hắn hài lòng trả lời thuyết phục, ngươi tự xem làm à? loạn thư viết linh tinh, mộ dung kiếm đế tâm tình sôi động thoáng cái liền đạp mã xúc động phẫn nộ nằm. Từ tô hoài trở thành mộ dung đế tế tới nay, không chút nào đem hắn người lao tổ này để vào mắt, càng là giết chết mộ dung đế tộc quan hệ thông gia ngoại thích, trí tử, chí một, không tàn, chí phế tộc nhân mấy tên, bất kính tôn trưởng, bất tuân quy, không hòa thuận đồng tộc không phải xâm tộc hội, nhiều lần phá hoại đồng tộc, tâm ngoan thủ loạn, tội ác tẩy trời hắn thừa nhận hắn có vạch mặt triệt để bôi xấu Tô Hoài cảm xúc ở bên trong, thế nhưng, cái này từng việc từng việc từng món một hắn làm sao từng viết linh tinh quá? Không phải đều là Tô Hoài cái này thằng nhãi con làm chuyện tốt. Có thể vậy thì thế nào đâu? Hy sư thái độ đã rất rõ ràng, ở Hy sư trong mắt, Mộ Dung đế tộc chính là thấp Tô Hoài nhất đẳng, toàn bộ Mộ Dung đế tộc chung vào một chỗ cũng không bằng một cái Tô Hoài. Hy sư đây là muốn đem Mộ Dung đế tộc sau cùng ra mặt cũng gạt tới a Mộ Dung kiếm đế trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, Vạn Bối Cẩn Tuân Mộ Dung thất Đức, tự biết khó xứng thiên kiều, nguyện lúc đó giải trừ hôn ước, từ đây từ biệt hai chiều rộng, núi xa đường xa, không bao giờ tương quan. Theo lời nói này nói ra khỏi miệng, Mộ Dung kiếm đế phảng phất thoáng cái bị rút sạch tinh khí, thần, trong nháy mắt già hai mươi tuổi một dạng. Mộ Dung kiếm đế trong lòng hối hận tình sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, hắn thử nghĩ lại nếu như trước đây mình có thể kiềm nén một ít tính tình của mình, thử giống như Bích Lạc đế quân như vậy đối đãi Tô Hoài lời nói, vậy có phải mình cũng giống nhau có thành tựu siêu phàm cơ hội? Kỳ sư lại có hay không lại bởi vì Tô Hoài vì Mộ Dung đế tế mà đối với hắn mắt khác đối đãi? Nhưng bây giờ hết thảy đều chậm, hắn đánh giá thấp Tô Hoài, vốn cho là đối với mới có cơ hội vì trở thành một tôn hoàng hoặc là đế, có thể thay mộ dung đế tộc chấp trưởng một bộ phận thông thiên học viện quyền lực. Nhưng hắn vừa không có biết Lạc Đế Quân như vậy quyết đoán, trực tiếp đem toàn bộ thông thiên học viện đại quyền triệt để giao cho đối phương, làm cho đối phương chịu tải trách nhiệm đồng thời, cũng một lần hành động có khởi, trở thành viêm quốc hiện giai đoạn cực kỳ có quyền lực người một trong. Hối hận chi, đã chậm. Chương 213: Thế giới siêu phàm phía dưới 9 đại đỉnh phong thế lực. Tô Hoài mới mục tiêu. Chương 217: Thế giới siêu phàm phía dưới 9 đại đỉnh phong thế lực. Tô Hoài mới mục tiêu, cổ đế phiêu ở giữa không trung, nhìn lấy như thủy triều rút khỏi phong diệp sơn mộ dung đế tộc đám người, lại nhìn bên kia, bị đoạn tuyệt thanh em Tô viện trưởng cùng truyền hỏa hỷ sư. Cổ đế kinh ngạc a. mộ dung đế tộc ở rút khỏi phong diệp núi, đây coi như là Tô viện trưởng cùng truyền hỏa hỷ sư nói xong sao? Ngoại tào a năm, nguyên tưởng rằng truyền hỏa hy sư là tới bang mộ dung kiếm đế nhất phương, có thể hiện tại xem ra, mộ dung kiếm đế tuy là treo nửa cái mạng, nhưng rõ ràng Tô viện trưởng càng chiếm ưu đây có phải hay không ý nghĩa? liền siêu phàm cường giả đều muốn cho Tô viện trưởng mặt mũi. Tên một cổ đế hút mạnh hai cái linh khí, không còn dám tiếp tục tiếp tục nghĩ. Cái này, cái này cái này quá kinh khủng a. Lúc nào nghe qua liền siêu phàm đều muốn cho hoàng cấp mặt mũi loại này, thái quá đến khiến người ta không dám tin sự tình. Phóng nhãn toàn bộ viên quốc, thậm chí toàn thế giới, Tô viện trưởng chỉ sợ cũng phân độc nhất nhi, đầu một cái a. Kinh ngạc hơn, cổ đế càng nhiều hơn chính là may mắn, may mắn hắn lúc đó không do dự, mà là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng ở Tô viện trưởng một phương, chiếu nhãn tình hình trước mắt xem, hắn rõ ràng cho thấy đánh của đúng, làm từ lúc chào đời tới nay sáng suốt nhất quyết định. Liền siêu phàm đều muốn cho mặt mũi Tô Hoài Tô viện trưởng theo như vậy thần nhân, miêu thị nhất tộc lo gì không thịnh hành. phía dưới phong diệp trên núi, mộ dung hân nhìn lấy đạo kia cùng truyền hòa hy sư, cùng viêm quốc tối cường giảm một trong đứng chung một chỗ đạo thân ảnh kia, nhãn thần vô cùng phức tạp, trong lòng một trận ngũ vị tạp trận thất lạc. trong lúc nhất thời, tô hải nói qua câu nói kia lần thứ hai ở nàng bên thay vang lên một năm, tối đa một năm, mộ dung đế tộc ở trước mặt ta lại tính là cái gì? nguyên bản, nàng căn bản không tin tô hải có thể ở một năm thời gian bên trong trở thành đã đủ đối kháng mộ dung đế tộc tồn tại. một năm a ngắn ngủn ba ngày mà thôi a năm. Đối kháng viêm quốc tối cường đế tộc, cái này mở là cái gì quốc tế vui đùa? Ai sẽ tin a? Nhưng là buồn, ai có thể nghĩ đến, ở kỳ hạn một năm chưa đến ngày hôm nay, hắn đem lão tổ đánh tan hoàn toàn, đem mộ dung đế tộc triệt để phá vỡ, làm cho mộ dung đế tộc rời ra Bắc Long thành, đi xa đất khách bốn. Tô Hoài nàng lầm bẩm, trên mặt thất vọng mất mát, lại không có nói thêm nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tô Hoài, ngươi bây giờ cần nghĩ là như thế nào cấp tốc đột phá đế cấp. Ngươi biết 8 tháng sau hư không đế hoàng săn bắn sao? Hư không đế hoàng săn bán. Tô Hoài vẫn là đầu một lần nghe được, lúc này lắc đầu. Khi sư giải thích, hư không đế hoàng san bán, mỗi 500 năm cử hành một lần, ngươi không biết cũng rất bình thường. Ừ. Nghe được câu này, Tô Hoài giống như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi, phía trước Hải Thần tiền Bối từng đề cập với ta bắt đầu, Thái Bình Dương hư không bí cảnh mỗi 500 năm mở ra một lần, đến lúc đó, có siêu phẩm trấn giữ quốc gia đều muốn phái ra cường giả, tranh đoạt tiến nhập danh nghịch, trên trăm đế cấp tập hợp, liều mạng tranh đấu, gạch nói cùng tan, một lần vẫn là hai ba chục tôn đế đô đúng là bình thường, cái gọi là đế hoàng san là chỉ cái này. Khi sư gật đầu, đúng vậy, Đế Hoàng săn ban chính là bí cảnh mở ra đêm trước tiến hành danh ngạch tranh đoạt chiến. Đế cấp, hoàng cấp đều có thể tham gia. Lấy ngươi chi thiên tử, bộ đội 8 phần 10 sẽ để cho ngươi tham gia. Ngươi cũng đã biết viêm quốc nội ngoại có bao nhiêu thiếu đế cấp ở chờ đợi cái này cơ hội. Tô Hoài thần sắc nghiêm túc đứng lên, xin tiền bối chỉ điểm. Khi sư không có trả lời, phản vấn. Ngươi cảm thấy ma sơn thực lực như thế nào? Tô Hoài lời nói thật thật nói ra, nếu không có tứ hung chân linh đại trận gia trì, ta mặc dù dùng hết thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể phá ra phòng ngự của hắn. Thí sư thì nói ra. Theo lão phu biết lần này đế hoàng săn bắn chỉ là không kém gì mà sơn loại tiêu chuẩn đó đế cấp cựu tinh đỉnh phong thì có xấp xỉ trăm người, còn lại cũng lớn đều là đế cấp thất tinh, bát tinh tiêu chuẩn. Tô Hoài thần sắc hơi ngưng trọng cái tiêu hoàng cấp tiến vào chẳng phải chính là phá hôi. Tuy nói hắn có thần yên nạn nội chủng, nhưng ở chu vi có gần trăm cái đế cấp đỉnh phong dưới tình huống sử dụng thần yên Tô Hoài không chút nghi ngờ, hắn sẽ lập tức trở thành tập hợp mục tiêu, bị đánh liền một phấn đều không thừa. Khi sư tiếp lấy nói ra, Tinh Quốc Hạ Hải Tinh, Mộ Tam Giác chi chủ, còn có Sa Mạc Chí Nguyên. Sa Xôi Nam Châu nơi đó tự nhiên chi nộ cùng Hỏa Sơn Vi Ma, cùng với gỗ lộ thánh giáo chi chủ những người này thực lực càng là tại phía xa Ma Sơn bên trên. Bọn họ đều là mấy trăm năm nay, thậm chí đã từng dính qua một tia hư không năng lượng sinh linh, tuy là còn xa xa không tính là siêu phàm, nhưng bọn hắn tự thân ý chí kiên định cường đại đến cực hạn. Thậm chí Viêm Quốc, Cách Vách sỉ và Quốc, Lãnh Đông Quốc, Thiên chiếu Quốc cũng tương tự có cực kỳ cá biệt như vậy võ giả. Ma Sương Mũi Quốc Hải vực truyền kỳ thủ lĩnh Hải Barcelona bắt càng là cùng lao phu cùng lúc cường giả. Cái gì? Tô Hoài sắc mặt bã liền biến, đầy mắt bất khả tư nghị cái này, làm sao có khả năng Phải đạo đế cấp Thọ Nguyên đại nạn là 500 tuổi, mặc dù là mượn địa mạch khí độ tu luyện nữ bạt nhất tộc thành đế sau đó cũng mới năm Thọ Nguyên. Cùng chuyên hỏa hi sư cùng lúc cường giả. Nếu không phải siêu phàm nói, có thể sống đến bây giờ. Hi sư nói ra, vị diện vết nước hàng lâm sau Lam Tinh không có gì là không thể. Barcelona bác tư tên kia là bởi vì hư không vĩnh sinh chớ chú mà sở hữu bất tử chi thân, thực lực đã đến gần vô hạn siêu phàm, thậm chí có lúc có thể động dụng siêu phàm cấp phi lực. Sẽ thành cũng chớ chú, bại cũng chớ chú, hắn nhớ thành tiểu siêu phàm so với những sinh linh khác gian nan gấp trăm lần, hắn pháp tướng khắp nơi là lỗ thủ. Căn bản khó có thể chịu tải hư không năng số lượng, bằng không hắn đã sớm thành siêu phàm. Bất quá cũng bởi vì này hắn trở thành xương ngủ nước người thống trị, thậm chí thống ngự cái kia tây dương non nửa hải vực. Vì thế giới trong phạm vi chín đại siêu phàm phía dưới đỉnh phong thế lực một trong, bất tử chớ chú. Trên đời này còn có loại này đồ đạc. Truyền hỏa hi sư mấy câu nói không thể nghi ngờ lại là làm cho tô hoài trận trận ngược lại hút linh khí. Mà hi sư thì tiếp lấy nói ra, lão phu nói với ngươi những thứ này. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng tại đế hoàng săn bắn đến phía trước tấn cấp đế cấp, bởi vì đế hoàng lúc săn thú đế cấp cấm chỉ ra tay với hoàng cấp, ngươi ở đây hoàng cấp có thể đạt tới đỉnh phong, có thể sơ nhập đế cấp lời nói, những tên kia là ngươi không thể chiến thắng. Không thể chiến thắng. Tô Hoài đáy mắt cảm xúc hơi nhúc nhích một chút, hắn thật đúng là không tin trên đời này có ai là không thể chiến thắng, đã từng, Mộ Dung Tiểu Đế, Mộ Dung Đế tộc đối với hắn mà nói cũng là không thể chiến thắng, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã trở thành hắn bước lên càng cao tầng thứ, cảnh giới đã cây chân. Hơn nữa hắn nếu như thành đế cấp, có lẽ sẽ có siêu việt huyết môi độ vật lái ra. Sợ gì hắn còn cần tinh tế suy nghĩ. Bất quá, thi sư trung cáo lại cũng không khỏi không tham khảo, chỉ ít cái kia đến gần vô hạn siêu phàm thực lực thủ lĩnh hải tặc hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Lúc này, thi sư đã từ không gian thu nạp trong đạo cụ lấy ra một quyển tư liệu ném cho Tô hoài, nói ra, phía trên này là ân thị thần tộc cho ân chính hạo thu thập đối thủ tư liệu, ngươi có thể tham khảo. Đúng rồi, muốn tham gia đế hoàng săn thú, còn có một cái người ngươi cần phải lưu tâm. Lão phu nếm thử tỉnh lại bích lạc tiểu tử thời điểm, từ linh hồn của hắn trong trí nhớ chọn đọc đến rồi một ít gì đó, hủy hắn nhục thân người, chính là xì và nước truyền thế xì ba. Răng rắc một cái này trong đáy mắt, Tô Hoài nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, giáp rung động, hô hấp vậy đột nhiên gấp, tự thân áp niệm cùng sát ý giống như hỏa sơn dung nham vậy sôi trào. Chuyển thế sĩ vạ quả nhiên, để quân phải đi côn luôn ngọn núi kết thúc túc oán thời điểm gặp bầu thủ. Khi sư một trận lắc đầu, Thông Thiên Thánh Võ Viện tứ hung văn bia là duy nhất có thể khắc chế chuyển thế sĩ vạ đồ vật, có thể không ngừng suy yếu hắn chuyển thế chi thân lực lượng, bị tứ hung võ đạo giết chết số lần càng nhiều, hắn trở lại siêu phàm cấp có khả năng lại càng nhỏ, nếu muốn lần nữa thức tỉnh có khả năng cũng càng nhỏ. Mà hắn nhớ muốn khôi phục đã từng lực lượng, tất nhiên muốn đoạt lấy các quốc gia thiên tiêu cường giả trên người võ vận sở dĩ đế hoàng săn bán hắn tất nhiên sẽ đi trên người ngươi tứ hung câu toàn tất nhiên trở thành hắn tất sát mục tiêu tô Hoài đáy mắt bá tuôn ra một vệt hung ác độc địa tốt một cái chuyển thế xì vạ chính là hắn phá hủy đế quân nhục thân làm cho đế quân linh hồn phiêu bạt hư không biến thành hiện tại cái này người không ra người quỷ không ra quỷ rằng dớp xem ra cái này cái gì đế hoàng săn bán hắn là không đi không thể tô Hoài đáy mắt hung quang chấn động tốt nhìn ai là ai tất sát mục tiêu đế hoàng săn bán, ta muốn hắn cho đế quân đền mạng quốc hồn phách vĩnh bất siêu sinh tô thu hồi tư liệu hy sư nói tiếng cảm ơn mà hi sư thì nói tiếng hắn cần phải đi cũng dặn hắn không muốn vì cừu hận làm cho hôn mê đầu não, nắm chặt tăng thực lực lên mới là chính đạo, liền lại xuyên qua cánh cửa kia, đem Bích Lạc đế quân nhất hồn nhất phách cũng mang đi. Hô một tô hoài thở dài ra một hơi, có điểm thất vọng mất mát, cũng thống hận chính mình vô dụng. Bởi vì gặp được Bích Lạc đế quân lại đối với đế quân hiện nay hình dáng hướng hồ thúc thủ vô sách thất vọng mất mát, bởi vì không có đầy đủ lực lượng cho đế quân báo thù mà thống hận vô dụng, như hắn bây giờ là nhất tôn siêu phàm, dù cho chỉ là nhất tôn đế, hắn tất nhiên muốn bay đi xỉ và quốc, tươi sống bóp chết cái kia cái gọi là chuyển thế phải nhanh một chút an bài xong học viện toàn bộ sự vật, mới tốt sớm một chút đi hi sư chấn thủ vị diện vết nước tu luyện a. Một năm, đế cấp. Tô Hoài lẩm bẩm, thần sắc vô cùng kiên định. Tiếp lấy liền xem xuống phía dưới phong diệp núi, mộ dung đế tộc tộc nhân đã toàn bộ rút khỏi, hướng Bắc Long thành phương hướng đi. Viện trưởng. Cổ đế thấy truyền hỏa hi sư đi, mới dám đi tới Tô Hoài bên người. Tô Hoài dạ, liền song Cổ đế nói ra, từ nay về sau, Bắc Long thành không có mộ dung đế tộc. Cổ đế kinh ngạc, Dù cho hắn đã nhìn thấu mộ dung đế tộc bị Tô viện trưởng làm cho không thể không rút khỏi phong diệp núi, có thể khi tin tức kia được xác nhận thời điểm, trong lòng hắn vẫn là nhấc lên kinh đào hái lãng, từng đợt không được kinh ngạc. Tô viện trưởng hắn, quả nhiên là liền siêu phàm đều muốn cho mặt mũi thần nhân a. Tô Hoài Tiếp lấy nói ra, "Mầm phó viện, Miêu thị đế tộc muốn tới Bắc Long thành cắm dây nói, liền ở phong diệp núi đặt chân a, cái gì cũng là có sẵn." Lời này vừa nói ra, cổ đế vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, mộ dung đế tộc chắc căn gần ngàn năm phong diệp núi, hiện tại đã là Tô viện trưởng tài sản. Liền nói Tô viện trưởng như vậy thần nhân đáng giá Miêu thị đế tộc hiệu lực theo a nhìn ngon ngọt cái này không đã tới rồi trực tiếp đem toàn bộ phong diệp núi cấp cho miêu thị đế tộc có thể thấy được tô viện trưởng đối với bọn họ miêu thị đế tộc tín nhiệm trở các loại Cổ đế giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng cảm thấy may mắn đồng thời cũng hơi có một tia nghĩ mà sợ làm cho miêu thị đế tộc và ở từng thuộc về mộ dung đế tộc phong diệp núi đây chính là vị này tô viện trưởng ân điển dù sao mộ dung đế tộc nguyên bản nhưng là viêm quốc đệ nhất đế tộc đối phương chiếm cứ địa bàn vậy tất nhiên là viên quốc tấp đất tấp vàng địa phương chỗ như vậy đừng nói là miêu thị đế tộc toàn quốc không biết có bao nhiêu thế lực lớn đều ở đây nhìn chằm chằm nơi đây Khát vọng thu được nơi này một mảnh bàn. thậm chí còn chỉ là cái kia giá trị buôn bán liền không thể đếm hết được. Nhưng này vị Tô viện trưởng lại cứ như vậy trực tiếp thưởng cho Miêu thị đế tộc, cái này không thể không nói là một loại cực đại ân điển. Đương nhiên cổ đế cũng minh bạch, vị này mới chỉ có, tuổi gần 19 tuổi Tô viện trưởng là ở cảm kích hắn nguy nan chi tế đầu nhập vào, cho nên mới phải rộng lượng như vậy. Cổ đế nhìn lấy mảnh này, tương lai đã trở thành Miêu thị đế tộc địa bàn Bắc Long thành phong diệp vùng núi vực, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn, đây có lẽ là đời này của hắn làm nhất đúng đầu tư. Vị này Tô viện trưởng người tàn nhẫn thì tàn nhẫn vậy, Nhưng từ hắn thái độ đối với Bích Lạc Đế quân bên trên, là có thể nhìn ra được là vốn là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng người như thế ngươi cũng tuyệt đối không thể chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, bằng không hắn trực tiếp thì sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi. Hôm nay mộ dung đế tộc chính là tấm gương a. Cùng lúc đó, Bắc Long thành thành phòng bộ phận. Ngươi nói cái gì? Nghe xong thủ hạ hồi báo mục nam tinh vô án, kinh ngạc. Sợ bối rối. Cả kinh tim đập thẳng thán. Hắn tuy là mệnh lệnh thủ tiêu 450 vệ tinh vô tới đạc, nhưng từ đối với Tô Hoài An Uy suy nghĩ, vẫn là để lại người ở xem chừng phong diệp núi tình huống bên kia. Có thể ngay mới vừa rồi, Thủ hạ chiến sĩ báo lại, mộ dung đế tộc tập thể rời ra phong duẩn núi, hướng Bắc Long Thành phương hướng mà đến tình muốn gì? Không đợi Mục Nam Tinh phục hồi tinh thần lại, ong ông một chiếc điện thoại thông tin truyền đến, nhìn một cái là Bắc Long Thành kinh tế bộ môn đánh tới. Mục Nam Tinh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là chuyển được. Uy Lão Lâm, ta hiện tại bê bội nhiều việc, có việc nói mau. Đang nói còn chưa rơi xuống, Mục Nam Tinh nghe thông tin phía kia truyền tới thanh âm, thần sắc đột nhiên ngưng kết, cả thân thể càng giống như là trực tiếp hóa đá một dạng cứng còn đâm tại nơi này, khoảng khắc kinh hô đột nhiên vang. Người nói cái gì? Mộ Dung đế tộc đem toàn bộ tài sản. Sinh ý tất cả đều chuyển đến Tô Hoài danh nghĩa. Không bao lâu, thông tin cắt Đức, Mục Nam Tinh đặt mông ngã trên đế, triệt để há hốc mồm. Tuy nói hắn đã sớm liệu định cái này cục cương quý giá muốn gây sự tình, hơn nữa còn là chuyện lớn, thế nhưng ai có thể nghĩ tới hắn làm được cư nhiên lớn như vậy. Còn đạp mã thực sự làm thành. Cái này, cái này cái này bốn. Điều này sao có thể? Tô Hoài đem Mộ Dung Đế tộc làm cho bỏ qua tổ địa, cử tộc rời. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Mộ Dung Đế tộc nhưng là Viêm Quốc tối cường đế tộc cả Nam. Phong Diệp núi nhưng là Mộ Dung Đế tộc tổ địa, nơi phát nguyên a vay hủy mộ dung kiếm đến nửa người cái này đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi được tê cả da đầu, làm cho mộ dung đế tộc rời ra tổ địa bốn. Thiên, tô hỏi cái gia hỏa này là làm sao làm được? Mục Nam Tinh dùng sức kìm cùng với chính mình thẳng thắn nhảy trái tim, đáy mắt cái kia máy liệt, giống như ban ngày thấy ma một dạng bất khả tư nghị tâm tình giống như hồng thủy một dạng từ đáy mắt dâng đi ra, không chịu ngăn chặn, không áp chế được. hắn có loại dự cảm năm. Ngày mai, bởi vì tô hỏi mà lên cái này sự kiện chắc chắn leo lên báo chí trang đầu, vây bác đầu đề ở viêm quốc trong phạm vi dẫn phát trước này chưa có kịch liệt sóng lớn mà tôi hoài danh vọng cũng đem đạt được một cái trước này chưa có khủng bố cao độ. ngay sau đó một cái càng thêm hoang đường ý niệm trong đầu không gì sánh được đột ngột từ mục nam tinh trong đầu đột tới nhớ không là muốn tôi hoài ở nam thành cạo điệu hai cái hoàn tột bây giờ lại đem viêm quốc tối cường đế tộc sinh sôi bước đi sau đó thì sao ngoa tào tiểu tử này chẳng lẽ muốn ra tay với thần tộc đi tê mát lạnh khí hút mạnh hiển nhiên mục nam tinh mình cũng bị cái này hoang đường đến mức tận cùng ý niệm trong đầu dọa sợ không nhẹ không được. Nhất định phải ức chế tiểu tử này, sát tâm thậm chí tốt nhất là làm cho cái gia hỏa này chạy ra Viêm Quốc ở ngoài đi làm, hoặc là làm cho hắn đi theo Hi Sư hoặc là Hải Thần đi chân áp hung thú, bằng không chiếu hắn như vậy đánh tiếp, cái này còn không thế giới lại loạn. Mục Nam Tinh lầm bầm, đang suy nghĩ chuyện này khả thi bốn. Chương 214, Vành động toàn bộ Viêm Quốc thế lực lớn, Tô Hoài Triệt để của thời. Chương 218, Vành động toàn bộ Viêm Quốc thế lực lớn, Tô Hoài Triệt để của thời. Nhưng mà, Mục Nam Tinh phỏng chừng vẫn là quá bảo thủ rồi. Tương tự một màn đang ở toàn bộ Bắc Long thành từng cái đế tộc trong lúc đó không ngừng trình diễn, thậm chí theo thời gian đưa đẩy, Tin tức lan truyền nhanh chóng, căn bản không đợi đến ngày thứ hai, tin tức này đã là nhanh tịch quyền toàn bộ viên quốc. Lúc này chúc thị đế tộc, "Tôi hoài giết mộ dung kiếm đế." Cái này, cái này cái này lão tổ, ngài chuyện cười này có thể mở lớn. Mới dưỡng hảo hài thân đại hội hỏa tu la pháp tướng bị phá phản vệ tổn thương, chữa trị căn cơ Trúc võ hầu đang hai mắt kinh ngạc nhìn chúc thị nẩu nhị đế, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc năm. Chẳng lẽ lão tổ tìm hiểu trong tộc Hỏa Thần văn địa, thực lực cảnh giới tiến hơn một bước. Không phải vậy hắn lão nhân gia từ đâu tới rồi danh nhát trí, bắt hắn cái này tiểu bối đùa kiểu này. Có thể nhìn nồng nhiệt đế cái kia động sắc mặt buồn. Trúc Võ Hầu sắc mặt cũng từng bước cứng ngắc. Đây sẽ không là thật sao? Ngoa đảo, điều này sao có thể là thật? Chúc Võ Hầu trái tim thoáng cái nhắc tới, chợt buộc chặt, thật cao treo lên. Phải biết rằng, trước đây hắn từ trọng thương hôn mê tỉnh táo lại, biết được Tô Hoài đánh bại Ân Chính Hạo, bắt lại Hải Thần Đại hội khôi thủ tịch vị thời điểm, hắn cũng đã rất mộng tất, cảm thấy sự tình rất thái quá, rất khoa trương, chuyện rất vớ vẩn. Nhưng là buồn, lại khoa trương, lại thái quá, lại vô nghĩa, vậy cũng nên có cái hạn độ chứ. Không đợi Chúc Võ Hầu phục hồi tinh thần lại, Chúc thị nồng nhiệt đế đã nói ra, đích xác là không có giết chết. Liên chuyến hỏa hi sư tiền bối đều tới, Tô Hoài lại làm sao có khả năng giết được Mộ Dung Kiếm đến đâu? Vẫn là tuổi quá trẻ, quá xung động a. Tô Hoài căn bản không biết Mộ Dung đế tộc sau lưng liên lụy khủng bố đến mức nào. Bất quá, đây cũng là Tô Hoài nhất định phải phải trải qua thất bại, hắn danh tiếng quá lớn, này cổ hung ác nhuệ khí nhất định phải giảm một chút, mới có thể làm cho hắn an ổn, hiểu quy củ, tuân theo quý củ. A, so với bọn họ những người này, Tô Hoài đã may mắn rất nhiều. Nói cho cùng, hắn cũng phải cần siêu phàm đứng ra, tài năng mới có thể tỏa bên ngoài duệ khí tồn tại a trình độ nào đó, cũng là một phần hiếm, có người có thể có vinh dự Hôm một lúc này, trúc võ hầu cũng thở phào nhẹ nhõm, liền nói lao tổ là nói đùa hắn a mộ dung kiếm đế là ai? đế cấp cửu tinh cường giả tối đỉnh, viên quốc tối cường đế tộc người trưởng đà, tô Hoài giết hắn, làm sao có khả năng? bất quá lao tổ hôm nay tâm tình là thật là khá a, cư nhiên thực sự mở ra vui đùa tới, hay hoặc là lao tổ sợ hắn dưỡng thương đến mức quá lâu, cố ý tới với hắn đều pha trò. lao tổ đối với hắn thật đúng là quá hậu hãi rồi, ai có thể làm cho hắn là trúc thị đế tộc 30 tuổi trở xuống tối cường giả đâu? mặc dù bởi vì thảm bại cho tô hải mà tu dưỡng thời gian dài như vậy mà làm lỡ rồi tu luyện cũng như trước không người có thể cảm động hắn ở trong tộc chỉ vị a nhưng vào lúc này bá đạo hỏa quang nổi xuất hiện ở nồng nhiệt đế trong thư phòng bẩm lão tổ chẳng biết tại sao mộ dung đế tộc cử tộc rời ra phong diệp núi mộ dung đế tộc trưởng lão đang đem mộ dung đế tộc tài sản sinh ý toàn bộ chuyển tới tô hoài danh nghĩa cái gì lưỡng đạo kinh hô xếp thành một đạo vô luận là trúc võ hầu vẫn là nồng nhiệt đế cái này trong nháy mắt cũng lớn vì thất thố đằng đứng lên phản phất trái tim đột nhiên ngừng một nhịp rung động kịch liệt trong con ngươi tuôn ra cái kia vô cùng kinh ngạc cũng khiếp sợ ngươi lập lại lần nữa trúc võ hầu một bản liễu thám tử cổ áo của đem cả người từ ngồi sụp tư kéo dậy biến thành lối đứng. Tháng tử tiểu nhân không dám lừa gạt, mộ dung đế tộc cử tộc di chuyển, đem tất cả tài sản, sinh ý bao quát phong diệp sơn đô toàn bộ chuyển đến tô hoài danh nghĩa. tây môn đế tộc, hoàng phủ đế tộc nhân cũng đều được tin tức, phòng trường không dùng được cả đêm, tin tức này sẽ truyền khắp toàn bộ bắc long thành. phu phu một chút thị nồng nhiệt đế cùng chúc võ hầu gần như cùng lúc đó ngã ngồi, nồng nhiệt đế ngã ngồi trên ghế, chúc võ hầu ngồi sập xuống đất. đáy mắt, đáy lòng, sâu trong linh hồn cái kia mãnh liệt bất khả tư nghị, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nội tâm tình dường như muốn xé rách thân thể xuất phát đi ra một dạng ngăn ở trong lòng, cắm ở tảng tử nhãn nhi bên trong đủ loại tâm tình rốt cuộc xếp thành một câu nói, cái này làm sao có khả năng? Nông nhiệt đế điều này sao có thể? khi sư tiền bối không phải đã đánh xuống hình chiếu rồi sao? Sự tình làm sao có khả năng phát triển trở thành cục diện như vậy? Tô Hoài không có bị giao hấn, ngược lại là mộ dung đế tộc cử tộc di chuyển. Trúc võ hầu lao tổ không có nói đùa, lao tổ nói là sự thật. Tô Hoài giết mộ dung kiếm đế, còn làm cho mộ dung đế tộc cử tộc di chuyển. Nam là cái đại khe a 4 cái này Tô Hải đến cùng là khủng bố đến mức nào? Cứng bao nhiêu hậu trường? lúc này lại hồi tưởng phía trước trúc thị đế tộc ở nam thành xâm chiếm tô hoài buồn bán sự tình mủ ưa quả thực lòng bàn tay gan bàn chân cái chán phía sau lưng toàn bộ đều đầy mồ hôi mồ hôi lạnh là tả không ngừng được một lúc lâu người đi xuống đi nông Nhật đế lui thám tử sau đó nhìn về phía trúc võ hầu hải thần đại hội thời điểm người cung trúc tô hoài đoạt được người đứng đầu nhưng có thay trúc thị đế tộc hướng hắn chịu nhận lỗi trúc võ hầu bồi thường a nông Nhật đế sâu hấp một khẩu khí ngày mai bị bên trên hộ lễ lại bồi một lần đâu chỉ trúc thị đế tộc một nhà trong lúc nhất thời tây môn đế tộc hoàng phủ đế tộc Bắc Long trong thành thế lực khắp nơi không khỏi là trong nháy mắt tạc nổi hoặc kinh hãi, hoặc sợ hãi, hoặc khó có thể tin. Kỳ sư vì Tô hỏi phản trừng phạt Ân thị thần tộc lệ thuộc thế lực. Điều này sao có thể? Toàn bộ Bắc Long thành rõ ràng là ở vào phần này biến hóa kỳ lạ sóng mây bao phủ phía dưới. Mà lúc này Thông Thiên Thánh Võ Viện, Môn phó viện, làm sao chỉ có ngươi một cái người đã trở về? Tô viện trường đâu? Chứng kiến chỉ có Mầm Tiên Sắt một cái người trở về, vẫn chờ ở Thông Thiên Thánh Võ Viện trước cửa Tiểu Lạc thần lạc vi vội vàng tiến lên bởi vì nàng phía trước cũng cảm giác được quy giáp thi đế vũ bị kích phát khí tức, thế nhưng lại chỉ kích phát rồi phân nửa, sau đó giống như là bị đánh gây giống nhau. Điều này làm cho nàng không khỏi lo lắng tô hoài an uy. Lúc này chứng kiến cổ đế một cái người trở về, nàng trái tim càng là mạnh một liễu chắn năm. giờ khắc này nàng rốt cuộc có chút minh bạch, nàng đại khái là thực sự thích tô hoài. loại này vì một cái người nóng ruột nóng gan, lo lắng không thôi tư vị, cũng tốt quê mỉ hạn tuyết kỷ miêu tả cái loại cảm giác này giống nhau như lúc. hơn nữa cổ đế sắc mặt có một tia bất an đây càng thêm liên hồi nàng khẩn trương cùng lo lắng. Cổ Đế nhìn Lạc Vi liếc mắt, có chút không biết nên nói như thế nào, hơi chút thố từ một phen, trước nói ra, "Tô viện trưởng không có việc gì, Mộ Dung kiếm đế bị Tô viện trưởng oành không có nửa bên thân thể, Mộ Dung đế tộc bị triệt để phá đổ." Nghe được Tô hỏi không có việc gì, Lạc Vi rốt của Kiên Lòng thậm chí theo bản năng bỏ quên Tô hỏi rõ ràng không có thể thành công khởi động Thí Đế Vũ, lại anh phế đi Mộ Dung kiếm đế chuyện này. Sau đó nàng liền ý thức được không đúng, vậy hắn người đâu? Cổ Đế đáy mắt nhất thời dâng lên một vẻ không biết nên nói như thế nào từ xấu hổ, suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói ra, "Tô viện trưởng giữa đường đi lên Thánh Linh võ viện, đi nói bàn bạc việc tư." để cho ta về tới trước báo cái bình an. A, lạc vi thở phào nhẹ nhõm người không có việc gì là tốt rồi. Nhưng là một giây kế tiếp, nàng đột nhiên hồi tưởng lại phía trước hải thần đại hội thời điểm vì xác nhận tân tinh bảng lão tướng bảng bại vị, nàng xem qua sở hữu người dự thi đã qua chiến tích ở tô hoài võ đạo đại hội đoạt giải nhất danh sắt thành trần tùng minh, phế mộ dung quỷ một cánh tay chiến tích chung hải thần quân trình cho tư liệu của nàng bên trên rõ ràng viết trần tùng minh giết tô hoài mà đưa tới giết ngược nguyên nhân gây ra là thánh linh thanh long viện viện trưởng hải long lợi gỉ kế ý niệm tới đây. Lạc Vi Ngũ tâm mạnh căng thẳng Tô Hoài phải đi tìm Tang Hải Long tính toán rõ ràng nợ cũ, hắn còn muốn giết người. Cái gia hỏa này, hắn làm sao không nghe khuyên bảo đó a? Lạc Vi trong lòng oán giận một tiếng, lúc này giẫm bay lên không, hóa thành một lao quang ảnh lướt về phía Thánh Linh Võ Viện phương hướng ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn, chiếu Tô Hoài như vậy sát tâm sâu nặng đánh tiếp, tất nhiên đưa tới siêu phàm chế tải. 4. Lúc này Thánh Linh Thanh Long Viện, viện trưởng phòng làm việc. Làm sao có khả năng? Cái này đáng chết thằng nhãi con lại ngồi lên Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng chi vị, trở thành cùng Tần trưởng lão, Hứa trưởng lão ngồi ngang hàng tồn tại. Tăng Hải Long nhìn lấy Tô Hoài kích sát Ma Sơn lão tổ, hủy diệt tâm đế quân thân thể video. Mạnh liệt bất khả thương nghị, khó có thể tin, cùng một loại khó nói lên lời biệt khuất, phiền muộn tràn ngập trong lòng. Nhưng càng nhiều hơn, nhưng là đối với đầu bình bên trên đạo kia khủng bố, kiêng ngạo, bá đạo thân ảnh không gì sánh được sợ hãi. Hắn biết, hắn cụt tay thủ báo không được. Không chỉ có thủ báo không được, hắn hiện tại ngược lại bắt đầu vô cùng lo lắng Tô Hoài tới trả thù hắn. Dù sao ban đầu là hắn lợi gỉ Trần Tùng Minh giết chết Tô Hoài, chi tiêu tinh thần niệm lực mũi tên cũng là hắn cấp năm. Dựa theo Tô Hoài cái kia tựa như lang báo thủ tâm, liền âm đế quân cũng dám diện, huống chi hắn chính là một cái Thanh Long viện viện trưởng. Không có việc gì không có việc gì. Tăng Hải Long đấy mắt hiện lên vẻ hốt hoảng, rồi lại rất nhanh chấn định lại. Hiện tại Tô Hoài là Thông Thiên Thánh Võ viện viện trưởng, thân phận địa vị không giống với, hành sự tất nhiên đủ loại dây dưa, mọi cử động liên lụy toàn bộ Thông Thiên Thánh Võ viện, ai cũng biết ta theo hắn có tử oán, hắn tất nhiên không dám ban ngày ban mặt đối phó ta. Chỉ cần đuổi tại trước đây không để mặt, bị bên trên hậu lễ đi buổi tội, hắn cũng không tiện lại đối trả. Ngoa tào. Cái này trong náy mắt, Tang Hải Long trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh xuống nước, bởi vì hắn trước mắt thình lình nhiều một đạo thân ảnh tô hoài, tô, tô, tô việt trưởng, tăng hải long lắp ba lắp bác hỏi, đồng nhiên xuất hiện đối diện với hắn tô hoài, thực sự là hơi kém đem hắn can đảm đều sợ phá, tim đập trong nháy mắt tiêu thăng đến 34. nếu như không phải là bởi vì võ giả thể chất cường hãn, liền mới vừa cái kia hù dọa một cái, trái tim của hắn sợ là đều tan vỡ. đã lâu không gặp, tăng việt trưởng, nghe được tô hoài cái kia hờ được không giảm một tia cảm tình sắt thái đang nói, tăng hải long lại là run lên tô hoài là tới tìm hắn báo thủ nhất định là, phu phu một cái một giây. Phục hồi tinh thần lại phản ứng thật nhanh, Tang Hải Long quyết định thật nhanh, không chút do dự quỳ trên mặt đất, đùng đùng chính mình tắt mình bàn tay. Xin lỗi Tô Viện trưởng, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, ta đang chết, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, nhận sai, xin lỗi, bồi tội, dập đầu. Đối mặt liền Đế cấp Cựu Tinh Tột cùng Ma Sơn Láo Tổ đều có thể giết chết Tô Hoài, hắn tuyệt không cho rằng tự thân Hoàng cấp Cựu Tinh Tột cùng Tinh Thần Nhị Lực có thể tạo được cái gì tác dụng. Đại trưởng Phu co được giãn được, trước Bảo Chủ Mệnh lại nói, mà To Hoài, con ngươi hờ hững, thần sắc băng lãnh, cầu xin tha thứ cái này tăng hải long trở mặt thật đúng là so với lật sách đều muốn nhanh a có thể thì tính sao chịu nhận lỗi có thể dùng còn muốn thực lực và nắm tay làm cái gì nếu không phải là xuất sinh này làm cho trần Tùng minh giết hắn hắn như thế nào lại giết ngược trần Tùng minh như thế nào lại phế đi mộ dung quỷ như thế nào lại bị quản chế với mộ dung đế tộc mà kết làm cái kia cái gọi là khuất đục thu nước tê dại là con chim đây hết thể nguyên nhân gây ra đều là tăng hải long xuất sinh này không giết hắn hận có tiêu cái này trong nấy mắt đặt ở tô hoài trong lòng tòa kia hỏa sơn đột nhiên phun trào Tất cả biệt quốc cùng phiền muộn đều hóa thành một đạo không có gì sánh kịp linh hồn lực núi tên. Cái chán mi tâm ảm kim phá vọng thần đồng đột nhiên mở, bá, đoạt mệnh kim quang như thiểm điện tuôn ra. Lập tức, toàn bộ không gian đều an tĩnh lại, chỉ còn lại có một loại tĩnh mịch an tĩnh. Tô Hoài chân trước đi, Thánh linh võ viện tứ linh bí cảnh ở chỗ sâu trong, ai có thể nghĩ tới Tô Hoài người này lại thật có thể ngồi vững vàng thông thiên thánh võ viện viện trưởng vị trí, luận thân phận địa vị, đã không thua kém ta ngươi. Hai mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt hứa thanh dương, trong giọng nói hơi có chút tổn thức cảm cái thế sự khó liệu ý dưỡng. Tần thụ lại là tức giận nói ra. Hắn lấy hoàng cấp chi khu mạnh mẽ mở tứ hung chân linh đại trận, thọ nguyên tuồn hao nhiều, tất nhiên không còn sống lâu nữa. Sợ là đều chưa chắc có thể sống đến lần sau chí cao hội nghị mở ra thời điểm. Giết ma sơn lao tổ, thủy âm đế quân ngũ thân. Cái này tô hoài hoàn toàn chính xác hắn mạnh mẽ vô song, có thể cuối cùng là lô mãng chi dũng, chính là hoàng cấp thân thể, mạnh mẽ mở đại trận thời gian là năm đó bích lạc đế quân cấp 3, khó có thể tưởng tượng tiểu tử kia còn dư lại bao nhiêu thọ nguyên, 2 năm, hay hoặc là một năm. Bá một hứa thanh dương mạnh vừa nhất vậy không có chồng trắng mắt hai mắt, giống như là nhiên đã nhận ra cái gì tự như tô hải làm sao tới thánh linh võ viện giữa lúc lúc này coi như là làm tới thông thiên thánh võ viện viện trưởng cũng không cần gấp gáp như vậy tới hỏi thăm đối thủ của a tần thụ cũng mạnh ngẩng đầu một cái không tốt phải ra khỏi sự tình. lúc này thân hình lói lên lao ra tứ linh bí cảnh chạy thanh long viện phương hướng mau chóng vút đi hắn có thể từ chưa quên nhớ tô hải cùng thánh linh võ viện chịu hận càng không có quên tang hại long đối với tô hải đủ loại nhầm vào từ tô hải hủy diệt tâm đế quân nhục thần lại làm chàng cùng mộ dung đế tộc vạch mặt chuyện này sẽ biết người này bây giờ đã thế đang đang điên cuồng trả thù đã từng lớn hắn áp thế lực của hắn một giây đi tới bí cảnh ở ngoài hơi thở này quả nhiên là tô hoài, quả nhiên là hướng thanh long viện vương hướng đi. thân hình hắn lói lên, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở tăng hải long trong phòng làm việc, nhưng là đập vào mi mắt cũng chỉ có thất khiếu chảy máu nổ chết tăng hải long. phanh một cái một giây, tăng hải long cửa ban công bị mạnh đục vỡ. cái này. xông vào chu tức viện viện trưởng thượng quan linh chứng kiến đâm vào mi mắt một màn này, trong lòng đống nhiên run lên tăng hải long, chết rồi. mạnh mẽ một trận hết hồn sau đó, nàng mới nhìn đến đứng ở trong phòng làm việc tần thụ. thượng quan linh có chút chiến nguy nguy nói ra, thấy gặp qua tần trưởng lo buồn. tần thụ thuận miệng lên tiếng, dừng. Thượng quan Linh đáy mắt tràn đầy một loại âm thầm sợ hãi cùng hãi Nhiên, ta vừa rồi dường như cảm giác được Tô Hoài khí tức bốn. Tần Thụ hít một hơi thật sâu Tang Hải Long cái chết, không thể nghi ngờ là Tô Hoài làm, đây là báo thủ. Trong một ngày giết một đế, phế một đế, bây giờ lại giết đồng dạng ở trí cao hội nghị sở hữu vị trí thánh linh võ viện tứ viện viện trưởng đứng đầu Tang Hải Long. Tô Hoài, đừng tưởng rằng ngươi ngồi lên thông thiên thánh võ viện viện trưởng tịch, bản đế liền không làm gì được ngươi, đây là ngươi tự tìm Tần Thụ chán nội xanh lên. Hắn thấp giọng bẩm, mắt âm chắc, chắc quang mang đang nhấp nháy hắn không làm gì được Tô Hoài lời nói, cái kia siêu phẩm đâu? mới vừa đắc thế liền hung ác như thế giết chóc, chờ đấy siêu phàm cường giả chế tài xong. Nhưng vào lúc này năm, tân trưởng lão ngài quả nhiên ở chỗ này, huyền vũ viện viện trưởng hàn thao trợ sông vào tới, đáy mắt tràn đầy một loại cực độ khó có thể tin, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cái kia âm thầm sợ hãi cùng hãi nhiên, hắn dùng một loại cực độ tối nghĩa, khó tin giọng nói ra tin tức mới nhất, tô hoài bên trên phong diệp núi từ hôn, sử dụng thi đế vũ đánh nát mộ dung kiếm đến nửa bên thân thể, truyền hỏa hy sư chạy tới, không chỉ không có giáo huấn tô hoài, ngược lại thì làm cho mộ dung đế tộc tộc rời ra phong diệp núi, nhường ra toàn bộ tài sản, sinh ý cho tô chuẩn buổi tội. Cái gì? Tần Thụ đồng tử địa chấn, trong mắt hơi kém không có ngã xuống. Tô Hoài sử dụng Tí Đế Vũ đối phó Mộ Dung Kiếm Đế. Chuyến hỏa hi sư chạy tới, không chỉ không có chế tài Tô Hoài, ngược lại thì chế tài Mộ Dung Đế tộc. Cái này, điều này sao có thể? Tần Thụ hô hấp nặng nề, trái tim mạnh mẽ một trận rồn dập co rút lại. Một lúc lâu, hắn mới chỉ có cực kỳ chậm rãi gọi ra một ngụm cho khí, phảng phất là muốn đem khẩu khí này sinh sôi nuốt xuống một dạng. Tăng Hải Long Bế quan tu luyện tinh thần niệm lực trùng kích đế cấp, tàu hỏa nhập ma, hành thất khiếu chảy máu nổ chết cứ như vậy đối ngoại tuyên bố a. Thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, tần Thụ giống như là bị quất ra đi hồn nhi một dạng. Tô Hoài trả thù, quá kinh khủng. Mộ Dung đế tộc là dựa vào Hi sư thế lực, Hi sư không nghiêm trừng phạt Tô Hoài, ngược lại trừng phạt nghiêm khắc Mộ Dung. Chẳng lẽ chuyện này là Hi sư ngầm đồng ý? Tô Hoài ban ngày ban mặt sử dụng thí thần võ loại này, cấm kỵ vũ khí chẳng lẽ bộ đội cũng dính vào trong đó. Tần Thụ một trận đại náo tế dại, giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu không thể chọc. Đến đây thì thôi. Tô Hoài đầu này có thủ tất báo lang, tuyệt đối không thể chọc. Tân. Chương 215, các giới thiên kiêu cùng mãi. Tô viện trưởng lần thứ nhất thông thiên thánh võ viện triều sinh thể lệ. Chương 219, các giới thiên kiêu cùng bái, Tô viện trưởng lần thứ nhất thông thiên thánh võ viện triều sinh thể lệ. Ngay kế, Mộ Dung đế tộc rời ra tổ địa Phong Diệp núi, trong một đêm tan biến tại Bắc Long thành tin tức tịch quyển toàn bộ Bắc Long thành. Ngoa tào, Mộ Dung đế tộc đây là lọt vào biến cố gì rồi sao? Nghe nói ngày hôm qua Mộ Dung đế tộc tổ địa Phong Diệp núi lọt vào cừu giai hung thú tập kích, Mộ Dung kiếm đế bị đánh không có nửa bên thân thể mới miễn cưỡng đánh. Điều này sao có thể? Mộ Dung đế tộc không phải viêm quốc tối cường đế tộc sao? Đây chính là đế tộc ga Không biết đừng mù cần cô nói, mộ dung đế tộc đã đối ngoại nói, là cực đông cực bắc thích hợp hơn mộ dung đế tộc phát triển, mới chỉ có tiến hành cử tộc di chuyển. Bắc Long Thành từng cái phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy dạng tiếng nghị luận, dân chúng nghị luận, nói quan điểm khác nhau, nhưng không không phải là bởi vì mộ dung đế tộc trong một đêm từ Bắc Long Thành tiêu thất chấn động không nứt. Nhưng mà thiếu tâm nhân lại phát hiện, ngoài tạo, mộ dung đế tộc đã từng sinh ý, tài sản toàn bộ đều chuyển tới gần một năm qua danh tiếng thịnh, danh tiếng vang xa thiên thai trùng ma tô hoài danh nghĩa, kết hợp với mộ dung đế tộc đến ngày nay sáng sớm đăng báo ban bố. Mộ Dung thất đức, tự biết khó xứng Thiên Tiêu, nguyện lúc đó giải trừ hôn ước bốn. Thanh Minh đã là đem sự tình đoán được 7-8 phần. Nơi đó có cái gọi là cựu giai hung thú hàng lâm A, rõ ràng là Tô Hoài trả thù Mộ Dung đế tộc, đánh cho tàn phế kiêu đế, lại sinh ra sinh đem Mộ Dung đế tộc bức ra Bắc Long Thành đi xa đỡ khách. Nhưng là đây cũng có gì không ổn đâu, cũng không có. Nhìn như Tô Hoài thế lớn liền đè người, nhưng trên thực tế đâu? Trước đây Tô Hoài với võ đạo đại hội bên trên rất ngược Mộ Dung ngoại thích, phế Mộ Dung Thiên Tiêu sự tình nhưng là huyên xôi chào Dương Dương muốn. Người nào không biết Tô Hoài ban đầu là bị mộ dung đế tộc hiếp bức mới trở thành cái gọi là đế tế. Thế cho nên lúc này trên internet đối với Tô Hoài chi hành vi một mảnh tướng khen. Nam gai nếm mật, ẩn nút nhanh nuốt chịu được. Một buổi sáng được Lăng Văn Thế liền đem cửu ra một lần hành động lật út. Ngọa Tạo thoải mái, đây là cái gì nghịch tập nhân vật Nam chính kịch bản nhân sinh a. Ở phong diệt núi Bắc Long Thành chắc căn gần ngàn năm cổ xưa đế tộc cư nhiên bị một lần hành động lật út. Không hổ là ta Tô Thần ha ha ha. Tô Thần ta cùng bái ngươi, xin nhận lấy đầu gối của ta. Nhất tiểu ma mưu đại muốn không nhân gia là viêm quốc thiên kiêu số một đâu mà cảm mà 587 bài tu thần. Ngắn ngủi một năm thời gian, từ Thông Thiên Thánh Võ viện học sinh đến đệ 236 thay mặt viện trưởng, không đến một năm thời gian, từ chịu hiếp với Mộ Dung đến phá vỡ Mộ Dung, trong lúc còn cầm xuống Võ đạo đại hội quân quân, Hải thần đại hội người đứng đầu, chịu đến Hải thần Triệu Kiến tiến lột, ta tu thần nhân sinh a, kịch bản cũng không dám như thế viết. Đây chính là nhân sinh ta muốn a, cũng bái tu thần, đơn giản là chúng ta tập gương. Ngày mai sẽ là thập cường Võ đạo đại học chiêu sinh cuộc thi chứ. Có người nói tu thần lên làm viện trưởng sau đó không có thiết lập chúng tuyển tuyến, chỉ thiết chí thi đầu vào, chỉ cần tuổi tác thích hợp, đi qua sát hạch đều có thể gia nhập vào lần nữa thông thiên thánh võ viện hoàn toàn bằng thực lực nói đơn giản là hàn môn phúc âm a có hay không còn cần ngươi nói thông thiên thánh võ viện học viện võng đều đã dán ra tới bình dân hoàng tộc đế tộc đối xử bình đẳng bằng thực lực nói không giống thánh linh võ viện làm cảnh tối thiên phú tổng hợp cho điểm đúng đúng đúng chống đỡ tô thần tô viện trưởng có thiên phú liền tại trên thực lực bày ra nếu thiên phú mạnh mẽ thực lực như thế nào lại yếu thì là không thể nuông chiều những thứ kia hoàng tộc đế tộc bình cái gì bọn họ liền tài trí hơn người đó là khẳng định a tô thần trước đây cũng là bởi vì ở thánh linh võ viện chịu đến không công bình đã ngộ mới chỉ có Chuyển đầu Thông Thiên Thánh Võ Viện môn hạ trở thành Bích Lạc Đế Quân đệ tử, hắn làm việc trưởng, chắc chắn sẽ không làm cho học sinh của hắn chịu đến loại đãi ngộ này a. Nếu không phải là ta tuổi tác vượt qua, cao thấp phải đi tham gia Thông Thiên Thánh Võ Viện thi đầu vào, cầm xuống trước 10 là có thể hưởng tụ thần đúc linh dịch tối thể a, nghe nói là chạy lôi vũ quán hiến cho Tô Thần Bí Phương, so với long huyết tối thể hiệu quả còn tốt hơn. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, chớ quên Thông Thiên Thánh Võ Viện làm là tinh anh bồi dưỡng hình thức, liền ngôi cổ không sai bị lắm, liền Thông Thiên Thánh Võ Viện thi đầu vào cửa thứ nhất, bằng vào thực lực bản thân đạt đến giáo khu, có mấy người có thể làm được. Phải biết rằng Thông Thiên Thánh võ viện nhưng là ở Bắc Long ngoài thành 300 dặm, thật sự cho rằng cái kia hung thú là ngồi không sao. Còn có cửa thứ hai, ở Tân Tấn trưởng lão Tuyệt Đế quan tự tại sát khí bao phủ xuống đi vào cửa trường bốn. Đối với, đối với tuyệt đại đa số người mà nói Thánh Linh võ viện mới là thích hợp nhất. Các ngươi là Thánh Linh võ viện phải tới nói xấu ta Tô Thần à, đại gia mau tới, bắt sống hai cái hắc tử. Trên lầu ở mỹ cái căn cối, mặc kệ Thông Thiên Thánh võ viện vẫn là Thánh Linh võ viện đều là viêm quốc đứng đầu nhất võ đạo học phủ. Trước suy tính một chút điều kiện bản thân lại tới chỗ này tất tất à. Ha ha ha khi còn bé mụ mụ luôn là hỏi ta trưởng thành bên trên thông thiên vẫn là bên trên thánh linh ta dùng hành động thực tế nói cho nàng biết bắt đầu làm việc chỉ một phen luôn luận sẽ rách đột nhiên triển khai trên internet làm cho một mảnh tương bừng nhuận nhịp nhưng những ngày người cũng không biết bọn họ bàn phím đập đi ra toàn bộ đều bị bộ đội internet kỹ thuật giám sát bộ môn thấy không còn một mảnh lúc này viêm quốc tổng bộ chỉ huy tòa trấn tổng bộ chỉ huy hám nhạc đế hùng bá ngồi ở chủ vị bắc long thành chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất mục nam tinh ở bên đối diện là lục kiếm tinh chỉ những long tần đỉnh từ phong chết chở các loại mặt khác sáu cái chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất video hình chiếu mà trung gian đầu bình bên trên đang cuộn động trên internet đối với này lần sự kiện thảo luận lục kiếm tinh đây chính là ngươi cho bộ đội tuyển chọn nhân tài thư phong chết đây chính là dưới quyền ngươi một thành chủ quan hung bá lên tiếng hai người nhất thời một trận tim đập khẩn trương cô một lục kiếm tinh nuốt nước miếng một cái có chút nợ nụ cười ý kia gấu tọa, mộ dung đế tộc chiếm giữ phong diệp núi gần nghìn năm thế lực buộc phát mở rộng những năm gần đây càng là y vào phía sau có hi sư chỗ dựa hành sự kiêu ngạo tôi hỏi đây cũng tính là vì dân trừ hại a tuy là tim đập trương, thế nhưng Còn có thể làm sao đâu? Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tình, hắn khó giữ được ai đảm bảo. Đúng vậy a gấu tọa, hiện tại trên internet đối với Tô Hoài cũng là một mảnh tiếng khen, có thể thấy được Tô Hoài hành động này chính là dân tâm sở hướng a. Thứ phong chức cũng nói theo năm, không phải vậy còn có thể làm sao? Tô Hoài mặc dù là thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tình, nhưng bây giờ cũng là dưới trướng hắn một thành chủ quan, Tô Hoài nếu như bị vấn trách, hắn cái này làm định liên quan trách nhiệm tuyệt đối chạy không thoát. Bất quá, hắn là đánh chết cũng không nghĩ đến a. Tô Hoài ở Nam thành diệt hai cái hoàng tộc vẫn không tính là lúc này mới qua bao lâu lại đem mộ dung đế tộc khói lật trời. Có lẽ lục kiếm tinh chứng kiến Tô Hoài này trùng trùng sự tích thời điểm là lòng tràn đầy kiêu ngạo, nhưng hắn từ phong chết, ngoại tạo a, mỗi một lần đều là một thân mồ hôi lạnh a. Tô Hoài cái này cục cương quý giá, nhất định chính là cái sống thái thuế, ai cũng muốn, chiếm được mới biết được cái loại này lo lắng để phòng khủng bố. Hung bá liếc nhìn lục kiếm tinh, từ phong chết hai cái này có bản lĩnh, có công hơn lưu manh, trong mũi hử ra một đạo lãnh khí, tức giận, dùng các ngươi nói, không phải xem ở dư luân hướng gió tất cả đều ngã về phía Tô Hoài nhất phương phân thượng, sớm đem hai người các ngươi vương bắt đạn kéo qua tội liên nối một cái giáo dục vô phương, một cái ngự hạ không nghiêm. Nghe được hùng bá nói như vậy, vô luận là Lục Kiếm Tinh vẫn là Từ Phong Chết đều thở phào nhẹ nhõm năm. Lại không phải thứ nhất tiên ở gấu tọa dưới chướng làm việc, nghe lời này cũng biết, sấm to mưa nhỏ. Hùng bá nhìn lấy trên internet đối với Tô Hoài từng cái bình luận, không khỏi hơi xúc động Tô Hoài xa đem quân hàm hay là hắn thân thụ đây này, lúc đó Tô Hoài vừa mới vào vương cấp mà thôi, lúc này mới qua bao lâu, đang hoảng. Thì đế. trở thành thông thiên thánh võ viện viện trưởng trình độ nào đó mà nói, địa vị so với hắn cái này Ngũ Tinh đại tướng cao hơn. Khó có thể tưởng tượng. Một lúc lâu, Hùng bá mới chỉ có lại mở miệng nói, bất quá là phải nghĩ biện pháp bóp một bóp Tô Hoài sát tâm, Tô Hoài ưu tú, tiềm lực khủng bố, chiến lược tinh khủng hơn, hắn đều thừa nhận, duy chỉ có sát tâm sâu nặng điểm ấy làm cho hắn rất là đau đầu, không địch lại lúc gần nút nhanh nuốt chịu được, có thể địch lúc liền không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương, loại này là một dạng báo thù tâm, liền hắn cái này ngũ tinh đại tướng đều gấp bội cảm thấy tim đập nhanh đạp chiến, thánh linh võ viện bên kia ban bố thanh long viện viện trưởng tăng hải long ở tiến giai đế cấp bế quan lúc tàu hỏa nhập ma thất khiếu chảy máu mà chết tuyên bố, ngoa tào, dù đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này đạp mã tuyệt đối cùng tôi hoại thoát không ra con hệ. Dù sao, mộ dung đế tộc cũng tốt, âm đế quân cũng tốt, cái nào không phải cùng tô Hoài có cửu đoán? Mà tăng hải long, giống như vậy, thậm chí ngược dòng tô Hoài cùng mộ dung đế tộc thù hận nguyên nhân gây ra, cái này tăng hải long mới là đầu nguồn, tô Hoài liền mộ dung đế tộc đều chọn, lại có thể bung tha hắn. Trong lúc nhất thời, hung bá lại ở trong đầu tính toán tính một chút xem viêm quốc còn có ai cùng tô Hoài có cửu đoán không có. Hắn là thật sợ cái này cục cưng quý giá gây nữa ra chút nhiêu loạn tới à, lấy tiểu tổ tông này gây chuyện tần suất, lại tới mấy lần nói bộ đội đều che không được, không nếu như để cho tô hải dẫn đội quét sạch hải hung thú. Từ Phong Chất cho ra một cái đề nghị. Như vậy sao được? Tô Hoài bây giờ là Thông Thiên Thánh Võ viện viện trưởng, điều động hắn nhất định phải thận trọng suy nghĩ. Lục Kiếm Tinh Thủy trung đứng ở Tô Hoài bên này. Lúc này, phòng họp nhóm kết mở ra, một gã công văn quan tiến đến, báo cáo, gấu tọa, đây là Tô tọa đưa tới văn kiện khẩn cấp. Ba cái này trong nháy mắt, vô luận là trong phòng họp hung bá, mục nam tinh, vẫn là video hình chiếu tới được Lục Kiếm Tinh, từ phong chất trong lòng đều là mạnh máy động đột ngoại tạo, văn kiện khẩn cấp à, cái này cục cưng quý giá sẽ không lại gây sự nhi đi. Hung bá đưa qua cái gọi là văn kiện khẩn cấp, lui công văn quan tách ra văn kiện khẩn cấp nhìn một cái, nhất thời lộ ra một bộ giở khóc dở cười biểu tình, cái kia cái gọi là văn kiện khẩn cấp cũng chỉ là một trang giấy mà thôi, đem cái gọi là văn kiện khẩn cấp ra bên ngoài ném đi, tất cả xem một chút ta, chúng ta tô tọa đưa tới văn kiện khẩn cấp, đám người nhìn một cái, mặt trên nội dung không nhiều lắm, thông thiên thánh võ viện dạy học hình thức điều chỉnh, Phạm đi qua thi đầu vào tam quan thứ hai giả, ký hiệp nghị cũng có thể tiến nhập thông thiên thánh võ viện học tập, tu luyện, sau khi tốt nghiệp, nhất định phải gia nhập vào bộ đội phục dịch chí ít ba năm, từ phong chất nhìn lấy cái gọi là văn kiện khẩn cấp, trên mặt hiện lên một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được thần sắc. Đâm hết lâu tử liền cho bộ đội thượng thư, tiện thể dâng chỗ tốt, ngoại tạo, Tô Đại yêu nghiệt ngươi được làm đấy, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Lục Kiếm Tinh, gấu tọa người xem, Tô Hoài vẫn là nhớ thương lấy bộ đội nhà, cái này không, mới vừa chấp trưởng Thông Thiên Thánh Võ viện đại quyền, cũng đã bắt đầu cho bộ đội bồi dưỡng nhân tài. Hùng Bá tức giận, nói thật dễ nghe, hắn làm sao không đem sông qua toàn bộ tam quan thế đội thứ nhất chuyển vận qua đây. Lời là nói như vậy, có thể Hùng Bá quay đầu liền sông bên người Mục Nam Tinh nói ra, mau để cho người nghĩ cái hiệp nghị, trước ở ngày mai thập cường võ đạo đại học thi đầu vào bắt đầu trước cho Tô Hoài đưa đi. Hắn chính là biết tô hoài cho các thí sinh thiết hạ ba đạo cửa khẩu, đầu tiên là bằng vào thực lực bản thân xuyên qua rừng rậm nguyên thủy đến thông thiên thánh võ viện đại môn, cái thứ hai là ở cái kia sát khí sâu nặng quan tự tại sát khí bao phủ xuống đi vào cửa trường, cái thứ ba là tùy chọn một loại cổ đế cổ trùng đối chiến, lấy chống đỡ thời gian xác định nhập học thành tích bài vị cái này ta quan, cho dù là chỉ có thể quá hai hải, luận tư chất, tiềm lực đều so với bộ đội phổ thông chiêu, một mà đến binh sĩ mạnh hơn nhiều. Tô hoài hành động này, không thể nghi ngờ là muốn từ tầng dưới chốt nhất bắt đầu, đem bộ đội chiến lực kéo lên một cái độ cao mới. Nếu thật là cho hắn làm thành, ngoa tạo, đó chính là đã đủ tái nhập sử sách phong công vĩ nghiệp A. Lúc này, một bên mục nam tinh hỏi hùng bá. gấu tọa, vậy có phải còn muốn cảnh cáo một chút tôi hoài, thu liêm sát tâm. hùng bá vừa nghe liền cấp nhãn, còn cảnh cáo cái gì cảnh cáo? người đi tiễn hiệp nghị thời điểm nói cho hắn biết một tiếng, động tĩnh quá đại bộ phận đội cũng che không được là được, nhớ kỹ, chú ý thái độ. mục nam tinh nhìn lấy hùng bá buồn. gấu tọa cái này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn một phen thao tác thật là đem hắn chỉnh tâm tình cũng không nối liền. là chương 216 hỏa giáp trùng thân hóa liệt dương soi sáng thông thiên, vô tận học tử đối với tô viện trưởng tính ngưỡng. Chương 220, Hỏa Giáp trùng thân hóa liệt dương soi sáng thông thiên, Vô tận học tử đối với Tô viện trưởng kính ngưỡng. Ngay kế, trong khi 3 ngày tân sinh thi đầu vào bắt đầu, đi qua thông thiên thánh võ viện học viện vong báo danh tham gia trường và người, nhưng suốt cả ngày đi qua, có thể bằng vào thực lực bản thân đi tới cửa học viện, còn không đủ ngàn người, internet tàn nổi. Hầu như tất cả người thất bại đều sẽ đi trên internet nổ nước bọn một fan. Mã Đức thông thiên thánh võ viện thi đầu vào cũng quá khó khăn à, Dương Dận Nguyên thủy bên trong có tứ giai hung tảo. Đối với, sát hoạch độ khó đơn giản là biến thái địa cấp, ta chỉ đi phân nửa liền buông tha hơi kém bị một đầu tứ giai hung thú nuốt ta là thật vậy phục rồi tứ giai hung thú có thể tương đương với long cấp võ giả à có mấy người có thể qua quan tứ giai tính cái gì khả năng lão tử tương đối xui xẻo, gặp phải một đầu tứ giai đỉnh phong đến gần vô hạn ngũ giai đây là khái niệm gì đến gần vô hạn thiên cấp giơ tay nhấc chân ảnh hưởng thiên tượng à vị này tô viện trưởng nhất định chính là tên biến thái đương nhiên cũng có người đứng ở tô hải cùng thông thiên thánh võ viện bên này ha ha thực lực không đủ tiêu đường tới thông thiên thánh võ viện là mặt hướng sở hữu giai cấp nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được có thực lực không cần loại này nghiêm khắc phương thức cho lựa, làm sao có thể tuyển ra chân chính tinh anh thực lực của chính mình không được còn ra tới tất tất là thật không biết xấu hổ a đem không đủ tư cách toàn bộ đào thải còn lại đều là tinh anh liền thích loại này đem mỗi một phần tài nguyên đều dùng đến đáng giá trên người giáo dục phương thức vì tô viện trưởng điểm khen trên internet bình luận hình thành hai thái cực như vậy bình luận tô hoài đương nhiên là thấy được nhưng cũng không thèm để ý vẫn là câu nói kia thông thiên thánh võ viện mặc dù hưu giáo vô loại nhưng chỉ thu tinh anh hắn đem bảy vị hoàng cấp thực lực chủ sự trưởng lão toàn bộ giải ra đoạn tuyệt toàn bộ khả năng ăn gian cái này cũng nói theo thông thiên thánh võ viện từ trước truyền thống chỉ cần ngành thực lực đầy đủ bất kể là hoàng tộc, đế tộc vẫn là hàn môn học tử hết thể thu nhập môn tưởng thực lực chưa đủ vậy cũng chỉ có thể xin lỗi mời về lệnh tôi hỏi có chút ngoài ý muốn là miu hồ phỉ phỉ lâm hắc cẩu mấy tên này cũng tới tham gia cuộc thi phía trước hắn cũng không có thu được bộ đội bên kia tin tức mấy tên này hiển nhiên là mình làm quyết định tới liền tới a chỉ cần có thể đi qua sát hạch đồng thời xét thấy mấy tên này thuộc về xếp lớp nhập học tất cả sát hạch độ khó cũng lật gấp hai miu na là đừng quá quan Hô Phỉ Phỉ là viện tường đi vào học viện đại môn, Lâm Hắc Cẩu là bỏ vào một bên bỏ còn một bên nói thầm, như vậy sát hạch không phát huy ra sở trường của hắn. Cùng với, năm nay bộ đội bảy cái chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh tất cả đều tham gia thông thiên thánh võ viện thi đầu vào, lại chỉ có một cái thiên cấp, một cái long cấp, còn lại tất cả đều là tự cấp. Thậm chí có hai đại đội sát khí bao phủ đều đi không được tới được trực tiếp đã bị đào thải. Thấy tô thức đo hô khóa này siêu phàm tướng tinh chất lượng quá đạm mã lần. Nếu để cho Lâm Hắc Cẩu đám người biết tô hoài ý tưởng, nhất định sẽ chửi lầm lên không phải khóa này chất lượng sai, là ngươi tô đại yêu nhiệt quá biến thái, người biến thành hình thái định quy cụ cũ cũng thay đổi hình thái. đến đây tham gia thi học sinh tuyệt đại đa số đều bị quan tự tại sát khí bao phủ ngăn ở ngoài cửa, liền cửa đều vào không được, bất đắc dĩ chỉ có thể đi cửa hồng tiến nhập, đi tham gia hải thứ ba sát hoạch, có thể liền cửa thứ hai cũng không qua, lại làm sao có khả năng đấu thăng cổ đế cổ trùng? Kết quả là liền tạo thành một cái quái tự 4. có thể xông qua hải thứ hai, đều có thể ở cửa thứ ba cầm xuống không tầm thường thành tích, mà không xông qua hải thứ hai, cửa thứ ba liền một giây đều không chống nổi. 3 ngày xuống tới, tham gia thi trường năm ngàn, làm cho thông thiên thánh võ viện đem phương viên trăm km rừng rậm nguyên thủy đều chia làm trường thi. Khả năng xông qua tam quan không đủ trăm người, mà chống đỡ cửa thứ hai sát khí bao phủ phía sau kiện lực, bởi vì không cách nào tham gia cửa thứ ba mà tuyển trạch ký hiệp nghị tiến vào học viện học tập, tu luyện, nửa nghiệp phía sau gia nhập vào bộ đội trí ít phục dịch 3 năm đã có chừng 300 người nhiều. Thế đội thứ nhất cùng thế đội thứ hai chung vào một chỗ, tổng cộng 488 người. Năm ngàn người tham gia, gần không đến 500 người thành công nhập học, kinh khủng này tỷ lệ đào thải không thể nghi ngờ là lại đang Internet, dân gian, mua cái võ đạo đại học trong lúc đó dẫn phát nhiệt nghị nhưng mà tôi hỏi cũng không có thời gian quản những thứ này, bởi vì ngày thứ ba sát hoạch kết thúc, chân chính nghi thức nhập học liền bắt đầu. Ngày thứ ba nửa đêm 12 giờ xuất đầu. Đi qua thi 488 người tất cả đều bị tập trung đến tứ hung trên quảng trường. Đã chế thế này đem chúng ta tập trung qua đây năm. Tình huống gì hả? Không sẽ là phải thêm thử A4? Nếu thật là nói vậy, ta liền thật vậy muốn tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều có chút bối rối, có chút lo sợ bất an, không biết cái này biến thành hình thái học viện tiếp đó sẽ lấy cái gì biến thái thủ đoạn bắt chuyện bọn họ. Nhưng là một giây kế tiếp, Bá quét một cái nhanh chóng phải nhường người biết thân thở tiếng xé gió từ trên đỉnh đầu không truyền đến, mọi người đều mạnh ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, nhất tôn thạch đúc tứ hùng vương tọa chậm rãi hạ xuống, theo ghế đá đồng thời hạ xuống, còn có 9 bóng người, mỗi cá nhân trên người đều bắn ra làm cho bọn học sinh áp lực sơn đại, gấp bội cảm thấy kiềm nén, hít thở không thông khủng bố khí chẳng, phản phất từ trên trời giáng xuống không phải 9 người, mà là cựu tòa đại sơn. Một dạng, phải phải phải là học viện các trưởng lão. Ngoạo đó là tuyệt đế quan trưởng lão, thượng giới hải thần đại hội trước người, đế cấp thực lực năm Đó là cổ đế mầm phó viện trưởng, lão bài đế cấp Bảy vị hoàng cấp chủ sự trưởng lão tất cả đều tới. Ngoa tạo a, sinh thời vẫn là đầu một lần chứng kiến nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất hiện. Chín bóng người, không phải đế tức hoàng, đều là những học sinh mới trong mắt tuyệt đối, cao không thể chạm tồn tại. Trong lúc nhất thời, những học sinh mới dòng máu, tâm tình, khí tức đều phảng phất sôi trào mở dạng, vô cùng kích động. An Tĩnh, mầm đế thanh âm uy nghiêm vang lên, trải qua linh lực tăng phúc thanh âm không lớn, nhưng kinh rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi cá nhân trong lỗ tai, toàn bộ tứ hung quảng trường nhất thời phơi bảy một loại nghe được cả tiếng kim rơi An Tĩnh. Kế tiếp cho mời Thông Thiên Thánh Võ viện Tô viện trưởng. Đang khi nói chuyện, Cổ đế cùng quan tự tại đi tới ghế đá hai bên trái phải đứng vững, gần như cùng lúc đó, phép 111 đầu 10 ngàn thước vạn chân giữ tận ngân sắc đại nô công phá không mà đến, mà đứng ở nô công trên đỉnh đầu, chính là Thông Thiên Thánh Võ viện đệ 236 thay mặt viện trưởng, Thiên thai trùng ma Tô Hoài. Đó là Tô viện trưởng, Tô viện trưởng tới. A a a là Tô viện trưởng, ta chính là Sông Tô viện trưởng tới. Ngoa đảo, Tô viện trưởng đầu kia đại nô công, hơi thở này thật là đế cấp chiến sủng a, quá kinh cùng a, đời này có thể có cái này dạng một đầu chiến sủng, cuộc đời này là đủ. Ngĩ dám ăn đâu? Ngươi làm ngươi là Tô viện trưởng đâu? Hành. Thông Thiên Thánh Võ Viện là một có kỳ tích địa phương, đi tới nơi này, liền không có gì là không thể. Ta quyết định, về sau tìm nam nhân tìm Tô viện trưởng như vậy, lại xoáy lại mạnh mẽ, hoàn mỹ bầu bạn. A, cái kia phòng trường ngươi đời này là triệt để không ai thèm lấy. Tô viện trưởng. Đó chính là Tô viện trưởng, xem như nhìn thấy sống được, thật trẻ tuổi a. Tô hỏi từ Ngân Long đầu đỉnh đi xuống, đi tới tứ hung ghế đá ngồi xuống, uy nghiêm ánh mắt quét về phía mỗi một cái tân sinh. Không tiếng động khí chẳng không tiếng động nổ tung, trong nháy mắt làm cho sợ hãi tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ tứ hung quảng trường cấp tốc an tính lại, tô Hoài cũng đổi lại một bộ hơi chút hiền hòa mặt mũi. trước tiên, chúc mừng các vị có thể đi qua thông thiên thánh võ viện thi đầu vào, từ giờ trở đi, các ngươi chính là thông thiên thánh võ viện tân sinh. thế nhưng, đừng tưởng rằng vào thông thiên thánh võ viện liền vạn sự đại các, thông thiên thánh võ viện chỉ bồi dưỡng tinh anh, ở chỗ này, không có cố định trường trình học, không có cố định làm việc và nghỉ ngơi, thậm chí không giới hạn chế ra ngoài, mỗi cá nhân đều hưởng thụ độ cao tự do. các ngươi cần làm chỉ có một việc, chứng kiến bên kia tài thần điện sao, kiếm lấy đầy đủ điểm số, bởi vì các ngươi đang học viện toàn bộ tiêu hao tất cả đều. Chỉ cần các ngươi điểm số đầy đủ, ta, mầm phó viện, còn có học viện các vị trưởng lão đều có thể thành cho các ngươi chỉ đạo lão sư. Học viện biết định kỳ đối với các ngươi thực lực tiến hành khảo hạch, ở quy định thời gian đạt được quy định thực lực, các ngươi mới có thể tiếp tục ở lại Thông tiên Thánh Võ Viện 4. Có lẽ là bởi vì đã tham gia đào tạo trẻ nguyên nhân, lời nói này, lần này phái đoàn lại nói tiếp, làm đều phá lệ thông thuận. Đang khi nói chuyện, Tô Hoài cũng không khỏi hơi xúc động, một năm trước, hắn lần đầu nghe được lời nói này thời điểm, vẫn là hổ cấp thực lực, hay là đang đào tạo trẻ năm. Nhưng mà, Tô Hoài mấy câu nói lại làm cho tại chỗ Tân Sinh gấp bội cảm thấy nhức đầu. Quả nhiên năm. Tinh Anh học viên, hạn chót đào thải. Như vậy quy tắc nhất thời làm cho sở hữu tân sinh đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng lòng cầu tiến. Lúc này, Tu Hoài chậm rãi giơ tay lên, một vạn con hỏa giáp trùng bay ra, đầy trời sóng lửa tịch quyển, phát quang, phát nhiệt, nóng rực nhiệt độ cùng tia sáng chói mắt tịch quyển cùng chiếu sáng toàn bộ quảng trường. ở tất cả mọi người nhìn soi mói, mắt trần có thể thấy ngưng tụ thành một đạo tiểu thái dương. Nếu có người có thể không sợ đâm nhãn quang mang đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu thái dương người nói, là có thể chứng kiến cái tia chói mắt nóng sáng trong ánh sáng có một chỉ màu lửa đỏ tam túc ôn Mánh liệt hỏa diễm võ đạo khí tức tích quyền ra, để ở chàng tu luyện hỏa diễm võ đạo học sinh, sở hữu hỏa hệ thiên phú học sinh trong nháy mắt say mê trong đó, mặc dù là không có hỏa diễm thiên phú võ đạo, thiên phú người đồng dạng là bị nồng nặc kia khuyết tán ra võ đạo khí tức hấp dẫn, cảm giác huyền diệu, hình như có sở ngộ bốn. Ngoa tào, đây là hoàn chỉnh pháp tướng cấp hỏa diễm võ đạo. Cái này, cái này cái này quả thực so với chúng ta chốc thị đế tộc hỏa thần võ đạo còn mạnh hơn. Ta cảm giác hỏa diễm võ đạo giống như là bị triệu hoán một dạng. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia tiểu thái dương hấp dẫn, say mê mà nhiệt tình. Ngay sau đó, tôi Hoài đang nói vang lên, Đây là cho đại gia phúc lợi, cũng là thông thiên thánh võ viện bên trong duy nhất một cái không tốn phí điểm số có thể tiến hành tu luyện hàng ngũ. Cái này luôn trắng xí liền ngày liền tại tứ hung quảng trường, chỉ cần chịu được nhiệt độ cao cùng cường quang, càng đến gần võ đạo khí tức thì càng nồng nặc, bất luận là không phải hỏa diễm võ đạo, hỏa diễm thiên phú đều có thể có thu hoạch. Lời nói này trong nháy mắt nhen lửa rồi ở đây tâm tình của tất cả mọi người, đem những học sinh mới trong lòng cảm giác đe nén thấy quét một cái sạch, hoàn chỉnh pháp tướng cấp hỏa diễm võ đạo trực tiếp lấy ra không giằng buộc cung cấp học sinh tìm hiểu. Cái này, cái này, cái này, đây chính là thông thiên thánh võ viện thủ sao? Không có đền bù còn khủng bố như vậy, cái kia chút cần tiêu hao điểm số tu luyện hạng mục lại sẽ kinh khủng đến trình độ nào. Trong lúc nhất thời, chúng tân sinh trong lòng cái kia kiềm nén thật lâu kích động hoàn toàn bộc phát ra, hóa thành từng tiếng gào thét cùng hoan hô. "Tô viện trưởng! Tô viện trưởng!" Đoàn người sôi trào, thanh âm chấn thiên, mọi người đều ở đây điên cuồng gào thét, tận tình hô to, thanh âm nối thành một mảnh, uyển nhược phong bạo, biển gầm một dạng hướng chu vi tịch quyển, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch sôi sục. Mà cái này khiến người ta huyết mạch sôi sục, huyết dịch sôi trào một màn rõ ràng là đi qua hiện trường phát sóng trực tiếp xuất hiện ở mỗi một cái internet trên mình này trở thành thông thiên thánh võ viện lại một lần hoàn mỹ tuyên truyền dẫn phát một vòng càng thêm sâu xa ảnh hưởng trong đám người miêu na nghe bên thai chấn thiên động địa gào thét nhìn lấy ghế đá ở trên tô hoài không khỏi một trận thủng tức cảm khái đã tưởng nàng là tối cường siêu phàm tướng tinh tô hoài nhiều lắm thứ hai thứ ba bây giờ tô hoài là viện trưởng nàng là học sinh mãnh liệt này đến khiến người ta không dám tưởng tượng chỉ lệnh kích thích trái tim của nàng hàng loạt đột nhiên rụt lại có ít người thống suất lực là khắc vào trong xương từ lúc sinh ra đã mang theo sinh nhi vì trí tôn lâm hắc cầu lâm bẩm nhãn thần run rẩy giờ này khắc này hà nội với ghế đá ở trên đạo thân ảnh kia chỉ có kính nể Mà Tô Hoài nhìn lấy tiếng kia lãng chấn thiên đoàn người đã từng bằng lòng đế quân chuyện, có hay không xem như là làm xong rồi đâu. Tật. Chương 217, Lạc Thần Lưu thư, đế hoàng săn bắn cường địch, bao táp chi nam cùng sa mạc tự thần. Chương 221, Lạc Thần Lưu thư, đế hoàng săn bắn cường địch, bao táp chi nam cùng sa mạc tự thần. Mà lúc này Thông Thiên Thánh Võ Viện, nguyên bản thuộc về Bích Lạc đế quân cái gian phòng kia túp lều nhỏ, bây giờ đã trở thành Tô Hoài đang học viện nơi ở nơi này nhạt nhẽo mà thanh bình, thậm chí không có một giường lớn, hoàn toàn là một gian đồ có bốn vách tường thất, nhưng ở Tô Hoài trong mắt, nơi này chính là tốt nhất nơi ở chính là ở chỗ này, đế quân dư hắn truyền thừa, chính là ở chỗ này, hắn cùng đế quân lần đầu nói lời từ biệt. Hối hức không nhiều lắm, lại là cớn nội tâm. Bất quá, hắn phát thể muốn làm sự tỉnh, bây giờ coi như là hoàn thành một nửa, Thông Thiên Thánh Võ Viện khóa này tân sinh số lượng trước nay chưa có nhiều, nhân khí trước nay chưa có vượng. Trình độ nào đó mà nói, hắn đã đem Thông Thiên Thánh Võ Viện dẫn tới một cái tiệm độ cao mới bên trên. Đồng thời có lẽ là đánh, bậy đánh bại đánh bạn, hoặc là cơ duyên đúng dịp, theo hắn lúc đầu mở ra tứ hung chân linh đại trận đem trong bí cảnh hoang cổ lệ khí tiêu hao sạch sẽ, hôm nay Bích bí cảnh đã lại không hoàng cổ lệ khí. Học sinh phổ thông cũng có thể tiến nhập bí cảnh tu luyện, bị coi là đi hướng suy sụp. Bích dù bí cảnh đã đổi thành mới sinh cơ, tuy là tứ hung văn bia như trước đang không ngừng phóng thích hoang cổ lệ khí, nhưng loại trình độ đó hoang cổ lệ khí chỉ cần làm cho La Tử An, Lạc Tinh không hai vị định kỳ tiến nhập bí cảnh siêu tập lệ khí, liền có thể đảm bảo không lo. Mà thu tập hoang cổ lệ khí tự nhiên là thành tựu hắn cái này viện trưởng tu luyện hao tài. Đồng thời, hắn cũng cho quan tự tại chỉ phái một cái mới nhiệm vụ, đó chính là cho đủ tư cách tìm hiểu tứ hung văn bịa học sinh làm chỉ đạo, lại tăng thêm hắn ở lại trong bí cảnh bốn đạo tứ hung khí tức khóa này trong học sinh có lẽ sẽ sinh ra tìm hiểu tứ hung võ đạo một trong tồn tại cái này mới là chân chính đem thông thiên thánh võ viện phát dương quang đại đem thông thiên truyền thừa tiếp mà chỉ cần thông thiên thánh võ viện sang bên này bên trên quỹ đạo hắn có thể yên tâm rời đi đi hy sư hoặc là hải thần trên địa bàn tăng lệ và tu luyện vô luận là đi hải thần thận lâu hào bên trên hay là đi hy sư chấn áp 10 vạn .000 mét một khe lớn đều có vô tận hải hung thú hung thú cung cấp hắn hút vào luyện hóa vô luận là đối với huyết môi, ngân long hoặc là nạ nổ độc trùng thôn thiên ma hoàng đều ích lợi cực đại nghĩ tới đây. Tô Hoài vứt bỏ trong đầu tạm nghiệm, xuất ra hi sư cho đế hoàng săn thú tư liệu đế hoàng săn bắn liền tại 8 tháng phía sau, hắn không có thời gian có thể lãng phí, mặc dù trong khoảng thời gian này nhiều việc vặt, không thể tĩnh tâm xuống tới tu luyện, cũng như trước muốn lợi dụng, đem hi sư trong miệng những thứ này cường hãn người dự thi năng lực nghiên cứu triệt để. Tu tập thế giới tối cường đế cấp, hoàng cấp săn bắn tái, mặc dù là hắn cũng không dám xem thường a. Viện trưởng Tokaka. Giữa lúc Tô Hoài mở ra tư liệu, ngoài phòng liền truyền đến một giọng một trẻ thanh âm, ngay sau đó liền nghe được một trận răng rãy, không lớn không nhỏ, phải gọi viện trưởng sau đó là một tiếng ủy khuất ba ba phần bác có thể To Kaka chính là viện trưởng, viện trưởng chính là To Kaka à, gọi cái gì có cái gì khác nhau chớ. Tô Hoài khép tài liệu lại, vào đi. lời còn chưa dứt, một đạo thiếu xanh xanh thân ảnh đã làm một trận ngân sức đụng thanh thủy can tiếng chuông đứng ở Tô Hoài trước mặt. To Kaka tốt, To Kaka To Kaka, ta cũng là thông thiên thánh võ viện học sinh, thi đầu vào ta nhưng là tên thứ hai à. Cổ Đế cùng theo vào, lôi tôn nữ nhi một bà. sau đó song Tô Hoài nói, viện trưởng, nha đầu kia từ nhỏ tập quán lô mãng, thiếu quảng giáo, ngài. không đợi cổ Đế nói xong, tô Hoài đã khoát tay áo, cũng không ngại ngược lại, cái này gọi là a nhã tiểu nha đầu trên người cái này cổ thuần quý, trong suốt dực dỡ khí tức khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. bất quá năm, tôi hoài chú ý tới, cổ đế sắc mặt tựa hồ có hơi xấu xí, ngược lại không phải là tâm tình ở trên, mà là khí huyết, linh lực thua thiệt hư đưa đến cái loại này. viện trưởng, lúc này, cổ đế đã tiến lên, chính lên một viên không gian thu nạp nhẫn. đây là kiểm kê tốt mộ dung đế tộc tài vật, công pháp, võ kỹ, có sán thiên tài liệu bảo, hung thú tài liệu các loại tất cả nơi đây, ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ là mấy thứ này, giá trị chỉ ít mấy vạn lữ trong đó rất nhiều cũng đều là bảo vật vô giá. Tô Hoài hơi ngạc nhiên, dĩ nhiên không phải bởi vì này giá trị vạn đức tài vật, mộ dung đế tộc ngàn năm tích lũy, nếu như liền điểm ấy trình độ đều không có, cũng là không xứng đáng vì viêm quốc đệ nhất đế tộc. chân chính làm cho Tô Hoài có chút ngạc như là, mộ dung đế tộc đám người này lần này ngoài ý liệu tuân theo quy củ, ngoan đáp tượng cái tôn tử. nhưng đây cũng tính là chuyện trong dự liệu, dù sao cũng là hi sư thân chỉ, tuy là mộ dung đế tộc cũng không dám dùng mánh lới. quả nhiên thế giới này là quả đấm thế giới, quyền phát biểu bao lớn, quyết định bởi với quả đấm của ngươi bao lớn. Tôi hỏi không có nhận không gian kia thu nạp nhẫn, ngược lại thì lại lấy ra một cái không gian thu nạp nhẫn cho Cổ Đế Hải Thần Đại hội, kế vị đại điện, hắn đều thu không ít lễ, trên người bây giờ chính là không bao giờ thiếu không gian thu nạp đạo cụ. Tiếp lấy liền nói với Cổ Đế, đem trong đó bắt giai trở lên hung thú tài liệu, thiên tài địa bảo san ra 8 phần 10 cho ta, còn lại ngươi và các vị trưởng lão phân, bắt giai trở xuống đồ vật, liền trực tiếp đưa đến Văn Xương điện a, những công pháp này, võ kỹ, toàn bộ mở ra cho học sinh học tập, tu luyện, chỉ cần bọn họ điểm số đầy đủ. Thông Thiên Thánh Võ viện là đạo quan kiến trúc, Văn Xương điện thì tương đương với tàng thư các, võ ký quán, là Cổ đế bằng lòng một tiếng, tiếp nhận không gian thu nạp nhẫn mà bắt đầu san ra Tô Hoài phần kia nhi, đồng thời cũng là một trận kinh hãi mộ dung đế tộc ngàn năm tích lũy a. Tô viện trưởng nhìn cũng không nhìn liếc mắt liền toàn bộ ném cho học sinh học tập, đây là bực nào quyết đoán. Quả thật là người thành đại sự. Tô Hoài hỏi tiếp Cổ đế, nhập học những học sinh mới như thế nào đây? Có cái gì không đáng giá bồi dưỡng nhân tài? Cổ đế đầu tiên là đem trang bị đầy đủ Tô Hoài cần bắt giai tài liệu không gian thu nạp nhẫn đưa tới, tiếp lấy liền cười nói, viện trưởng ngài có thể làm khó lắm mẩm. Ở trước mặt ngài, ai lại dám xưng nhân tài bốn? Bất quá Năm nay siêu phạm tướng tinh bên trong cái kia thiên cấp, từ đêm qua đến bây giờ, một bước đều không hề rời đi tứ hung quảng trường, đồng thời ở cách ngài Lưu lại trắng xí liệt dương 200m chỗ tu luyện. Tô Hoài gật đầu, "Ừm, trọng điểm quan tâm một chút đi." Nói xong lúc này mới lại hỏi, "Mần Phó viện ông cháu đống nhiên đến đó, không sẽ là đặc biệt tới hội báo công tác chứ?" Cổ Đế có chút do dự, giống như là không phải biết mở miệng thế nào mở dạng, khoảnh khắc vẫn là nói ra, "Cũng xin viện trưởng thứ cho lão mầm mạ phạm. Ta cái này Tôn Nữ Nhi đã qua tuyển trạch bản mệnh cổ cuối cùng thời hạn, nhưng nàng thiên phú vô cùng tốt, ta muốn cho nàng tìm một loại tốt hơn bản mệnh cổ." cho nên liền dùng bí pháp kéo dài nàng tuyển trạch bản mệnh cổ thời hạn, lại đặc biệt mang nàng tới gặp viện trưởng, muốn mời viện trưởng ban thưởng một trùng cho nàng làm bản mệnh cổ. A, nguyên lai like là cái này dạng. Tô Hoài một trận hiểu rõ, xem ra phía trước hắn ở Nam Thành thời điểm cổ đế phái người bái phòng hắn, vì chính là muốn hắn công trùng, mà cổ đế sắc mặt khó coi đại khái cũng là bởi vì cái gọi là bí pháp đưa tới. Có thể chứ Tô Kaka 4 A nhã cũng ở một bên hỏi, trong suốt trong tròng mắt tất cả đều là ước ao, khiến người ta thấy rồi liền sinh lòng thương tiếc, không đành lòng cử tuyệt có thể tô Hoài cũng là lắc đầu nói ta trùng không thể cấp ngươi cho ngươi ngươi cũng nuôi không sống tô Hoài còn có nửa câu sau chưa nói không chỉ có nuôi không sống ngươi còn khả năng bị côn trùng phản vệ găm ăn lời còn chưa dứt cổ đế cùng ai nhã đều là giật mình thần tuy là sớm liền nghĩ đến kết quả này nhưng bị tô Hoài như vậy quả quyết tự tuyệt vẫn là sinh ra một loại một chốc khó có thể hồi thần kinh ngạc mà lúc này tô Hoài lời nói xoay chuyển bất quá ta ngược lại là có thể giúp các ngươi một chuyện đang khi nói chuyện tô hải búng tay bắn ra ba một chỉ gian tuôn ra một vệt huyết hồng không đợi cổ đế phục hồi tinh thần lại huyết hồng dịch thể đã rót vào trong cơ thể hắn. Một giây kế tiếp, cổ đế chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuộn có thể cảm giác được, có thể rõ ràng cảm giác được ký sinh ở trong thân thể hắn bản mệnh huyết ma cổ ở mạnh mẽ, từ trên bản chất bắt đầu lộ sắc cái loại này mạnh mẽ, thậm chí ngay cả thi triển bí pháp lưu lại khí huyết, linh lực thua thiệt hư đều ở đây khôi phục nhanh chóng. Khoảng khắc, đề thăng kết thúc, cổ đế bất khả tư nghị xem cùng với chính mình, ngoại tạo, thực lực của hắn hóa ra là tăng lên nửa tinh tài hữu không phải, chính xác mà nói, là hắn bản mệnh huyết ma cổ đạt được thăng hoa, mà kích thích hắn thực lực bản thân tăng lên. Cảm tạ việc trưởng, hắn kích động không thôi. Hán quốc cung trí tạ nguyên tưởng rằng lấy hắn chi tư chất, đời này thực lực vô vọng lại làm đề thăng, có thể tô viện trưởng một cái búng tay, thực lực của hắn liền tăng vọt nửa tinh. Hắn chính là đế cấp A, đề thăng nửa tinh là khái niệm gì? Đơn giản mà nói, chỉ ít rút ngắn hắn 10 năm tu luyện tốn thời gian. Tô hỏi khỏe miệng cũng là câu dẫn ra một vệ độ cung huyết môi nuốt chửng ma sơn lao tổ, âm đế quân khí huyết sau đó sinh ra khác một cái năng lực, tắm huyết, có thể tẩy trừ sinh mệnh thể huyết mạch bên trong tạp chất, tiến tới đạt được chiết xuất, thăng hoa hiệu quả. Chỉ bất quá, lấy trước mắt cường độ đến xem còn chỉ có thể chiết xuất một ít côn trùng, vừa vận dùng ở cổ đế trên người. phải biết rằng hắn bây giờ tuy là thông thiên thánh võ viện viện trưởng, nhưng không có khả năng vẫn đợi ở trong học viện. chờ, các loại, thông thiên thánh võ viện toàn bộ tình huống ổn định, đem chức quyền hạ phóng cho cổ đế cùng các trưởng lao, hắn lập tức liền muốn bắt đầu tu luyện. có nữa 8 tháng chính là đế hoàng săn bàn bốn, hủy diệt đế quân thân thể cựu địch tất nhiên sẽ tham gia. sở dĩ cái này đế hoàng săn bán, hắn không đi không thể, không chỉ có muốn đi, còn phải cho đế quân thủ. coi như xì nước cái kia siêu phàm hắn tạm thời đánh không lại, nhưng kia cái gì truyền thế phải chết. Hắn nhất định phải nắm chặt toàn bộ thời gian tăng thực lực lên. Đối phương nhưng là chuyển thế Siva, có trời mới biết 8 tháng phía sau biết cường hắn đến trình độ nào. Mà một khi hắn không ở học viện, Cổ Đế liền thành học viện tối cường giả, hắn cần Cổ Đế giúp hắn bảo vệ tốt Thông Thiên Thánh Võ Viện, Cổ Đế căn mạnh, Thông Thiên Thánh Võ Viện liền càng là không dám có kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Muốn người hiệu lực, đương nhiên cấp cho chút ngon ngọt. ngọt. Tô Hoài lại ngưng ra một giọt huyết máu, trong nháy mắt đưa đến Cổ Đế trong tay, Chờ, các loại a nhã dung hợp bản mệnh cổ, lại dùng giọt máu này cho nàng bản mệnh, cổ chết xuất liền có thể." Cổ Đế đem huyết dịch phù trong bàn tay, dùng linh lực nâng Giống như là đang cầm thế gian nhất bảo vật quý trọng mở dạng, thần sắc kích động không gì sánh được bốn. Tuy nói không có cầu được viện trưởng ban thường trùng, nhưng có giọt này bảo huyết, A Nhã bất luận tuyển trạch cái gì cổ thành tựu bản mệnh cổ, tương lai thành tựu đều chắc chắn vượt lên trước hắn cái này làm ra gia năm. Đa tạo viện trưởng, lần này đại ân miêu thị đế tộc chọn đời không quên. Cảm ơn Tô Ca Ca." Cô gái nhỏ mặt mày rạng rỡ, ánh mắt cong thành một đạo xinh đẹp một nhà, màu bạc vật phẩm trang sức ken trùng ken giống như bạch hoa thịnh Phong một dạng. Tô hỏi gật đầu. "Ừm." Mâm đế ông cháu hai người mới vừa đi, Tiểu Lạc thần lạc vi liền lại đến thăm. Không có quay rối đến ngươi đi, Tô Việt Trưởng. Ngày hôm nay Lạc Vi mặc vào một thân ánh trắng ăn ngồi Tô Thanh Hoa sơn xám, đặt một đôi mảnh nhỏ giày cao gót, đi trên đường tách cách, cách khuynh quốc khuynh thành dung mạo cùng siêu phàm khí chất thoát tục đều vô cùng hấp con ngươi. Nàng nhìn Tô Hoài, tinh xảo ngũ quan trung lông mi thật dài rung động, môi hồng răng ngọc đều hiện ra trong suốt không gì sánh được, tựa như thực sự giống như cái kia giữa tháng tiên hạ phàm một dạng. Tô Hoài liếc nhìn Lạc Vi, cười nói, "Đương nhiên không có, lại nói tiếp ta còn hẳn là cảm tạ Lạc Thần Trung cáo cùng mượn vật tri ân." Chẳng biết tại sao, Lạc Vi lần thứ 2 lấy ra món đó quy giáp thí đế vũ, ném cho Tô Hoài, nói ra Ngươi mới ngồi lên Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng vị trí, căn cơ bất ổn, mượn trước ngươi dùng à, dùng xong tới thận lâu hào đưa ta." Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, nàng đã chậm rãi nàng cả người phảng phất hóa thành một hành mỡ mị sương ngủ. Tô Hoại giật mình một sát na, chẳng lẽ là thần đối với hắn? Không nên chứ? Ân, chắc là hắn nghĩ nhiều rồi, ai sẽ đối với một cái chính là mấy lần gặp mặt nhân độc tâm? Chí ít hắn sẽ không. Sau một khắc hắn vây vây đầu óc, bính trừ tạm nghiệm đế hoàng bắn sắp đến, mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Hắn muốn trở thành mạnh nhất siêu phàm sinh linh, thậm chí còn ở còn lại trong cuộc sống, không có gì ngoài tự thân tu hành. Hắn muốn đem ngân lòng, thân yên nạn nổ trùng, cùng với huyết muôi cái này ba đạo sở hữu tối cường tiềm lực sinh linh bồi dưỡng đến trạng thái mạnh nhất. Nhất là huyết muôi ơi, tôi hoài muốn nhìn một chút cái này, chỉ cái gọi là cửu huyết muôi nếu quả như thật tu nạp vô số máu của hung thú, đến cùng có thể hay không đạt được hy sư nói những thứ kia siêu phẩm phía dưới tối cường sinh linh trạng thái. Thậm chí còn tôi hoài rất chờ mong đối phương triệt để kích hoạt pháp thì phía sau, có hay không có thể đối đầu cái kia cái gọi là bất tử chi thân Barcelona bát tư. Tôi hoài mở ra hy sư cho tư liệu năm. Báo táp chi nam thất đại sở sạn ổ đảo một tả vệ môn, quốc tịch thiên chiếu, nửa bước siêu phàm đã dính qua hư không thần lực, vì siêu phàm phía dưới cựu đại thế lực chi thảo thế kiếm các các chủ, sa mạc tử thần năng nổ, quốc tịch kim tự tháp, nửa bước siêu phàm, đã dính qua hư không thần lực, vì siêu phàm phía dưới cựu đại thế lực chi héo vũ cung điện địa chủ, lấy tín ngưỡng chi lực đạt được nửa bước siêu phàm cấp 4. Hiện tại Tô Hoài Cầm hi sư cho tư liệu nghiên cứu đối thủ đồng thời, sắt vách tiên chiếu quốc tự không, khoảng trừng 2 vạn mét tuyệt đối trên bầu trời, một tòa thiên không chi thành một dạng không trung low cốt trôi nổi tại này. Nơi đây không khí mỏng manh cực kỳ, chỉ có cực nhỏ lượng hơi nước cùng bụi bặm, bốn. Sáu sắc bén mặt trời trực tiếp chiếu xuống. Hầu như sinh linh tuyệt địch như tại không trung lô cốt rộng rãi trên bình đài, thình lình ngồi có một đạo thân ảnh ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng. hắn nửa lộ trên thân, tóc trải thành búi tóc, miệng môi trên rũ xuống hai phiết tiểu hồ tử, trên cằm là sửa chữa chỉnh tề trong râu, bên người để là đỉnh đầu hàng tre trúc đấu lạp cùng một bà giống như so le răng nhanh trưởng thái đao. hắn giống như pho tượng ngồi ở chỗ kia, thậm chí không có hô hấp bốn. Lúc này, nếu có ngày chiếu nước người ở tràng, cái kia nhất định có thể liếc mắt nhận ra, người này chính là được xưng báo táp chi nam, có thất đại sợ sạ độ danh xưng là thảo thế kiếm các các chủ, đạo mục tả vệ môn. Hắn đang ở làm là hắn mỗi ngày đều muốn tiến hành tu hành cảm thụ rõ, dùng tâm cùng da rẻ đi cảm thụ, cho dù là nhất nhỏ nhất khí lưu lưu động cũng tuyệt không dung tha. Lúc này, đông đông đông nhất trận rất là trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, đưa hắn đánh thức, đâm đầu vào rõ ràng là một đội thân mặc phòng hộ phục, mang mặt nạ bảo hộ, con bình dưỡng khí võ sĩ. Hai vạn mét độ cao không bốn, cũng chỉ có nửa bậc siêu phàm có thể ở không mượn ngoại lực dưới tình huống, lần nữa thời gian giải sinh tồn a. Các chủ, cầm đầu võ sĩ tiến lên. Đao mục tạp vệ môn hơi không kiên nhẫn mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một mãnh liệt không thích cùng lộ ra hung quang. Nếu như không phải là bởi vì chuyện gấp gáp đánh thức ta mà nói, ngươi liền từ nơi này nhảy xuống a, ngớ ngẩn. Lời còn chưa dứt, cầm đầu võ sĩ thân thể rõ ràng run một cái. Nhanh chóng báo cáo, các quốc gia khả năng tham gia lần này đế hoàng người săn thú viên tư liệu đã siêu tập xong rồi, trong đó có cái gọi là Thiên Thai trùng mà Tô Hoài Viêm quốc người mới vừa kế nhiệm Viêm quốc Thông Thiên Thánh Võ Viện đệ 236 thay mặt viện trưởng. Chương 218, thế giới quần quẫn sóng ngầm, nhiễm hư không thần lực thế giới cường giả di chứng. Ừ, Mục tả vệ môn ánh mắt hơi hơi khép đứng lên, viêm quốc Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng không phải Bích Lạc lao sao? Thông Thiên Tứ Đế đứng đầu Bích Lạc Đế Quân, đế cấp thất tinh phía dưới vô địch hậu thế, đế cấp 7 sao trở lên, siêu phàm phía dưới chia 5 năm, siêu phàm phía dưới chia 5 năm, đơn giản mà nói, mặc dù là như hắn cái này dạng dính qua hư không thần lực nửa bước siêu phàm đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Đồng thời, trên đời đều biết, một ngày Viêm quốc Bích Lạc Đế Quân có cơ hội tiến nhập hư không bí cảnh, hoàn thành thần lực đúc cơ lời nói, sợ là sẽ trở thành Bắc Viêm quốc hiện hữu ba vị siêu phàm càng thêm khó giải quyết tồn tại, La kia, nhưng là chặn giết quá và chuyển thế thân thể khủng bố nam nhân a. Được là dạng gì tồn tại, tài năng Mới có thể tiếp trưởng hắn Thông Thiên Thánh Võ Viện, có lẽ là cái không kém gì còn lại dính qua hư không thần lực chi tồn tại kỳ mình Bất quá, 500 năm trước tiến nhập hư không bí cảnh Viêm Quốc người không lạ đều không thể tiếp nhận được hư không thần lực quán trú mà chết sao? Viêm Quốc làm sao có khả năng còn có bán thần tồn tại? Thông Thiên Thánh Võ Viện mới viện trưởng là cái gì cấp bậc? Ý niệm tới đây, Đàm Mục Tạ Vệ môn lúc này hỏi. Dẫn đầu võ sĩ báo cáo, hoàng cấp tứ tinh bất quá, hắn cùng năm đó Bích Lạc đế quân giống nhau, mạnh mẽ mở tứ hung chân linh đại trận, đánh chết một gã đế cấp cửu tinh phòng, phế bỏ một gã đế cấp nhất tinh, phía sau lại mở ra thì đế vũ đánh phế đi viêm quốc tối cường đế tộc mộ dung kiếm đế ha ha ha ha một đào mục tạ vệ môn đỗ nhiên cười như điên thật giống như nghe được gì thiên cười hổm giống nhau trợ ánh mắt nhanh như điện chớp chừng ra xem ở ngươi lấy lòng buồn tọa phân nhi bên trên không giết ngươi cút đi về sau loại này rác dội tin tức cũng đừng lại hồi báo đáng giá buồn tọa quan tâm cùng đánh ngã là sa mạc tử thần là bách mộ tam rác chi chủ là trông coi tây dương gần phân nửa hải vực bất tử hải tặc hai cùng lúc đó xuất ra đen kim tự tháp quốc đế cấp cựu tinh cường giả tối đỉnh á nỗ tây đi tới kim tự tháp quốc nội lớn nhất cổ kiến trúc đan dưới đất ngàn mét chỗ đó là một tòa rộng lớn to lớn rồi lại âm u quỷ dị cung điện rõ ràng là dưới đất ngàn mét ở chỗ sâu trong lại không có nửa điểm mà bứt âm lánh, trong không khí hiện lên một loại khiến người ta hít thở không thông khô giáo toàn bộ trong không gian càng nhìn không thấy một tia ánh sáng nếu như đổi lại là đế cấp dưới thực lực nhân đi tới nơi này sợ là không chống nổi một phút đồng hồ phải bị cái kia đoạt mệnh khô giáo khí tức nhét quang trên người hơi nước biến thành thiên thi đi vào cung điện nhất thời truyền đến một trận làm người ta ra đầu tê dại tất tất tuốt tốt, tốt âm thanh thật giống như có hàng ngàn hàng vạn chân loại loài bò sát trên mặt đất vách tường quanh bên trên lấy cực nhanh tốc độ di động mở dạng Ta chủ, án nỗ Tây đến đây hội báo. Theo đạo thanh âm này văng lên, cái kia làm người ta ra đầu tê dại, huyên náo, âm thanh im bặt mà ngừng. Đảng, đảng một đằng, đằng một đăng một phía trên cung điện treo chậu than một cái tiếp một cái sáng lên, hỏa diễm dâng lên, chiếu sáng toàn bộ cung điện, mà theo ánh lửa sáng lên, ngoạn tạo. Rốt cuộc có thể thấy, cái kia đóng đầy trên đất, trên vách đá sinh vật rõ ràng là rầm rạp, nhiều đến đếm không hết. Thánh giáp trùng cùng con bò cạp đổi thành tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu, chỉ là thấy như vậy một màn là có thể tại chỗ dọa ngất đi qua, mà cái kia đoạt mệnh khô giáo cũng biến thành càng thêm máy liệt. Mặc dù là Á Nộ Tây cái này, đế cấp Cựu Tinh đỉnh phong cũng không ở từng đợt sắc mặt trắng bệnh, khó có thể chịu đựng. Ngay phía trước, một đạo da rẻ tối đen, thân hình cao lớn, trên người treo hoàng kim áo choàng, ăn mặc hoàng kim quần quần, ngồi ở hoàng kim trên thần tọa thân ảnh tay thuận cầm một chim màu tím thủy liên hoa nhẹ người, một màn quỷ dị đâm vào tầm mắt. Theo hắn nhẹ người, màu tím tia thủy liên hoa phảng phất bị quất ra đi sinh mệnh lực mở dạng, nhanh chóng héo rũ, cuối cùng hóa thành tĩnh mịch cho bùi hạ xuống, người này chính là Á Nộ Tây khẩu bên trong chủ siêu phàm phía dưới Cựu Đại thế lực chi héo rũ thần điện điện chủ, được xưng cấp đoạt toàn bộ sinh cơ chi sa mạc thần, Ản chủ Án Nữ Tây tiến lên, quỳ xuống, hai tay bàn tay hướng về phía trước, trình lên một sấp văn kiện. Hy vọng ngươi lần này mang tới là một ít vật thú vị. Áng nù đang nói văng lên, ngoa tào, vị này ngũ đại tam thu hát hán tử thanh âm lại như nữ nhân vậy tinh tế, mà Án Nữ Tây lại là đầu cũng không dám ngẩng lên, toàn thân mồ hôi lạnh là tả nhắm bên ngoài bạo, thầm mắng mình ngốc tất, làm sao hết lần này tới lần khác muốn tìm lúc này qua đây tiễn tư liệu, cái này không phải là mình đem mình hướng trong hố lửa đây sao? Trên người chủ nhân dị trạng là nhiễm hư không thần lực di chứng, chính xác mà nói, chỉ cần là lây dính hư không thần lực lại chưa. Hoàn thành hư không thần lực đúc cơ nhân thân trên đều biết sản sinh không rõ di chứng. Thí dụ như siêu phàm phía dưới cựu đại thế lực bên trong không miệng vương giả, bất tử hải tặc Barcelona bất tử, cái kia tồn tồn tại sống được so với một ít siêu phàm còn muốn lâu, có thể bởi vì bất tử chớ chú nguyên nhân, hắn võ đạo pháp tướng tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí các vị trí cơ thể khí quan, vị trí cũng bắt đầu hướng không thuộc về mình phương hướng phát triển, nếu như lần này không cách nào hoàn thành thần lực đúc cơ lời nói, hắn sợ là muốn triệt để biến thành nhất tôn bất la bất. Từ hư không quái vật, mà chủ nhân của hắn sa mạc tử thần ngũ nú lại là biến đến bất nam bất ngờ thời, mỗi lần nữ xuất hiện thời điểm, Chính là chủ nhân tâm tình không ổn định nhất thời điểm. Loại thời điểm này chủ nhân, cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể trêu trọc, dù cho nói sai nửa chữ đều có thể bị giết chết. Là nhất định, làm cho chủ nhân thỏa mãn. Á nỗ Tây run rẩy nói rằng. Nhưng mà, lại thật lâu không có nghe được hồi âm, không người phản ứng đến hắn, chỉ có thể nghe được A4 giấy hào hào phiên động âm thanh. Thế thế, á nỗ Tây ngược lại là thở phào nhẹ nhọn chủ nhân chuyên trú vào tư liệu, nói rõ là bị trong tài liệu nội dung hấp dẫn, vô hạ quản hắn. Có ý tứ tiểu hỏa Một lúc lâu, Ảng nụ rốt cục lên tiếng nói, hắn tiện tay đem tư liệu ném xuống đất, mà những thứ kia A4 giấy đồ án bất ngờ chính là hỏa giáp trùng, thôn thiên ma hoàng, thư không vạn chân ngân long. Không nghĩ tới ngoại trừ ta héo rũ thần điện ở ngoài, còn có người có thể để cho chủng loại hung thú tiến hóa đến đế cấp, đáng tiếc à, chủ nhân của bọn họ chỉ là một tiểu hoàng cấp mà thôi, bằng không là có thể tự mình đem những này thú vị bọn tiểu tử đoạt lại. Á Nô tây, Ở. đi chọn hai cái hoàng cấp định phong thực lực hạ thủ, chờ, các loại đế hoàng săn thú thời điểm, làm thịt cái kia gọi Tô Hoài, đem những này tiểu khả ái vẫn không lưu cho bọn tỏa mang về. Là Tảng Lưu Vị này ngũ đại tam thu hán tử giống như mới tỉnh ngủ thụ phụ vậy rũa người, mở miệng nửa lúc, đang nói đã biến thành giống như sẽ đánh, trời hạn như sấm rền thanh âm hùng hậu. Hiện tại, cùng bọn tọa nói một chút, bất tử hải tặc, bao táp chi nam mấy tên, kia tình huống, phái qua tháng tử, có hay không có tin tức truyền quay lại hồn hậu như như tiếng sấm thanh âm nhấc lên song âm, đem toàn bộ cung điện cùng trung quanh nam bích đều chấn được dòng dòng run, nói cho cùng, bất tử hải tặc, bao táp chi nam, thành giáo chi chủ những thứ này đồng dạng dính qua hư không thần lực giá hỏa mới là đáng giá hắn coi trọng đối thủ, thậm chí sĩ vạn nước cái kia vị còn không có cầm lại. Toàn bộ lực lượng chuyển thế Siva đồng dạng không đáng hắn nhìn ở trong mắt, còn như sát nhân đoạt trùng, à, tranh chiến thời điểm, có cái tiết mục giúp vui trợ trợ hứng, cũng rất tốt đâu. Mà lúc này gỗ lộ nước thánh quang thần điện, giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, trang hoàng xa xỉ phải nhường lòng người can đảm run dày dữ dội, tôn quý đến mức tận cùng trong cung điện. Cung điện chủ điện là một mảnh diện tích khoảng chừng 4.000 bằng phẳng cự đại không gian, chống trải mà lộ ra rộng lớn hào khí, cùng với nóng bức, không phải, cùng với nói là nóng bức, chi bằng nói cái cung điện này chủ điện căn bản là một cái lò luyện to lớn, lộ ra có thể đem người hấp nướng thành thịt khô, không bố nhiệt độ bởi vì thần tọa phía sau cái kia trăm mét cao cự đại rơi xuống đất cửa sổ, đi qua quang học kỹ thuật chế tạo đặc thù thủy tinh có thể đem thái dương chiếu xuống toàn bộ bó qua đây, lại tăng thêm chu vi tổn nóng kiến trúc tài liệu, mặc dù là không có ánh sáng mặt trời ban đêm, nhiệt độ của nơi này cũng sẽ không giảm bớt một kia, mà lúc này, người xuyên trắng áo choàng, vắt trên lưng lấy cung tiễn, lưng đeo hai thanh sắc bén nhẹ phủ đế cấp cựu tinh cường giả tối đỉnh, Thánh quang, kỵ sĩ, U Kỳ đang dùng một loại tàn nhận ánh mắt đánh giá bị giam cầm ở đại điện trên không hoàn toàn bại lộ ở liệt nhật trước phơi nắng phía dưới đạo thân ảnh kia đó là cái bị thời thân không một sợi nữ nhân, bị lấy một loại cực kỳ khuất nhục phương thức cầm cố tại nơi này, thời gian dài liệt nhật trước phơi nắng để cho nàng nguyên bản trắng non thủy chợt ra rẻ biến đến đỏ bừng, thậm chí rất nhiều nơi đều ra bị nẻ, thối giữa, tóc sớm đã bị cái này hừng hực nhiệt độ nhăn lửa, rốt rủi, cái kia trải rộng phòng đầu trọc trên có một đạo héo rũ thủy liên hoa hư ký. Nói cho ta biết, tên họ của ngươi, chức vụ, ngươi hiệu chung với ai, vào thần quang thần điện mục đích là cái gì? Du Kỳ Lanh nói lấy. Nữ nhân kia không để ý tới hắn. U kỳ cười lạnh vỗ tay một cái, Phản phất đối với nữ nhân Dũng khí cùng ngoan Cố có chút bội phục một dạng, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy nhất ngoan Cố thắng tử. Ngươi đến, gấp 10 lần quan hình. Cách, hữu khí lời còn chưa dứt, chủ điện cửa bỗng nhiên bị mở ra, một đội người xuyên áo giáp, cầm trong tay trường mâu, Thánh Tuấn khoác giáp kỵ sĩ mại chỉnh tề bước tiến đi tới, mang theo một trận chỉnh tề, thanh thúy, lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác đè nén thương thương thanh âm. Thanh khẩn, khoác giáp kỵ 847 sĩ đứng vững, trong tay trường mâu liên tục đâm đánh mặt đất hai lần, liền phạm Phật hóa thành sẽ không động pho tượng đứng ở nơi đó. U Kỳ sắc mặt nhất thời là xong lộ Kỷ Nịt giáo chủ đội danh dự, chuyên trách vì giáo chủ mở đường, quét sạch cản đường toàn bộ, đội danh dự nơi đi đến, lộ Kỷ Nịt giáo chủ tất nhiên thân tới, chiến trận này sợ đến đủ Kỳ mau tới trước hai bước, đi tới chủ điện đại môn chính đối diện quỳ xuống. Gần như cùng lúc đó, một gã tóc vàng làm nhãn, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt thế, người xuyên tơ vàng áo bào trắng, khoác hoàng kim áo khoác ngoài thân ảnh phiêu như tới, chân không chạm đất di động tới, U Kỳ nhanh chóng tay phải đấm lực tối trảo, quang mang thai chúng sinh, cùng nên lộ Kỷ giáo chủ. Ầm. Lộ Kỷ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung bị giam cầm lấy, đang ở thừa nhận quang hình thân ảnh. Nhất thời như mày, giáo chủ, đây là chúng ta bắt được thám tử, đầu đỉnh có héo rũ thụy liên hoa ấn ký, vốn là gia phủ phát ngăn che héo rũ thụy liên hoa, tử thần tiêu ký, lộ ký nhị đấy mắt hiện lên một vệt đùa cợt thương cảm ổ. Ta đáng thương hải tử a, là cái gì để cho ngươi cam nguyện chịu đến như vậy nghi phạm, mà không nguyện ý như nói thật ra cái kia dẫn đạo ngươi đi hướng đoạn là các đồ hạ lạc, quang mang thai chúng sinh, chỉ là nhân từ mà ơn trạch. Mặc dù chúng ta đã biết rồi cái kia ác đồ là ai, cũng như trước nguyện ý cho ngươi một cái chính mình cứu rỗi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể hướng quang chứng minh ngươi tỉnh ngộ cùng trung thành. Hiện tại bắt đầu, ngươi có đến ngược thời gian cựu dây làm ra tuyệt trạch. Lộ Quỷ nịt đáy mắt nhấp nhô một vệ tàn nhẫn cùng trêu tức, phản phất bên dưới sân khấu kịch chờ đợi tàn nhẫn tiết mục diễn ra khán giả một dạng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, răng rắc một to lớn kia rơi xuống đất bên cửa truyền đến một trận thủy tinh di vị tiếng rắc rắc thanh âm, ngay sau đó, bá một nguyên bản phân tán bốn phía quang mang hóa ra là trong nháy mắt hội tụ thành một đạo truy hình xạ tuyến, tập trung một điểm rơi vào nữ nhân phần bụng, quang hình uy lực thình lình tăng vọt, hóa thành tiêu thịt gay mùi đột nhiên tràn ngập, trong ngay mắt, nữ nhân phần bụng bị cực quang cực nhiệt tuyến xuy thùng. A! Tiêu thảm thiết văn vọng, mà mắt rõ ràng là nhúc nhích vẻ phấn, tàn nhẫn độ cũng ở miệng lên.